chương 48, t á i ế n hóa phương hướng chương 48, t á i ế n hóa phương hướng tiểu hòa đây là cọ sát xe của ta đây là cơ duyên của mình nhưng không có nghĩ đến ngược lại bị tiểu hòa cho cọ sát xe đây cũng là tiểu nha đầu này cơ duyên a tại bây giờ v u nham trong mắt tiểu hòa thật sự là nho nhỏ cái quá không nổi mắt bất quá v u nham rất coi trọng nàng cái này đơn thuần nữ hại là thật đem mình làm làm bằng hữu mà đ ố i đái loại này không phải bình thường chân quý tình cảm v u nham hiếm có a thời gian c h ậ m chậm trôi qua v u nham nhìn xem tiểu hòa nhiệt độ cơ thể tựa hồ có tiếp tục tăng lên xu thế cái này không thể được a tiểu nha đầu mặc dù là không giống bình thường nói cho cùng vẫn là nhân loại cũng không phải ta ạ mình thân là biến dị thú thân thể đã vô cùng cường đại bên ngoài thân nhiệt độ kịch liệt lên cao cũng là hoàn toàn có thể chịu được thế nhưng là tiểu hòa không đồng dạng nhân loại thân thể cuối cùng vẫn là nhỏ yếu mà tiểu hòa bây giờ nhiệt độ cơ thể chỉ sợ đã tới gần thậm chí là vượt qua năm mươi so nếu như chỉ là người bình thường cái kia không cần suy nghĩ nhất định là lành lệnh chính là bởi vì nàng là giáp t ì n h giả cho nên còn sống không được đây có lẽ là giáp tịch giả cho n ê cũng không thể để nàng trở thành thịt kho tàu tiểu hòa vu nham quyết định thật nhanh hô hắn cẩn thận từng ly từng tí thổi ra một ngọn gió đạo này phong không phải thổi hướng về phía tiểu hòa mình mà là hướng về tại t r u n g quanh nàng không ngừng lượn vòng lấy bên ngoài nhiệt độ cấp tốc thấp xuống xuống tới đây chính là v u nham vật nghĩ ra được phương pháp vật lý hạ nhiệt độ thời gian từng chút từng chút quá khứ tiểu nha đầu bên ngoài thân nhiệt độ đã bình thường trở lại mạng này là bảo vệ a đại khái lại là qua chừng mười phút đồng hồ lâm diệp hòa đ ô n g nhiên mở mắt nha nham thúc thúc ta sống qua tới ta kiên trì chịu đự một bên nói lâm diệp hòa miệm trước đó vậy mà trực tiếp phun ra một đám lửa a ta, ta đây là hỏa diễm tổ c ứ c lâm diệp hòa vui mừng quá đỗi mình bây giờ thế mà trực tiếp nắm giữ h ỏ a diễm thổ tức cường đại như vậy c h i ê u thức vũ nham lật ra cái lớn lao bạch nhãn nói ra không n g ư ơ i cái kia gọi là h ỏ a diễm ở hơi hơn nữa còn là thỉnh thoảng tính ở hơi lâm diệp hòa vừa mới nhân ra vẫn là vô cùng hưng phấn n g ư ơ i cứ như vậy đến một cái cái kia một cô hưng phấn kình liền không có a vũ nham cũng là không có tiếp tục đả kích nha đầu này nói ra bất quá t i ể u nha đầu a n g ư ơ i bây giờ đã tốt vô cùng bây giờ thân thể của người cường độ lại tăng lên đúng dựa theo các ngư người tiêu chuẩn người bây giờ hẳn là nam tinh giáp tỉnh già đi hắc hắc nói cách khác từ trên lý luận tới nói ngươi bây giờ so cái kia long tiểu vân nha đầu muốn càng thêm lợi hại a lần sau long tiểu vân nha đầu còn dám ở trước mặt ta làm cản ngươi liền trực tiếp giúp ta đánh nàng c á i mông hung hăng đánh lâm diệp hòa lúc này nói ra a nham thúc thúc ngươi cũng không nên khi dễ tiểu vân tỉ nàng đối ta một mực rất tốt huống chi ta cảm thấy ta có lẽ cũng đánh không lại nàng a lúc này vu nham nói ra đúng để nham thúc thúc cảm thụ một chút lực lượng của ngươi cảm thụ một chút ngươi lực trùng kích đến thấy được dưới cổ vậy không có liền hướng về phía nơi này toàn lực đánh một quyền tiểu hoa còn tại trần t ờ a thúc thúc ngươi sẽ không đau khô n g yên tâm thúc thúc lương tâm sẽ không đau n h ấ t tiểu hòa lâm diệp hòa bắt đầu chậm rãi thổ tức sau đó ngưng tụ sức mạnh một đám lửa d u n g hợp lực lượng cường đại ngưng tụ về sau lúc này bao trùm tại nàng trên nắm tay ân tiểu nha đầu ngươi lực lượng này vận dụng phương thức thật không t ệ ể a lâm diệp hòa lại là nghiêm túc nói đó là đương nhiên chúng ta thế nhưng là có giác tỉnh giả huấn luyện chương trình học đối với các loại năng lượng vận dụng đều là có nghiên cứu sau đó tạo thành riêng phần mình hệ thống bảo đảm mỗi một cái giác tỉnh giả chiến sĩ đều có thể có cường đại nhất sức chiến đấu một bên nói nàng đã một quyền hành kích đi qua nha đánh phúc một quyền này thanh thế rất không tệ đây là đứng tại lâm diệp hòa thị r i á c xuống tới nhìn tại nàng gia quyền thời điểm bên cạnh mình nhiệt độ không khí đều phát sinh một chút tăng lên nương theo lấy hỏa diễm cùng mình quyền k ì n h hoàn mỹ dung hợp lập tức liền bạo phát ra uy năng khổng lồ một kích ân đối với nhân loại tới nói khổng lồ nham thúc thúc ta một quyền này uy lực thế nào lúc này lâm diệp hòa n g ử a đầu nhìn xem vũ nham giống như là một cái muốn có được lão sư khích lệ học sinh tiểu học vũ nham ích ân đúng vừa mới đánh sao lâm diệp hòa không kèm đ ư ợ ca ta đánh xong một kích toàn lực sau đó ngươi hỏi tới ta có hay không đánh đừng dùng cái biểu tình này nhìn ta là thật yếu đó ta đối với vu nham tới nói loại công kích này cùng tiểu hài t ử công kích là một cái cấp độ lấy hắn hiện tại thể trạng nếu như công kích uy lực không có đạt tới tầng thứ nhất định lời nói vậy nếu không có vu nham nghĩ nghĩ còn nói thêm bất quá lực lượng này vận dụng phương thức không sai thật thú vị đạt được ta tán thành đương nhiên cũng chỉ thế thôi đối với hắn loại này trời sinh biến dị thú tới nói vận dụng năng lượng liền là bản năng biến dị thú cùng nhân loại vận dụng năng lượng phương thức hoàn toàn không đồng dạng thẳng thắn nói nếu như ta hình thể giống như ngươi sinh mệnh cấp độ lại là một dạng lời nói có lẽ thật đúng là có điểm áp lực Giờ người gì không công bằng, biến dị thú tiến hóa là khủng bố như vậy cũng đáng sợ, nhưng là nhân loại cho dù có giác tỉnh giả, cũng không giác giả, cường sưng nhưng Cũng Diệp nhiên nói nói cái thiên nhiên biến tiến loại tại biến nổi loại sinh đối biến kiến. phút cấp Hòa Nham Thúc, như thú hóa như nhân cho tỉnh thú chịu kích. đỉnh nhân tỉnh mệnh danh tình thú, chỉ đột trước mặt cũng là không chịu nổi một、kích. Trước mắt trở mặt này đến lên, vẫn là là là là là là vậy vậy Lâm sâu dị dù dị dị ra, độ đã có có bố sợ, muốn cái này làm gì ngươi bất quá là một cái nhân loại thôi làm sao có thể quyết định cái này đâu chờ ngươi thúc ta có một ngày trở thành thần sẽ nói cho ngươi biết về phần tại sao nhân loại giác tỉnh giả vẫn là rất yếu cái này kỳ thật cũng phi thường tốt giải thích cái kia chính là hình thể nhân loại giác tỉnh giả lại thế nào lợi hại vẫn là nhân loại lớn nhỏ như vậy trong nhục thể có thể ẩn tàng bao nhiêu năng lượng đâu nếu như có một ngày nhân loại các ngươi bên trong cũng có thể xuất hiện c ự nhân như vậy thì là tiến hóa cách sinh tồn bắt đầu xuất hiện nghiêng thời điểm ta nói như vậy ngươi rõ chưa lâm diệp hòa nhẹ gật đầu nàng nghĩ tới mình tiến hóa phương hướng học thuật trong khóa học kỳ thật liền dạng từng tới những nội dung này thời đại này nhân loại các nhà khoa học thế nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi ngoại trừ máy móc chiến tranh ngành học bên ngoài còn có sinh vật tiến hóa ngành học trong khóa học cũng đề cập tới nếu như nhân loại có thể hướng về cự nhân phương hướng tiến hóa như vậy thì có thể nắm giữ đối kháng biến dị thú năng lực tốt không cần nhớ cái này ngược lại suy nghĩ ngươi cũng không có khả năng trở thành nữ cự nhân ha ha ha lâm diệp hòa cả giận nói thử nếu có một ngày ta trở thành nữ cự nhân nhất định phải cưỡi tại trên người a đúng đúng a được, được được ngươi muốn thế nào đều có thể Chúng ta còn thời gian đang gấp đầu, đã ngơi không sao, chúng ta đ ân u đã g không chúng ơ i tiếp kế phát sao, ta mục xuất đối í c Còn có cái c h u cùng biến Nam Ấn, đối dị thú,、Nam、Hảo. Ơ, đối với g i a hỏa này v u nhăm cũng không có để ở trong lòng luôn không khả năng tùy tiện đến một đầu biến dị thú đều l à n h ư là con giết một dạng có thể đạt tới sáu mươi so trở lên a đương nhiên nếu như g i a hỏa này có thể đạt tới cấp độ này vậy ta còn cao hứng chết bốn tiểu hòa tiểu hòa chương bốn mươi chín thiên thái bảng chương bốn mươi chín thiên thái bảng tiểu hòa long tiểu vân rốt cục chạy tới tín hiệu biến mất cuối cùng ba độ sau đó lớn tiếng la lên liền xem như nàng lúc này cũng có chút h o à n g hồn chính là bởi vì đã mất đi qua quá nhiều chiến hưu cho nên nàng không muốn lại mất đi bất kỳ một cái nào chiến hưu húng chi tiểu hòa đối với nàng tới nói còn không đồng d ạ n g nha đầu này trước kia liền đem nàng xem như thần tượng tại thành công thức tỉnh đồng thời gia nhập thành thị tác chiến đội về sau càng một mực là thuộc hạ của nàng trợ thủ còn có tốt nhất đồng bạn long tiểu vân hiện tại rất hoảng nhưng là nàng nói với chính mình tuyệt đối không thể hoảng nàng rốt cuộc tìm được cái này to lớn mặt đất v ớ t nứt cái kia hoàn toàn là một mảnh vực sâu tiểu hòa nhất định là theo chân rơi vào dưới vực sâu cái kia chính là nàng nói vật rơi tự do nguyên nhân h y vọng tiểu hòa hiện tại như cũ an toàn kỳ thật đến giờ phút này long tiểu vân tâm ngược lại hơi đã thả lỏng một chút dù sao cái kia một đầu rùa đen kỳ thật vẫn luôn rất đáng tin cậy từ thanh n â m phán đoán đương thời tiểu hòa cũng không phải tại tuyệt vọng hò hét hẳn là không có việc gì không khẳng định không có chuyện gì hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm tới nàng sau đó cùng nàng hội hợp tiểu vân tỉ đ ỗ n g nhiên tiểu hòa thanh n â m vậy mà tại phía sau mình chuyển đến cái này khiến long tiểu vân vừa mừng vừa sợ kinh hãi là tiểu hòa bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau mình nhưng mình vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác mà vui sướng chính là tiểu hòa quả nhiên không có chuyện gì nghe trung khí mười phần thanh âm nàng không những không có việc gì còn phi thường tốt ta còn sống liền rất tốt nàng quay người nhìn lại lại nhìn thấy lâm diệp hòa tinh thần sáng láng mang theo tiếu dung nhìn xem mình tiểu vân tỉ ta muốn theo ngươi đánh nhau còn không có đợi long tiểu vân kịp phản ứng lâm diệp hòa liền đã trực tiếp thẳng c ả n g bộc phát người vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đông nhiên hướng về long tiểu vân nhảy vọt mà đến đối mặt cái này đột một một màn long tiểu vân đầu tiên là xước sở lập tức lập tức cảm thấy tiểu hòa ngươi lại đột phá một bên kinh hỉ hỏi thăm một bên đã một trưởng đ ố n g nhiên vô r a nàng minh bạch đây là tiểu nha đầu vừa mới đột phá muốn thử một chút nhìn bản sự đâu hai người lập tức chiến đấu ở cùng nhau lâm diệp hòa nhưng là thật cho mình kinh hỉ hai người chỉ là một cái đội bính long tiểu vân lập tức cảm thấy tiểu hòa b i ế n hóa đang chiến đấu trên kỹ xảo long tiểu vân gần như nghiền ép lâm diệp hòa bất quá lần này song phương là trực tiếp nhất sinh mệnh cấp độ đội bính chỉ là một lần va chạm nàng cũng cảm giác được a tiểu hòa ngươi đột phá đến ngũ tính cấp độ phải biết long tiểu vân đã là chạy ba người thiên phú của nàng đã là phi thường tốt bây giờ cũng bất quá tứ tin h thức tỉnh chiến sĩ đây là lần trước v u nhằm cho các nàng đ ồ tốt để các nàng có được ngoài định mức năng lượng nơi phát ra lúc này mới đột phá đến tứ tinh mà lâm diệp hòa liền xem như qua sinh nhật cũng mới một ư ơ i chín tuổi tuổi trẻ nhưng là bây giờ đúng vậy tiểu vân tỉ ta hiện tại đã là ngũ tin h thức tỉnh chiến sĩ hì hì ta lợi hại a một bên nói nàng đã trực tiếp ôm lấy tiểu vân tỉ tiểu hòa đến tột cùng chuyện gì xảy ra đợi đến song phương cảm xúc bình phục về sau long tiểu vân lúc này mới bắt đầu hỏi thăm lâm diệp hòa nói một cách đơn giản tiểu vân tỉ tình báo xuất hiện sai lầm trí mạng lần này biến dị thú không chỉ là một đầu ngoại trừ cái tiêm một đầu bị phát hiện sinh mệnh đẳng cấp đại khái hơn ba mươi độ tồn tại bên ngoài còn có một đầu siêu cấp to lớn con r ế t thân dài tối thiểu nhất một trăm linh m một trăm l i n long tiểu vân sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi tính mạng của hắn cường độ chỉ sợ đã tiếp cận bảy mươi so nói đến chỗ này trên mặt của nàng cũng có chút nghĩ mà sợ cảm xúc mặc dù nàng nham thúc bách chiến bách thắng nhẹ nhàng đánh bại đối phương thế nhưng là khi nàng biết chân tướng cái tiêm một hồi là thật khẩn trương dù sao loại kia quái vật khổng lồ hình tượng trùng kích cảm giác thật sự là quá cường đại a đương nhiên, ngoại trừ hình tượng cảm giác bên ngoài kinh khủng nhất liền là có thể chấn áp hết thể lực lượng tuyệt đối cảm giác tại nham thúc thúc động thủ trước đó tiểu hòa thậm chí cảm thấy được bản thân sẽ bị quái vật này ánh mắt trực tiếp giết chết bảy mươi so trăm mét thân dài đã là một loại t r ù n g kích mà bảy mươi độ sinh mệnh cường độ càng là đáng sợ thật sự là không nghĩ tới chúng ta không bảy một ba hào thành thị phụ cận cũng sẽ xuất hiện cấp bậc này quái vật nếu như quái vật này đến hướng về thành thị mà đi dù là chỉ là động một chút có lẽ thành thị liền không có a tiểu vân tỷ ngươi yên tâm nham thúc hiện tại đã ăn hết nó nham thúc còn nói chờ hắn hơi tiêu hóa một cái liền đem năm hào tọa độ đi d d dạng này chúng ta thành thị chung quanh tạm thời liền thái bình sau đó liền trực tiếp tiến về bảy một năm hào thành thị n g h e lâm d i ệ p hòa lời nói long tiểu vân không khỏi nói ra à hắn ngược lại là rất biết tính toàn a đó cũng không phải trào phúng mà là thật bội phục đừng nhìn cái này nói đến liền là chuyện một câu nói nhưng cái này đại biểu cho cái này một đầu biến dị rùa đen có được phi thường hoàn mỹ chiến lược tư tưởng kế hoạch của hắn phi thường ổn thỏa nhưng ngoại an nội còn có mượn nhờ thành thị hỏa pháo thanh trừ chứng n ạ i quay dối địch nhân các loại kế hoạch đều vô cùng rõ ràng bản thân có được lịch tiên h thực lực khủng bố bây giờ còn có thể có dạng này trí tuệ tiểu h ò a a chúng ta gặp phải nham thúc thúc có lẽ là từ trước tới nay kinh khủng nhất biến dị thú thứ nhất so với trước mắt thiên thai trên bảng những tên kia cũng là không thua bao nhiêu à. lâm diệp hòa con mắt c h ớ p chớp hỏi ai hai nạn bảng danh sách đó là cái gì nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này một chương bảng danh sách long tiểu vân giải thích nói đó là cho đến trước mắt đối với nhân loại tạo thành lớn nhất tổn thương biến dị quái vật mỗi một đầu đều phi thường khủng bố mang tới phá hư liền là loại cực lớn tai nạn vì thế liên minh kiến lập t i ê n thai bảng bất quá thiên thai trên bảng thai nạn cự thú phần lớn tập trung ở đường ven biển phụ cận tính toán không nói cái này kỳ thật thiên thai bảng sự tình cũng coi là cơ mật bởi vì trên bảng danh sách mỗi một đầu cự thú đều có được làm cho nhân loại tuyệt vọng cường đại lực phá hoại dễ như t r ở bàn tay thủy thiên diệt đ ị a đừng nhìn nhân loại bây giờ lại một lần nữa kiến lập sinh tồn căn cứ có được rất nhiều thành thị nhưng mà một khi thiên thai bảng cự thú đồng thời bộc phát tất cả số hiệu thành thị tối thiểu nhất cũng phải giảm bớt một nửa loại tin tức này một khi công bố ra ngoài thì còn đến đâu đúng đầu kia rùa đen ở nơi nào hắn có bị thương hay không nhang t lúc thúc khả này g、no、một đạo ý chí truyền lại mà đến ha ha ha tiểu vân nhỏ tịnh cô nàng thật sự là không nghĩ tới ngươi đối đàn ông hiểu như vậy à làm sao đối ra môn ta có ý tưởng long tiểu vân trong nháy mắt lật lên mạch nhãn nói ra ngươi khả năng không tin ta long tiểu vân bị một cái rùa đen đùa giỡn chúng ta hẳn là đi săn giết năm hào biến dị thú năm hào tình báo đã ra tới sinh mệnh cường độ là mười bảy vu nham trận trắng mắt nói a chỉ có mười bảy sinh mệnh cường độ a đây cũng quá yếu đi nếu không chính các ngươi giải quyết long tiểu vân rất là bất đắc dĩ nàng rất rõ ràng đây là tên lưu manh tia rùa đen lại bắt đầu chơi vô lại nhưng là không có cách nào a coi như chỉ là mười bảy so thành thị trước mắt quân lực muốn tiêu diệt lời nói cũng không dễ dàng nham thúc thúc ngài bây giờ thế nhưng là thành thị thủ hộ thần thành thị đã tại vì ngài kiến lập pho tượng chính là thần quý a hy vọng ngài xuất thủ giải quyết nó a xin nhờ t r ư ơ n g năm mươi thiên thái thú t r ư ơ n g năm mươi thiên thái thú nội danh người nói qua một câu lúc có lần thứ nhất về sau sau này vô số lần đều sẽ phi thường tự nhiên từ khi lần trước long tiểu vân bị vu nham cái này rùa đen b ứ t bách trực tiếp giả ngây thơ xin giúp đỡ về sau lần này nàng rất tự nhiên trực tiếp mở miệng thật là nhìn không ra nàng này từng cái tính người một khi bắt đầu giả ngây thơ vậy đơn giản là muốn nhân mạng manh đến không muốn không muốn lâm diệp hòa kinh ngạc nhìn xem tỷ tỷ gọi thẳng nhà tỷ ngươi thay đổi vu nham thì là cười hắc hắc nói đi tiểu nha đầu ngươi cùng thuốc g ọ n nói chuyện thuốc rất hài lòng ta quyết định muốn t ư ở n ngươi long tiểu vân kỳ thật một hồi này chính nàng ngược lại tương đối im lặng bởi vì chính nàng đều không rõ ràng vì cái gì trong nháy mắt này biết dùng dạng này ngự a khí mở miệng tính toán nếu như đã dạng này vậy liền tiếp tục như vậy tốt giống như cũng cũng không tệ lắm long tiểu vân vẫn luôn là phi thường kiên cường nữ nhân bởi vì nàng cũng không lui lại con đường nàng cũng không có phụ mẫu m i n h đệ thì mỗi có thể dựa vào cô nhi viện trưởng lớn nàng phi thường rõ ràng chỉ có mình không ngừng mạnh lên mới càng có khả năng sinh tồn cho tới nay nàng là cô độc nói thật liền xem như đối mặt mình tôn kính trường quan nội tâm của nàng đều rất là cứng rắn cái kia một phần cảm giác cô độc chưa từng có biến mất nguyên bản cũng chỉ có tiểu hòa tài năng cho nàng một chút ấm áp nhưng là bây giờ nàng chợt phát hiện mình có lẽ bị một đầu biến dị thú cho hòa tan long tiểu vân ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một đầu to lớn sinh vật lại phát hiện ra hỏa này rùa dưới đầu rủ xuống chính chống đỡ tại mình cách đó không xa con mắt của nó là khổng lồ như thế nói thật từ b ề n g o à i tới nói cái này một đầu rùa đen căn bản chưa nói tới đáng yêu hiền hòa mà là dữ tợn kinh khủng q á i vợt trên đầu hắn mơ hồ có một chút nô lên giống như là còn không có trường thành sừng hắn bên ngoài thân có một tầng lân phiến nhìn xem liền biết phi thường mỹ vũ như là trong truyền thuyết long lân phiến một giạ bốn thế nhưng là giờ phút này mình cũng không có cảm giác được sợ sệt ngược lại là thân thiết tiểu n h a đầu ngươi nhìn cái gì vừa mới ngươi nói cái kia thiên thái bảng là cái quái gì thúc thúc ta cảm thấy rất hứng thú ân mình cùng tiểu hòa đối thoại bị ra hỏa này nghe thấy được ca ta cũng không có nghe lén các ngươi hai cái nói chuyện lớn tiếng như vậy ta coi như không muốn nghe gặp cũng khó khăn à tới tới tới nói nhanh lên một chút xem ngược lại nam hảo là một cái gà quay chúng ta vừa đi vừa nói sinh mệnh cường độ liền ngay cả hai mươi so cũng chưa tới nếu như không phải có thể dùng để bị động ngươi v u nham đại gia thậm chí lười nhác tự mình đi một chuyến v u nham để long tiểu vân cùng lâm diệp hòa cũng đi thẳng đến mình mai rùa phía trên lúc này v u nham liền đưa ra một cái ý nghĩ làm bản thân rùa sứ giả ta cho phép các ngươi tại ta trong mai rùa xây một cái ổ để cho các ngươi lâm thời đợi một cái đối các ngươi có thể trực tiếp đem cái kia xe bọc thép thùng xe lấy tới long tiểu vân lập tức ngạc nhiên cái này rùa đen thế mà dễ nói chuyện như vậy sao đừng phát đốc mau nói ngày đó t hai trên bảng đến tột cùng là cái gì cấp bậc nhân loại các người nếu như đã kiến lập bảng danh sách như vậy đối với bọn g i a hỏa này nhất định có kỹ càng tài liệu à. v u nham đối với tình báo này rất là mưu cầu danh lợi chính hắn nếu như phải không ngừng cường hóa không ngừng tăng lên thực lực như vậy át phải cũng sẽ đạt tới cấp độ này mà đạt đến cấp độ này về sau có lẽ liền sẽ cùng những này biến dị thú phát sinh tranh đấu không phải nói là tuyệt đối sẽ tranh đấu long t i ể u vân nghĩ nghĩ nói ra tốt à, thiên thai bảng cự thú mỗi một đầu cũng đã có thiên thai cấp bậc phá hư bản g danh sách hết thể có chín mươi chín con theo ta được biết kém nhất một đầu thiên thai bảng cư thú đều đã từng hủy diệt qua ba tòa thành thị to lớn một tòa cỡ lớn thành thị nhân khẩu thậm chí có thể đạt tới mười triệu trở lên đó cũng không phải là bảy một năm hào loại này mấy trăm ngàn cỡ nhỏ thành thị nói cách khác một tòa cỡ lớn thành thị bị hủy diệt cái k i a chính là hơn chục triệu nhân khẩu tử vong mà cỡ lớn thành thị phân phối lực lượng quân sự cũng không phải bảy một ba hào loại này tiểu thành thị có thể đánh đồng loại này chiến tích đã trực tiếp nói thẳng sự cường đại của hắn tính mạng của nó cường độ căn cứ mới nhất tiêu chuẩn là một trăm sáu mươi so trở lên nói lên những câu chuyện này long tiểu vân thế nhưng là lo lắng trên thực tế dù là tai nạn đã bắt đầu nhiều năm như vậy nhưng là nhân loại đối với biến dị thú đẳng cấp định nghĩa còn có nhận biết n h ư cũng ở vào không ngừng đổi mới trạng thái có lẽ hôm qua kiến lập hệ thống cấp bậc vào ngày mai liền sẽ bị lật đổ tạo thành dạng này nguyên nhân liền là biến dị thú tốc độ tiến hóa cùng nhân loại nhận biết phương diện tại nguyên lai căn bản cũng không có so cái quái vật này đẳng cấp đơn vị nhưng là về sau bị xét ra mà đối với biến dị thú cực h ạ n cường độ đến bây giờ cũng còn không có một cái nào minh sát phản định bốn 160 s o à nói thật nham nhỏ yếu ta cũng không biết đây là một cái gì khái niệm cự thú nhưng mà dạng này cự thú thế mà chỉ có thể xếp tới 9 h vị vu nham trong lòng bắt đầu suy nghĩ 160 s o 9 h vị chật chật nhìn như vậy ngày đó hai bảng đích thật là có chút đồ vật a bất quá đối với ta mà nói trình độ này hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt đến a mình bây giờ đã là 127 so đợi đến trong dạ dày thức ăn triệt để tiêu hóa ta a hẳn là có thể đạt tới 130 so trở lên nếu như có thể thuận lợi đánh ngã không một bảy năm hào thành thị cái kia đại cương x à lại trong một chút bị động thực lực kia tăng lên thế nhưng là lao nhanh chỉ cần đạt tới một trăm sáu mươi cấp trở lên liền là xếp hạng trước chín mươi chín thiên thai bảng cự t h ú a nghĩ như vậy cái này mục tiêu nhỏ cũng không tính quá khó khăn a đương nhiên v u nhang một mực là phi thường tỉnh táo h ắ n cũng rõ ràng nhân loại bảng danh sách không nhất định chuẩn xác có lẽ còn có cực kỳ cường đại quái vật cũng không có xuất hiện nhưng không có việc gì chỉ cần có một cái cố gắng phương hướng cùng mục tiêu đây chính là sự tính tốt nhưng nói thật ta luôn cảm thấy vấn đề này quá không đáng tin cậy đừng nhìn người một trăm sáu mươi so cái gì nghe phi thường cường đại nhưng trên thực tế cái này không phải liền là hai cấp sau không liền ngay cả ba cấp quái đều không phải là a nếu như dựa theo mình hệ thống phân chia tới những ngày quái rõ ràng đều là ấu thể k ỳ lúc này vu nham nghĩ đến một cái khả năng có lẽ tiến hóa triều dân vừa mới bắt đầu kỳ thật vu nham vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này gần nhất phụ cận biến dị thú xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên phải biết quá khứ mình c ù n g cấp hai cái ở chung được lâu như vậy liền không có xuất hiện cái thứ ba biến dị thú nhưng bây giờ đâu biến dị thàn lặn c h u ộ t chuối v õ công hát mã ba những này sinh vật biến dị không ngừng xuất hiện cái này có lẽ là một cái hoàn toàn mới thời đại đến bất quá đối với những này v u nham đều không có để ở trong lòng mình không cách nào cải biến cái thế giới này đại quy tắc cũng thì như trước kia nhân loại vì cái gì có thể xương bá tinh cầu mà vì cái gì bây giờ nhân loại đột nhiên lại không được đây là thiên nhiên pháp tắc biến hóa mình duy nhất có thể làm liền l à mượn nhờ bàn tay vàng không ngừng tiến hóa đến nói tiếp long t i ệ u vân ngươi cảm thấy bằng vào tầng thứ của ta có thể nắm giữ cao cấp như vậy biến dị thú tư liệu sao Cái kia, là cây số tại h ế ớ quá khứ thành thị tịnh thủy kỹ thuật cùng chữ thủy kỹ thuật còn không có phát triển thời điểm hồ này là thành thị vô cùng trọng yếu nguồn nước địa chí nhất nhưng mà tại bây giờ v u nham trong mắt cái này chỉ có thể là một cái hồ nước a đây chính là năm hào biến dị thú một mực không có tới gần thành thị nguyên nhân a nếu là một cái sông dưới nước biến dị thú đương nhiên không muốn rời đi thủy với lại đạm thủy hồ bên trong có phong phú thức ăn tài nguyên cũng là không cần đến lo lắng nhìn trước mắt đạm thủy hồ v u nham phát ra cảm khái nơi này không tệ a lãnh địa của mình cũng có thủy vực nhưng này cái cũng không phải là hồ nước mà là một đầu lưu động dòng sông tận thế thời đại khí hậu cũng phi thường cực đoan cho nên lúc kia thường sẽ ngăn nước khô cạn bất quá cái này một tòa hồ nước tồn tại địa phương đặc thù xem ra vẫn luôn không có khô cả qua xem ra ta phải cân nhắc dọn nhà a nơi này khoảng cách thành thị cũng càng gần một điểm làm sự tình cũng thuận tiện lúc này long tiểu vân nói ra nam hảo kỳ thật chúng ta vẫn luôn đang quan sát cùng cái khác biến dị thú khác biệt cái này một cái biến dị thú tiến công tính cũng không mạnh mẽ nếu như chúng ta không tiến vào thủy vực nó sẽ không chủ động tiến công bất quá chúng ta không n g ờ i trinh sát thuyền một khi tiến nhập trong thủy vực liền sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát căn cứ hình ảnh ghi chép đây cũng là một cái giáp sát loại sinh vật tính công kích cường đại ở trong nước hành động tốc độ cực nhanh đang chuẩn bị thời điểm chiến đấu long tiểu vân đó là cẩn thận tỉ mỉ đem tất cả tình báo nói cho vũ nham nhưng cái này bị vũ nham ngăn lại được được được không cần nói ngươi như vậy chăm chú là sự t ì n h tốt thúc thúc ta cũng đối ngươi phi thường tán thành nhưng mà ngươi cũng nói gia hỏa này liền ngay cả hai mươi so đều không có không phải ta v u nham tự đại à. thật sự là loại sinh mạng này đẳng cấp t r ê n lệch quá nhiều thật sự không có cần phải nói như vậy kỹ càng ở chỗ này chờ ta sau khi nói xong vũ nham trực tiếp tiềm nhập trong lớp bốn ù ngũ cục ù ngũ c ụ đây là vô số bong bóng phát ra thanh âm nhưng trừ cái đó ra không còn có cái khác bất luận cái gì tạm tâm mà bọn nước cũng là cơ hồ không có một màn này lại là đem lâm diệp hòa còn có long tiểu vân cho nhìn đến n g â y dại tiểu vân tỉ chúng ta nham thúc thúc khổng lồ như vậy thân thể tiến vào trong nước tại sao không có bọn nước đâu đây quả thực là trái với cơ học a long tiểu vân trực tiếp liếc mắt hiếm thấy dùng đùa dỡn ngựa khí nói ra thời đại này như đốn đều vừa đi vừa về chết hơn mấy trăm lần cái này tận thế thời đại biến số lớn nhất không phải liền là thế giới cơ bản pháp tắc cải biến sao sinh vật tiến hóa pháp tắc đã hoàn toàn lộn xộn rất nhiều cơ bản p h á p tắc trực tiếp cải biến cũng làm cho rất nhiều khoa học vũ khí đã mất đi hiệu quả có người nói cho ta biết về sau chúng ta tinh cầu sẽ mất đi lực hút ta đều tin tưởng tiểu hòa ngươi bây giờ đã là ngũ tinh cấp giác tỉnh giả ngươi đã siêu về i ta ngươi phải nhớ kỹ điểm này thực lực tăng lên còn chưa đủ tri thức cũng muốn không ngừng tăng lên mới được rõ chưa lâm d i ệ p hòa gật gật đầu nói một tiếng tân là ta đã biết tỷ bất quá nàng cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt rất nhanh lại nổi lên hoạt bát c h i sắc nói ra bất quá tiểu vân tỷ kỷ thật nham thúc thúc rất thích ngươi à ngươi nhiều gọi hắn vài tiếng có lẽ nham thúc thúc cũng có thể để ngươi cấp tốc tăng cao thực lực đâu nghe lời này long tiểu vân dứt khoát là trực tiếp đập vào trên đ ầ u mình nói ra tiểu hòa ngươi đây không phải để cho ta đi câu dẫn rùa đen mà mặc dù không phải đạo lý này nhưng giống như từ kết quả nhìn lại thật đúng là mẹ nói chính là như vậy ta long tiểu vân có nặng như vậy khẩu vị lâm diệp hòa tranh luận tiểu vân tỷ ngươi cái này tư tưởng làm sao như vậy lệnh ra đâu ta nói chính là cùng nham thúc thúc rút ngắn quan hệ trở thành tốt hơn bằng hữu này làm sao có thể là cầu dẫn đâu lại nói liền chúng ta cái này hình thể lớn nhỏ dừng lại long t i ể u vân lập tức ngăn lại n h a đầu này không để cho nàng muốn tiếp tục nói nữa nói tới nơi này đề tài này đều đã càng ngày càng sai lệch đã là không thích hợp thiếu nhi đề u ta minh bạch ngươi ý tứ mặt khác đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc long t i ể u vân không có tiếp tục nói hết mà là ánh mắt nhìn về phía cái này bình tĩnh mặc hồ nàng không lo lắng chút nào v u nham dù sao liền liên tiếp gần bảy mươi cấp đại hàng đều đã bị v u nham cho rơi đài h ư ớ n g chi là chỉ là hai mươi cấp không đến sinh vật biến dị t h ủ y vực có lẽ là cái kia sinh vật biến dị sân nhà nhưng là các nàng nham thúc cũng là thủy tính sinh v ậ ta hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bây giờ long tiểu vân quan tâm vấn đề là cái này d ù a đen đã có được trực tiếp tăng lên giác tỉnh giả thực lực bản sự sao mặc dù mình cùng tiểu hòa đều bởi vì v u nham trợ giúp mà tăng lên đẳng cấp bất quá khi đó v u nham lợi dụng chính là dược thảo cùng nguyên tố vi lượng đá năng lượng vậy cũng chỉ có thể nói cái này d ù a đen phi thường thông minh nhưng cũng không tính là gì dù sao căn cứ cũng đang tìm kiếm loại thực vật này cùng đá năng lượng tận khả năng để chiến sĩ thức tỉnh hoặc là tăng lên giác tỉnh giả thực lực nhưng mà lần này tiểu hòa đột nhiên tăng lên kinh lịch lại là tại nói cho long tiểu vân v u nham tựa hồ nắm giữ phi thường không tầm thường năng lực trợ giúp giác tỉnh giả tăng lên đó cũng không phải nói đùa mà là thật cái kia rùa đen đã dám tự đ ủ ra lời như vậy liền mang ý nghĩa nó đã có năm chắc có thể đi làm đến điểm này long tiểu vân nội tâm có chút xoắn suýt muốn hay không đem chuyện này báo cáo đi lên nếu như có thể để v u nham trợ giúp thành thị đại lượng kích phát giác tình giả đây đối với thành thị tới nói có trợ giúp cực lớn có thể tại trong thời gian ngắn tăng cao thực lực nhưng thật ra là có hai cái lộ tuyến một khoa học kỹ thuật lộ tuyến các nhà khoa học tốt hơn phân tích lập tức quy tắc sau đó chế tạo ra càng cường đại hơn có thể đối kháng biến dị thú vũ khí hai càng nhiều càng cường đại hơn giác t ì n h giả cuối cùng để cả hai kết hợp liền có thể tăng lên rất nhiều nhân loại sức chiến đấu cũng có thể làm cho nhân loại tại cái này tràn đầy bất ngờ cùng vô tận kinh khủng thế giới sinh tồn được phương diện khoa học không phải nàng có thể quan tâm nhưng nàng hiện tại tìm được đầu thứ hai con đường đ ư ờ n g tắt trong chấp nhóm này nàng đều muốn nhẫn l ạ i không ở ý nghĩ của mình trực tiếp đi bẩm báo thượng cấp không được không được long tiểu vân thở hồn hện đem chính mình ý nghĩ trong lòng để lại vấn đề này tuyệt không phải chuyện nhỏ nàng vẫn luôn phi thường lý trí cho nên mới có thể khống chế tâm tình mình một khi vấn đề này để thượng cấp biết như vậy thành thị cùng v u nham ở giữa lại nên như thế nào ở chung không cái này đã không còn là không bảy một ba hào thành thị cùng v u nham giữa thậm chí có thể là cả nhân loại cùng v u nham ở giữa nếu như phát triển đến tình huống xấu nhất vô cùng có khả năng làm cho nhân loại sinh ra không nên có ý nghĩ bắt v u nham tiến hành nghiên cứu khoa học nàng phi thường rõ ràng nhân loại là làm được ra chuyện như vậy bốn v u nham ty không chút nào biết bây giờ long tiểu vân nội tâm đang tiến hành kịch liệt tư tưởng giao phong hán rốt cuộc tìm được lần này con ngồi nga hống lại là ta thích đắn nhất chương năm mươi hai thần thú ban ân chương năm mươi hai thần thú ban ân ở trong nước cảm giác thật tốt ta dù sao mình là một cái rùa đen m à sống lương cư sức chiến đấu phát r i n đợi đến có một ngày chính mình học được phi hành cái k i a chính là thật toàn năng v u nham không biết long tiểu vân đang tại phiền nao cái gì nhưng chính hắn là hoàn toàn không thèm để ý kỳ thật rất nhiều vấn đề long tiểu vân vẫn là nghĩ đến quá xa lại hoặc là đây là nhân loại bệnh trùng sẽ đem vấn đề phóng đại hắn hôm nay hoàn toàn chính xác có để cho người ta thức tỉnh năng lực cũng có thể để giác tỉnh già thực lực tăng lên nhưng mà loại chuyện này cũng không phải đơn p ư ơ n g Coi như vui làm đ ạ t h i ệ nham dùa, vô điều kiện trợ giúp n trợ â nhân thân n nhưng nếu như nhân loại bản thân mình điều kiện không được, vậy cũng trạng, loại, loại hạ điều cái chỉ được, băng. một có vậy đối với hai cái này nương môn cũng rất có lòng tin đầy nghĩa khí kỳ thật v u nham đương thời cũng có nghĩ q u a điểm này đương thời hắn liền đã làm xong dự định hai nha đầu này nếu như hố mình như vậy mình liền trực tiếp hát hóa hắn hiện tại lực chú ý tập trung vào trong hồ nước biến dị thú trên thân đó là một đôi cực lớn kìm sắc màu đỏ sậm tôm hùm nó an tính bám vào đáy nước không n ú c ních trong miệng thỉnh thoảng sẽ phun ra một chút bong bóng con hàng này còn chưa phát hiện có một đầu cực kỳ cao cấp cấp loại săn mồi xuất hiện ở chung quanh hắn v u nham chậm rãi bỏ qua nếu như có thể mà nói v u nham nhẹ nhàng một bàn tay liền có thể đưa nó cái kia sát s á t cho đập nát sau đó trực tiếp ăn nó đi nhưng lần này v u nham không có làm như vậy vu hổ ra hỏa này chung quanh có nhiều như vậy t ô ma tôm số lượng nhiều vô cùng mênh mông nhiều một mảnh ân ta v u nham là một cái nhân từ thần quy bọn hắn đều đã giúp ta lập x u ố n g pho tượng như vậy ta cũng hẳn là có chỗ biểu thị nguyên bản còn tại nghỉ lại tôm thân thể b ỗ n nhiên bắn ra mà ra nó trong nước tốc độ cực nhanh bắn ra đi trong nháy mắt tốc độ vượt qua đạn đạo pháo phát xạ tốc độ nhưng mà tại vu nham trước mặt căn bản không có dùng vu nham cường đại tinh thần trực tiếp bao phủ quá khứ sau đó phi thường hiền lành nói t ô n hùm m u ố n sống liền để ta gõ một trận nếu không trực tiếp đem ngươi giết chết long khiếu đưa một đôi to lớn cái kìm đầu tiên là tượng trưng giật giật sau đó trực tiếp nằm trên đất xác nhận qua ánh mắt đây không phải nó có thể đối kháng sinh mạng thể mắt thấy đối phương như thế phối hợp vu nham rất là hài lòng thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí cọ sát nó một cái bất diệt tri ác phát động lực lượng hai mươi sinh m ệ n h lực 20, phòng ngự 1-8 t m m h ậ m c h i cương phát động tổn thương 213 sinh m ệ n h lực 3-7 m ặ c dù thu hoạch hơi ít, nhưng là dù sao cũng so không có cái gì mạnh mẽ có thể có điểm ấy thu hoạch cũng đã rất hài lòng a thỏa mang sáu tiểu văn tỷ ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm đó a là đang lo lắng không bảy một năm hào thành thị cái k i a đại gia hòa sao lâm diệp hòa đi tới hỏi long tiểu vân lắc đầu nói không phải không bảy một năm hào cái k i a một đầu cự thú đã vượt qua ta có thể lo lắng phạm v ì làm hết sức mình biết thiên mệnh chúng ta cũng chỉ có thể như thế lâm diệp hòa nhẹ nhàng cười một tiếng nói sai rồi sai rồi hẳn là làm hết sức mình biết quy mệnh kỳ hỉ nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng đệ nhất thị giác xem qua vụ nham m ộ t phát nàng đã bị nham thúc cường đại sức chiến đấu rung động thật sâu đến loại kia cường đại là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tại không có nhìn thấy qua càng thêm rung động lực lượng trước đó nàng tin tưởng tự mình nham thúc thúc cái kia chính là vô địch long tiểu vân trịnh trọng nói tiểu hòa vẫn là lần trước một dạng nếu như phía trên hỏi ngươi vì sao lại đột nhiên đột phá ngươi liền một ngụm cán chết là chính mình đang chiến đấu thời điểm thu được đột phá rõ chưa lâm diệp hòa cũng không phải thật ngốc bạch ngọn lập tức hiểu ý tứ tiểu vân tỷ nguyên là lo lắng trong thành thị có người đối chúng ta nham thúc thúc có ý tưởng h ắ c muốn ta nói thật có loại kia ngu xuẩn lời nói trực tiếp để hắn đi hoang dã đối mặt cỡ lớn biến dị thù a nàng biết tiểu vân tỷ lo lắng là phi thường có đạo lý trên cái thế giới này luôn có người là cảm giác ưu việt m ư ờ i p h ầ n lại cao cao tại thượng dù là đều đã đến dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới như cũ n g cảm thấy nhân loại vô địch loại người này liền là ngu xuẩn a nhưng hết lần này tới lần khác có chút ngu xuẩn liền là có thể ngồi ở vị trí cao lại hoặc là nói là một n ta ta g ta. Ta hai nữ g i nhân đang tại nói chuyện thời điểm vui nham ý niệm chuyển tới ô、oh、ha, ha ha tiểu hòa nha đầu nhỏ vân nha đầu thích ăn tôm sao lâm diệp hòa ba long tiểu vân ba an t ô m xoắn một tiếng bọn nước lập tức vẩy ra mưa to rơi vào các nàng hai cái trên thân tiểu hòa hô to a nham thúc ngươi tốt chán vét ta liền xem như long tiểu vân cũng là phẫn nộ nói g i a hỏa này khẳng định là cố ý con hàng này tiến vào dòng sông thời điểm liền ngay cả một cái bọn nước đều không có ba động một hồi này thế mà vẩy ra nhiều như vậy bọn nước sắt là cố ý bất quá con hàng này nói ăn tôm là có ý gì chính đáng hai người bọn họ còn không có phản ứng trôi qua thời điểm một cái thân dài đại khái là khoảng hai mươi ba mét tôm hùm trực tiếp xuất hiện tại các nàng cách đó không xa mặt hồ hô một trận c ù n phong thổi qua giữa hai người mộng bức rung động nhỏ tôn lớn như vậy một đầu tôm hùm ngươi quản cái này gọi tôn lâm diệp hòa càng là nói thẳng không phải nham thúc cái này tôm hùm đối với ngươi mà nói là nhỏ đối với chúng ta tới nói đây chính là đại tôm hùm a chúng ta nhưng ăn không được khá lắm hai mươi ba mét đại tôm hùm cái này mẹ nó đã không phải là tôm hùm tự do mà là muốn bị trực tiếp cho ăn bể bụng tiết tàu a bất quá lớn như vậy tôm hùm nếu quả thật có thể bị làm thành nướng mùi vị đó khẳng định sẽ phi thường t ắ n a nham thúc thúc đây là muốn chờ chúng ta không bảy một năm hảo thành thị về sau trực tiếp tới một cái bia tôm h ù n g tiết đến chúc mừng sao vũ nham khá lắm tiểu nha đầu này đầu góc thật đúng là sinh động à, cái này đều đã hoàn toàn nghĩ kỵ à. nhưng ngươi thật đúng là đừng nói nha đầu này nghĩ cũng là thật không tệ bia tôm h ù n g tiết ha ha ha thật sự là thật hoài n ữ ệ m mà một bên long tiểu vân lại là đưa ra giải thích của mình không được đây chính là biến dị thú với lại sinh mệnh cường đại khoảng chừng mười bảy so tà h ư u coi như nó bị giết chết chúng ta cũng không có biện pháp xử lý lùi thêm bước nữa coi như có thể xử lý trở thành nguyên liệu đồ ăn liền ngay cả chúng ta những này giáp tỉnh giả cũng không có tư cách ăn thịt này a biến dị thú thịt thế nhưng là tràn đầy tính phóng xạ năng lượng với lại phi thường cường đại đừng bảo là người bình thường liền xem như bọn hắn những này giáp tình giả cũng không chịu được nổi vũ nham có hay không một loại khả năng ta nói tôn là thật tôn lần này phúc lợi của các ngươi tới ta vũ nham cũng không phải làm là một cú mà là có thể tiếp tục phát triển cho các ngươi gia tăng một đầu ổn định chuỗi thức ăn thế nào cảm tạ ta đi đây là các ngươi thành thị thủ hộ thần ban đân a ha ha ha ha nửa ngày sau làm lâm khiếu phong cầm đầu chỉ huy tập đoàn biết vấn đề này chấn động không gì sánh nổi ban ân ban ân lâm khiếu phong t ự lẩm bẩm ra hòa này thật chẳng lẽ là thần thú không thành trần duệ mang theo ý cười nói ra ta cảm thấy lần này chúng ta sau khi thành công cứ dựa theo tiểu hòa nói tới một lần bia t ô n hùm tia ta bất quá đầu tiên liền là tiến công bảy một năm hảo long đội trưởng thần quy nói thế nào long tiểu vân nói hắn đã chuẩn bị xong nửa ngày sau liền bắt đầu tiến công t r ư ơ n g năm mươi ba bắt đầu nhân loại báo thủ hành động t r ư ơ n g năm mươi ba bắt đầu nhân loại báo thủ hành động cùng lâm diệp hòa còn có long tiểu vân hai nữ nhân phân biệt về sau vũ n a m không chầm không nhanh về tới lánh địa của mình tại lúc trở về v u nham kỳ thật cũng một mực tại suy nghĩ bảy một ba h ả o thành thị thực lực hiện tại quá yếu a từ hợp tác đến bây giờ thành thị trước mắt duy nhất có thể làm liền là điều tra c ũ n g đơn giản một chút giai đoạn trước công tác trừ cái đó ra bọn hắn liền giúp không giúp được gì đều là vương hữu tăng lên bọn hắn thành thị thực lực hoàn toàn chính xác rất có tất yếu bất quá ta cũng không thể cho bọn hắn làm bảo mẫu miễn phí cung cấp viện trợ sự t ì n h là không thể làm miễn phí tặng cho lần thứ nhất đối phương có lẽ sẽ trong lòng còn có cảm kích nhưng nhiều lần liền sẽ để bọn hắn cảm thấy đương nhiên thăng mê ân đấu gạo thù bất quá bọn hắn đã xưng hô ta là thần quy m à như vậy ta liền dứt khoát đem cái này thần côn làm đến cùng căn cứ v u nham tri thức cùng kinh nghiệm như thế nào phương pháp mới có thể để cho một cái đoàn thể trở nên kiên định kinh tế lợi ích không là tín ngưỡng chỉ có kiên định tín ngưỡng mới có thể để cho người liều lĩnh tín ngưỡng kiên định người thậm chí nguyện ý đi đánh đổi mạng sống a ta thần côn này kế hoạch hoàn toàn có thể thực hành mà chúng ta cũng không phải kiến lập tà giáo mà là r ù a đen thần giáo chỉ cần bọn hắn tín ngưỡng mình đồng thời cho giáo phái làm ra cầm hiến như vậy thì có thể thu được mình bất thường trực tiếp tăng cao thực lực hoặc là đạt được vật phẩm chuyện này liền rất có làm đầu a ha ha ha ta thật sự là một thiên tài a dạng này chủ ý đều có thể nghĩ ra được ha ha ha cứ như vậy một hồi v u nham đã về tới trong lãnh địa vừa mới trở về lãnh địa hắn liền thấy cái k i a một đầu hát mạn ba đại xà chứng cứ no cái k i a dài mấy chục thước thân thể đang tại phơi nắng ngoa tạo con hàng này cuộc sống tạm bỡ trôi qua như vậy thoải mái a càng thêm quá phận chính là có giờ phút này còn ở bên cạnh càng không ngừng phun ra thủy pháo cái này dĩ nhiên không phải tại công kích mà là tại vì nó hạ nhiệt độ đâu một bên tắm gội một bên phơi nắng đồ chó hoang thân là đại ca ta đều không có như vậy sinh hoạt ngươi thời gian này trôi qua cũng quá dễ chịu đi vũ nham trực tiếp đi qua trực tiếp cho đầu này hắc mạng ba một cái móng vớt lớn bất diệt c h i ác phát động lực lượng 27, sinh mệnh lực 30, phòng ngự 28. tám h ậ m c h i cương phát động tổn thương 213, sinh mệnh lực 47. tiếp nhận một t ắ t này cái này lao hắc lúc này chóng đầu hoa mắt mắt thấy thân thể đã bắt đầu như nuốt ra nó cuối cùng vẫn chỉ là một cái sinh mệnh cường độ bất quá là 40 cấp hải t ử a hoa h a h a đại ca ngươi rốt cục trở về đại ca thật sự là quá tốt con cóc lớn xem xét vu nham xuất hiện với lại đi lên liền biểu diễn một tay lập tức mình xông tới ngược lại đều là muốn bị đánh thật không bằng mình tự giác một chút vu nham cũng không dám đập quá nặng đi cứ như vậy nhẹ nhàng quét qua cọ bất diệt c h i ác phát động lực lượng hai mươi sinh mệnh lực hai mươi phòng ngự hai m tám tâm c h i cương phát động tổn thương hai trăm tám mươi tám sinh mệnh lực hai mươi bảy vu nham đã lưu lượt nói nhưng không có nghĩ đến chính là như vậy một cái cái này con cóc lớn đã không được trực tiếp bắt đầu thẳng cẳng Này, dĩ nhiên không phải đến thăm hai người này mà là trực tiếp để hát mạn ba trở về bảy trăm một năm hào thành thị thân là tiểu đệ hát mạn ba đương nhiên muốn làm tiền trạm bộ đội pháo hôi hướng về địch nhân phát động công kích đương nhiên nếu như tại tiến công thời điểm hát mạn ba chết đi cái kia v u nham cũng sẽ nhớ kỹ hắn mười bao đã bắt đầu ảnh hưởng chung quanh mưa to mưa như chút nước cúng phong gào t h é t bốn đột đột đột bảy trăm một mươi ba hào tất cả pháo kích bộ đội đã rời đi thành thị rất rất xa năm ngày sau đó pháo hỏa tiễn bộ đội tại trần vệ chỉ huy dưới đã đến xạ kích vị trí chiến lược phía trước liền là bảy trăm một năm hào thành thị sao thật sự là hoang vu a cái này một tòa thành thị tựa hồ đã không có bao nhiêu người đi đáng chết gia gia của ta liền là không bảy một năm hào người ta thúc thúc liền lưu tại nơi này vĩnh viễn vĩnh viễn các chiến sĩ nhìn xem trước mặt phế tích trong lòng tự nhiên là vô cùng nặng nề nơi này mặc dù không phải nhà của bọn hắn nhưng liền tại phụ cận thành thị bằng hữu thân nhân gia thuộc thậm chí có một bộ phận binh sĩ vốn chính là tại hai nạn thời điểm từ không bảy một năm hào thành thị trốn qua đi người nhìn xem cái này một tòa thành thị đám người cảm xúc không giống nhau hán cứu hận đang thiêu đốt nhưng cũng có người đang hoài nghi chúng ta thật sự có thể báo thù sao cái kia một đầu hủy diệt thành thị quái vật thật sự là quá kinh khủng a đúng vậy à, ta là vĩnh viễn cũng không quên được ra hỏa kia cái kia kinh khủng không ai bị nổi khí tức cái kia liền là thiên thai a c h ư vị hoàn toàn không cần sợ sệt chúng ta lần này chỉ là đánh quay rối mà thôi chân chính độc thủ là chúng ta thành thị thủ hộ thần thần quy thần quy muốn trợ giúp chúng ta báo thù sao ha ha ha, vậy nhưng thật sự là quá tốt nói thật chỉ cần thần quy giúp lão tử báo thù lão tử về sau liền tin hắn cách lao tử cấp trên làm sao còn không hạ lệnh khai hỏa chờ đợi mệnh lệnh a thời gian từng chút từng chút đi qua phong càng gấp gáp hơn mưa càng ngày càng cùng bạo rốt cục toàn quân nghe lệnh bao trùm thức khai hỏa phát sạn g đạo này thanh â m tại từng cái tiểu đội tần số truyền tin bên trong trực tiếp vang lên rốt cục khai hỏa khai hỏa khai hỏa ầm ầm ầm ầm vô số hỏa pháo bay thẳng ngày mà đi lực lượng kinh khủng nổ t u n g cường đại diễm vân vọt thẳng này g cho dù là cường đại tới đâu phong hòa mưa cũng không che giấu được lựa này pháo văn minh còn có những quân nhân quyết tâm loại này bao trùm thức a n h kích vô cùng hùng mỹ trong nháy mắt đốt phát nổ toàn bộ thành thị h á tám biến thành ban ngày rầm rầm rầm chính là vào lúc này mặt đất chấn động bắt đầu tăng lên loại này chấn động tuyệt đối không phải hỏa pháo có thể b á n h kích đi ra chấn động cái tiêu một đầu đại xà bắt đầu động long tiểu vân lâm diệp hòa còn có cái khác thành thị giác tỉnh g i ả nhóm đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là tại lúc này vu nham thanh âm tại long tiểu vân não hải vang lên t ố t để cho các ngươi người sau này rút lui tên kia tỉnh lại tại vu nham thanh âm rơi xuống đại khái mười phút sau trần duệ bên kia dụng cụ đo lường mới có phản ứng trường quản thị khu vực trung tâm sinh mệnh tín hiệu đang tại kịch liệt lên cao bên trong trần dệ u trở mặt hắn biết cái kia cường đại sinh mệnh tín hiệu chính là cái kia hủy diệt không bảy một năm hào thành thị thủ phạm a một con kia rùa đen cung cấp tình báo là thật a nhân loại liền là kỳ quái như thế đều đã bắt đầu cùng v u nham hợp tác nhưng vẫn là sẽ ôm lấy thái độ hoài nghi đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trần dệ u lực chú ý rất nhanh liền đầu nhập mới chỉ huy bên trong để thứ nhất phương trận thứ hai phương trận có thứ tự rút lui đúng thiên kia sinh mệnh cường độ là bao nhiêu báo cáo căn cứ sinh mệnh tín hiệu trinh sát dụng cụ biểu hiện tính mạng của nó cường độ vượt qua một trăm so trần dệ lông mày trùng điệp vẫy một cái vượt qua một trăm so đây là kinh khủng bực nào biến dị thú a liền xem như trần duệ giờ phút này cũng ở trong lòng tự lẩm bẩm thần quy lần này nếu như ngươi thắng ngươi chính là của ta thần chương năm mươi b ố đại cương xà hiện thân bắn ra c ấ t bước chương năm mươi b ố đại cương xà hiện thân bắn ra c ấ t bước địa chấn phạm vi tính địa chấn trực tiếp bộc phát làm cương đại c ử thú sinh mệnh cường độ vượt qua trình độ nhất định về sau liền là thiên h a i may mắn long tiểu vân cũng sớm đã thông chi trần duệ để phá hỏa tiến bộ đội lui ra phía sau nếu không lại là một đợt t ạ n chỉ bất quá coi như đã bắt đầu rút lui nhưng là cái kia kinh khủng sóng xung kích từ mặt đất quét ngang mà đến vẫn là sẽ để cho bọn hắn gặp nguy hiểm dư chấn cũng có thể để cho người ta tử vong không tốt trưởng quản cái kia sóng địa chấn động vẫn là hướng chúng ta trùng kích đến đây không còn kịp rồi cứ việc rút lui đã sớm nhưng là đối mặt dạng này sóng địa chấn động vẫn là làm người tuyệt vọng tần số truyền tin bên trong truyền đến thanh em lo lắng trưởng quan lão tử là chiến tử lão tử là chế tử đáng chết lao thiên không công bằng a vì cái gì biến dị thú sẽ cường đại như vậy tại đẳng cấp này biến dị thú trước mặt nhân loại quá mức nhỏ bé a ha, ha, ha. lão tử không sợ chết chỉ cần thần quy có thể làm được có thể giúp chúng ta báo thù phòng chỉ huy bên trong trần vệ tay nắm g ắ t g a o đáng nhắc tới chính là hắn hiện tại cũng không phải tại bảy trăm một ba hào thành thị trong bộ chỉ huy ngồi hắn cũng đồng dạng ở tiền tuyến trong trung tâm chỉ huy mặt đạo này địa chấn dư ba cũng đồng dạng có thể đem hắn cái này quan chỉ huy cùng một chỗ mai táng ngao một đạo tiếng gầm gừ trong bóng đêm vang vọng thanh âm vượt trên địa chấn thanh âm cũng đã trở thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm h o n h theo một tiếng cự lại có một đạo ba động xuất hiện Đây là một đạo định là một n h ư ớ giờ ba động, trực t ế p hướng về 0715 hào thành thị nội bộ tràn. Mắt Trần có thể thấy nham thạch, thể thấy nội lan tràn. Trần gọn sóng, đồng dạng quấn lên vô số thạch, cắt đuôi, còn có mắt Trần gọn sóng. g về vô Mắt cắt mắt bộ đuôi, i có có có số khắc này tất cả mọi người nhìn chăm chú phía trước nhìn xem cái này to lớn một màn xuất hiện sức mạnh đáng sợ đó gợn sóng hóa thành phong bạo quét sạch làm cho người ta cảm thấy không cách nào hình dung áp bách có người thì thào nói ra thần quy là thần quy tới hắn hiện tại cũng không cách nào hình dung mình giờ phút này nội tâm kích động tri tình cái kia không có gì sánh kịp kinh khủng cho người ta mang tới là chủng kích linh hồn cảm giác á p bách bốn hai đạo ba động trùng kích về sau cũng không có tạo thành càng thêm động tính khổng lồ mà là im ắng chống đỡ bởi vì v u nham trực tiếp dùng đồng dạng tần suất phóng xuất ra ba động để ba động biến mất bốn cái này nhìn như không thể nào làm được sự t ì n h đối với bây giờ v u nham tới nói cũng rất đơn giản theo sinh mệnh cấp độ tăng lên hắn đối với lực lượng trưởng khống trực tiếp tiến nhập một cái mới cảnh giới dùng hắn kiếp trước chuyên nghiệp thuật ngữ liền là nhập vi nói ngắn gọn liền là có thể phi thường c ẩ n thận trưởng khống lực lượng cái k i ê u h thiên diệt địa địa trấn dư ba cứ như vậy bị tiêu trừ nhìn xem một màn này người trong lòng chỉ có hai chữ thân tích thân quy tới báo thủ chi chiến bắt đầu sáu long t i ể u vân lâm diệp hòa cùng đám người đứng chung một chỗ xa xa nhìn về phía trước nàng phi thường rõ ràng chiến đấu kế tiếp cùng bọn hắn đã không có quan hệ nói thật rõ rệt kêu là báo thủ chi chiến khẩu hiệu nhưng là cuộc chiến đấu này cùng bọn hắn quan hệ thật không nhiều bốn vu nham thân thể cao lớn đứng ở thành thị nhân loại trước mặt ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt đang tại dung chuyển trong thành thị gia hỏa này khí thế phi thường cường đại a bởi vì còn không có thể đủ trực tiếp nhìn thấy hắn cho nên vu nham cũng không biết con hàng này cụ thể đẳng cấp bất quá chỉ là nương tựa theo cái kia một cỗ khuấy động mà ra khí thế liền để v u nham minh bạch cái này đã miễn cưỡng cùng mình một cấp bậc ân miễn cưỡng cho dù là không có trước khi chiến đấu cường hóa ta cũng có thể thắng qua gia hỏa này đầu này đại x à đại khái vừa mới bước vào hai cấp cánh cửa đâu nói cách khác nó vừa mới đến một trăm so với lại trạng thái phi thường không ổn định sớm tiến công xem như đúng với lại nhân loại một vòng này hỏa lực trực tiếp đánh gây nó ngủ say cũng đánh ra tính tình của nó đến tính toán của mình có thể nói hoàn mỹ thành công a bất quá v u nham liền là một cái lao ngân tệ a dù là đã đến hiện tại tình trạng này h ắ n cũng không có dự định trực tiếp tự mình bên trên Tiểu hắc, đối ế n n lượt ư g lên với vu nham tôi nói đây là cỡ nào tự nhiên mà sự tính đơn giản nhưng mà vu nham nhân loại phía sau quân đội bao quát quan chỉ huy trần duệ còn có long tiệu vân lâm d i ợ c đứa tập thể trận tròn mắt a nhìn thấy không vừa mới thần quy đem cái kia một đầu biến dị thú cho ném qua đi ân đúng vậy à, động tác này thật sự là hoàn m ỹ à, tràn g ngập một c ố không nói ra được hoa lệ mỹ cảm cái kia đó là lần trước chúng ta tìm tới mục tiêu ta không có nhớ l ầ m cái này khoảng chừng bốn mươi độ sinh mệnh cường độ đâu thần quy quá q uy vũ quá ba khí chín đối với biến dị thú tới nói là một cái khác biến dị thú xâm lấn địa bàn của mình thời điểm liền là chiến đấu lúc bắt đầu ầm ầm ầm mặt đất bỗng nhiên nổ tung ra cự đại ba động xuất hiện sau đó một đạo sáng loáng ánh sáng v ọ t thẳng hướng về phía chân trời đông Xì xì c ì năm cái kia một tia sáng trực tiếp đánh trúng hát mạng ba cái kia to lớn vô cùng vương xả tại lúc này lại có vẻ phi thường đáng thương vẹn vẹn mất một lúc lập tức liền có một cỗ tiêu hương vị xuất hiện vũ nhang mắt rùa một lồi kinh ngạc nói ra thảo đó là điện quang cũng may lúc này nó rốt cục chân chính nhìn thấy đầu này đại cương xả giám định thuật giống loài biến dị đại cương xả sinh mệnh cường độ một cấp một trăm linh năng lực đặc thù điện lực truyền vận kịch độc cương xả sáng tạo nguy hiểm trình độ ba tinh ân ta xem xét năng lực cũng đã tăng lên sao thế mà nhiều một cái nguy hiểm trình độ n a m tinh liền đại biểu cho trí mạng uy hiếp mà ba tinh liền biểu thị đã có thương t ổ n tới mình ái năng lực nhưng trình độ cũng không nhiều vu nham vẫn là vô cùng vui vẻ có cái này m ô bản sau này mình chiến đấu sẽ càng thêm thoải mái cái này rất không tệ a bất quá tiếp xuống liền muốn tập trung tinh thần đến ứng đối đầu này đại cương x à tự mình tiểu đệ bị khi phụ vu nham rất không cao hứng mẹ nó ngươi thế mà còn muốn ăn hát m ạ ba không được a đây chính là tiểu đệ của ta đâu vu nham đã biết rõ cái này đại cương xả năng lực như vậy khai chiến đi ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng để tiểu đệ bị ngươi ăn hết hát mạn ba nếu như chết ta liền mình ăn sao có thể để cái này đ ạ i cương xả đạt được như thế chất lượng tốt thức ăn đâu to lớn r ù a đen trực tiếp bắn ra c ấ t bước động đất lớn lại bắt đầu chương năm mươi lăm phản công buộc chặt điện giật phục vụ chương năm mươi lăm phản công buộc chặt điện giật phục vụ v u nham thân thể trực tiếp bay bên trên bầu trời cái này không thể nghi ngờ là làm cho người rung động một màn to lớn vô cùng bóng ma đem điện quang phát ra ánh sáng cũng cho che k u ấ t ô thân thể rơi xuống ở giữa phát ra một trận không khí âm bạo thanh âm sau đó liền làn nương theo mà đến cuồng phong một màn này để vây xem tất cả mọi người hoảng sợ ông trời của ta ta thấy được một hòn đảo bay lên bầu trời a cái này cái này mẹ nó là một chiếc hàng không mẫu hạng a quá rung động a đây chính là chúng ta thủ hộ thần thần quy sao ân lão tử còn tưởng rằng hắn sẽ xông đi lên tàn xé không nghĩ tới thần quy chơi đến bạo lực như vậy rơi xuống tốc độ thật nhanh tại từ không trung rơi xuống quá trình bên trong vu nham sử dụng cùng loại với thiên cân truy kỹ xảo hiện tại vu nham mình trọng tải đến tột cùng có bao nhiêu rất nặng rất nặng phi thường đáng sợ cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng lại thêm cái này bỗng nhiên tăng lên tăng tốc độ để hắn cảm giác gáp bách mười phần vung r a láo tử l ặ t điều đông tinh chuẩn rơi xuống đất siêu trọng lượng đạ kích v u nham lần này mình đem đại cương s à n nệ đến cái đôi đều đã nhuyết lên tới đau như ca may mắn hắn hôm nay cũng coi là vừa mới bước vào hai cấp để sinh mệnh bản chất hoàn thành một lần thuế biến nếu không thoáng một cái nó liền phải trực tiếp lành l ạ n v u nham một cái ruộm móng đốt trực tiếp trà sát quá khứ bỗng nhiên một bàn tay liền đập vào nó cái kia to lớn đầu lần này đập lực đạo phi thường khủng bố lập tức liền hướng về cạnh ngoài tạo thành một đạo c u ầ n phong không cái kia đã là sóng x u n g kích may mắn không bảy một ba hào người đều tại một bên khác nếu không lại phải đối mặt một đạo c u ầ n phong quét sạch đại cương xà trực tiếp bị làm mậu hắn vừa mới còn chuẩn bị đem hắc mạ ba cái này chạy trốn tiểu lão đ ể xem như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt tan đâu nhưng không có nghĩ đến bị một cái lao hắc rùa đen t ừ trên trời giang xuống một trận đánh đập kỳ thật luận chiều dài cái này đại cương xà bị chi vu nham dài hơn nhiều hắn cũng sắp đột phá trăm mét nhưng mà nam nhân chỉ có chiều dài còn không được vẫn phải đầy đủ trắng kiện, cường nạnh, ổn. phải đầy đủ trầm lực lượng lực bộc phát thể trọng tốc độ lực trung kích đây đều là sẽ ảnh hưởng chiến đấu thắng bại nhân tố trọng yếu thừa dịp đại cương xà bị mình một bàn tay đập che đậy đứng không vũ nham lập tức liền đem l ạ t điều cho đợt lại dựa vào người cái này đáng chết ra hỏa đem ta l ạ t điều không là tiểu đệ của ta đánh thành hình dáng ra sao tiểu đệ của ta liền là muốn về thăm nhà một chút có lỗi sao hắc mạn ba thế mà còn chưa có chết chỉ là bốn mươi độ nó tiếp nhận một trăm độ đại cương xà một kích mặc dù đã là hơi thở mâm anh rất là hề h o ạ nhưng nó còn sống a biến dị thú sinh mệnh vậy nhưng thật sự là ư ơ n g nghĩa đáng tiếc vu nham thẳng thắn đương thời hắn kỳ thật cũng là muốn ăn cái này là điều chỉ là cân nhắc đến có thể tiếp tục phát triển cần cho nên mới chịu đựng thèm ăn không có đem cái này h ắ c mạn ba cho ăn đi nếu như h ắ c mạn ba chế tử vậy mình liền có thể danh chính ngôn thuận không có chút nào gánh nặng trong lòng ăn nó đi ân nhân lúc còn nóng vu nham nhìn thấy h ắ c mạn ba lúc này thế mà có chút ngẩng đầu lên nhìn xem mình thế là lập tức giải thích à là đ i ề u là đối tiểu đệ một loại xưng hô này ra hỏa này cũng không phải cùng mình một dạng bác học n h i biết cùng con hàng này giải thích làm gì bất quá gia hỏa này dù sao cũng là lập công cút sang một bên a đại ca chiến đấu muốn bắt đầu cái kia một đầu đại cương xà mặc dù ngay từ đầu là bị đập đến mộng bức nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại dù sao cũng là một trăm độ cường hãn sinh vật biến dị a quả nhiên không phải một bàn tay có thể giải quyết v u nham hoạt động một chút ruột cổ sau đó trực tiếp phát ra khiêu khích người mẹ nó tới a mà tại nhân loại trong mắt cái này hiệu quả lại là không nói ra được rung động nhìn thấy không thần quy hướng về kia đại cương xà phát ra gầm thét ta Ta mẹ nhưng ó cũng k thế t nhưng cho là cái kia đại gia hỏa biết phóng điện a chín báo cáo quan chỉ huy đi qua tư liệu chọn đọc tài liệu đã tra ra cái kia đại cương xà vị trí chính là bảy một năm hào thành thị hạch tâm trạng phát điện â nhưng Duệ Tại t u vào đ ầ à y tin tức đ bây giờ không đồng rạng thời đại này thành thị hoàn chỉnh danh tự hẳn là căn cứ sinh tồn thành thị cho nên trạm phát điện liền muốn xây dựng ở thành thị khu vực hạch tâm nhận đến quân đội bảo hộ biến dị thú cũng có thể hấp thu những ngày nguồn năng lượng sau đó tới tăng cường lực lượng của mình đây là sự thực trước kia mọi người vẫn cảm thấy biến dị thú liền là tham nhân loại huyết m ụ đem bọn hắn xem như thức ăn nhưng về sau có nhà khoa học đưa ra biến dị thú có lẽ cũng là muốn hấp thu nhân loại năng lượng cũng tỉ như điện năng chỉ b ấ t q u á cái này phỏng đoán trước mắt còn không có bị chính thức chứng thực mà bây giờ sự thật đã bày ra tại trước mặt của bọn hắn trần duệ lập tức thông qua kênh liên hệ long t i ể u Vân. Long t i ể u vân nơi này là bộ chỉ huy Trần duệ, nơi này Trần Ngươi nghe, cương cái tiêu đại là là huy huy bộ bộ chỉ chỉ Duệ, Duệ. x một khi bị phá hư liền có thể phóng xuất ra cực kỳ cường đại năng lượng thần quy có thể bị nguy hiểm hay không long tiểu vân cũng là đột nhiên bừng tỉnh nàng cũng không có nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống cái kia một đầu to lớn vô cùng đại cương xạ lợi dụng vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử tiến hành tăng lên cùng tiến hóa khó trách nó có được phong thích dòng điện năng lực trần d u ệ lập tức nói đúng vậy hiện tại câu thông nham đem tình huống này nói cho hắn biết tới kịp sao long tiểu vân vừa muốn nói không kịp liền thấy cái kia đại cương xạ phản kích bắt đầu đại cương xạ cái đuôi dùng tốc độ khó mà tin nổi quấn ngược mà đến đầu nay đại cương xạ tại biến dị tiến hóa trước đó là một đầu to lớn mãng xà mãng xà bản lĩnh giữ nhà liền là quân quanh nó sẽ đem đối phương trực tiếp quân quanh đồng thời đ è ép trở thành thích hợp nốt u vào hình sợi dài sau đó lại ăn hết đối phương to lớn sắt thép cái đôi u trực tiếp quân quanh ở v u nham ai d ù a bên trên cùng n à y đồng thời nó còn ở lại chỗ này thời gian phóng xuất ra dòng điện muốn cho v u nham đến một trận điện liệu c ự thú lúc chiến đấu quấn lên đang sợ phong bạo hỗn hợp có c á t bụi không ngừng hướng về chung quanh quyết tán mà không ngừng thả ra dòng điện lại bắt đầu nhiễu loạn chung quanh tín hiệu đại cương xà phản công là đột nhiên như thế cũng là như thế tấn bánh cùng bá đạo từ trang diện nhìn lại v u nham trong nháy mắt này đã rơi vào hạ phong lâm diệp hòa có chút luôn uống không khỏi hỏi tiểu vân tỉ nham thúc có thể thắng lợi sao long tiểu vân lắc đầu trầm giọng nói ra không biết hô loại này cỡ lớn sinh vật chiến đấu chúng ta đã rất khó nhúng tay ngươi cũng không cần nghĩ đến làm cái khác viếng ốc không có cơ giáp chúng ta bây giờ hỏa pháo công kích đối đại cương xà không có trí mạng thương hại nói cách khác hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình a long tiểu vân cũng sẽ không biểu đạt tình cảm của mình chỉ có thể ở trong lòng nói ra ngươi không phải nói muốn trở thành thần sao sẽ không phải ở chỗ này ngã xuống a chương năm mươi sáu thần quy không được chương năm mươi sáu thần quy không được c ặ c c ặ c c ặ c ngao ngao ngao cái này âm thanh trói thai trong đêm tối vang lên cái này rất giống là đem sắt thép đặt ở máy cắt giấy bên trong phát ra tới thanh âm vô hạn phóng đại tất cả mọi người biết cái này là cái kia một đầu đại cương xà để ép thần quy mai ruộng phát ra tới trói thai tiếng vang với lại thần quy thật không kèm được hán đã phát ra cực kỳ trói thai lại khó nghe ngao ngao ngao thanh âm cái này nhất định là thần quy không chịu nổi thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết ta thấy cảnh này ai cũng sẽ cảm thấy là đại cương xà cái đôi đã để thần quy mai rùa bắt đầu biến hình bắt đầu bị áp suất húng chi ngoại trừ cái này đáng sợ quấn quanh đè ép chi lực bên ngoài còn có dòng điện đâu đi qua sơ bộ phân tích cái này đại cương xà thả ra điện áp đã lớn hơn hai trăm hai mươi kv vô cùng có khả năng đã đến siêu cao áp tình trạng trong bóng tôi lóng lánh lên làm người tuyệt vọng bạch quang đang trùng kích lấy mọi người tâm linh cho dù là thân kinh bách chiến chiến sĩ đối mặt hình ảnh như vậy cũng là tràn đầy tuyệt vọng đã có người không khỏi hỏi thần quy thần quy hán có thể thăng sao thần quy là lợi hại nhưng đầu này đại cương xà thân g i i còn có n tuy loại chuyện này còn cần hỏi sao hắn nếu là thần quy vậy khẳng định có thể chiến thắng a sẽ không thua lại có người bắt đầu hô ứng hô đối thần quy đã là lao tử tín ngưỡng các người nhìn lao tử đều đã mời người chế tạo mặt dây chuyền beo trên cổ phù hộ thần quy làm sao có thể thua liên là thần quy tất thắng thần quy tất thắng ta thần tình yêu r ù a chín cái này là mọi người nguyện vọng nhưng tương tự cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng a bọn hắn đều phi thường rõ ràng bọn hắn thần quy nếu như thất bại như vậy bọn hắn người nơi này đều chết hơn phân nửa thậm chí là toàn bộ chết hết bốn ngay tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới thần quy rốt cục có hành động đại cương xà điện giật hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn p h i ề n p h ứ c ngay tại tiếp nhận điện giật trong né mắt vũ nham thân thể có, có chút đâm nhói cảm giác cái này khiến hắn nhớ tới trước kia mình bị cái bật lửa tim điện đụng vào thời điểm loại kia cảm giác đau đớn đương nhiên cảm gi còn cái kém rất rất xa bị động hiến tế trực tiếp phóng xuất ra hỏa diễm thiêu đốt đối phương hai loại bị động còn không xung đột v u nham sở dĩ không có dây rùa là cảm thấy cái này điện liệu hiệu quả không tệ thích hợp sử dụng điện liệu đến kích thích huyết dịch tuần hoàn đối với mình có chỗ tốt gia tăng tiêu hóa năng lực tăng lên phản ứng thần kinh tốc độ thật thoải mái mặt khác g i a hỏa này quân quanh cường độ coi như không tệ mặc dù không thể đối với mình tạo thành phá phòng hiệu quả nhưng là hoặc nhiều hoặc ít để cho mình cảm giác thoải mái dễ chịu tiểu lão đệ a ngươi cường độ còn có thể lại thêm lớn một chút đàn ông tặc vất vả nói ngao ngao ngao v u n a m dùng mình đặc hữu thanh em bắt đầu hư phát thoải mái ca dao thanh âm của ta mặc dù không thể xưng là dễ nghe em thay nhưng cũng là nam cao âm bên trong cực phẩm đi những cái kia nhân loại nhất định chưa từng có thưởng thức qua như thế đặc thù âm nhạc ân lần này thật sự là tiện nghi các ngươi nhưng mà vu nham đang hưởng thụ thậm chí còn bắt đầu ngâm nga bài hát dao cái kia một đầu đại xà lại không chịu để nó tiếp tục hưởng thụ nó hiển nhiên không phải một cái ngu xuẩn công kích của mình kéo dài một hồi cái kia rùa đen chẳng những không có thống khổ dễ rùa ngược lại an tính lộ ra rất thoải mái biểu lộ hoặc là cái này rùa đen cũng có thụ ngược đại đam mê kịch liệt đau nhức sẽ để cho ra hỏa này cảm giác thoải mái dễ chị chính là mình công kích căn bản cũng không có đưa đến hiệu quả với lại mình cùng thân thể nó tiếp xúc địa phương không ngừng truyền đến đóng băng cùng tiêu đốt cảm giác đau ngay từ đầu đại cương xà còn cảm thấy không làm gì nhưng theo thời gian trôi qua cái này cảm giác đau đớn thế mà bắt đầu phóng đại h ắ n hôm nay thế nhưng là đã coi như là tiến hóa hoàn thành v ừ a mới đạn sinh ra sắt thép làn r a vô cùng kiên cố lực phòng ngự cực cao nhưng chính là dạng này phòng ngự của mình vẫn là bị cái này rùa đen đánh xuyên qua không đố cái tia rùa đen căn bản là không có đ ộ a là mình tại tiến công đồng thời thương tổn tới mình đáng chết cái này còn có thể hay không để cho người ta hào hào chiến đấu tiếp vì thế đại cương xà quyết định trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu cái này rùa đen mai rùa quá kiên cố lực phòng ngự đã vượt xa nó mong muốn đ o á n chừng muốn dùng truyền thống chiến lược quấn quanh đ ể ép thôn vệ cái này ba bức công kích h i ệ n nhiên không dùng được như vậy liền trực tiếp công kích yếu hại a đại cương xà nửa người trên đốn éo lấy tốc độ đáng sợ bắn hướng về phía v u nham đầu nó muốn trực tiếp cắn rơi v u nham rùa đầu v u nham nguyên bản còn tại hưởng thụ massa cùng điện liệu người cái này kỹ sư trực tiếp tập kích ta đầu người mẹ nó náo tê đúng không v u nham vung lên bên trái Đông nhiên một b à n t a y giờ n n vui à nham à thật rất tức giận cho tới liền núi liền thành dài bị động mang tới nhắc nhở hắn đều trực tiếp không nhìn bên trái rùa t h ả o đánh ra về sau lần nữa vung lên bên phải rùa mắm vớt mẹ nó không hào hào làm việc còn đặt n cù đắc ý đúng không đông lại là đơn giản mà dứt khoát đập thanh âm đủ ả n g đủ ả n g đủ ả n g dư chân tiếng vang cái này một mảnh vòm trời tối tăm phía dưới trực tiếp bạo phát ra vô cùng kinh khủng thanh âm phảng phất như là ruộng cạn kinh lôi đại cương x à to lớn vô cùng thân thể lại một lần nữa muốn tê liệt ngã xuống sổ dưới nhưng mà v u nham thân thể lại một lần nữa bay nhảy bén nhọn rùa móng đuốt lóe ra hàng quang trực tiếp đâm rách lân giáp rác của nó để ngươi lắc lư sao v u nham lại một lần nữa đánh ra nó rất rõ ràng không hổ là đại cương xả lực phòng ngự thật rất cao lân giáp bị đâm phá đi sau còn chưa tới đầu lâu của nó vũ n h a m một bên đánh hắn còn vừa đối với hắn phun rác d ư ở i lời nói ừ đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm tay phải tay trái động tác chậm lặp lại lao tử để ngươi không hào h ả o quấn quanh để ngươi không hào h ả o thả điểm để ngươi đến c à n ta ngươi mẹ nó không phải muốn bị đánh sao vũ n h a m tốc độ càng lúc càng nhanh liên hoàn bàn tay tìm hiểu một chút mà giờ khác này ở vào khu vực an toàn bên trong đ a n g tại quan chiến bảy trăm một ba hào thành thị đông đảo thiết huyết quân nhân trận t r ò mắt a cái này vừa mới lao tử đang cấp ai lo lắng ấ y nhỉ chúng ta thần quy như vậy g i ữ r ồ i sao động tác này xuất khí a ngoa t à o các ngươi có phát hiện hay không thần quy động tác rất có cảm giác tiết tấu a ha ha ha ta liền biết thần quy nhất định được các huynh đệ ta cái này thần quy dây chuyển nhà ta lão bà thuần thủ công chế tạo muốn mua thư riêng ta à chân v ệ nhìn xem một màn này cũng là cả kinh trong tay chén nước rơi trên mặt đất cũng không phát hiện biết hạ xuống nước t r à làm ước hắn đúng quần hắn lúc này mới lấy lại tinh thần cái này thần quy quá mạnh à tính mạng của hắn cường độ nguyên lai cũng sớm đã vượt qua một trăm so cái kia vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử có lẽ cũng không phải vấn đề chương 57, vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử chi tranh chương 57, vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử chi tranh trần d u ệ vẫn là vô cùng lo lắng cái này một tòa vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử dù sao một khi bạo phát liền sẽ tạo thành to lớn lực trung kích hắn sợ sệt liền xem như thần quy cũng sẽ gánh không được a long đội trưởng hiện tại nham đã chiếm cư ưu thế cự lớn có biện pháp nào không đi câu thường hắn long tiểu vân rất nhanh liền truyền đến hồi phục báo cáo trưởng quan bây giờ biết mỗi một lần liên hệ cơ hồ đều là một tuyến liên hệ ta cũng vô pháp cam đoan long tiểu vân cũng sớm đã đem thông tin cơ sở tình huống báo cáo đi lên qua các nàng có thể cùng v u nham tiến hành câu thông là bởi vì v u nham tinh thần sẽ trước chuyển tới mà nếu như v u nham không cho phép như vậy các nàng thì không cách nào cầu thông v u nham bất quá ta có thể đi thử nhìn một chút mặt khác ta đề nghị mang lên lâm diệp hòa phó đội trưởng lần trước nhiệm vụ trở về về sau đi qua lâm khiếu phong cùng trần duệ nhất trí đề cử lâm diệp hòa đã trở thành phó đội trưởng lần này là không có người phản đối dù sao bây giờ lâm diệp hòa đã trở thành ngũ tinh giác tình giả ngũ tinh giác tình giả tại nho nhỏ bảy một ba hào trong thành thị đã là t các người tầng c nhớ lấy phải tất yếu cẩn thận một chút chuyện không thể làm liền trực tiếp trở về long tiểu vân cùng lâm diệp hòa mặc vào an toàn phục mang tới đặc chế nón an toàn điều khiển lấy tính năng tốt nhất xe việt giã lập tức hướng về chiến trường mở ra đương nhiên cũng không phải trong chiến trường chỉ có thể nói là tương đối tới gần một điểm địa phương dù sao chiến đấu như vậy ba động giống như thiên thai bình thường người nào loại có thể chịu được c a mười vu nham tay trái tay phải động tác c h ậ m tuần hoàn vẫn còn tiếp tục liên hoàn bàn tay đập phía dưới cái này đại cương xà đầu đều bị nạnh sinh sinh đánh sai lệch cái này khuynh đạo đầu rắn còn có chung quanh không ngừng khuyết tán phong bạo hiện lộ rõ ràng vu nham l ự c đạo là kinh khủng đến cỡ nào sinh mệnh cường độ đạt đến một trăm độ đại cương xà tại vu nham trước mặt thế mà đã mất đi năng lực phản kháng nhưng vu nham cũng là thực tình cảm thấy con hàng này là thật cường đại a bị mình đánh nhiều như vậy bàn tay thế mà còn chưa có tử vong thậm chí sinh mệnh ký tức của hắn cũng không có suy yếu ba g i a hỏa này tựa hồ còn muốn cùng ta l i ề u m ạ n g a nhưng dựa vào cái gì đâu cái này đại cương xà liền ngay cả phòng ngự của mình đều không phá được da của mình đều cắn không phá sự cương đại của hắn dòng điện đều chỉ đủ đối với mình làm mát xà a chẳng lẽ là muốn dựa vào phía dưới c h ạ m phát điện thả ra năng lượng sao tính toán trực tiếp cắn đứt đầu của nó chính là mặc dù g i a hỏa này sinh mệnh khí tức còn không có thẳng tắp hạ xuống nhưng cái này m ấ y bàn tay xuống dưới kỳ thật cũng đã đem hắn làm được không sai biệt lắm sở dĩ gọi là đại cương xà cũng là bởi vì nó bên ngoài thân bao trù một tầng đặc thù g ắ p ra so với bình thường sắt thép cũng không biết cường ngạnh hơn gấp bao nhiêu lần vu nham không ngừng đập liên lạc tại lỏng lẻo tầng này sắt thép làn r a mà tới được bây giờ đã là có thể đến xuống miệng thời điểm từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đừng nhìn đầu này đại xả vừa mới lại là quấn quanh bột chặt lại là chơi điện liệu nhưng nó một mực bị v u nham thân thể cao lớn để ép một hồi này đập đại cương xả nao chấn động cũng không biết bao nhiêu lần bây giờ sắt thép làn r a cũng đã lỏng lẻo cái kia chính là hạ miệng thời điểm chính là vào lúc này vu nham cảm thấy hai đạo thân thiết tinh thần đang đến gần nô là tiểu hòa cùng tiểu vân vu nham hai cái móng nuốt một đạo trong nháy mắt liền đem cái này rắn đặt tại trên mặt đất m ộ i muội muốn khoảng cách gần thưởng thức các ngươi nham thúc thúc vĩ nạn tư thế vai hùng sao ha ha ha nham thúc thúc đánh đầu này rắn rắn vẻ có phải hay không đặc biệt xuất khí a không phải ta v u nham ưa thích sóng thật sự là đối thủ này không ra sao không cần khẩn trương a long tiểu vân cùng lâm diệp hòa liếc nhau một cái lập tức cao hứng phi thường hai người bọn họ còn sợ sệt v u nham đang tại đại chiến vô tâm bận tâm c á c n à n g cho tới song phương căn bản cũng không có thể kiến lập liên hệ đâu nham thúc thúc cái t i ê một đầu đại cương xà phía dưới là thành thị vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử ngươi nhất định phải cẩn thận một chút ta. lâm diệp hòa nhanh lên đem tin tức chuyển tới nhắc nhở v u nham nhất định phải cẩn thận mà long tiểu vân thì là trực tiếp làm bổ sung cùng chi thức phổ cập khoa học nhà máy năng lượng nguyên tử là nhân loại dùng phát triển nhất khoa học kỹ thuật chế tạo ra sáng tạo năng lượng địa phương có thể sinh ra phi thường đáng sợ năng lượng mặc dù là vi hình nhưng là long tiểu vân bỗng nhiên dừng lại bởi vì nàng tựa hồ cảm giác được v u nham dùng yêu mến t i ể u năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt đang nhìn mình cái này rồi đen liền ngay cả vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử khái niệm đều hoàn toàn minh bạch tiểu hòa chúng ta đi hắn đã biết nơi này trung quy là chiến trường đại cương xả cuối cùng còn chưa chết chỉ bất quá lúc này v u nham thanh âm bỗng nhiên chuyển tới nói ra nhỏ vân nha đầu thông chi các ngươi thợ ư n g cấp có thể cho các ngươi người trực tiếp rút lui càng xa càng tốt đ ư ờ n g đầu này đại cương xà sinh mệnh khí tức còn rất cường đại nó còn có phản công không gian mặt khác vạn nhất nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc các ngươi gánh không được ra trên thực tế trần duệ để long tiểu vân đến thông chi về sau đã bắt đầu truyền đạt tiếp tục đại gia lệnh rút lui hắn cũng đang sợ nhà máy năng lượng nguyên tử b ộ c phát đâu mặt khác điều tra đặc thù dụng cụ cũng một mực tra xét đại cương xà sinh mệnh phản ứng đại cương xà sinh mệnh tín hiệu mặc dù giảm bớt nhưng cũng không nhiều sáu đại cương xà bắt đầu vùng đẫy dù sao cũng là như thế thân g i ả i đại gia hỏa h ắ n rằng co tự nhiên phi thường khủng bố thế là cỡ nhỏ địa chấn lại bắt đầu nhưng lần này vu nham hai cái móng ướt đồng thời đâm vào đầu cố định vị trí của nó hai cái sau chảo cũng đồng dạng đạp còn muốn dãy rủa ừ thép ra rắn tiếp xuống liền để ngươi xem một chút bản đại gia cường đại a kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức đóng băng tia sáng lập tức phun ra mạ cường đại băng l à a c m ư ờ n g đại băng làm tia sáng không ngừng đổ bê tông tại đại cương xà đầu rắn tầng băng không ngừng hướng về chung quanh khuyết tắn mạ để chung quanh nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống. từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ nhân loại nhìn thấy hình tượng đều là cực kỳ lực t r ù n g kích v u nham dùng đơn giản nhất động tác thuyết minh lấy bạo lực mỹ học nhưng mà đối với v u nham tới nói hạn kỳ thật vẫn luôn phi thường b ả o thủ căn bản là không có ra sao dùng sức đâu nếu như bạo lực một điểm trực tiếp dùng năng lượng thổ tức liền có thể phi thường thô bạo phá hư sắt thép làn da chỉ là v u nham tại cố kỵ cái này một tòa vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử cái này đại cương xà lần thứ nhất có thể tiến hóa là thu được dị chủng phóng xạ năng lượng liền cung hắc mạn ba tiến hóa là giống nhau mà sở dĩ trùng kích cái này không bảy một năm hào thành thị Vì t h ô n h g thời n l l vua nham cũng muốn chiếm lấy cái này một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử chương năm mươi tám thời gian quản lý chân quỹ nguyên liệu nấu ăn chương năm mươi tám thời gian quản lý chân quỹ nguyên liệu nấu ăn là một đầu đối với có được phi thường cường đại lòng cầu tiến biến dị thú vua nham thời thời khắc khắc đều tại nhắc nhở mình nhất định không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng lên mình cơ hội cái này đại cương xà huynh đệ lần này nhất định là muốn kính dâng chính hắn chiếu sáng ta v u nham nhưng là v u nham cảm thấy đại cương xà có thể đem mình chiếu lên càng sáng hơn a n huyết nhục của hắn cố nhiên đã phi thường tốt nhưng nếu như có thể biết nó lợi dụng nhà máy năng lượng nguyên tử cho mình nạp điện phương pháp cái kia càng là mỹ d i ệ u v u nham là một cái có được có thể tiếp tục phát triển tư tưởng r ù a đen lần này nắm giữ kỹ thuật như vậy về sau nhân loại đồng bạn cống hiến phương pháp thì càng nhiều hiện tại bảy trăm một ba hảo thành thị cũng chỉ có thể tìm cho ta tìm một cái biến dị thú tọa độ mang dẫn đường mặt khác thu thập đơn giản một chút tình báo nhưng nói thật bọn hắn còn có thể làm càng nhiều hiện tại cơ hội tới mình một khi nắm giữ lợi dụng năng lượng hạt nhân biện pháp liền có thể cùng người đàm phán không phải ta thật sự là một cái đem cùng có lợi phát huy đến cực hạn hảo thần rùa a thế là vũ nham đệ xuống đại cương xà đầu về sau trong nháy mắt há hốc miệng ra vũ nham răng cùng rùa t r ả o một dạng đều phi thường cưng rắn với lại sắp bé n đồng thời còn mang theo phá giáp hiệu quả liền hắn cái này cắn một cái số dưới đại cương xả trong nháy mắt phá phòng răng rắc, răng rắc răng rắc đầu tiên là ngoại tầng tầng băng bị cắn nát sau đó liền là nó sắt thép làn r a cũng bị cắn nát lại sau đó cái này đại cương xà rốt cục bắt đầu máu tươi chạy sôi mà ra chỉ là vu nham cũng không có lập tức cắn đứt cổ của nó mà là trực tiếp đem tinh thần chuyển tới ngươi là thế nào lợi dụng cái này nhà máy năng lượng nguyên tử đ ó a hình dung một cái đau khổ kịch liệt để đại cương xà bắt đầu dãy r u ộ n thử vong hoảng sợ mang tới kích thích để hắn tiếp tục phóng điện cái này điện áp vi lực cũng bắt đầu tăng lên vu nham cũng không có nhà r a mà là tiếp tục quan sát đến để đại cương xà mình hình dung kỳ thật khả năng không lớn mặc dù đại cương xà đã có được siêu cao trí tuệ nhưng cũng chính là bởi vì như thế tại sinh tử trước đó hắn ngược lại sẽ không đàng hoàng nói với chính mình cái kia l i ề n để hắn biểu thị một lần a lúc này v u nham rốt cuộc quan sát rõ ràng cái này đại cương xả trực tiếp đem chính mình cái đuôi quấn quanh đến nhà máy năng lượng nguyên tử chuyển vận miệng cứ như vậy đơn giản t h ô bạo để chuyển vận điện áp tiến nhập thân thể của nó sau đó nó biến dị tiến hóa về sau tế bào có thể hấp thu dòng điện cho mình bổ sung năng lượng mà tại thời điểm chiến đấu nó lại có thể phóng xuất ra điện áp làm công kích thủ đoạn không thể không nói ra hỏa này vẫn là rất tài giỏi a đối với hắn biểu hiện v u nham đưa cho độ cao đánh giá đồng thời biểu thị phi thường thường thức hắn sau đó ta chỉ có thể dưng dưng giết người a xin lỗi v u nham dùng nhất ôn hòa thái độ cẩn thận từng ly từng tí cắn đại cơn ư g xà đầu phía dưới vị trí ta tuyệt đối không phải sợ sệt cái này đại cơn ư g xà dễ d a ảnh hưởng tới chất thịt chỉ là đau lòng nó dù sao nó tăng lên mình cũng không dễ d à n g a đừng dễ r ụ a ta liền cắn một cái một ngụm một ngụm lại một ngụm mẹ nó cái này đại cơn ư g xà mặc dù khó ăn chất thị t phi thường cứng rắn nhưng là năng lượng phong phụ a cảm giác tại cái này đỉnh cấp dinh dưỡng trước mặt cảm giác căn bản cũng không tính là gì ăn liền xong việc a a a v u nham ăn vài miếng trực tiếp đem cái kia đại c ư ơ n g xả toàn bộ đầu đều ăn vì cái gì ăn trước rắn đầu lâu là bởi vì đầu rắn càng có dinh dưỡng sao không đối là đơn thuần phòng ngừa sát chết vùng dậy trùng sinh bây giờ thế nhưng là siêu cấp biến dị thời đại ai mẹ nó biết đầu này đại c ư ơ n g xả có cái gì năng lực đặc t h ủ nhưng đem đầu của đối phương cho gặm h ắ n tổng không đến mức trá thi a ta v u nham vững ư vàng về phần những bộ vị khắt thịt vậy cũng phải nhanh lên ăn không phải ảnh hưởng cảm giác nhân lúc còn nóng vẫn là vô cùng có đạo lý đương nhiên vì tận khả năng phòng ngừa thịt tại trong thời gian ngắn mục nát hoặc là phẩm chất hạ xuống v u nham lại tới một phát kỹ năng kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức lần này thuần túy là vì chống phân hủy cam đoan chất thịt tươi đẹp đương nhiên đóng băng thịt rắn hương vị cũng sẽ càng tốt hơn một chút ta v u nham dù là trở thành biến dị thú đối với sinh hoạt phẩm chất như cũ truy cầu bất quá lúc này v u nham lại một lần nữa phát huy ra mình thời gian quản lý đại sư ưu điểm trực tiếp đem cái đuôi để vào cái này vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử chuyển vật miệng đã đầu này đại cương xà đều có thể chịu được vậy mình cũng tuyệt đối có thể thế là v u nham trực tiếp đem cái đuôi bỏ vào ccc năm nhắc tới cái thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cũng xác thực có thể cái này vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử cũng sớm đã đã không có người sống nhưng là cái này vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử cũng còn có thể tiếp tục vận hành thật sự là cho đầu này đại xà cho nhạt được bốn năng lượng cường đại trực tiếp trùng kích v u nham cái đuôi trong chấp nhóm này v u nham cái đuôi trực tiếp run lên ta dựa vào ma ma ma ma cảm giác như vậy cũng quá sảng khoái đi trực tiếp để v u nham cũng bắt đầu hô mụ mụ bất quá v u nham rất nhanh liền thích ứ n g một bên hưởng thụ lấy điện liệu một bên ăn tiệc đây thật là hưởng thụ a một mươi bảy m ộ t ba hào tới đại bộ đội lúc này đã rút lui ra m ộ ư ơ i năm km trở lên khoảng cách cho nên vẹn vẹn bằng vào mắt thường là tuyệt đối không có khả năng trông thấy thành thị tình huống về phần điều tra thiết bị cũng không được lúc trước thần quy cùng cái kia một đầu đại cương xà lúc chiến đấu cái kia không ngừng chạy ra đ ị a lực đã để t r u n g quanh từ trường trực tiếp sụp đổ bất luận cái gì thiết bị đều khó có khả năng điều tra trừ phi là dùng nhất là truyền thống mô phỏng loại điều khiển thế nhưng là hiện tại điều kiện này đi nơi nào tìm dạy như vậy mô phỏng tín hiệu điều tra thiết bị cho nên trần duệ bọn hắn đã mất đi đối phía trước điều tra hy vọng duy nhất liền là, là long tiểu vân cùng lâm d i ệ p hòa hai người hai người bọn họ làm thần quy sứ giả lại một lần nữa gánh vác gánh nặng đi thăm dò nhìn thần quy cùng đại cương xà cuối cùng tình hình chiến đấu mười vu nham ăn tốc độ lại một lần nữa tăng lên kỳ thật cái này cũng có thể xem như một cái mới kỹ năng thôn vệ đương nhiên cái này lại càng giống là bản năng cũng không có xuất hiện tại mình kỹ năng danh sách bên trong nói tóm lại lần này thật sự là siêu cấp đại thỏa mãn a vu nham còn tại ăn thời điểm cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong năng lượng bắt đầu xung d a n h sinh mệnh cường độ lại một lần nữa tăng lên a cái này khiến hắn nhịn không được trực tiếp xem xét mình giao diện thuộc tính giống l o à i biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp ba ư chín nước một trăm ba mươi chín so có thể tăng lên tính bị động bất diệt c h i ác tâm tri chi c ư ờ n g chiến đấu bị động cứng như bàn thạch lẫm đông tri phủ hiến tế kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa diễm thổ tức có thể tiến hóa điện từ công kích thu hoạch bên trong đặc thù huyết mạch long hơi tăng lên bất diệt tri ác ba hai tâm tri cương tám rất tốt sinh mệnh cường độ sắp đạt tới ba mươi chín với lại thức ăn còn đang tiêu hóa bên trong đợi đến ta hoàn toàn tiêu hóa có lẽ đã có thể tới gần 45% cũng chính là có thể đạt tới 145 so ngày đó hai bản g danh sách 99 í i ra hỏa cũng chính là 1 6 t s o mà thôi đúng ta tự hồ còn thu được mới kỹ năng a điện từ phun trào thu hoạch bên trong một khi hoàn thành mình lại đến một cái năng lực mới không chừng còn có thể diễn sinh ra mới bị động đến bốn cái này tương đương phải mái dễ chịu a t ố t nên tiếp tục cân khô một bên nạp điện một bên ăn thịt chờ mình nạp điện kết thúc còn có thể đem cái này một tòa vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử ban thưởng cho bảy trăm một ba hảo thành thị đây chính là thần quy ban â n cỡ nào hoàn mỹ sự tình a nếu như bọn hắn có thể khôi phục cái này nhà máy năng lượng nguyên tử vận hành như vậy ta liền có thể thường xuyên đến nạp điện a bốn trần d u ệ đang đợi thời điểm đ ỗ n g nhiên thu vào lầm khiếu phong phát tới tin tức lao trần bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị thông tin rốt cuộc khôi phục trần d u ệ đầu tiên là sướng sở lập tức kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ngự khí của ngươi không đúng t r ư ơ n g năm mươi chín thượng cấp thành thị nguy cơ t r ư ơ n g năm mươi chín thượng cấp thành thị nguy cơ cùng thượng cấp thành thị khôi phục thông tin cái kiên nên là sự tỉnh ta dù sao thượng cấp thành thị vô luận là chiến lược tài nguyên vẫn là nhân tài tài nguyên lại hoặc là tình báo tài nguyên đều xa xa so chúng ta không bảy một ba hào thành thị muốn nhiều hơn rất nhiều mặc dù nói trước mắt thượng cấp thành thị tựa hồ cũng tại tao nộ lấy phiến thức nhưng dù sao có được c à n g cường đại hơn hỏa lực thậm chí còn có ba đ à i cơ giáp chiến đấu ở đây bây giờ khôi phục thông tin hẳn là mang ý nghĩa thành thị nguy cơ đã giải trừ đi lao lâm nói thẳng đi thượng cấp thành thị đến tột cùng xuất hiện tình huống gì lâm khiếu phong cái này ấp a ấp u n g ngữ khí để trần duệ cảm giác càng thêm khớ ổn hắn còn nói thêm chúng ta bên này ta xem chừng sẽ không có chuyện gì mặc dù l o n g tiểu vân cùng lâm diệp hòa còn không có đem tin tức p h á t tới thế nhưng là dựa theo ta đối cái k i a thần quy hiểu rõ hẳn là có thể giải quyết tốt đẹp trần duệ mặc dù chưa từng có cùng cái k i a thần quy câu thông qua nhưng là căn cứ long tiểu vân cung cấp hữu hiệu tin tức trong lòng của hắn cũng đã kiến lập một cái mô hình hắn đem cái k i a thần quy xem như một cái người phi thường cường đại loại đến nối đãi đã đại khái nắm giữ h ắ n phong cách hành sự làm thần quy để long tiểu vân thông chi bọn hắn lúc rút lui hắn đã đoán được kết cục sau cùng duy nhất không biết đến liền là cái tia thần quy là thế nào chiến thắng thôi tần số truyền tin bên trong. rõ ràng nghe được lâm khiếu phong trường t h ở phào nhẹ nhõm thanh â m nói như vậy không bảy một năm hào thành thị chỗ cái kia một đầu đại cương x à là bị thần quy chém giết hắn không yên lòng vẫn là xác nhận một lần nói lên cái này trần duệ cũng rất là kích động nói ra ân đúng vậy a đã giải quyết n g ư ờ i nhưng không biết mẹ nó lao tử ở tiền tuyến đều không có thấy qua sinh mệnh cường độ như vậy cao ra hòa đâu đây chính là vượt qua một trăm độ siêu cấp đại quái vật ta chúng ta quân đội ngàn dặm xa xôi chạy tới liền mẹ nó đến thả một đợt pháo hoa đem ra hỏa này bừng tỉnh mà thôi còn có a cái kia thần quy thế nhưng là quá gà t ặ không hắn quả thực là một cái chiến thuật đại sư a t r â n duệ càng nói càng hưng phấn ngôn từ ở giữa tràn đầy đối với thần quy tôn s ủ n g chính hắn đều không có phát hiện thái độ của mình biến hóa lớn bao nhiêu từ v ừ a mới biết được cái kia một đầu rùa đen muốn cùng bọn hắn thành thị hợp tác thời điểm loại kia do dự hoài nghi thậm chí còn có sắc tâm đến bây giờ hắn cũng mở miệng một tiếng thần quy tràn đầy tôn s ủ n g lao lâm à lần chiến đấu này đây chính là quá k ị c h liệt đáng tiếc hình tượng ghi chép không nhiều bất quá chờ ta trở về hắn còn tại nói xong lâm k i ế u phong trực tiếp ngắt lời hắn l ã o trần ta biết ngươi bây giờ phi thường kích động nhưng ta hy vọng ngươi trước không nên kích động đã bên kia đã trở thành kết cục đã định nói cách khác không bảy một ba hào thành thị trước mắt lớn nhất nguy cơ đã giải trừ đây đương nhiên là vô cùng vô cùng tốt tin tức lâm khiếu phong mình cũng cao hứng phi thường nhưng mà tiếp xuống liền nên nói một chút bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị sự tỉnh trần duệ cũng rất nhanh bình phục tâm tình của mình dù sao bản thân hắn cũng là một cái phi thường có tố giữ a người lâm khiếu phong mở miệng đầu tiên lần này siêu cường bão đổ bộ ngay tại bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị trần duệ sau đó tiếp theo Căn cứ truyền r、so、lâm khiếu tin tức, phong à h thị, trước lại cường điệu n công, thú mỗi bảy n trăm năm h đ mươi mốt hào thành thị không chỉ là chúng ta thượng cấp thành thị càng là chúng ta cái này đông nam bình nguyên hiện có tiếp cận mười ba tòa thành thị thượng cấp thành thị nếu như bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị bị hủy diệt hậu quả khó mà lường được r a lâm khiếu phong t ạ i lúc này vớt vớt b i tâm nói ra cho nên bảy trăm năm mươi mốt thành thị hy vọng chúng ta có thể xuất binh lập tức lập tức người cũng biết theo biến dị t h ú không ngừng tăng nhiều càng ngày càng nhiều số hiệu đang t ạ i biến mất nếu như bảy trăm năm mươi mốt cũng đã biến mất chúng ta phủ cận nhưng liền không có cỡ lớn thành thị à. cỡ lớn thành thị tồn tại phi thường tất yếu dù sao bây giờ thành thị đều là căn cứ chiến lược thành thị loại này quy mô thành thị một mặt là gánh vác lấy chính diện gánh chịu lấy siêu cường biến dị thú tiến công áp lực một mặt khác là phụ trách đột biến tiểu thành thị sinh tồn tài nguyên chiến lược tài nguyên điều phối cứ việc mỗi một cái căn cứ thành thị đều có mình dây chuyển sản xuất nhưng vẫn là có một ít đặc thù vật tư không cách nào mình sản xuất trần duệ ta đã sớm đoán được điểm này nhưng mẹ nó lao tử hiện tại cho dù có người từ đâu tới vũ khí liền chúng ta chút người này hiện tại đi qua cho những cái kia biến dị thú thả pháo hoa đều làm không được a lâm k i ế u phong đông nhiên nói ra chúng ta thành thị có thần rùa hắn nói thẳng có người đem thần quy sự tình báo cáo đi lên sao lao lâm ngươi nói cho ta biết là cái nào phản đồ lao tử trở về trực tiếp đập chết hắn tại trần duệ tâm lý đem thần quy vấn đề này báo cáo đi lên cái kia chính là phản đồ dù sao toàn bộ thành thị hiện tại cũng dựa vào thần quy mà sống đâu lâm khiếu phong tại tần số truyền tin bên trong nói ra ngươi trước không cần tức giận trước tiên phản hồi căn cứ chúng ta chạm mặt lại nói hắn trực tiếp dập máy thông tin đông đông đông trần duệ đ ỗ n g nhiên huy quyền đập vào trên xe chỉ huy mặt đài chỉ huy cái kết hợp kim chế tạo bình đ i trực tiếp xuất hiện mấy cái lo xuống xe chỉ huy bên trong vài người khác lập tức khí quyển cũng không dám nhiều thở một cái trần lao tổng lần này là thật tức giận à. chín long tiểu vân cùng lâm diệp hòa lại một lần nữa quay trở về tiền tuyến khi các nàng hai cái thấy được v u nham đang tại ăn như do c u ố n bộ dáng lâm diệp hòa trực tiếp bật cười quả nhiên long tiểu vân cũng là gật gật đầu nói ra ta liền đoán được gia hỏa này nói nghiêm túc như vậy muốn để tất cả mọi người lui lại liền phản phất sẽ phát sinh sinh từ đại chiến một dạng nhưng trên thực tế người nham thúc thúc liền là không muốn để cho người vây xem hắn vào ăn thích ăn ăn một mình đúng không gia hỏa này cũng thật sự là có thể g à y vỏ nhưng nói đi thì nói lại bây giờ v u nham vào ăn hình tượng đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là có to lớn lực trung kích cái này khổng lồ rùa móng v ố t vĩ vào cự sa một miếng thịt to liền sẽ bị kéo xuống đến sau đó v u nham rủa hé miệng trực tiếp đưa vào trong miệng không phải v u nham không muốn lắm điều mỹ sợi một dạng ăn thật sự là g i a hỏa này quá lớn bốn làm hai người tới gần về sau v u nham lập tức cảm thấy hắn quay đầu nhìn xem lâm diệp h ò a cùng long tiểu vân sau đó cơ cơ rùa móng vớt rằng đạo lý nếu không phải vu nham là các nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nham thúc thúc liền xem như long tiểu vân cũng sẽ bị dọa đến lập tức chạy trốn to lớn rùa trên móng nước máu tươi như là thác nước vẩy xuống mà cái kia đại ô quy còn n ế t miệng hướng về phía bọn h ắ n cười vu nham lại hồn nhiên không có đem các nàng hai cái hù dọa giấc lộ ngược lại là phi thường thân thiết hỏi tiểu nha đầu có cần phải tới một điểm thịt rắn này siêu cấp đại bù a hai nha đầu này là chính chúng ta người a cho các nàng ngồi bù là tất yếu nhưng nói thật cấp bậc này thịt cho các nàng hai cái ăn đó là không được coi như hỏa diễm nướng về sau đem tuyệt khi đa số năng lượng tin hào, i tức á c cũng nàng k h khả ô n năng g t i nhận. chuyển nham g chính chọc là treo m chi về về sau toàn bộ thành thị người đều vô cùng náo nhiệt chiến chống văng trời trước mắt thành thị vì số không nhiều quán b a càng là trong đêm cử hành đại bà ti thành thị nam nam nữ nữ đều tụ tập tại trong quán rượu đương nhiên không chen vào được ngay tại quảng trường bên trên từ khi biến dị c a sấu nguy cơ đến về sau thần quy hai chữ liền thành bảy trăm một ba hào thành thị không thể rời bỏ chủ đề mà tới được hiện tại cái đề tài này n h i ệ t độ càng là trực tiếp đạt đến mới đ ỉ n h phong tất cả mọi người tại ca tụng thần quy anh hùng mỹ vũ đáng tiếc bởi vì ngay lúc đó điện từ hoàn cảnh b ầ u thủ cho nên cái k i a một trận chiến đấu cũng không có bao nhiêu thu hình lại lưu truyền tới thế là trong h a gia cái kia m một cái t ậ n chiến các vinh đệ, liền trực tiếp là chúng tinh cùng nguyện, được người đại đệ, được tiếp các trực h là a nên.、Trong、quán rượu vô số nam nam nữ nữ bao quanh một cái hán tử hán tử kia uống vào địa đối mọi người nói ra ha ha ha mọi người nhóm đã muốn nghe như vậy ta liền cho mọi người nói một chút ta các ngươi biết không chúng ta cái kia thần quy đó thật là một cái thần uy vô địch ta cái kia một đầu đại cương xả thân dài trăm mét t h u cũng có trăm mét đó thật là một cái uy phong lấm l i ệ n kinh khủng vô địch nghe hắn lập tức có người phản bác thân dài trăm mét thô cũng là trăm mét cái kia mẹ nó không thành lập phương thể sao hán tử kia nói thẳng cho nên liền là ngươi nông cạn không phải bây giờ thế đạo này biến dị thú đó là thiên hình vạn trạng a đơn giản liền là không chỗ không có làm sao lại không có hình lập phương ta cho ngươi biết hình trụ biến dị thú đều có đâu muốn nghe cố sự cũng không cần ngắt lời hán tử kia tiếp tục chỉ thấy chúng ta thần quy thả người nhảy lên trực tiếp tới một chiều thần quy phi thiên sau đó nó lại từ ngày mà hàng cái này đại hán mặc dù là quân nhân nhưng đại khái là thích xem tiểu thuyết hoặc là viết tiểu thuyết cố sự giảng được phi thường đặc sắc không ngừng gây nên người gieo họ chuyện như vậy tại trong thành thị không ngừng diễn ra bây giờ thành thị này lại có cái nào không ca tụng thần quy cường đại đâu nhưng mà những này đang tại gieo hò đám người còn không biết giờ phút này thành thị quan chỉ huy tối cao nhóm hội nghị bên trong bầu không khí lại là vô cùng gấp gáp c h â n duệ nhìn thẳng la hoa thậm chí đã dôi ra ngón tay trực tiếp chỉ vào mặt của hắn quắp la hoa người cái tên này liền là bảy trăm một ba phản đồ lúc trước nói như thế nào thần quy tồn tại chính là chúng ta thành thị tối cao bí mật hắn nổi giận đùng đùng sau khi trở về cũng không đi tìm lầm kiêu phong chuyện làm thứ nhất liền muốn đi cha cái kia đem thần quy tồn tại để lộ ra đi phản đồ cuối cùng để hắn phát hiện lại là la hoa đem chuyện này báo cáo đi lên trần duệ tự hỏi là một cái vững chắc thủ cựu phái nhưng là tại mấy lần sau khi chiến đấu hắn cũng đã đem v u nham xem như mình chiến hữu mà bây giờ chiến hữu tình báo bị người bán rẻ làm sao có thể không tức giận la hoa còn kém trực tiếp tựa ở trên vách tường làm thành thị kinh tế tổng trưởng quan hắn cũng coi là quyền cao chức trọng thế nhưng là vào lúc này hắn không dám chút nào cùng trần duệ cái này mãng phu đối phun dù sao tại cái này mấu chốt nói những lời này mình có lẽ sẽ bị trực tiếp đánh chết La Hoa cười khổ cười một cái, nói ra, Trần, ra, ta Lão bên i ngươi giận, ngươi giảm biện, à, không phải giải Ngươi giấu ế hết t rất tức trước ta thích. À, thần ta nhưng nghe không muốn vấn đề này, chúng không năng không có khả năng che khả phải. b à, à, quy đề là Một bên nói hắn cũng nhìn về phía lâm khiếu phong hy vọng lâm khiếu phong có thể giúp hắn nói chuyện lâm khiếu phong thở dài một hơi rồi mới lên tiếng tốt l ã o trần không cần như thế tức giận kỳ thật chính mình cũng rõ ràng vấn đề này làm sao có thể một mực g i ấ u giếm thượng cấp thành thị mặc dù bởi vì thời đại nguyên nhân không còn là toàn dân mạng lưới thời đại nhưng là dân sự thông tin thiết bị đã lần lượt tạo dựng lên chúng ta mấy cái có thể ít miệng cái kia những người khác có thể chỉ c h không đề cập tới sao lão la cũng chính là trước một bước văn bản báo cáo mà thôi đông t r â n duệ trực tiếp đập vào trên mặt b à n sau đó nói thật mẹ nó kém như vậy tín hiệu đều không chặn nổi miệng của ngươi la hoa yếu ớt nói ta là phát đ i ệ n báo t r â n duệ trứng mắt la hoa lập tức rụt đầu về lâm khiếu phong lại một lần nữa gõ gõ b à n tấm nói ra t ố t t u t đừng nói nữa hiện tại làm ra quyết sách mới là trọng yếu nhất bất kể nói thế nào chúng ta không thể mất đi bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị đó cũng không phải cá nhân ta tình cảm khuyên hướng mà là sự thực khách quan bảy trăm một ba hào thành thị trước mắt còn có hơn bốn trăm ngàn nhân khẩu thần quy che chở chúng ta để cho chúng ta sinh tồn nhưng chúng ta muốn sinh hoạt cũng đồng dạng không thể rời bỏ bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị cho nên ở thời điểm này mọi người có thể tỉnh táo lại làm ra tỉnh táo nhất cùng chính xác quyết sách trân dệ trực tiếp dựa vào ghế tử trên lưng sau đó nói thẳng vậy n g ư ơ i mẹ nó nói nhiều như vậy còn không phải hy vọng thần quy có thể xuất trinh bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị nhưng là ngươi không được quên thần quy cũng không phải là trên tay ngươi binh sĩ hắn là chúng ta người hợp tác không ta cứ nói thẳng đi bởi vì thần quy chúng ta mới có thể sống sót lâm khiếu phong gật gật đầu nói ra yên tâm ta lâm khiếu phong còn không đến mức đầu hóc phát nhiệt đắc ý quyết định cho nên chuyện này vẫn là chỉ có thể giao cho thần quy mình đi quyết định nếu như hắn không muốn đi như vậy lão t ử tự mình đi bảy trăm năm mươi mốt h ả o căn cứ mất mạng lúc này la hoa bỗng nhiên nói ra thế nhưng là long tiểu vân cùng lâm diệp hòa không phải có thể ảnh hưởng thần quy sao để hai người bọn họ đi nói khẳng định có thể lão la lão tử thật không muốn tự tay bóp trên người ừ thu hồi ngươi cái kia buồn cười lại đáng thương ý nghĩa a ta lần nữa nhắc lại hắn không phải một đầu chỉ có lực lượng biến dị thú hắn có n g ư ờ i mãi mãi cũng không thể tưởng tượng cường đại trí tuệ ngươi cái kia ngu xuẩn đầu góc căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng la hoa diện sát thanh lúc thì trắng một trận cuối cùng vẫn không có tiếp tục nói chuyện lâm k h i ê u phong còn nói thêm t ố t vấn đề này đã như thế quyết định bất luận kẻ nào đều không được dùng bất luận cái gì phương thức đi ảnh hưởng thần quy phán đoán của mình đúng thần quy trả cho chúng ta đưa một phần lễ vật không bảy một năm hào thành thị vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử giữ lại nhân viên kỹ thuật đã tiến đến kiểm tra có rất lớn khả năng chúng ta sẽ có được một tòa thuộc về mình vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử sự tình chính là như vậy tan học a lâm khiếu phong đạp trên bước chân nặng nề rời đi những người khác cũng ai đi đường ấy sắc mặt trầm ngưng bọn họ đều là thống khổ bởi vì hiện tại nhân loại thật quá yếu đất ta mà lúc này vu nham thì là đem các tiểu đệ đều cho hô tới đừng nói lao tử không chiếu cố các người a các người coi ta tiểu đệ ta liền cho các ngươi c h ỗ tốt trước mặt thịt các ngươi cũng đều thấy được một người một cái đương nhiên thịt phân lượng không phải giống nhau hát mạn ba lần này lập xuống hạng nhất công v u nham trực tiếp cho nó rơi xuống cả một đầu đ ô i rán thịt về phân góc còn có chót u chuối cũng chỉ có riêng phần mình một miếng thịt phân phối thịt về sau v u nham thừa cơ cho mỗi một tiểu đệ tới một bàn tay nhìn xem mình trồng lên bị động v u nham lại là cảm khái một tiếng ai ta hiện tại tiểu đệ vẫn là quá y ta nếu có càng nhiều biến dị thú liền tốt đáng tiếc chung q a n h đây biến dị thú tựa hồ đã thanh trừ sạch sẽ muốn chờ đợi m ư i biến dị thú xuất hiện vậy quá ngẫu nhiên nếu như ta có thể khuyết t r ư ơ n g bản đồ vậy liền quá tốt rồi chương sáu mươi mốt đưa cái gối không đến thêm tiền chương sáu mươi mốt đưa cái gối không đến thêm tiền giống loài biến dị rùa sinh mệnh đẳng cấp hai cấp bốn ba ước một trăm bốn mươi ba so có thể tăng lên tính bị động bất diệt c h i ác tâm tri chi cường chiến đấu bị động cứng như bàn thạch lẫm đông tri phủ hiến tế kỹ năng đặc thù đ à o đất năng lượng thổ tức đóng băng thổ tức có thể tiến hóa hỏa diễm thổ tức có thể tiến hóa điện từ công kích thu hoạch bên trong đặc thù huyết mạch long hơi tăng lên bất diệt tri ác ba ba Thông tăng thôi, tới. chi cương, 9. Sinh mệnh cường độ lại tăng lên, nhưng là cũng chỉ chưa cương, cường lên, cũng liền ngay cả 160 cũng có cả lại so mà độ là kể từ khi biết trước mắt thiên thai trên bảng một tên sau cùng là một trăm sáu mươi về sau vu nham đối với này liền đã có chấp h nhiệm h ắ n phi thường hy vọng mình có thể mau chóng đột phá đến cấp độ này a điện tử công kích cũng còn không có linh hộ chẳng lẽ là bởi vì tin nạp điện còn chưa đủ à vu nham ngửa mặt lên trời thở dài a cái này mẹ n ó liền là xe điện không tốt địa phương a bất quá đối với ta tế bào có được sinh vật phát điện năng lực liền sẽ không giảm này một hồi này cũng coi là khó được hưu nhàn thời gian phơi nắng thái dương cái gì cũng không tệ nhưng mà mấy ngày nay hắn một mực tại t r i n h chiến tại trong thời gian ngắn để cho mình thực lực lớn đại tăng lên để hắn trực tiếp nghiện quả nhân a chiến đấu mới là nam nhân a là nam rủa chuyện nên làm coi lại một chút tiểu đệ của mình tính cả còn tại trong hồ nước nhảy nhót cự hình t ô n h ù n g ai tiểu đệ của ta một cái có thể đánh đều không có t ư ờ n g đại nhất cũng chính là hát mạn ba cho tới bây giờ cũng mới bốn mươi ba so mà thôi quá yếu ớt trong nháy mắt liền ngay cả phơi nắng đều không tâm a tiểu hòa các nàng nhất định phi thường vui vẻ a dù sao có thể bịa tôn hùng tiết ô ô ồ hâm mộ ta cũng muốn bịa vu nham bách không nơi nương tựa đang mong đợi chúng quanh lại đến một điểm quái vật ầm ầm ầm ầm quen thuộc xe máy tiếng oanh minh ở phía xa văng lên vu nham ngẩng đầu nhìn đến đây hai đạo bóng lưng à là cái kia hai cái cô nàng đến đây à vừa vặn hỏi một chút phụ cận còn có hay không biến dị thú xuất hiện long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đến gần thời điểm liền phát hiện phụ cận có một đầu đèn k ị ệ n đại xả đang chậm rãi du động nó mặc dù cũng không có tỏa ra khí tức cường đại nhưng mà cái kia trời sinh tồn tại sinh mệnh lực lượng vẫn là để các nàng cảm thấy kiềm chế nếu như là những người khác lời nói đối mặt một màn này sợ là đã sớm không thể thừa nhận bất quá hai người bọn họ một mực cùng v u nham đợi tại một cái cũng sớm đã quen thuộc tiểu vân tỷ đây là nham thúc tuần phục đại x à nói đây là tại hoan n ê n chúng ta đây lâm diệp hòa lá gan là thật to lớn thấy được hắc m ạ n ba về sau liền muốn đi nói đầu rắn bên trên ngắm phong cảnh long tiểu vân lại là nói ra ân gia hỏa này đã tuần phục thật nhiều biến dị thú cũng không biết cụ thể có tính toán ứng gì lần này cùng hắn đàm phán liền dựa vào ngươi đã đến ngươi cũng biết ta sẽ không nũng nịu long tiểu vân rất rõ ràng Cùng cái này đ ạ i ô quy đ à m l u ậ này lợi ích. Cái gì, căn bản lại không được, cái ngươi không phải cái ích căn không không gì, bản n dùa ngựa đen đến không cần lợi ích, mà là thành thị hiện tại cũng là hắn hơi thở sinh tồn, nơi nào ích, thị hơi thở cách Cho có cái gì tư cách ra. Cho đến trước lợi là là tại mà mắt, tư gì ra. d u y nhất cung thể cấp có l i ề nham là này, nạp điện. n Điểm này, Vũ、nham、đã để long tiểu vân chuyển cáo thành thị quan chỉ huy làm cái này một tòa vi hình nhà máy năng lượng nguyên tử khôi phục vận hành bình thường về sau muốn cho phép nó tới làm điện liệu nhưng cái này nhà máy năng lượng nguyên tử bản thân liền là v u nham cung cấp nghiêm chỉnh mà nói thành thị vẫn là kẻ thu lợi kỳ thật năng cũng cảm thấy phi thường không thể nào nói nổi dù sao cái này một vị vừa mới thật xa tiến về không bảy một năm hào thành thị giải quyết không bảy một ba hào thành thị trung cực họa lớn trong lòng nhưng là bây giờ mình đây cũng là lại cần hắn tiếp tục xuất trình tiến về càng thêm xa xôi bảy trăm năm mươi mốt thành thị đi chiến đấu này làm sao nhìn đều là đem cái này thần quy coi như công cụ rủa a thật sự là xin lỗi hắn cho nên lần này chỉ có thể dựa vào nũng nịu lâm diệp hòa nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu vân tỷ tỷ nếu như ngươi hào hào nũng nịu nham thúc thúc sẽ càng thêm h ư n phấn nghe được lâm diệp hòa lời nói long tiểu vân lần nữa miệm phun hổ làng t i tử tức giận nói ra ta cần hắn hưng phấn làm cái gì chẳng lẽ là muốn sinh sôi hậu đ ạ i sao lâm diệp hòa im lặng sau đó nàng nói ra có lẽ các loại nham thúc thúc thành thần về sau tiểu hòa loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng dạng này thời đại có thể sống lâu một ngày là một ngày t ố t hắn ngay tại cái tia đợi lát nữa liền dựa vào n g ư ờ i chín cùng lần trước nhìn thấy toàn thân máu tươi vô cùng g i ữ t ậ n v u nham khác biệt bây giờ v u nham lại là sạch sẽ l o a sáng toàn thân phóng thích ra phi thường ôn hòa khí t ư c mặc dù v u nham cũng là một đầu biến dị thú nhưng là người đứng tại v u nham bên cạnh lại là căn bản cảm giác không thấy cái kia một cỗ để cho người ta phi thường không thoải mái khí tức ngược lại sẽ để hai người bọn họ tâm linh bình tĩnh lâm diệp hòa ngược lại là còn không có cảm giác gì thế nhưng là lòng tiểu vân cũng đã phát hiện nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu cái này rùa đen thật sự là rất cổ quái lúc này v u nham đang tại chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ hy vọng thành thị cái này có thể cho thêm chút sức trợ giúp hắn dò xét một cái biến gì thú nhưng hắn cũng lý giải thành thị dù sao lần này đi đối đại cơn xả đã để thành thị đánh tận nham thúc, thúc có một chuyện tiểu hòa muốn nói cho ngài đương nhiên tại i phải đến miễn cưỡng, ngài liền ngài. ể u Hòa không nghe một chút phán đoán của đến cưỡng đoán một là t tâm linh câu thông kiến lập về sau lâm diệp hòa nhu nhu mở miệng mặc dù phía trên mệnh lệnh là để thần quy mình phán đoán đừng ảnh hưởng nhưng trên thực tế lâm khiếu phong bọn người cuối cùng vẫn là hy vọng thần quy có thể lên đường chuyển động thân thể mà đi vũ nham cười ha ha một tiếng nói ra tiểu hòa hai người chúng ta là quan hệ như thế nào rồi không quan hệ ngươi nói đi không phải là ngươi lãnh đạo khi dễ ngươi lại hoặc là các ngươi lãnh đạo nhìn người đáng yêu muốn quy tắc v ngươi cam ngươi nham thúc thúc trực tiếp đem các người lãnh đạo cho trộm tới cho chó ăn lâm diệp hòa ba tiểu đầu trận mắt hốt tắc làm ta. À cái này, thúc thuốc suy nghĩ của người cùng tiểu cái người đầu Quy suy nha này, nham nghĩ cùng vân của mộm. làm tỷ không sai biệt lắm k h ô nham g càng bị cản trở à? Long tiểu vân nói trở tiểu tư tự, t ra, lý lý ầ n Không, n quy. h thúc chuyện là như thế này chúng ta thượng cấp thành thị trước mắt đã gặp phải phiền thoái thượng cấp thành thị bị một đám biến dị thú vây công mà hỏng bét là bao đổ bộ về sau sợ rằng sẽ phá hư thành thị hệ thống phòng ngự thượng cấp thành thị báo nguy chúng ta thành thị lãnh đạo để cho ta tới hỏi ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ mặc dù cái này thật có chút miễn cỡ ngươi vu nham nga hống còn có cái này sự tính tốt lời a o tử t còn này g ta liền trực tiếp đ cái giống đ như nghe qua với lại không chỉ một lần nham thúc thuốc còn nẻn âm tiểu hòa trực tiếp đánh lên tình cảm bài vũ nham ngạo kiểu lung lay đầu nói ra tiểu hòa a ngươi nham thúc thúc là một cái có nguyên tắc rủa nũng nịu không dùng long tiểu vân nói ra lãnh đạo nói hắn sẽ cùng thượng cấp thành thị tranh thủ một khi lần này thượng cấp thành thị giải vây như vậy sẽ đem một đầu nguồn năng lượng khoáng mạch cho ngươi nguồn năng lượng khoáng mạch đồ tốt vũ nham nói cho các ngươi biết lãnh đạo hắn làm sao tranh thủ ta mặc kệ nhưng ta một khi xuất phát cái này năng nguyên khoáng mạch nhất định phải là ta mặt khác đầu này nguồn năng lượng khoáng mạch chỉ là giải vây nếu như muốn để ta làm càng nhiều chuyện hơn thì như săn riết cỡ lớn biến dị thú loại hình đến thêm tiền chương sáu mươi hai điều kiện bảo hộ bên ta rùa đen chương sáu mươi hai điều kiện bảo hộ bên ta rùa đen vũ nham trực tiếp hóa thân thêm tiền ca đồng thời bắt đầu cùng tiểu hòa còn có tiểu vân tính s ổ sách vũ nham phi thường nghiêm túc cùng với các nàng hai cái nghiên cứu thảo luận các ngươi hai cái cũng biết khoáng mạch đâu c h í n h ta liền có một đầu đúng không lúc trước nó còn tặng qua đặc thù khoáng t h ạ c h cho tiểu hòa còn có tiểu vân cho nên điểm này hai người bọn họ là biết đến nhưng các nàng cũng không biết cái kia một cái mạch khoáng năng lượng sớm đã bị vũ nham cho hấp thu hết nói cách khác bây giờ vũ nham trong tay sớm đã không còn năng lượng khoáng mạch cho nên hắn đối với cái đồ chơi này thèm nhỏ dãi đây nhưng nói thật một đầu năng lượng khoáng mạch vẫn có thể hấp dẫn ta nhưng các ngươi cũng đã nói kia là cái gì thành thị cách nơi này phi thường xa xôi hơn nữa còn có biến dị thú số lượng nhưng so sánh nơi này hơn rất nhiều cho nên cái này khoáng mạch chỉ có thể coi là ta xuất chẳng phí điểm này tất cả mọi người không có ý kiến chứ ngược lại nghe vừa mới tiểu vân ý tứ cái kia khoáng mạch cũng không phải không bảy một ba hào thành thị ra để cho các ngươi lãnh đạo hào hảo đi nói một chút ân mặc kệ hắn là bán mình vẫn là đi mãi nghệ ngược lại đầu này khoáng mạch không thể thiếu sau đó tiến một bước điều kiện liền là ta giúp các ngươi cái kia thượng cấp thành thị giết chết một đầu tinh anh biến dị thú ta liền muốn một lần năng lượng hạt nhân nạp điện ân đương nhiên các ngươi biết đến nham thúc thúc ta là một cái phi thường d ạ n g đạo lý người liền lấy tám mươi so làm tinh anh quái cấp bậc a về phần những chuyện khác ta tạm thời không có nghĩ kỹ có thể cho lao đại của các ngươi ngẫm lại xem còn có thể cho ta đ ổ vật gì vu nham nói thẳng một đồng lớn lâm diệp hòa trực tiếp nghe tròn v á n g a nham thúc thúc ngươi thật đúng là quá tinh minh rồi nàng hiện tại bắt đầu cảm thấy nếu như chính mình cùng nham thúc thúc làm ăn lời nói vậy khẳng định là sẽ bị nham thúc thúc trực tiếp bán đi với lại cái kia một hồi vẫn phải giúp nham thúc thúc kiếm tiền long tiểu vân một hồi này lông mày không ngừng mài nhảy lên có hai gò má cũng bắt đầu có cắp n à n g cũng là đã nhìn ra cái này đáng chết rồi đen rõ ràng là phi thường muốn qua bên kia lại vẫn cứ có thể giả bộ ra cái này một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng hơn nữa còn có thể đưa ra nhiều như vậy điều kiện minh tư bắt đầu liền bị hắn l ừ a cả ta vừa mới bắt đầu nói ra thời điểm long tiểu vân thật sự là cảm thấy yêu cầu như vậy có chút quá phận quá miễn cưỡng cái này rồi đen căn cứ nhà khoa học nghiên cứu biến dị thú cũng là phi thường chú trọng lãnh địa ý thức mặc dù b ầ y biến dị thú lại không ngừng đi săn thậm chí sẽ rời đi lãnh địa của mình nhưng cái này kỳ thật cũng là một loại sinh vật tập tính hoặc giả thuyết lâm thời nhu cầu một mặt là vì bắt thức ăn một phương diện khác chính là vì địa bàn quyết trương nhưng chỉ cần thức ăn đầy đủ sinh vật liền sẽ cố thủ tại lãnh địa bên trong lãnh địa cũng là có phạm vi bảy trăm một ba hảo thành thị khoảng cách bảy trăm năm mươi mốt hảo thành thị khoảng chừng tám trăm nhiều km không thể nói là xa nhất thành thị nhưng khoảng cách tuyệt đối không cần đây tuyệt đối là rời đi cái này rùa đen lãnh địa để hắn rời đi lãnh địa đi tiến công cái khác biến dị thú đây đương nhiên là khó khăn vô cùng thần quy sự tình à thế nhưng là nàng hiện tại biết cái dám khó xử gia hỏa này căn bản liền phi thường nhự cầu danh lợi đâu vu nham thao thao bất tuyệt nói xong mình điều kiện lúc này mới nhìn về phía long tiểu vân tiểu vân nha đầu ngươi đây là cái gì biểu lộ táo bón sao có muốn hay không ta tới giúp ngươi long tiểu vân bị tức đến độ muốn trực tiếp nhảy dựng lên đập chết cái này một cái rùa đen thần ni mã ta táo bón mặt khác ta táo bón người giúp thế nào ta đáng chết thật sự là không thể cùng cái này rùa đen ở trung a ở lâu một giây đều sẽ bị tức giận đến bạo tạc vu nham còn nói thêm ngươi cũng biết chúng ta động vật kỳ thật trời sinh liền có thể biết đường dược thảo phụ cận hẳn là có một ít dược thảo có thể trị liệu tà bón long tiểu vân a bị tức đến không thể t h ở nổi liền phảng phất đã mất đi thần kinh lâm diệp hòa cũng nhìn không được nói ra nham thúc thúc đừng lại đùa dỡn tiểu vân tỷ nha chúng ta đang thảo luận nghiêm chỉnh sự tình đâu được thôi ta cũng không phải là một cái người đứng đắn a ta không phải người như vậy các ngươi lập tức đem ta vừa mới nói tới những điều kiện này hồi báo cho các ngươi lãnh đạo nếu như không có vấn đề ta liền xuất phát v u nham cũng không lo lắng đối phương sẽ bội ước dù sao lao tử mạnh mẽ vô địch long tiểu vân mặc dù rất giận nhưng nàng biết không có thể cùng cái này rùa đen t ứ c giận chờ đợi khôi phục tâm tình về sau trực tiếp đem v u nham vừa mới điều kiện gửi đi cho tổng Chỉ huy quan lâm t h i ế u phong nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung chính như cùng sinh vật nghiên cứu viên suy đoán một dạng nham cũng không nguyện ý rời đi lánh địa của mình lại biểu hiện được phi thường bãi xích đi qua một phiên cố gắng mới khiến cho nham c ó thể đáp ứng v u nham là không biết long tiểu vân lặng lẽ tăng thêm một đoạn này lời nói nhưng là lâm diệp hòa thấy được nàng trận to mắt nhìn long tiểu vân rất là không thể tưởng tượng nổi tiểu vân tỷ ngươi là thật thay đổi ạ cái này thông minh nha đầu đương nhiên phi thường rõ ràng nhìn như cũng chỉ có ngắn ngủi một câu thế nhưng là trực tiếp đem nham thúc thúc thái độ thay đổi này lại để thành thị người càng thêm cảm thấy để cho vu nham động thủ thật sự là kiếm không dễ long tiểu vân giải thích một câu nói ra tiểu hòa ngươi phải hiểu được vô luận là tình huống như thế nào đối với người mà nói rất dễ dàng lấy được bất kỳ vật gì cũng sẽ không chân quý mặc dù chúng ta đều biết cái này chết rụa đen làm miệng đầy mê sảng hắn căn bản liền phi thường muốn đi săn những cái kia biến gì thú nhưng là chúng ta không thể để cho hắn bị có chút thấy lợi tối mắt ra hỏa coi là giá rẻ công cụ lâm diệp hòa ngòn ngọt, ngọt cười sau đó nói tiểu vân tỉ ngươi một mực nói ta bị nham thúc thúc tẩy nào nhưng ta nhìn a ngươi đối nham thúc thúc mới là thật tốt long tiểu vân chỉ là lạnh nhạt nói được không có lẽ có nhưng càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ chính chúng ta à từ khi chúng ta có thể cùng ra hỏa này câu thông bắt đầu kỳ thật chúng ta đã không đồng dạng chỉ cần hắn còn như cũ cường đại hai chúng ta tại tất cả mọi người trong mắt đều là khác biệt nhân loại tình cảm là phi thường phức tạp long tiểu vân thế nhưng là đã, đã trải qua vô số sự tỉnh nàng phi thường rõ ràng m ộ điểm cho dù là tại gian nan nhất thời điểm người thói hư tật xấu cũng sẽ ở lơ đáng ở giữa xuất hiện cái này rùa đen đối nàng rất tốt vô cùng vô cùng tốt cũng rất tín nhiệm mình mà tiểu hòa đâu càng đem mình trở thành thân t ỷ t ỷ cho nên tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong nàng cũng muốn học sẽ đi bảo vệ bọn hắn đây coi như là một loại khác phương diện bảo hộ m g ư ờ i long tiểu vân tin tức gửi đi ra ngoài về sau áp lực trong nháy mắt cho đến lâm khiếu phong nơi này làm thành thị tổng chỉ huy quan hắn quyết sách vẫn l u ô n phi thường anh minh với lại cũng rất biết bắt lòng người thế nào lão lâm những điều kiện này đáp ứng sao lâm khiếu phong thoáng suy tính lập tức nói ra kỳ thật ngoại trừ cái k i a một đầu năng lượng khoáng mạch bên ngoài điều kiện khác đều không khó nhìn như vậy lời nói chúng ta thần quy còn tính là phi thường trưởng nghĩa trần duệ lúc này bỗng nhiên nói ra lão lâm ngươi liền không lo lắng sao chúng ta không bảy một ba hảo thành thị ngươi có thể làm chủ đẻ xuống những cái k i a không đồng dạng thanh âm nhưng là bảy trăm năm mươi mốt hảo thành thị bên kia h ắ c đây chính là một tòa gần ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn bên trong người quyết định thế nhưng là ngạo khí rất ta lâm k i ế u phong dứt khoát trực tiếp nửa nằm tại dựa vào trên đế sau đó nói lão trần a ngươi phải hiểu được tại dạng này nên đại có thể sống sót mới là trọng yếu nhất đúng không lại nói ngày hôm qua tôm hùm ăn không ngon sao tận thế niên đại người khác tại nơm nớp lo sợ chúng ta thư thư phục phục ăn tôm hùm ai cho đâu chúng ta thành thị là không thể mất đi thần quy mặc kệ là lấy thái độ gì đến xem hắn chúng ta cũng không thể mất đi hắn cũng hy vọng phía trên những tên kia có thể cả hiểu rõ một chút lâm khiếu phong thế nhưng là đem cái này một đầu thần quy thấy rất trọng yếu lão la người đi tổ chức nhân thủ viết một điểm bàn thảo đi tuyên truyền một cái thần quy ân trạch t la hoa vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh nói ra ai t u t t u t ta lập tức liền đi lão Trần, đem phía trên thông tin phát tới tư liệu chuyển cho long tiểu vân sau đó để bọn hắn trực tiếp lên đường đi chương sáu mươi ba ta muốn chăn nuôi nhân loại chương sáu mươi ba ta muốn chăn nuôi nhân loại long tiểu vân bắt đầu đem truyền t ố n g tới tư liệu nói cho v u nham mà v u nham cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe chơi thì chơi náo thì náo muốn đánh trận cũng đừng nói đùa nhân loại tình báo thu thập năng lực vẫn là vô cùng có thể mình mặc dù có dám định t h u ậ t nhưng này cũng phải thấy được đối phương về sau mới có thể có tác dụng liệu địch tiên cơ tài năng bách chiến bách thắng a căn cứ phía trên đệ trình tới tình báo lần này bảy trăm năm mươi một hào thành thị chủ yếu nguy cơ là đương n từ, chó. ả nhiên thị đây là trước kia số liệu bởi vì biến dị thú bên kia đang không ngừng cường hóa tăng lên mà nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật còn có g i á p tỉnh giả thực lực cũng đang không ngừng tăng lên u ố n bất quá có được năm đài cơ giác vẫn là bị dồn đến chỉ có bị ép tại tuyến phòng ngự bên trong tử thủ tình trạng đó có thể thấy được lần này hai nạn là đến cỡ nào không giống bình thường bốn vũ nham cổ nghiên g một cái nói ra cái gì đồ chơi bầy chó ngươi xác định không phải đàn sói chẳng lẽ nói là chó lang thang biến dị trực tiếp bắt đầu phản công nhân loại muốn chiếm cứ thành thị sao ngoa tạo cái này nội dung cốt truyện đều có thể đi quay phim a long tiểu vân nói ra ngươi có thể hay không đứng đắn một chút chăm chú hãy nghe ta nói hết à? cái này bầy chó không phải bình thường cũng không phải là thành thị chó lang thang mà là tại biến dị mới bắt đầu ngay tại bên ngoài du đãng đàn chó hoang thể Căn cứ tiếp h h thị à n s n h theo u y ê n phản gia còn có chi ít năm cái chó sinh mệnh cường độ đã đến chín mươi độ cánh cửa cái này một phần tình báo là vào hôm nay buổi sáng vừa mới gửi đi tới đổi mới phiên bản đương nhiên b ầ y chó là một mặt còn có cái khác biến dị thú thừa lúc vắng mặt vào trong đó còn có một con rắn đó là một đầu lục địa rắn biến dị thể toàn thân hiện lên tiên màu xanh căn cứ đầu lâu phán đoán khẳng định là có kích đ ộ n nhưng trừ cái đó ra năng lực đặc thù không biết sinh mệnh cường độ tại tám nghìn chín mươi so ở giữa sẽ không vượt qua chín mươi so vũ nham ngoa tạo lại là rắn l o à i rắn biến dị trình độ rất cao a cái này mẹ nó đều đã là đầu thứ ba a các ngươi chờ một chút vũ nham để long tiểu vân cùng lâm diệp hòa chờ một lát sau đó đăng đăng đăng vũ nham t r、so so、đăng đăng đăng. lại chạy trở ư c cái mặt, một về nói đi ta xứng rồi các ngươi tiếp tủ lâm diệp hòa a nham thúc thúc cái này tiểu hát thật đáng thương a ngươi cứ như vậy khi dễ nó lâm diệp hòa lần thứ nhất vì v u nham bên ngoài biến dị thú mà đau lòng tốt tốt ngoại trừ mấy cái này biến dị thú bên ngoài còn có cái khác sao long tiểu vân nói ra trước mắt phát tới tình báo cũng chỉ có cái này vài đầu mức độ nguy hiểm lớn nhất liền là b ở y chó trên thực tế nếu như những n à y b ở y chó là hành động độc lập bảy trăm năm mươi một hào thành thị cũng có biện pháp ứng phó nhưng là xấu chính là ở chỗ những n à y b ở y chó là tập thể hành động v u nham ở trong lòng c ả m khái mẹ gia tộc thức biến dị a quả nhiên để cho người ta sọ não đau cái này càng là nói cho ta biết bồi dưỡng tiểu đệ tầm quan trọng mặc dù còn không có đối mặt đám này mãi con nhưng là vu nham phi thường rõ ràng đội gây án cùng can đảm đạo tặc ở giữa khác biệt ta các tiểu đ ệ hiện tại cũng có yếu ai tại cái kia một trận đại cương x à thịt rắn cho ăn môi dưỡng sau các tiểu đ ệ thực lực đã có rõ ràng tăng lên lao hép chẳng mấy chốc sẽ đột phá bốn mươi lăm so nhưng mà này còn không phải cực hạ n có con hàng này ngay từ đầu liền mấy điểm hiện tại cũng đã sắp tới gần ba mươi so nhưng đó căn bản không đáng chú ý a vu nham đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hỏi đúng tiểu vân ngươi hỏi một chút ngành tình báo của các ngươi hiện tại biến dị thú cấp bậc là không phải tại tăng lên trên diện rộng a long tiểu vân lần này căn bản cũng không có mớn trực tiếp cấp ra đáp án nói ra đúng vậy căn cứ trước mắt quốc gia tình báo đến xem vẹn vẹn nửa năm này thời gian trước mắt đã biết đến biến dị thú sinh mệnh cường độ đều xuất hiện khác biệt trình độ tăng lên trong đó thiên thai trên bảng biến dị thú cường đại nhất một đầu càng là tăng lên không sai biệt lắm năm mươi so thời gian nửa năm trực tiếp tăng lên năm mươi so liền xem như vu nham cũng là trực tiếp giật mình nói ra cho nên lần trước nói thiên thai bảng ở cuối xe ra hỏa hiện tại bao nhiêu long tiểu vân nói ra đã đột phá đến một trăm bảy mươi năm so với lại hắn vẫn là ở cuối xe lâm diệp hòa rất ngạc nhiên hỏi n h a m thúc thúc sinh mệnh của ngươi cường độ đến cùng bao nhiêu nhà nhân ra hiện tại chỉ biết là ngươi là một trăm so trở lên đâu vu nham phi thường chịu trách nhiệm nói hắc liền không nói cho ngươi chúng ta chuẩn bị lên đường đi ta đã thu các ngươi năng lượng khoáng mạch vậy sẽ phải làm sự tình đi sớm về s ớ m à, kéo dài chứng làm u ố n không được long tiểu vân đáng chết ngươi cấp tốc không kịp đem đi săn đúng không đúng long tiểu vân để cho các ngươi lãnh đạo tuyển ra một nhóm đáng tin cậy người đến ta chuẩn bị tăng lên các ngươi t h ứ tình so tăng lên bảy trăm một ba hảo thành thị thực lực là v u nham một mực có ý nghĩ mà tại vừa mới đạt được biến dị thú chính sinh mệnh cường độ tại trên phạm vi lớn căng vọt sự tình về sau thì càng tất yếu ta vu nham muốn trở thành cái thứ nhất chăn nuôi nhân loại biến dị thú a hạnh phúc tới quá đột nhiên liền xem như long tiểu vân cũng là hoàn toàn không nghĩ tới nàng lúc trước còn tại buồn g i à u muốn hay không đem vu nham có thể làm cho giác tỉnh gia tăng lên sự tình báo cáo đi lên đâu không nghĩ tới vu nham mình ngược lại xét ra bất quá vu nham mình sẽ nói ra cái kia nàng liền không lo lắng bởi vì nàng phi thường rõ ràng cái này đại ô quy thế nhưng là phi thường giả h ạ t hắn dám nói dám làm nhất định có mục đích quả nhiên vũ nham lập tức bổ sung đương nhiên cũng là có điều kiện tuyển ra tới đám người này lại vô cùng vô cùng sùng bái ta về phần làm sao sáng chọn đó chính là các ngươi chính mình sự tỉnh còn có a nham thúc thúc ta muốn để các ngươi hai cái mau chóng đạt tới thập tinh giác tỉnh giả trình độ ai nghĩ như vậy nhân loại cũng thật sự là đáng thương thập tinh giác tỉnh giả ân sinh mệnh cường độ tương đương một so long tiểu vân lập tức nói ra t ố t ta lập tức đi thông báo chúng ta quan chỉ huy tối cao đối với bảy trăm một ba hào thành thị tới nói lần này tiến về bảy trăm năm mươi một hào thành thị đội hình cũng không tính qua xa hoa dù sao người đi nhiều không dùng lại không phải đi đưa thức ăn ngoài cho nên chỉ có một cái dẫn đường trinh sát đội xe đội xe tất cả mọi người vô điều kiện nghe theo long tiểu vân mệnh lệnh không thể có bất luận cái gì hoài nghi đồng thời tổng chỉ huy quan l o n g khiếu phong trực tiếp đem long tiểu vân quân hàm tăng lên trực tiếp thăng cấp đến bảy trăm một ba hảo có thể thăng cấp bậc cao nhất mà l o n g diệp hòa thì là trợ thủ của n à n g bốn t í c t í c t í c t í c t í c t í c vừa mới nhắm mắt dưỡng thần còn không có mười mấy phút lâm k h i ế phong bị tin tức tiếng kêu gào âm đánh thức hắn mơ mơ màng màng mở ra tin tức sau đó chương sáu mươi b ố thần quy giao phái chương sáu mươi b ố thần quy giáo phái lâm khiếu phong một cái giật mình cơn buồn ngủ lập tức đã không có hắn trực tiếp đứng lên sau đó trong phòng đi vài bước thì thào nói ra tuyển bạc giác tỉnh giả tuyển bạc giác tỉnh giả cái này thần quy muốn làm gì a hắn là thật không hiểu rõ thật chẳng lẽ là thần quy muốn phản hồi chúng ta thành thị cái này một đầu thần quy thật sự là như vậy thuần phát thiện lương như vậy sao không không đối không thể nào lâm khiếu phong cảm thấy cái này một đầu thần quy làm sự tỉnh nhất định có mục đích cũng tỷ như cái này rùa đen tìm bọn hắn hợp tác mặc dù từ kết quả đi lên nói là trợ giúp bảy một ba hào thành thị để bọn hô ắ n sinh tồn, nhưng nó đồng dạng săn giết h k n biến g gì ít t hô ú chúng Cho thực lực hắn ghét thành thị h nên, là ta bỏ k n muốn g đủ, để t hô à n tăng lên h thị thực h lực sao. hô hô. cái này một vị quan chỉ huy tối cao thật dài phun ra mấy hơi thở sau đó tiếp tục suy nghĩ vô luận nó có mục đích gì đối với chúng ta thành thị tới nói đây là chuyện tốt mà đối với ta tới nói càng là như vậy hắn là cái thành phố này quan chỉ huy tối cao nếu như thành thị thực lực tăng lên như vậy hắn chiến tích tự nhiên càng thêm sáng trói đáp ứng không cần bất cứ chút do dự nào trực tiếp đáp ứng hiện tại vấn đề duy nhất liền là sang chọn điều kiện đối thần quy đầy đủ sùng bái mới có thể cái này mẹ nó làm như thế nào lựa chọn a loại này xa điều vấn đề không thể để cho ta lâm khiếu phong một người đến cân nhắc cho nên lâm khiếu phong trực tiếp đem đoàn đội đều cho hô tới trần dệ u nhìn điều kiện này về sau nói thẳng a đây là tuyển bạt g i á p tỉnh ra sao ta thế nào cảm giác là tại tuyển chọn tín đồ a la hoa ánh mắt sáng lên nói ra không tệ không tệ ta cũng cảm thấy a cái này thần quy hẳn là thật là thần quy hắn vừa nói chuyện một bên vớt mình cái bụng đúng lao lâm a dứt khoát chúng ta trực tiếp thành lập một cái thần u y giáo phái được ha ha ha người tới làm giáo chủ lão trần là phó giáo chủ ta chính là trưởng lão chật chật chật ngươi cảm thấy thế nào a hắn sẽ nói ra lời như vậy cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên trên thực tế trên cái thế giới này kỳ thật đã có rất nhiều rất nhiều giáo phái dù sao mỗi khi gặp loạn thế giáng lâm luôn có người biết dùng tông giáo danh nghĩa tới làm sự tình các loại đạt thành mục đích của mình có giáo phái mục đích chủ yếu là vì đoàn kết những cái kia mê mang sợ hãi sợ s ẻ người cổ vũ bọn hắn tại dạng này thế giới cũng muốn h ả o h ả o cố gắng sống sót cái này đương nhiên xem như tốt giáo phái nhưng có chút g i á o phái liền phi thường t à ác bọn hắn dùng giáo nghĩa chi phối tín đồ làm lấy nhận không ra người hoạt động phi thường t à ác xa không nói không bảy một ba hảo trong thành thị đều có mình tôn giáo trong đó lớn nhất g i á o phái là quang minh giáo giáo nghĩa cũng rất hỗn loạn sùng bái quang minh c h i thần cái này quang minh giáo phái mặc dù là tốt giáo phái nhưng là la hoa đối với cái này quang minh giáo phái thiếu thuế với lại đã khất nợ rất lâu đồng thời hắn cũng không thích cái kia giáo phái giáo nghĩa đồ chó hoang quang minh thần che trở cha ngươi mỗi ngày phơi nắng cũng không thấy quang minh thần phù hộ ta ạ bây giờ có cái này thời cơ hắn lập tức liền đưa ra kế hoạch này dùng thần rùa giáo phái đến thay thế quang minh giáo phái huống chi bây giờ trong thành thị vốn là đã có người đem thần quy xem như thần minh rồi cái này còn không ít dù sao thần quy từng tràng thắng lợi liền là mọi người tâm linh tốt nhất d ư ợ c phẩm a đương nhiên để la hoa khó chịu là đồ chó hoang quang minh giáo hội là thật sẽ cọ nhiệt độ thế mà nói thẳng thần quy là quang minh thần phái xuống x ứ g i ả m ờ i hắn lời này vừa ra lâm khiếu phong trực tiếp khé quát một tiếng hồi n h o chúng ta thế nhưng là thành thị quan chỉ huy sao có thể làm những chuyện này trần duệ lúc này cũng đưa ra ý kiến phản đối n g ư ờ i đem vị trí đều phân phối xong cái kia lâm diệp hòa cùng l o n g tiểu vân làm sao bây giờ la hoa ta đều nghĩ kỹ đương nhiên là để các nàng làm thánh nữ đi không có người so với các nàng càng thêm thích hợp lại nói lão lâm à chúng ta cũng không phải làm tà giáo thần quy thủ hộ chúng ta chúng ta thờ phụng thần quy cái này cũng không sai à ngược lại ta cảm thấy có thể đi chính mình suy nghĩ thêm một chút ta lúc này lại có một cái phụ tá quan chỉ huy nói ta cảm thấy không sai ha ha ngược lại hiện tại lão tử là cảm thấy thần quy liền là chân thần cái khác cái rắm cũng không bằng Đám n g ngươi ư ờ i nhìn thần a ta la n rất rất quy, không tệ, không tệ, quy, quy giáo phái nghe xong liền dựa vào phổ lâm lão tổng a ngươi cũng đừng do dự liền trực tiếp làm quyết định đi mọi người lục tục no ngoe bắt đầu thảo luận cái này thần quy giáo phái danh tự không phải rất phong độ a nếu không sửa lại đánh giám ta cảm thấy rất không tệ phi thường trực tiếp ta cũng cảm thấy không sai nhưng nham thần giáo phái ta cảm thấy không sai thần quy danh tự không phải gọi là nham sao lâm khiếu phong nghe trực tiếp vỏ c á i chán đám gia hỏa này ta là để cho bọn họ tới tuyển bạt giác tỉnh già bọn hắn trực tiếp bắt đầu thảo luận giáo phái sự t ì n h có người thậm chí đã bắt đầu chế định thần quy giáo phái chế độ bất quá kỳ thật lâm khiếu phong đối với chuyện này là nhạc kiến kỳ thành cái này cũng phù hợp nội tâm của hắn suy nghĩ hắn nói thẳng giáo phái sự t ì n h trước mắt cũng chỉ có thể là chúng ta mấy người này biết ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài rõ chưa có thể tiến vào cái này phòng chỉ huy cái nào không phải người thông minh nghe lời này lập tức liền biết lâm lão tổng đã đồng ý x u ố n g a t ố t ngươi yên tâm vấn đề này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài ân hiện tại chúng ta trước tuyển bạt giác tình giả, bất quá ta cảm thấy ta có thể làm thần quy giáo phái chấp pháp t r ư ở n g lao chín vu nham còn không biết mình chuẩn bị chăn nuôi nhân loại kế hoạch đã bị trực tiếp phát triển một cái mới tinh giáo phái sắp thành lập bọn hắn hiện tại còn tại chạy tới bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị trên đường đoạn đường này mà đến ngược lại là không có gặp được biến dị thú bởi vì đoạn đường này hoàn cảnh quá kém đương nhiên cái này hoàn cảnh chỉ là thức ăn hoàn cảnh không có thức ăn tự nhiên h k ô lúc càng c này h vu nham nói ra đi liền các ngươi cái này nhỏ xe nát tử lại chậm lại không chắc chắn trực tiếp tới ta mai rùa lên đi vu nham thao tác là trực tiếp đem xe này đặt ở mai rùa khe hở ở giữa dạng này đã có thể bảo đảm định vị tiếp tục cũng có tục trong xe nhân viên điều khiển tiếp tục đợi tại trong thể tiếp tại để điều đợi xe xe. lúc này v u nham ý tưởng đ ộ t phát ai tiểu vân à ngươi nói có thể hay không để cho các ngươi nhân viên kỹ thuật tại ta mai rủa bên trên lắp đặt một chút khoa học kỹ thuật vũ khí nhân loại các ngươi không phải đã nghiên cứu ra năng lượng pháo loại hình sao lắp đặt năng lượng pháo một mặt là rất xuất khí một phương diện khác năng lượng pháo công kích có thể cho mình tỉnh một chút khí l ự ca ý nghĩ này đủ tốt chương sáu mươi lăm ta v u nham luôn luôn thiện lương như vậy chương sáu mươi lăm ta v u nham luôn luôn thiện lương như vậy lộ riêu biết rội lực đó là thật đi tỉ tỉ nham thúc thúc là thật lợi hại dựa theo chúng ta nguyên bản tính toán tốc độ cao nhất tiến lên lời nói cũng phải là m ộ ư ơ i ba cái giờ đồng hồ tài năng đổi tới thành thị phụ cận nhưng là bây giờ chúng ta mới dùng ba giờ đồng hồ dòng g ã thời gian một ư ơ i tiếng kém a loại này tranh đoạt từng giây thời khắc các nàng nham thúc thúc trực tiếp cho các nàng cướp tới m ộ ư ơ i cái giờ đồng hồ như bức vô địch a hoa ha ha các người nham thúc thúc ta hả đó là lại nhanh tần suất lại cao còn phi thường bền bỉ vô địch hành quân tốc độ nhanh bước nhiều lần cao mấy trăm km tiến lên liền không có coi là chuyện đáng kể như thế vẫn chưa đủ lợi hại lúc này vu nham còn không biết bảy trăm một ba hào thành thị chư vị các huynh đệ đã bắt đầu chế tạo thần quy g i á o phái coi như biết hắn cũng sẽ không để ý bởi vì hắn hiện tại đối với phía trước thành thị trực tiếp tràn đầy chờ m o n g a ta đã cảm thấy mấy tên kia tồn tại a bất quá bọn da hỏa này thật sự là giã lộ xuất thân sinh mệnh năng lượng hoàn toàn chính xác cường đại nhưng cái gì cũng đều không hiểu l i ê n ngay cả che giấu mình sinh mệnh khí tức cũng sẽ không nhân loại dụng cụ dò xét có thể tinh chuẩn phát hiện bọn hắn giá rưỡi vu nham trực tiếp khuyên b ằ n mình biến dị thú bất động đầu góc mãi mãi cũng là cấp thấp biến dị thú cái này cùng sinh mệnh cường độ không quan hệ a phía trước có một cái đại gia hỏa lạc đàn a nói đến thật đúng là đúng dịp lại là rắn theo sinh mệnh cường độ tăng lên v u nham ngoại trừ thân thể đang không ngừng biến lớn bên ngoài hắn giác quan cũng đang không ngừng tiến hóa trở nên càng thêm nhạy bén giác quan cũng không chỉ là nhìn cảm giác sức cảm ứng cũng chính là tinh thần cảm ứng v u nham tinh thần cảm ứng vốn là phi thường c ư ờ n g đại trực tiếp có thể hóa thành n i ệ m lực đến thi triển mà bây giờ lần nữa tăng lên về sau loại tinh thần lực này đã có thể dùng đến điều tra chi dụng rất là thuận tiện quan trọng nhất là trước kia hắn chỉ có trước thấy được cái kia một đầu biến dị thú giám định thuật mới có thể sử dụng nhưng là bây giờ hắn chỉ cần cảm ứng được hắn liền có thể phát động giám định thuật giống loài biến dị thanh x à sinh mệnh cường độ một cấp chín ba đặc thù huyết mạch ly l o n g yếu đất năng lực đặc thù khống thủy mắt thấy đối phương tin tức v u nham trực tiếp thật h ứ n g phấn ly l o n g huyết mạch vũ hồ đây chính là một đầu thích hợp làm làm thức ăn biến dị thú a v u nham hiện tại cũng phát hiện mình chỉ cần ăn đối phương về sau liền có thể thu hoạch được đối phương có được đặc thù huyết mạch lực lượng mà đạt được huyết mạch lực lượng về sau liền sẽ để mình diễn sinh ra năng lực mới đến vì thế hắn đã làm ra quyết định ăn phát hiện con mồi về sau v u nham đốn lúc rất hưng phấn bất quá hưng phấn là cảm xúc tại chiến lược mạch suy nghĩ bên trên nó lại là phi thường tỉnh táo đầu này thanh x à năng lực đặc thù chủ yếu là khống thủy mà bây giờ chính là dòng lũ phun trào thời điểm nói cách khác cái này thanh x à sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên ân trong nước cùng rắn nước đánh mặc dù mình sinh mệnh cường độ là nghiền ép nó nhưng cũng không an toàn cũng không phải nói mình sẽ đánh bất quá chính là sợ đối phương trực tiếp chuẩn đi loại này biến dị thú mặc dù không có đầu óc nhưng là bản năng sinh tồn lại là không thể khinh thường nếu như ta lần thứ nhất hành động thất bại như vậy lần tiếp theo liền không có cơ hội tốt như vậy phải thật tốt suy nghe ĩ một chút t long tiểu vân nói thành thị bên trong còn có cơ giáp đâu đợi đến thành thị cơ giáp xuất động cùng thanh xà chiến đấu bắt đầu chúng ta liền đến một cái đỉnh lực tương trợ trợ giúp bảy trăm năm mươi một hào thành thị trực tiếp kiến lập công vân ta vui nham quả nhiên là một cái hiền lành rô đen vì có thể trợ giúp nhân loại Ta c ũ người là hoa đủ tâm t à. n g ư trên xe lúc này đang muốn chuẩn bị liên lạc 751 h ả o thành thị bộ chỉ huy đâu hắn vừa muốn đẻ xuống cái nút truyền tin cũng là bị long tiểu vân trực tiếp để lại tạm thời không cần liên hệ bộ chỉ huy chúng ta ở chỗ này chờ thế nhưng là long tiểu vân phi thường nghiêm túc nói ra ta mới là quan chỉ huy tối cao hiểu chưa cái này một vị binh sĩ nhìn xem long tiểu vân phát ra vô hình khí thế lập tức gật gật đầu không còn dám nói thêm cái gì long tiểu vân lúc này mới h ò a hoãn s ắ c mặt nói ra đây là vì chiến lược cân nhắc yên tâm tất cả trách nhiệm từ ta gánh chịu quân phong tại gạo thét Càng càng m ư báo cáo đông phía nam ba hào phòng ngự tường xuất hiện vết nứt không chặn đuổi báo cáo bảy hào phòng ngự tường năng lượng gián đoạn năng lượng lâm thời gián đoạn thỉnh cầu trợ rút báo cáo biến dị thú vận hiện biến dị thú vận hiện danh hiệu thanh xả phương vị bảy hào phòng ngự bức tường biện pháp phụ cận sáu liên tiếp tin tức không ngừng gửi đi đến bảy trăm năm mươi một hào thành thị trung tâm chỉ huy lớn như vậy phòng chỉ huy trên trăm cái quan chỉ huy mỗi người quản lý chức vụ của mình có ánh mắt nhìn không ngừng lấp lóe màn hình có thì là tại giả lập chiến lược địa đồ vị trí bên trên tiến hành nghiên cứu thảo luận tình huống trước mắt đối với cái này một tòa có được một triệu người thành phố lớn tới nói đã phi thường không xong thành thị quan chỉ huy tối cao diệp n mưu đem tổng hợp tin tức xem xét về sau liền nói báo cáo cơ giáp tình huống cùng s u ấ t chiến khả thi phân tích tình huống hiện tại đã phi thường không xong thường quy hòa pháo tại dạng này thời tiết căn bản không phát huy được quá lớn tác dụng cho nên chỉ có thể vận dụng thành thị áp đáy hòm cơ giáp chiến đấu là căn cứ trước mắt tình huống Cơ giáp hai mươi bảy trước mắt đang tại sửa chữa phục hồi bên trong nguồn năng lượng bổ sung trình độ chín mươi ba căn cứ bây giờ thời tiết nhân tố có thể phát huy sức chiến đấu tám mươi bảy một đầu một đầu tin tức không ngừng báo cáo đi lên diệp mưu là một cái g ầ y như que tuổi t r u n g nhân nhân hai con mắt của hắn phi thường sắp bén cũng tràn đầy trí tuệ đang nghe chỉ huy tác chiến bộ tổng hợp báo cáo về sau hắn hỏi bảy một ba hào thành thị bên kia cái kia một đầu biến dị thú lúc nào tài năng đến nơi này báo cáo căn cứ lộ trình cùng nhanh nhất tốc độ đi tới đại khái còn có chín cái giờ đồng hồ hai mươi phút tả hữu diệp mưu phun ra một hơi nói thúc giục một cái bọn hắn để bọn hắn nhanh chậm nhất bảy cái giờ đồng hồ nhất định phải chạy tới nơi này mặt khác để cơ giáp gia tốc bổ sung năng lượng m ộ ư ơ i năm hảo cơ giáp đồng thời chuẩn bị chiến đấu t ắ c chiến bộ lại tại lúc này nói ra thế nhưng là cơ giáp trạng thái rất kém cỏi dạng này trạng thái có thể sẽ để cơ giáp mãi mãi tổn hại diệp mưu dùng thanh â m trầm thấp nói ra vậy ý của ngươi là các loại thành thị phòng ngự bị phá ra trăm vạn nhân khẩu bị biến dị thú ăn sạch về sau lại để cho hoàn hảo cơ giáp xuất động có đúng không vị tiêu quan chỉ huy lúc này không dám nhìn thẳng diệp mưu ánh mắt nói ra là ta hiểu được Cơ chiến mặc chân mục đích giáp thường nguyên. nhưng phi tài tại Thế nó tồn vốn đấu quý dù là là, là vì bảy o hộ thành thị đó. À, chương 66, không h à, lòng đó cam vọng, cơ giáp cơ x u ấ trăm động, chương 66, không năm mươi mốt thành thị tổng tư lệnh là lục hâm cũng là một vị thân kinh bách chiến người giờ phút này hắn chính nhìn màn ảnh c a o mày trận này bao tô tới thật không phải lúc đáng giận nếu như không có trận này siêu cường bão coi như cái này vài đầu biến dị thú đồng thời tiến công cũng sẽ không cho tới bây giờ mức này bây giờ nhân loại đối kháng biến dị thú vũ khí mạnh mẽ nhất liền là đặc chế cơ giáp cơ giáp đương nhiên không có khả năng dùng thuần túy kim loại chế tạo trên thực tế theo biến dị thú ngày càng cường đại cho dù là nhân loại trước mắt cường đại nhất hợp kim cũng không đủ trèo c h ố n g những cái kia cường đại quái vật trung kích húng chi rất khó lường dị thú còn nắm giữ nguyên tố năng lực có được phi thường quy siêu cường năng lực chiến đấu coi như chiến đấu hợp kim nhịn nhiệt độ cao nhưng có chút lại là có thể phóng thích lạnh vô cùng đóng băng năng lực có chút còn có thể ph đến bây giờ thời đại này cơ g i á p chủ yếu tài liệu vẫn là biến dị thú xương cốt bao quát sinh vật ra nội bộ mới là chức vào hợp kim khoa học kỹ thuật bốn siêu cấp bao đến sẽ ảnh hưởng cơ g i á p chiến đấu còn có người điều khiển phán đoán mặt khác người điều khiển cũng không thể là thông thường nhân loại nhất định phải là g i á p t ì n h giả gần nhất cường độ cao chiến đấu phía dưới cơ g i á p tổn thương là một cái trong số đó người điều khiển mặc dù không có bỏ mình nhưng tinh thần cũng phi thường mọi người ta nói ngắn gọn hiện tại tình huống rất tồi tệ phàn nàn là vô dụng lục hâm ngươi là tác chiến tổng chỉ huy quan nếu như ngươi cũng có tâm tình như vậy như vậy căn cứ này trong thành thị trăm vạn nhân khẩu nên làm cái gì hiện tại chúng ta chỉ có thể chịu đựng cùng diệp m i u gầy trơ xương khác biệt lục hâm là một cái cơ bắc mạnh hán một em m t á trở lên thân cao lại thêm hắn to con để hắn phi thường có lực á c bách đương nhiên bản thân hắn cũng là một cái thất tinh giác tình giả mỗi một tòa thành thị chỉ huy tổ hợp đều là không giống nhau bảy trăm một ba hào thành thị lâm khiếu phong tổng tư lệnh này cùng trần dệ u cái này chiến đấu quan chỉ huy quan hệ trong đó phi thường hòa thuận trần dệ cũng phi thường tin tưởng lâm khiếu phong quyết sách nhưng ở nơi này cũng không đồng dạng lục hâm đối diệp n ư u thế nhưng là phi thường không phục ca diệp n ư u trẻ tuổi không có đi lên chiến trường bản thân cũng không phải giáp tỉnh giả liền ngay cả trạng thái thân thể cũng không tốt nhưng là cấp bậc của hắn lại là muốn cao mình nửa cấp cũng là bởi vì cái này nửa cấp khiến cho hắn có cuối cùng mệnh lệnh quyền cũng tỷ như lần này cơ giáp xuất kích lục hâm thanh âm không khỏi tăng lên rất nhiều hô chịu đựng lao tử lấy cái gì chịu đựng à diệp n ư u cái này phòng làm việc nhỏ bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta có mấy lời ta cũng liền thẳng thắn nói chúng ta làm ba cấp thành phố lớn căn cứ nhưng là cơ g i á p h ố i trí cũng chỉ có năm n à i cái này vốn là không hợp lý huống chi chúng ta phải chờ tới lúc nào cùng chúng ta cùng cấp bậc thành thị 637 hào cách chúng ta 1.300 km đừng bảo là chạy tới trợ rút liền ngay cả tín hiệu của chúng ta đều không thu được hạ cấp thành thị chỉ có bảy cái có đáp lại nhưng bọn hắn có thể đỉnh cái gì dùng h ừ h ừ h ừ diệp mưu ngươi không phải là tại trông cậy vào 0713 hào thành thị cái k i a m ộ t đầu biến dị thù à. nói đến chỗ này hắn càng là tức giận diệp mưu ngươi mẹ nó là quan chỉ huy cao nhất của nơi này mấy trăm vạn người tính mệnh ngay tại ngươi quyết sách ở giữa ngươi mẹ nó người choáng vang à, tin tưởng một đầu biến dị thú còn có bây giờ không phải là xuất động cơ giáp thời gian mới đúng mặc dù nói phòng ngự bức tường đã xuất hiện vết nứt nhưng ít ra còn có thể trèo trống một đoạn thời gian cơ giáp liền xem như muốn xuất động cũng phải đợi đến trận gió kết thúc bao thời điểm phong bạo kỳ thật cũng có tần suất phong cùng phong c h i ở giữa sẽ có khoảng cách mặc dù khe hở này phi thường nhỏ gió mạnh sẽ ảnh hưởng cơ giáp cơ giáp của chúng ta không có đạt tới đỉnh phong đâu này lại càng thêm suy yếu sức chiến đấu ngươi hiểu chưa lao tử đã vừa mới cho ngươi lưu luyến thể diện diệp nhu buông xuống t r ê n nước sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn cùng lục hâm cùng nộ khác biệt diệp nhu phản k í c h rất là bình tĩnh vô năng cùng nộ sao ngươi lục hâm dù sao cũng là trải qua tàn khốc nhất tiền tuyến chiến trường cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng tâm lý của ngươi tố chất cứ như vậy kém lục hâm thanh â m lần nữa nhổ cao ngươi đánh rắm lao tử tâm lý tố chất kém cái này có thể là một chuyện sao lao tử đông đông đông tiếng đập cửa đánh gây giữa bọn hắn đối thoại tiến đến báo cáo nói thẳng đi diệp nhu lần nữa an tính hạ lệnh cái kia một đầu thanh xả có tiến một bước động tác thông qua quan sát phát hiện cái này thanh xả t ự a hồ nắm giữ lấy khống chế dòng nước năng lực nó tại căn cứ dòng nước đến t r a tìm phòng hộ bình chứa nội điểm đồng thời đã tìm được một câu nói kia nói xong diệm mưu cùng lục hâm cũng liền không lo được c á i lộn nguyên bản phòng ngự tường mặc dù xuất hiện vết nứt thế nhưng là chỉ cần thao tác thỏa đáng vốn nên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa nhưng mà cái kia một con rắn lại có thể trưởng khống dòng nước thế mà còn biết tan giã phòng ngự tường đến giờ phút này nếu như còn không sử dụng cơ giáp vậy liền thật xong lục hâm nhìn về phía diệp mưu lại phát hiện diệp mưu như cũ phi thường bình tĩnh nói ra lục tổng chỉ huy tiếp xuống làm phiên ngươi k h ủ k h ủ khụ hắn bỗng nhiên ho khan hai tiếng thanh âm cũng không lớn tuy nhiên lại để trong lòng của mỗi người đều không phải là tư vị lục hâm mắt sắc nhìn thấy diệp mưu che miệng tay trong khe chạy x u ô i v u y ế t dịch hắn bỗng nhiên không có tính tình nói ra t ố t chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian hy vọng không bảy một ba hào thành thị cái kia một đầu biến dị thú có thể đáng tin cậy à. nếu như trần duệ ở chỗ này vậy nhất định sẽ phi thường lý giải lục hâm bởi vì lúc mới bắt đầu nhất trần duệ tâm tình cùng lục hâm là giống nhau chúng ta thế nhưng là nhân loại đã từng vạn vật chi linh là tình cầu người điều khiển a nhưng mà cho tới bây giờ vận mệnh của mình lại muốn dựa vào một đầu biến dị thú không hợp thói thường không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà lúc hâm thấy được diệp mưu ho ra máu cũng biết diệp mưu vì thành thị nỗ lực bất quá hắn dạng này người đương nhiên sẽ không bởi vì diệp mưu ho ra máu liền mềm l ò n g sau đó cảm thấy mình làm sai mà là hắn biết làm đầu này rắn nước bắt đầu đột phá phòng ngự tưởng một khắp này bắt đầu liền đã chú định hắn chỉ có một lựa chọn từ chiến lúc hâm thở ra một hơi cứ việc hiện tại phi thường bực bội nhưng hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại xuất động m ộ ư ơ i ba hào cơ trực tiếp vây g i ế t thanh x à phải tất yếu tại bảy chó đến trước đó đánh g i ế t đầu này thanh x à bao tố thời điểm bảy chó sẽ không xuất hiện đây coi như là chỉ có một tin tức tốt bất quá vẫn là muốn lưu lại hai đài cơ giáp ứng đối đột phá tình t huống ba đài cơ giáp trực tiếp vây g i ế t thanh x à khẳng định không có vấn đề ừ chỉ cần g i ế t đầu này thanh x à nguy cơ liền có thể giải trừ hơn phân nửa cái này kỳ thật cũng là cơ hội của chúng ta diệp mưu dạng này thư sinh làm sao biết chiến cuộc biến hóa ngay tại thoáng qua ở giữa lâu bảy v u nham làm sao biết cái này một tòa một triệu cấp nhân khẩu căn cứ thành thị đang tại phát sinh sự tình gì hắn hôm nay trực tiếp đem chính mình tất cả khí tức thu liễm bảo đảm cái k i a m ộ t đầu đại thanh xà không có khả năng phát hiện mình rốt cục Ông ông ông! ầm ầm ầm ầm tác chiến căn cứ cửa khoang c h ậ m rãi mở ra theo tiếng oanh minh xuất hiện từ máy bay vận tải vận chuyển cự hình cơ giáp rốt cục xuất hiện mỗi một cái tác chiến cơ giáp đều là từ ngũ đài trở lên trực thăng vận tải vận chuyển tới cứ việc tác chiến cơ giáp bản thân liền có cực kỳ cường đại động lực nhưng là vì tiết kiệm năng lượng đều sẽ từ máy bay vận tải tiến hành vận chuyển cơ giáp đang tại Giáng Lâm. Vũ theo a m nhìn x máy móc tiếng oanh minh âm ba đải cơ giáp lấy xếp theo hình tam giác từ trời thấp chậm rãi rơi xuống vu nham cẩn thận xem kỹ lấy ba đải cơ giáp vốn cho là cơ giáp sẽ là cùng vòng thái bình dương bên trong như thế cơ giáp nhưng như thế xem xét vẫn là có rất lớn khác biệt ta Khác không khác nhau nhất thú nhân chế thành nhân loại bộ hết chế thành giáp giáp. các giáp, dáng, cái dáng cơ cơ cũng cơ lớn nơi này vân người lần này tới lần khác muốn chế thành cái này quỷ bộ A, A. đều Tiểu quỷ là, là loại là loại làm làm loại tới tạo tắt đây gì bộ bộ Long tiểu vân thì là đáp lại nói đương nhiên cũng có hình người cơ giáp nhưng đó là sơ đại hợp kim cơ giáp hoàn toàn dùng thuần túy kim loại chế tạo chỉ là sơ đại cơ giáp tại cùng biến dị thú chính diện chiến trường cơ hồ đã bị đào thải dù sao hạn chế quá nhiều bây giờ cơ giáp đều là trực tiếp đem biến dị thú xương cốt cùng hợp kim cùng một chút đặc thù thời kỳ tài liệu kết hợp có thể trình độ lớn nhất giữ lại lúc đầu sinh vật kết cấu thậm chí còn có thần kinh nguyên kết cấu lúc này lâm diệp hòa cũng gia nhập tinh thần nói chuyện phiếm nhỏ trong đám tiểu vân tỉ chúng ta như vậy giải thích nham thúc thúc có thể nghe hiểu được sao vũ nham lúc này nói ra tiểu nha đầu n g ư ơ i đây là tại khinh bị ta sao n g ư ơ i nham thúc thúc đây chính là thông minh đâu nói ngắn gọn liền làm ộ t câu hình người cơ giáp cái gì cũng không phải long tiểu vân ba lâm diệp hòa giống như thật là có điểm đạo lý vũ nham lúc này nói ra khó trách à những cơ giáp này đều giữ lại có sinh mệnh khí tức bên trong không chỉ có riêng là xương c ố t ta thậm chí còn giữ lại huyết nhục đâu cùng thần kinh nguyên đâu chật chật chật nếu không nói các ngươi nhân loại mệnh không có đến tuyệt lộ đâu có sao nói vậy dù là tại cái này tiến hóa không ngừng tăng lên thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn là vô cùng cường đại vũ khí a vũ nham lại nói đùa nói ra nói trở lại sẽ không phải có người muốn săn giết ta sau đó đem các ngươi nham thúc thúc ta cũng làm thành cơ giáp a mặc dù là đang nói đùa thế nhưng là vũ nham lại cho rằng khả năng này phi thường lớn cơ ũ n không phải là tất cả người lãnh đạo đều cùng 0713 hào thành thị mấy cái người lãnh đạo như vậy xa điều. Lâm phong cùng Trần、Duệ、nếu như biết mình tại thần quy trong mắt, liền nói, nẹn bốn. g kia phải hào thị khiếu chỉ chết cả cái điều. biết tại điều lời là Lâm là tất mắt, mấy c đạo đều đạo Duệ quy đều bị vậy xa xa sợ sẽ giáp sau khi rơi xuống đất lúc này đối thanh xả triển khai săn bắn mỗi một đầu cơ giáp sinh mệnh cường độ kỳ thật đều có thể miễn cưỡng đạt tới sáu mươi so cái này kỳ thật đã phi thường n h ư ỡ n g bức bất quá cùng rắn nước tiếp cận một trăm độ sinh mệnh cường độ so sánh cái này rõ ràng không đáng chú ý bất quá đây là nhân loại cải tạo cơ giáp chiến đấu lực chiến đấu của nó cũng không phải dựa vào sinh mệnh cường độ để cân nhắc cái này ba đài cơ giáp phối hợp vô cùng chặt chẽ đầu tiên liền là một đợt công kích từ xa dầm dầm dầm vô số đặc chế xuyên thấu thức đạn đạo phi thường dày đặc xạ kích mà ra cương đại hỏa lực tạo thành cực kỳ hoa mỹ chiến đấu hỏa hoa tại như vậy kinh khủng hỏa lực bao trùm phía dưới hồng thủy đều bị khí lãng cho gần ra vũ nham tiểu vân a xem ra nhân loại các ngươi rất ưa thích chơi vô hạn hỏa lực mà cái này hiệu quả thật sự là quá đẹp lâm diệp hòa lại một lần nữa gia nhập thảo luận hỏi nham thúc thúc dạng này dày đặc thức oanh tạc ngươi không sợ sao vu nham cười nói cái đồ chơi này đối ng đẹp mắt một chút hoa lệ một chút bên ngoài còn có thể làm gì đừng bảo là ta liền xem như cái k i a một đầu rắn nước cũng căn bản không quan tâm công kích như vậy ta muốn cái này tiến công mục đích chủ yếu là xáo trộn rắn nước ánh mắt còn có ảnh hưởng hắn cảm giác lực cơ giáp chiến đấu chân chính phương thức vẫn là phối hợp đặc thù vũ khí khoảng cách gần chém giết ta nếu như phát xạ pháo hỏa tiễn liền có thể đánh giết biến dị thú sao còn muốn cơ giáp làm gì quả nhiên là một vòng pháo hỏa tiễn phát xạ sau khi hoàn thành một hào cơ đã bắt đầu chìm xuống người điều khiển tại thông tin bên trong cùng hai người đồng bạn cầu thông đã khóa chặt biến dị thú đồng thời triển khai quất hình quét hình biến dị thú đang tiến hành tổng hợp đồ phổ phân tích đang tiến hành nhược điểm đánh giá đang tiến hành nhân loại cùng biến dị thú đại chiến cho dù là có cơ giáp cũng không có khả năng chính diện đi c ư n g rắn vậy đơn giản là cầm đầu dây vào đao mổ heo muốn chết biện pháp tốt nhất liền là lợi dụng cơ giáp cao tính cơ động cùng biến dị thú tiến hành cùng nhau sau đó lợi dụng dạ đã quét hình biến dị thú trên người yếu kém điểm một khi phát hiện yếu kém điểm về sau trực tiếp triển khai xác định vị trí tiến công đây đã là phi thường t u ầ n t h ụ phương thức chiến đấu nhưng mà、so、một tiếng vang thật lớn tùy theo mà đến là một đạo mấy chục mét cao tự sóng mặc dù bây giờ là dòng lũ bộc u phát thời điểm nhưng là tại dưới tình huống bình thường muốn hình thành như vậy cao dòng lũ tuyệt đối là không thể nào cho nên đây là thanh xả phát động mình kỹ năng dòng lũ quét sạch trực tiếp hướng về nhất ních lại gần mình cơ giáp ép tới đối mặt dòng lũ cơ giáp không thể không làm ra né tránh số một cơ cẩn thận số một cơ cẩn thận số hai cơ cùng số ba cơ đồng thời phát ra cảnh cáo đồng thời trong nháy mắt này đã triển khai săn g i ế t hành động cơ giáp hai bên đồng thời xuất hiện hợp kim nào vu nham thấy rất rõ ràng ngoại hình là hợp kim nào nhưng trên thực tế lại là vận tốc bay vô cùng siêu cấp cơ điện tại cơ điện cạnh ngoài còn lẽ ra ánh sáng vậy cũng không phải là vì đẹp mắt mà thêm phi ngựa đèn mà hẳn là một loại đặc thù xạ tuyến vũ khí sẽ không thực sự có người cảm thấy cùng biến dị thú chiến đấu sẽ chọn loại kia phi thường anh tuấn đao kiếm tất tất tất đi chả ta siêu cấp cơ điện tăng thêm xạ tuyến vũ khí tổ hợp tài năng tại trong thời gian ngắn đối thanh xà tạo thành to lớn tổn thương hai đài cơ giáp đồng thời rơi xuống hiển nhiên là muốn vây mị cứu triệu hy vọng có thể bước lui cái kia một đầu thanh xà nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thanh xà thế mà như vậy cơn mãnh liền không có bất luận cái gì ý lùi bước loài rắn đang tiến hành công kích một khắc này tốc độ là phi thường đáng sợ gần như hoàn mỹ bắn ra mà cái này một đầu biến dị thú bắn ra tốc độ thì càng là kinh khủng đầu lâu cấp tốc tiếp cận số một cơ số một cơ không sai biệt lắm đầu lâu vị trí trực tiếp nổi lên năng lượng t h á o đây là dùng công t h á i thủ Vâng! thu to lại lóng lánh hủy diệt quang mang năng lượng trụ trực tiếp đổ xuống mà ra thế nhưng hắn vẫn là tính sai đầu rắn trong nháy mắt đẻ thấp đúng là trực tiếp tránh thoát năng lượng trụ trùng kích mà đôi rắn đã từ một bên khác bao trùng tới một tiếng vang thật lớn cái này đôi rắn trực tiếp lắc tại số một cơ chính giữa cứ việc cái này đã coi như là đi qua vô hạn r a cố cơ giáp nhưng là tiếp nhận dạng này một k í c h trực tiếp để cơ giáp xuất hiện nghiêm trọng tổn hại may mắn nhân loại bên này cũng không phải cái gì cũng không có làm số hai cơ cùng số ba cơ vũ khí đồng thời rơi vào thanh xà trên thân loại này đặc thù cắt chém vũ khí quả nhiên đối thanh xà tạo thành tổn thương thanh xà vảy rắn đã bị mở ra mặc dù còn không có để thanh xà đến huyết dịch như dòng lũ chút xuống tình trạng nhưng cái này đích sắc là hữu hiệu, hiệu tổn thương a vu nham đốn bài bình luận giá mờ câu lợi hại loại vũ khí này lực sát thương có thể a bất quá lúc này vu nham cũng không có dự định tiếp tục xem náo nhiệt đ ầ u n à y rắn bị thương bây giờ còn chưa có rút đi nói rõ con hàng này cấp trên đã n ó đây là muốn cùng ba đài cơ giáp vào chỗ chết đội a vu nham trước đó không lâu mới đánh giá qua đại đa số biến dị thú mặc dù lực lượng cùng trí tuệ đều tăng lên nhưng còn không có học được như thế nào lợi dụng mình trí tuệ chiến đấu đến nhất định cấp độ liền sẽ mất đi tỉnh táo bị bản năng chi phối cái này cùng người đánh trò chơi sẽ trực tiếp cấp trên là một cái đạo lý vu nham nết miệng cười một tiếng trực tiếp đem mai rùa bên trên trinh sát xe để xuống như vậy ta nên xuất thủ cơ hội tốt thanh xà chuẩn bị đem số một cơ triệt để tiêu diệt nhưng lại đối số hai cơ cùng số ba cơ có chỗ k i ê n kỵ song phương trực tiếp bắt đầu chiến lược tính r ằ n g co nhưng không có nghĩ đến có một đầu âm hiểm không là rất có có chiến lược ý thức tự hình rùa đen đã bắn ra bão tố ra chương sáu mươi tám rùa đen l ó e sáng đăng t r ẳ n g chương sáu mươi tám rùa đen l ó e sáng đăng t r ẳ n g thanh xà mặc dù bị thương nhưng nó lúc này trạng thái kỳ thật vẫn là tương đối hoàn hảo dù sao cái này hai đạo vết thương nhìn qua rất là dữ tợn để nó v ẩ y rắn mạng lớn chóc ra còn có ngoại tầng g a thịt tổ chức bị mộ ra thậm chí đã chảy máu tươi thế nhưng là đối với có được cường hãn sinh mệnh lực nó tới nói vấn đề không lớn loại này cường đại biến dị thú vốn có kiên cố thân thể đồng thời cũng có được phi thường đáng sợ khép lại năng lực nếu như còn lại hai đài cơ giáp không thể tại trong thời gian ngắn đối với nó tiến hành tiến một bước tổn thương đạ kích nói không chừng đánh lấy đánh lấy vết thương này liền khép lại bốn bất quá đối với vu nham tới nói có hai cái cửa tử cũng đã đủ rồi minh lợi c h à o cùng r ă n g cũng không phải nhân loại hợp kim vũ khí nhìn qua rất khốc i ễ n nhưng là nội động lực thiếu nghiêm trọng bây giờ thanh xà đang cùng nhóm cơ giáp thể lâm vào rằng co chính là cơ hội trời cho a một hào một hào mời báo cáo tình huống của ngươi mời báo cáo tình huống của ngươi phòng chỉ huy chuyển đến thanh âm một hào k h u n g máy người điều khiển trực tiếp đem chính mình tình huống trước mắt nói một lần báo cáo một hào k h u n g máy chính diện nhận thương tổn thương diện tích đạt tới bảy năng lực chiến đấu tổn thất hai mươi ba có thể di động tính vũ khí thiếu thốn động lực giảm xuống k h u n g máy còn có thể hoạt động trong phòng chỉ huy lại một lần nữa chuyển đến thanh âm một hào người chuyển biến chức trách trực tiếp k i ể m chế cùng hấp dẫn thanh xả lực chú ý nghe ta chỉ huy trực tiếp phát xạ năng lượng hôn đồn đạn đạo hai hảo ba hảo các ngươi từ hai cánh tiến hành cắt chém trùng kết trận công cụ mục tiêu đã đánh dấu nhắc nhở cần phải cẩn thận đầu này thanh x à mặc dù hình thể khổng lồ nhưng vô luận là vặn vẹo năng lực vẫn là tốc độ công kích đều phi thường khủng bố nhắc nhở lần nữa căn cứ khí tượng bộ phát tới tin tức lại có một trận siêu cường phong bạo đến dự tính đến thời gian không đến năm phút một hào thu được hai hào thu được ba hào thu được tại chính xác năm giây về sau phòng chỉ huy truyền đạt chỉ lệnh một hào phát sạn ầm ầm ầm ầm hai hào ba hào hành động hai hào cùng ba hào cơ giáp đồng thời điều ra siêu hợp kim sóng ánh sáng cắt chém vũ khí tại bạo tạc xuất hiện trong n y mắt trực tiếp hướng về thanh xà đánh tới ba cái người điều khiển đều đã đem tim nhảy tới cổ rồi bọn hắn đều phi thường rõ ràng cùng biến dị thú lúc chiến đấu nhất định phải cấp tốc tranh thủ tại trong thời gian ngắn dành cho đ ả kích trí mạng rất nhiều không hiểu rõ dân chúng cảm thấy cơ g i á p không biết mệt mỏi chỉ cần nhiên liệu đầy đủ chiến đấu mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề nhưng trên thực tế cũng không phải như thế dù là chỉ là truyền thống máy bay chiến đấu nếu như không có trên không chúng cố lên một lần phi hành độ dài cũng liền tại chừng ba giờ loại này siêu trọng hình chiến đấu sinh vật cơ giáp mặc dù đã chữ bị phong phú nguồn năng lượng nhưng ảnh hưởng t ắ c chiến thời gian không chỉ là nguồn năng lượng còn có người điều khiển tinh thần tiêu hao đương nhiên hiện tại cuộc chiến đấu này còn muốn cân nhắc bao ảnh hưởng người điều khiển đang gào thét giết diễn x ú t sinh này mẹ lần này trực tiếp kết thúc x ú t sinh này tính m ệ n h ngay tại một sát na này cái k i a một đầu thanh xả v ặ n b ẹ o thân thể nó lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ ở trong nước xoay tròn sau đó hai hàng bọn nước xoay tròn sau đó h i h n g bọn nước xoay tròn s i hàng b n nước x a y t r ò a u hai hàng bọn nước đ ố n h i ê n l ị c t i ê n khu thủy tại c á à n h tử q u n khóa thời điểm c á này h a t mà nước thác nước xuất hiện không những sẽ ảnh hưởng tiến công thời gian tính toán càng là sẽ xuất hiện lực cản đồng thời sẽ để cho bọn hắn không cách nào bắt thanh xà động tĩnh thật vất vả tổ chức tiến công không những sẽ không lấy được thành công ngược lại sẽ để hai h à o cơ giáp còn có ba h à o cơ giáp lâm vào trong nguy cơ đáng chết đáng chết đáng chết sáu quả nhiên thanh xà lịch phản từ trên mặt đất trực tiếp bắn lên lần này mục tiêu thế mà còn là một h à o cơ cái này thanh xà mặc dù đã chiến đấu cấp trên lại vẫn biết quả h ư n g bóp mềm đạo lý lúc này công kích thật có thể nói là tương đương mẫn mạng một hào người điều khiển giống to tới đi lao tử l i ề u mạng với ngươi lại là vào lúc này loảng x o ả n bang đông đông đông cái này thanh â m gì đ ầ u góc có cái này phản xạ nhưng còn chưa kịp làm ra phán đoán liền thấy một đạo đen kịt to lớn như là một tòa mấy chục tầng cao cao ốc một dạng thân thể trực tiếp từ trước mặt mình bắn ra mà qua tốc độ này quá nhanh cho tới phi tốc lướt qua về sau bị kéo động không khí trực tiếp tạo thành một trận cường đại phong bạo liền xem như cường đại một hào không máy thế mà cũng vô pháp bảo trì cân bằng bị trực tiếp thổi ngã xuống đất không may cân bằng hệ thống thế mà hoàn toàn không cách nào trèo trống làm ba cái người điều khiển đầu góc rốt cục thanh tỉnh phát một phát tập thanh liền hiện hướng khung hào khởi kích về vừa về sau, mới máy đã xả đã không thấy một hào chuyện gì xảy ra một hào cấp tốc báo cáo tình huống cccc năm cccc năm một hào một hào nơi này là bộ chỉ huy ngươi thế nào xin xác nhận tình huống rốt cục một hào cơ người điều khiển tỉnh táo lại báo cáo ta ta cũng không t ệ lắm vừa mới có một đạo h ắ c ảnh hiện lên đem cái tia thanh xả mang đi bộ chỉ huy cái gì bóng đen một hào tốc độ quá nhanh ta không có thấy rõ ràng a hai hảo nhìn chiến đấu hệ thống theo dõi a một h ả o lập tức bắt đầu chiếu lại hơn nữa còn đến thả chậm về sau mới nhìn rõ ràng bộ chỉ huy đến tột cùng chuyện gì xảy ra a một hảo ta là một cái cự hình rùa đen xuất hiện thanh x à còn tại không trùng liền bị cái kia đại ố quy c ắ n sau đó không thấy bộ chỉ huy cự hình rùa đen hai hảo lại là mới m biến dị thú thế nhưng là thăm dò sinh mệnh dụng cụ tại sao không có phát hiện ba hảo ta bên này còn sót lại hình ảnh cũng biểu hiện là một cái rùa đen thật bất khả tư nghị ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp quá lớn như vậy rùa đen a một hảo căn cứ hình ảnh đến xem cái này rùa đen một ngụm liền cắn thanh x à nó tự a hồ bộ chỉ huy cái gì một hảo tự a hồ là đang n ế t miệng cười mẹ nó mình điều khiển cơ giáp cùng biến dị thú chiến đấu đã có hai năm rời a nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy biểu lộ như vậy phong phú biến dị thú nên nói không nói cái này n ế t miệng cười trộm biểu lộ thật sự là quá có lực trúng kích bộ chỉ huy cái gì ngươi nói là biến dị rùa đen trong nháy mắt này cướp đi cái kia một đầu thanh xả hơn nữa còn đang cười trộm cái này mẹ nó là cái quỷ gì a một hảo ta có thể cung cấp hình ảnh ghi chép a ta nói đều là thật hai hảo báo cáo hiện trường đã không có thanh xà sinh mệnh tín hiệu chúng ta muốn đi truy sao bộ chỉ huy không cần đuổi nhanh chóng trở về căn cứ tiến hành cơ giác bảo dưỡng sửa chữa các ngươi ba cái cũng h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút vất vả các ngươi sáu l ụ c hâm thật dài phun ra một hơi cũng coi là yên lòng mặc dù tình huống này rất là không hiểu tấu nhưng cuối cùng không may không có báo hỏng trước mắt năng lượng phòng hộ tưởng phá hư cũng còn tại nhưng gánh chịu phạm vi bên trong xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nhưng vấn đề là một con kia dồi đen là tình huống như thế nào máy truyền tin chuyển đến là diệm mưu l ụ c hâm tiếp thông máy truyền tin thanh âm của đối phương t r u y ề n đến một tin tức tốt không bảy m ộ t ba hảo thành thị trợ rút đã sớm chín cái giờ đồng hồ đến l ụ c hâm tức giận nói ra không chỉ có là đến hơn nữa còn loé sáng đang c h ẳ n g đấu vừa mới một hào người điều khiển đã đem chiến đấu hình ảnh phát tới l ụ c hâm ấn tượng khắc sâu nhất liền là cái kia đại ố quy trong miệng cắn to lớn thanh xả sau đó miệng cười bộ dáng. Thật mẹ nó, nụ t Thật miệng mẹ cười ráng. nó, n bộ cười này cũng quá nhân tính hóa đi với lại đi qua thanh âm phân tích thậm chí còn xuất hiện vu hồ thanh âm cực kỳ giống người hưng phấn cười trộm loại kia cười trộm rất khó để cho người ta không nghi ngờ Cái cố chờ, chờ cơ, đánh đại gia hỏa liền là cố ý ngồi chờ, liền là đang chờ đợi thời này đang lén. Nghĩ đến là là đó hỏa sau ý ân lục hâm gan là g a có chút. cắn lạc đau điều, trốn đến đầu nham xanh ha, màu chuẩn một trốn tĩnh. bắt Vũ nơi yên tĩnh. Aha, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ơn. bị quên cái này là điều còn chưa chết thế mà còn phản kháng chương sáu mươi chín xà tinh quả nhiên đều rất h ỏ n g a chương sáu mươi chín xà tinh quả nhiên đều rất h ỏ n g a đại thanh xà hiện tại cũng phi thường động mình vừa mới còn đang cùng ba cái kia cơ giáp chiến đấu đâu đang chuẩn bị đắc thủ sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận đem mặt khác hai đài cơ giáp cũng giải quyết sau đó liền có thể dẫn đạo h ư n g thủy phá hư năng lượng phòng ngự tưởng cuối cùng tiến vào nhân loại trong căn cứ ăn như do quấn duy nhất một lần ăn no nhưng không có nghĩ đến tại thời điểm then chốt này trực tiếp đụng tới một cái đại ô quy cái này đại ô quy đó là không chút nào giảng v õ đức người cái này đổ rát rưởi người làm đánh lén người không chơi nổi cho nên tức giận đại thanh xà bắt đầu phản kích đại thanh xà dãy r ù a thân thể trực tiếp c u ố n chặt lấy v u nham r ù a đầu đại thanh xà là rắn nước biến dị mặc dù không phải như là cái kia một đầu đại cương xà giống nhau là mãng xà loại nhưng là cũng nắm giữ quấn quanh năng lực xem như phi thường tượng đại cái này mẹ nó chẳng lẽ liền là loài rắn năng lực thiên phú cái thằng chó này thế mà còn có thể quấn quanh đầu của ta thế nhưng là ngươi con rắn này tư thế không quá lịch sự a mặt khác chẳng lẽ ngươi một mực quấn quanh lấy ta không khó chịu sao kỹ năng bị động hiến tế kỹ năng bị động l ẫ m đông c h i phủ hai cái này kỹ năng bị động tổn thương thế nhưng là bao giờ cũng đều tại thiêu đốt mà tại lúc này vu nham cũng trực tiếp đem đầu cò rụt lại thanh x à quấn quanh lúc này mất đi hiệu lực ai hắc ngươi nhìn nhiều sự tình đơn giản a kém chút quên làm chuyện chính vu nham nâng lên móng đốt trực tiếp liền là băng băng hai lần bất diệt tri ác phát động lực lượng năm mươi sinh mệnh lực bốn mươi ba phòng ngự đủ n tám t h â m c h i cương phát động tổn thương sáu trăm m ư ơ i ba sinh mệnh lực một r ba bảy rất tốt ta cái này hai bàn tay x u ố n g d ư ớ i sinh mệnh cường độ lại là xoạt xoạt xoạt nâng lên t h ă n g a đây chính là dễ chịu không xong vừa mới dùng quá sức trực tiếp đem đầu này đầu rắn vỗ đến bằng thẳng bất quá đầu này rắn sinh mệnh lực có thể a dù sao cũng là sắp đột phá hai cấp sinh mệnh a dùng nhân loại lời nói tới nói đó là đã muốn một chăm so sinh mệnh cường độ vẫn là vô cùng ngưỡng c đầu này đều từ ba dê hạng ỉ m đập trở thành hai d ê mặt phẳng con hàng này thế mà còn sống cái này tinh thần lực như cũ phi thường vô cùng phấn chấn không có chuyện không có chuyện đợi lát nữa một ngụm liền cho ngươi cắn nước ngươi sẽ không quá đau sau đó chúng ta sẽ chậm chậm ăn dạng này một đầu mỹ vị là điều đương nhiên là mình toàn bộ ăn hết rồi mang về vôi không được sinh mệnh cường độ bên trên một trăm độ sinh vật biến dị mình nuôi không nổi a đương nhiên còn có một chút v u nham đối với đầu này rắn khống thủy năng lực vẫn là vô cùng hâm mộ cũng là ra hỏa này trí thông minh không đủ chỉ là tại thời điểm chiến đấu dùng này dòng nước đến ngăn cản một cái công kích cái này nếu làm ì n h đến thao tác chứ không nói hai lời đem bên ngoài càng nhiều thủy toàn bộ hướng bên trong rót dòng lũ t r h n g chất thủy áp bạo tăng cái này năng lượng phòng hộ t ư ờ n g mặc dù phi thường kiên cố nhưng ở thủy áp trùng kích phía dưới cũng sẽ trở nên yếu ớt mà đối mặt ba cái cơ giáp ai mẹ nó cùng bọn hắn đang làm ra địa phương đánh a trực tiếp kéo vào trong nước sau đó nghĩ biện pháp đánh vỡ bọn hắn khoang thuyền thể nếu như vậy chỉ là vỡ vụn một cái điểm để dòng nước rõ vào cái kia nhiều dùng ít s a cái này kêu là làm không đánh mà thắng thanh xả còn muốn dãy rụa đáng tiếc vũ nham không cho nó cơ hội a ngươi cũng không phải tiểu thanh a ngươi cũng không thể biến thành nha đầu đến phục dịch ta à cho nên à đường kêu hoán ta nhưng không phải yêu ma sẽ in phơi ở xét có thể trưởng thành chúng ta cái này gọi là biến dị thú cái gì ngươi để cho chúng ta ngươi một chút thời gian là m ngươi một ngày kia đột phá có thể thành thần có thể muốn trở thành cái gì liền thành cái gì thân thể nhất định để báo đáp ta ngươi đặt nói đùa ta đâu loại này mổ heo bàn cho xiếc ta v u nham sẽ tin tưởng khó trách nhân loại biết dùng lòng dạ rán riết tới nói sự tình ngươi cái này thành xà thế mà liên sát heo bàn xáo lộ đều hiệu đáng giận đáng giận trực tiếp đem ngươi cho cát v u nham m ó n u ấ t cố gắng một đạo thanh x à trực tiếp bị kéo trở thành hai đoạn vu nham hé miệng lập tức liền đem thịt rắn nuốt vào trong miệng của mình lần trước là một đầu đại cương x à hiện tại lại là một đầu tiểu thanh x à ngay cả à ta cái này rùa đen là cùng rắn cho đòn khiên bên trên à. nhưng ngươi thật đúng là đừng nói thịt rắn tặc ăn ngon là loại kia cạc cạc ăn ngon phi thường hương phi thường non nguyên chất nguyên vị ăn ngon không được à, thịt rắn này là càng ăn càng tốt ăn về sau ta thành nghiện nên làm cái gì vừa ăn vu nham trong đầu thế mà nổi lên tự mình tiểu đệ hát mạn bà thân t n h đến không nên không nên đó là chính tan hôi tốt xấu hiện tại cũng giúp ta người đại ca này làm qua thương làm qua ngồi nhử đạo nghĩa giang h ồ ta cũng không thể đi ăn hắn bất qua v u nham cũng là phục mình người khác vậy cũng là ăn trong chén nhìn trong nồi mà ta v u nham thì là ăn dã ngoại nghĩ đến trong chén cũng may ta v u nham là phi thường có tiết tháo r ù a sẽ không đối với mình tiểu đệ hạ thủ v u nham một bên ăn như gió c u ố n vừa nghĩ lúc này tiểu vân bọn hắn cũng đã đi vào cùng cái k i a cái gọi là trưởng quan cái gì đi gặp mặt đi v u nham đang hành động trước đó liền đã cùng tiểu vân thương lượng xong chờ mình đắc thủ về sau nàng liền cùng bên này quan chỉ huy bắt được liên lạc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 trực tiếp hướng về năm mươi phần trăm đại quan rào bước tiến lên cái này khiến vu nham phi thường phần chấn điện t ử trùng kích kỹ năng này thế mà còn tại thu hoạch bên trong xoa bình nhưng là tại sao không có thu hoạch được cùng khống thủy tương quan kỹ năng ta v u nham thân là một cái rùa đen nếu như ngay cả thủy đều không khống chế được cái này không thể a ta cái k i a cóc lão đệ đều có thể phát xạ thủy pháo công kích đâu nhất định là còn không có ăn song nguyên nhân cũng là a đầu này màu xanh l à điều ta hiện tại mới ăn một phần tư đâu còn có ba phần tư đến ăn mau đi đương nhiên lúc này vu nham cũng ở trong lòng hạ quyết tâm nếu như đ ợ i đến cái này là điều đều đã ăn xong nhưng vẫn là không có thức tỉnh kỹ năng lời nói hử quay đầu liền đem cóc ăn thực sự không được lại đem cái k i a tôm hùm ăn tại phía xa bảy trăm một ba h ả o thành thị phụ cận hai cái tiểu lão đệ lúc này còn không biết đại ca của bọn hắn ở bên ngoài viết trinh nhưng trong lòng một mực nhớ hai người bọn họ đương nhiên vũ nham đối với bảy trăm một ba h ả o thành thị cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ c h u ộ t chuỗi tiếp tục sung làm sinh vật máy xúc đi đào đất cóc liền tại phụ cận nằm vùng ẩn nút hát x à thì là tại bảy trăm một ba hào cùng bảy trăm một năm hào ở giữa du đãng đây là biến hướng thủ hộ Cái kia trong thành thị thế nhưng l à đã có m ì n h p hòa h ô n muốn g t i mình ra n g o à i thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện biến đột xuất thú bị dị c h o n g nhà. Ngoại sinh giới v ậ t n h i ề u như v ậ y sẽ xuất h i ệ n mấy cái mới cái i b ế n dị thú c ũ n g r ấ t b ì náo h thường h đốn. 751 c ă n cứ thành thị n ộ i bộ. Long tiểu vân Lâm Diệp đi đội viên Hòa còn có cùng đi đến các đến b ị xe vận t ả i trăm năm h phòng hộ n đến bên t o mươi một i tiếp hào thành thị quan chỉ huy tối cao có phải hay không vị kia a l o n g tiểu vân gật gật đầu rất là nghiêm nghị nói ân đúng vậy chính là vị kia được vinh dự thiên tài quan chỉ huy diệp n ư u đã từng chỉ huy qua đông vân hải ngạn tuyến tranh đoạt chi chiến có phi thường xuất sắc tài năng chỉ huy đương nhiên ngươi có lẽ không biết hắn cũng là chúng ta lâm khiếu phong tổng chỉ huy quan học trưởng hai người là một trường học tốt nghiệp t r ư ơ n g bảy mươi bầu không khí khẩn trương t r ư ơ n g bảy mươi bầu không khí khẩn trương túi chào long tiểu vân cùng lâm diệp hòa tại gặp được diệp n ư u khoảnh khắc đầu tiên lập tức túi chào đây là các nàng biểu đạt mình đối với một vị truyền kỳ quan chỉ huy tôn kính diệp mưu ôn hòa cười, cười. cái k i a gầy còm trên khuôn mặt tựa hồ hoàn toàn không có uy nghiêm một dạng hoan nghênh bảy m ộ t ba hảo thành thị mấy vị đến đây trợ giúp chúng ta loại trường hợp này lâm diệp hòa tự nhiên là không thích hợp nói chuyện đương nhiên cũng không tới phiên nàng mở miệng toàn bộ hành trình giao cho long tiểu vân long tiểu vân nói thẳng báo cáo t r ư ở n g quan chúng ta là phụng mệnh mà đến lâm khiếu phong t r ư ở n g quan nói qua hết t h ả đều vì thủ hộ nhân loại nghe được lâm khiếu phong danh tự diệp mưu tiểu dung càng thêm thân thiện một chút hai vị vốn nên là cho hai vị tổ chức tiệc tối cho các ngươi bảy tiệc mời khách nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ cho nên xin lỗi long tiểu vân c ẩ n t h ậ n nói ngài thật sự là quá k h á c h k h í hai vị theo ta tiến vào phòng chỉ huy a bên này còn có một số vấn đề cần cùng các ngươi câu thông long tiểu vân một đoàn người đi theo diệp mưu sau lưng nói thật nàng là hoàn toàn không nghĩ tới diệp mưu thế mà lại đến tự mình nên đón nhóm người mình long tiểu vân ánh mắt kiên định đi theo diệp mưu sau lưng mà lâm diệp h o a thì là đang quan sát cái này t ĩ n h m ị c h lại to lớn chỉ huy tác chiến bộ cùng không bảy một ba hảo thành thị bộ chỉ huy so sánh cái này bộ chỉ huy khoa học kỹ thuật cấp độ muốn rõ ràng cao hơn rất nhiều rất nhiều thiết bị đều là đương thời tiên tiến nhất hoặc là vừa mới nghiên cứu ra đương nhiên ngoại trừ thiết bị bên ngoài rõ ràng nhất khác biệt liền là nhiều người nàng quan sát được nơi này có rất nhiều trong suốt thủy tinh công nghiệp văn phòng mỗi một cái trong văn phòng bộ đều có chín cá nhân mà ở văn phòng cổng đều tiêu chu r i ê n g phần mình nghiên cứu nhiệm vụ có là sinh vật tập tính nghiên cứu văn phòng có là mức độ nguy hiểm ước định văn phòng bốn nàng ở trong lòng thầm nghĩ không hổ là trăm vạn nhân khẩu cấp cỡ lớn căn cứ thành thị a quả nhiên không phải chúng ta không bảy một ba hảo có thể so với được Rốt cuộc, tiến cuộc, nh long tiểu vân cùng lâm diệp hòa ánh mắt không tự giác nhìn về phía vị kia chiến lược tổng chỉ huy quan lục hâm cùng trần duệ không đồng dạng lục hâm cơ bắc phi thường bạo tạc lại khoa trường một chút liền cho người ta cảm giác áp bách thất tinh giác tỉnh giả lực áp bách cũng hết sức rõ ràng mới vừa tiến vào phòng họp lục hâm liền trực tiếp hỏi chiến sĩ mời nói cho ta biết các ngươi có thể sớm đến nguyên nhân bởi vì căn cứ các ngươi thành thị cung cấp tin tức các ngươi hẳn là sẽ tại tám giờ đồng hồ về sau mới có thể đến nơi này lục hâm biểu lộ phi thường nghiêm túc đơn giản một câu liền rõ ràng lấy một cỗ trên cao nhìn xuống ý vị lâm diệp hòa trong lòng thầm đ chúng ta nếu như không tới sớm một chút cái kia thanh xà liền có thể trực tiếp đem các ngươi cho cắt bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị không nói trực tiếp không có nhưng cũng nhất định tổn thất nặng nề ngươi cái này cơ bắp rất đạt đặt cái này giả trang cái gì đâu lâm diệp hòa cũng không phải là không thích tên cơ bắp nàng chỉ là không thích thịnh khí lăng nhân lại y ê u thích trang bức tên cơ bắp cũng may tiểu nha đầu này cũng vẫn là biết cất dấu sắc mặt của mình long tiểu vân thì là bình tĩnh rất nhiều phi thường chính quy hóa báo cáo bẩm báo t r ư ờ n g quan trên thực tế bởi vì báo tô ngăn cản chúng ta hành quân xe ở trên đường tốc độ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng cuối cùng chúng ta khẩn cầu bảy trăm một ba hào thành thị thần、quy. nó mang theo chúng ta một đường phi nước đại t r ò nên n mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy tới nàng nói xong trong phòng họp bộ đã có người bắt đầu trâu đầu k ể thai đàm luận mặc dù thanh n â m rất nhẹ nhưng lại như cũ có thể nghe rõ ràng một chút nội dung thật uy không phải liền là biến dị thú à, bất quá bảy một ba hào thành thị thế mà thật t u ầ n phục biến dị thú trợ giúp bọn hắn chiến đấu nhân loại nếu như có thể thuần phục biến dị thú lời nói như vậy cách cục có lẽ liền sẽ hoàn toàn khác biệt ta đừng như vậy chắc hẳn phải vậy thuần phục biến dị thú đầu để cũng sớm đã có nhưng rất khó đi đến không bảy một ba hào thành thị vật k h là coi như không tệ a lục hâm quét đá m người một chút những người này lập tức yên t ĩ n h trở lại không nói thêm gì nữa giờ khác này hán uy nghiêm hiện ra không thể nghi ngờ long tiểu vân đội trưởng xin trả lời ta các người đến thời gian báo cáo chúng ta đến thời gian là buổi chiều ba trăm bốn mươi tám phân vũ nham loé sáng đăng tràng thời gian điểm là ba trăm năm mươi ba phân trước sau vẹn vẹn trên lệch năm phút cái này rất hợp lý đương nhiên trên thực tế các nàng đến thời gian là ba trăm m ư ơ i ba phân nói cách khác vũ nham mang theo các nàng xem bốn mươi phút đại chiến người m á y biến dị thú vợ kịch hay lục hâm ánh mắt rơi thẳng tại long tiểu vân trên mặt tựa hồ muốn xem ra một chút dị dạng bất quá long tiểu vân rất là thản nhiên tâm lý của nàng tố chất phi thường tốt lục hâm lần nữa chất vấn long tiểu vân đội trưởng ta lấy bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị chiến lược tổng chỉ huy quan thân phận lần nữa hỏi thăm ngươi có tồn tại hay không sống chết mặc bây sự tình phát sinh long tiểu vân mướn mày đã không vui mặc dù trần duệ nói qua bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị lục hâm sẽ không là người tính tình rất vừa cũng rất túi nhưng bây giờ hắn cái này thái độ đã không thể là vừa cùng xấu mà là hoàn toàn không tôn trọng mình thế là long tiểu vân dứt khoát nói thẳng báo cáo chúng ta là phụng mệnh đến đây bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị trợ rút vì g i a tốc hành quân lúc này mới trao đổi thần quy do sớm chạy đến chúng ta đã bỏ ra cố gắng lớn nhất cũng không tồn tại t h ẻ điểm tình huống thanh âm của nàng phi thường to lớn xem như trực tiếp cương chính diện quan chỉ huy của chúng ta lâm khiếu phong cùng trần duệ nói cho chúng ta biết bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị nếu như không chào đón chúng ta chúng ta có thể lập tức trở về phen này thái độ tự nhiên để lục hâm bất mãn hắn trực tiếp quát xin chú ý quân hàm của ngươi là báo cáo trưởng quan ta rất rõ ràng quân hàm của mình cho nên ta một mực đối với ngài bảo trì tôn tính thanh âm nói chuyện vang dội không có nghĩa là ta không tôn kính ngài mặt khác ta theo như lời nói bất quá là tại c h u y ể n đạt ta lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy lời nói trưởng quan lúc này diệp mưu nói một câu lục hâm đủ ở xa tới là khách ngươi cần gì phải khó xử các nàng ta biết ngươi bởi vì một hào không máy bị hao tổn sự tình mà tức giận nhưng ngươi không nên đưa ngươi phiền muộn cùng bất mãn phát tiết tại trên người của các nàng lục hâm tức giận đến c h á n đều nô lên diệp mưu ra hòa này làm sao còn không bệnh chết vừa mới không ngăn cản nhất định phải đợi đến lúc này nói chuyện mặt khác l ụ c hâm chỉ cần vừa nghĩ tới trong hình ảnh nhìn thấy cái kia rùa đen cắn thanh xà rời đi thời điểm cái kia một cỗ hưng phân kình còn có cái kia vu hồ tiếng hoan hô âm hắn đã cảm thấy khẳng định có vấn đề cái kia rùa đen khẳng định là ngồi s ổ n nếu không chỗ nào có thể đem nắm giữ thời cơ đến như vậy tinh chuẩn đây là điển hình nào có tranh nhau rùa đen đắc lợi a đương nhiên cái này còn không phải để hắn nhất tức giận địa phương từ chiến đấu hình tượng đến phân tích một con t i ê biến dị đại ô quy sức chiến đấu tuyệt đối siêu cường nếu như long tiểu vân các nàng sớm chút báo cáo đến để cái t i ê biến dị rùa đen trực tiếp xuất động căn bản cũng không cần c diệp mưu ớ i l gật gật đầu trực tiếp đặt câu hỏi chúng ta mới biết thần quy sinh mệnh cường độ là bao nhiêu còn có hắn biết cái gì năng lực mặt khác hắn phục tùng so là bao nhiêu chương bảy mươi một đau đầu biểu hiện người đi ngươi lên a chương bảy mươi mốt đau đầu biểu hiện người đi ngươi lên a diệp n h ư không hổ là một cái ưu tú người lãnh đạo dù là lục hâm loại này bạo tính tình ở thời điểm này cũng sẽ không mở miệng đánh gây hắn hắn chủ yếu liền thần quy sinh mệnh cường độ năng lực độ trung thành các phương diện tiến hành hỏi thăm long tiểu v â n biết đây đều là phi thường cần thiết bởi vì chiến đấu kế tiếp thần quy nham lạ à á không thể thiếu các loại hắn đều vẫn a n về sau long tiểu vân rồi mới lên tiếng báo cáo trưởng quan nham số liệu tư liệu chúng ta bên kia cũng đã truyền tống cho ngài tính mạng của nó cường độ hẳn là tại một trăm so trở lên thật là một trăm so trở lên siêu cấp biến dị thú a thật sự là khó có thể tưởng tượng a ta nguyên bản còn tưởng rằng tình báo làm bộ nữa nha lại hoặc là địa phương nhỏ tình báo sai lầm đúng vậy a thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng không bảy một ba hào thành thị dạng này xa xôi địa phương thế mà cũng sẽ sinh ra loại cấp bậc này siêu cấp biến dị thú sinh ra siêu cấp biến dị thú cùng địa phương phải chăng xa xôi không quan hệ ngu xuẩn không biết bao nhiêu thành thị liền là bị đột nhiên xuất hiện cường đại biến dị thú diệt tuyệt nhưng để cho ta ngoài ý muốn chính là không bảy một ba hào căn cứ thế mà có thể thuần phục cái này một đầu biến dị thú sáu mặc dù tại cái này bộ chỉ huy người đều nhìn qua bên kia phát tới tin tức nhưng lại một lần nữa chính thai n g h e được một đầu một trăm so trở lên biến dị thú lại có thể bị trưởng không t h u ậ n phục bọn hắn như cũ không dám tin thế là lập tức liền lần nữa đã dẫn phát thảo luận có ít người thậm chí đang suy nghĩ một đầu một trăm so trở lên siêu cấp biến dị thú a đây tuyệt đối là trung cực vũ khí nếu như ta có cái này biến dị thú toàn lực ủng hộ đều có thể trực tiếp tự lập làm vương đáng nhắc tới chính là tại dạng này tận thế bối cảnh phía dưới hoàn toàn chính xác có một ít tự lập làm vương vũ trang tập đoàn chỉ bất quá những ngày vũ trang tập đoàn thời gian trải qua cũng không tốt một phương diện sinh tồn tài nguyên là bọn hắn cần giải quyết một phương diện khác loại này cỡ nhỏ vũ trang tập đoàn cũng chỉ có thể hy vọng nhìn tại biến dị thú sẽ không tập kích bọn họ lại hoặc là lớn quốc gia sẽ không phái binh quét sạch dù sao hiện tại thế nhưng là tận thế thời đại chiến tranh nói buộc phát liền buộc phát liền cùng tai nạn không sai bịt lắm nhưng nếu mà có được một đầu siêu cấp biến dị thú toa chấn cái kia hết thệ tự nhiên khác biệt liền xem như siêu cường quốc cũng phải thật tốt châm trước một phiên bốn lúc hâm mở miệng lại một lần nữa đánh gây tất cả mọi người cụ thể là bao nhiêu so ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một trăm so trở lên cái này khái niệm quá mơ hồ long tiểu vân gọn gàng mà linh hoạt trả lời không biết ngươi lục hâm sắc mặt trầm xuống diệp mưu lúc này nói ra lục chỉ huy quan ngươi hẳn là nhìn qua báo cáo nàng là thật không biết mà không phải đang cố ý tức giận ngươi rất khó lường dị thú sinh mệnh khí tức không ổn định đây cũng là bình thường bất quá nó nếu như đã có đánh g i ế t một trăm so trở lên biến dị thú chiến tích thế thì dễ nói chuyện rồi cái này một đầu biến dị thú đến có lẽ chính là chúng ta cơ hội như vậy hán đội trung thành là bao nhiêu long tiểu vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ nói thẳng báo cáo diệp trực quan thì thật cái này tại trong báo cáo cũng đã tả minh bạch chúng ta thành thị cùng nham ở giữa cũng không tồn tại độ trung thành thuyết pháp mà là quan hệ hợp tác lâm khiếu phong tổng Chỉ huy quân cũng đã nói qua nó cần một đầu c ỡ c h u n g trở lên năng lượng khoáng mạch làm thủ lao lại xuất phát trước đó lâm khiếu phong liền trực tiếp cùng mình nói qua phàm là người cầm quyền đối với cường đại vũ khí tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng gần như bản năng bình thường muốn đem chi nắm ở trong tay cứ việc thần quy nham là biến dị thú nhưng một khi hắn đi đến bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị tại những người kia trong mắt hắn liền là vũ khí nếu là vũ khí bọn hắn sẽ tự nhiên mà nhưng muốn đem chi trưởng khống ở trong tay chính mình Bởi vậy lần này long tiểu vân quá khứ thời điểm cho dù là đối mặt diệp n h u cũng không cần k h á c h khí dùng tối cường ngạnh thái độ dùng nhất lễ phép ngự khí tiến hành hồi phục liền có thể diệp n h u vẫn không nói gì lúc này lục hâm đã cười gần một tiếng nói ra một đầu cơ chung năng lượng khoáng mạch ừ ngươi cũng đã biết đầu này năng lượng khoáng mạch đại biểu cho cái gì sao một đầu năng lượng khoáng mạch đầy đủ năm đại cơ giáp chiến đấu vượt qua hai năm húng chi ta không tin tưởng một đầu biến dị thú còn biết ra điều kiện là các ngươi thành thị một a long tiểu vân cũng không cùng hắn nói nhảm nói thẳng báo cáo lục trưởng quan ngài nếu như không nghĩ thanh toán thù lao ba ta xem là các ngươi thành thị dụng ý khó g i muốn thửa cơ trục lợi đúng không hắn lời nói này xong trong phòng họp cũng có người bắt đầu nói theo khẳng định liền là đây là biến tướng phát chiến tranh tại a liên là cái này biến dị thú nếu như đã bị tuân phục như vậy để hắn giúp chúng ta thủ hộ thành thị thế nào ta nhìn a chỉ là bảy trăm một ba hào thành thị sẽ không thuần dưỡng cái này đại ô quy không bằng liền để hắn lưu tại chúng ta bảy trăm năm mươi một hào thành thị lâm diệp hòa rốt cục nhịn không được nàng cũng bỗng nhiên v ô bàn một cái liền muốn đ ổ i trở về cũng may long tiểu vân đẻ xuống tay của nàng long tiểu vân ánh mắt không chút nào né tránh trực tiếp nhìn xem lục h â m nói báo cáo lục trưởng quan ta lần nữa cường điệu ta thành thị cung cấp tất cả tin tức cùng tình báo hết thẻ chân thực n g à i nếu như không chào đón chúng ta cùng thần quy như vậy chúng ta lập tức rời đi ừ thần quy thần quy bất quá là một đầu biến dị thú chính các ngươi còn làm thật cái này một đầu biến dị thú đã có thể cùng các ngươi hai cái câu thông vậy dĩ nhiên cũng có thể cùng những người khác câu thông ta tự mình đi cùng nó tâm sự không phải liền là một đầu biến dị thú có thể có bao nhiêu trí tuệ đã không bảy một ba hảo thành thị có thể câu thông như vậy chúng ta bảy trăm năm mươi mốt hảo thành thị đương nhiên cũng có thể coi như cái này biến dị thú thật sự là muốn bản điều kiện cái kia cỡ nhỏ căn cứ thành thị có thể cho chúng ta trả lại không nổi về phần các ngươi đường xa mà đến đương nhiên không thể lập tức đi ngay báo dừng trước đó cũng không cần đi hắn một câu nói kia liền là tại giam l ò n g long tiểu vân bọn hắn long tiểu vân cũng không có nghĩ đến vấn đề này thế mà lại phát triển đến nước này diệp mưu đứng lên lanh lánh nhìn chăm chú lên lục hầm không nhanh không chậm nói ra mấy chữ lục hầm ta diệp mưu mới là bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị quan chỉ huy tối cao ta không nói gì ai cho phép ngươi bao biện làm t h ầ y trực tiếp ra lệnh lục hâm và vỡ khí thế đại người cả người đứng ở chỗ này liền như là một cái hỏa lô một dạng mà diệp mưu gầy c h ơ xương cùng lục hâm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhưng trong chớp nhóm này hán dùng ánh mắt của mình áp chế lục hâm diệp mưu quay đầu hướng long tiểu vân nói ra tiểu vân còn có chư vị lục trường quan thái độ có chút kịch liệt bất quá hắn mấy ngày liền chỉ huy chiến đấu mà nhiều mặt tiếp cận một trăm độ cường đại biến dị thú tới gần áp lực quá lớn cho nên nói chuyện không xuôi h a i các ngươi đừng để ý đại thanh xà nguy cơ tạm thời giải trừ bão cũng đã chuẩn bị kết thúc mặt khác vài đầu biến dị thú hẳn là sẽ không lại chủ động tiến công các ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt những chuyện khác ngày mai lại đến thương thảo a hoàn toàn chính xác đến thời điểm cũng đã là xế chiều mà bây giờ đã tiếp cận mười giờ tối long tiểu vân gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh tựa hồ chuyện mới vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng loại này thong dong nhẫn lại kiên định không sợ ưu tú biểu hiện đạt được diệp mưu tán thành ngay tại lúc này lâm diệm hòa b ỗ n nhiên nói ra lục trương quan Ta chương ó t ể bảy mươi hai kỹ năng liên tục thức tỉnh thoải mái a chương bảy mươi hai kỹ năng liên tục thức tỉnh thoải mái a long tiểu vân một đoàn người là trực tiếp được an bài tại một cái biệt viện nhỏ bên trong dưỡng chân còn có thức ăn đều là không có lại nói nhưng coi như, như thế không có một người tâm tình là tốt đoàn người mình thật xa chạy tới trợ giúp nhưng đối phương lại là thái độ này cái này ai có thể không tức giận à. đương nhiên vài người khác viên ngược lại là còn tốt một chút dù sao bọn hắn không có chính diện tiếp nhận áp lực lâm diệm hòa thật sự là bị tức hỏng a thiểu vân tỉ quá khinh người thật sự là quá khinh người cái kêu cơ b ắ p hồ c h à nam làm sự tình thật sự là quá bá đạo ta xem như đã nhìn ra g i a hỏa này là muốn chiếm đoạt ta nham thúc thúc à. long tiểu vân an phủ giới nàng nói ra ngươi phải hiểu được giao thiệp với người mãi mãi cũng so cùng biến dị thú liên hệ khó dù sao nhân loại cùng biến dị thú quan hệ rất đơn giản trên cơ bản liền không phải là sinh t ứ tử tự động xem nhẹ v u nham nhưng là cùng kẻ như vậy liên hệ muốn cân nhắc nhân tố nhưng bây giờ là nhiều lắm long tiểu vân nói tiếp mặc dù thái độ của hắn rất không k h á c h khí bất quá n g ư ờ i đứng tại lập trường của hắn đến xem vấn đề n g ư ờ i làm như vậy kỳ thật cũng không thể cửa trách nhiều trên thực tế lục hâm làm 751 h ả o thành thị chiến đấu quan chỉ huy kỳ thật vẫn luôn rất có thực lực nếu như không phải lần này sự tình phát sinh thật sự là thái độ bình thường đột nhiên nhiều như vậy đầu siêu cấp biến dị thú đột nhiên đồng thời tiến công 751 h ả o thành thị với lại lại có siêu cấp bao ảnh hưởng 751 h ả o thành thị tình huống cũng không đến mức b ế t bát như vậy ta không phải thánh mẫu tâm bởi vì hắn giải vây mà là lời công đạo nhưng chúng ta cuối cùng không phải hắn cho nên chúng ta ưu tiên từ lập trường của mình xuất phát tại dạng này thế đạo nếu như ngơi ư khắp nơi vì người khác cân nhắc vậy mình sớm muộn phải chết long tiểu vân có thể vì thủ hộ nhân loại cùng biến dị thú chiến đấu mà chết lại không nghĩ bởi vì người khác lập trường mà bỏ qua phía bên mình lập trường để cho mình phía sau không bảy một ba hào thành thị rơi vào nguy hiểm cho nên đối mặt lục hâm nàng không có chút nào nhượng bộ cái này có lâm k i ế u phong ngay từ đầu liền tiến hành chỉ đạo nhân tố càng là chính nàng nội tâm ý tưởng chân thật lâm diệm hoa hỏi tiểu vân tỉ ngươi sẽ không trách ta cuối cùng thời điểm còn nhiều khỏe miệng long tiểu vân lắc đầu chỉ nói là không có việc gì ngươi chỉ cần n h ớ kỹ về sau vô luận lúc nào cũng không cần hành động theo cảm tính là được làm sự tình vẫn là muốn nghĩ sâu tính kỹ đương nhiên ngươi sở dĩ lại đột nhiên mở miệng chỉ sợ vẫn là tên kia chủ ý ngu ngốc ca cuối cùng lâm diệp hòa đột nhiên nổi giận nói chuyện nhìn như phi thường vô não nhưng trên thực tế là phi thường thông minh hành vi tiểu hòa cũng có tiểu thông minh nhưng ở tình huống như vậy phía dưới dựa theo tính cách của nàng ngược lại sẽ càng tăng áp lực hơn chế trụ mình lựa giận không cho mình thêm phiền phức mới đúng cho nên nàng bỗng nhiên nói ra những lời này khẳng định là có cao nhân không là cao rủa chỉ điểm cái này một cái rủa đen cũng thật sự là tuyệt sự tinh gì đều hiểu sự tinh gì đều tinh liền ngay cả cùng người chơi lục đục với nhau s á o lộ hắn cũng là rõ ràng phải biết đây cũng không phải là hiện trường chỉ huy mà là sớm dự phán a cái này nói rõ n h a n h đối với lòng người có đầy đủ nhận biết thậm chí còn muốn tại chính mình phía trên g i a hỏa này nếu như là một người đều có thể đi loại cực lớn thành thị làm quan chỉ huy sáu đêm này cũng không yên tĩnh bão mặc dù rốt cục đã tới kết thúc rồi bất quá vẫn là có mạnh mẽ mưa xuống cùng thường thường nổi lên trận gió v u nham cái kia khổng lồ thân thể tại trong buổi tối an t ĩ n h di động tới đối cùng chung quanh phong thanh tiếng mưa rơi so sánh hắn là thật rất an tĩnh v u nham hơn phân nửa thân thể vùi sâu vào trong lòng đất ngang ha ha ha ta đào móc kỹ năng đã tiến hóa trực tiếp trở thành đ ộ địa thuật đi thân thể của hắn đã vùi sâu vào mặt đất nhưng không phải vật lý trên ý nghĩa trôn mà là một loại đặc thù dung nhập tại dạng này thời điểm bùn đất phảng phất biến thành thủy v u nham có thể tại trong đất bùn cấp tốc di động không có chút nào trở ngại cái gì vạn nhất gặp phải tảng đá lớn làm sao bây giờ đúng không phải tảng đá lớn bể nát chính là ta v u nham bể nát v u nham nết miệng cười một tiếng phối hợp nói ra như cá gặp nước như rủa xuống mồ nhập thổ vi ăn an toàn đệ nhất toàn tâm toàn ý thành ngữ chơi đồ mị nổ đó là rất lâu không có chơi a v u nham sở dĩ tại thổ nhưỡng bên trong ních tới ních l u i là bởi vì tiêu cơm sau bữa ăn đại thanh xà thịt thực là không tồi cũng không giống như là đại cương xà như thế lại củi lại làm có lẽ đây chính là rắn nước cùng mãng xà khác nhau a à? à khó trách nữ hải tử đều hy vọng mình có được thân hình như thủy xà vậy thật đúng là lại tinh tế vừa mềm mềm dai cảm giác càng là tán ta v u nham nơi này nói là thanh xà thịt rắn cảm giác chính là vào lúc này một đầu tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn kỹ năng chủ động điện lực thích phóng thu hoạch được thành công điện lực thích phóng ngài tế bào bây giờ đã có được tổn trữ dòng điện năng lực ngài có thể đem dòng điện tồn trữ trong thân thể sau đó tại thích hợp thời gian phóng thích dòng điện tiến hành công kích chú hai nếu như duy nhất một lần phóng thích dòng điện có thể sẽ để ngươi tạm thời suy yếu không còn bền bỉ v u nham ba lần này thuộc tính nhắc nhở nhưng quá nhân tính hóa nó thậm chí còn cho ta tăng thêm hai đầu ghi chú Kỹ năng động, bị thật ê liệt, t u hoạch đ ư ợ n công. là vì địch nhân của ta mà cảm giác được khổ sở chỉ cần đối phương ních lại gần mình liền mới gặp thiếu đốt đóng băng tên liệt sáu nhưng bất kể nói thế nào hôm nay kinh h ỉ thật sự là nhiều lắm mình cũng chính là tại tiêu cơm sau bữa ăn đâu không nghĩ tới kỹ năng này bắt đầu liên tục t h ứ c tỉnh thoải mái a quả nhiên nam nhân nếu có thể ăn mới có thể có trưởng thành vu nham cái này còn tại cao hứng đâu sự tình tốt đến lần nữa kỹ năng chủ động lưu thủy niệm động lực thu hoạch được thành công lưu thủy niệm động lực dựa vào cường đại tinh thần niệm động lực có thể dễ dàng điều khiển dòng nước đã có thể tiến hành công kích cũng có thể tiến hành phòng ngự càng nhiều công dụng cần chính ngại khai phát lại là một cái hoàn toàn mới kỹ năng chủ động hơn nữa còn là một cái phi thường hữu dụng kỹ năng a l kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hôm nay ta đã thu được ba cái kỹ năng a tiểu thanh xả a mặc dù ngươi đã chết nhưng là huyết mạch của ngươi cùng ta cùng tồn tại cho nên ta sẽ nhớ kỹ ngươi trừ phi gặp càng ngăn ngon hơn có lẽ có thể cho mình càng nhiều năng lực nếu không ta hẳn là sẽ không quên ngươi hài lòng vui nham ngay tại bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị cách đó không xa nó thu liễm khí tức nhắm mắt lại ngủ gật a vẫn phải dưỡng đủ tinh thần a dù sao bên này còn có thật nhiều con mồi a mặc kệ là dùng đến chồng lên bị động vẫn là dùng để xem như đồ ăn vặt vậy cũng là cực tốt cũng không biết tiểu hòa tiểu vân có hay không bị khi phụ tính toán ngủ trước một hồi đêm này rất nhanh liền đi qua vu nham còn chưa t ỉ n h ngủ mà thành thị trong bộ chỉ huy đã náo nhiệt lục chỉ huy quan ngài thật muốn đích thân ra ngoài cùng cái kia một đầu biến dị thú đàm phán lúc này lục hâm đã mặc vào mới nhất nghiên cứu chế tạo xương v ỏ ngoài vi hình bọc thép nói ra đương nhiên Cùng cái này m ộ người người. Người người. trong đầu b phòng chỉ huy diệp mưu đang cùng long tiểu vân nói chuyện phiếm nhưng ngoài ý liệu là lần này cũng không phải là vây quanh vui nham cái này thần quy chủ đề mà là bảy trăm năm mươi một hào thành thị bố phòng tình huống nhân khẩu tình huống phát triển động vật hoang dã tình huống cùng biến dị tình huống tiểu vân ngươi là một cái phi thường nhân tại ưu tú không chỉ là ngũ tinh giác tỉnh giả cẳng có được vượt qua người đồng lứa trí tuệ nơi này diệm p mưu là đem trí tuệ đặt ở đằng sau nói do hắn càng coi trọng hơn chính là trí tuệ hắn tiếp tục nói kỳ thật ngươi ta đều phi thường rõ ràng nhân loại cá thể sức chiến đấu tại quá yếu ớt ngũ tinh giác tỉnh giả có thể để ngươi tại nhân loại cá thể bên trong có được lực lượng cường đại nhưng cùng biến dị thú so sánh căn bản cũng không giá trị nhắc lên trên thực tế cái này đã coi như là một cái lời nhảm thái chủ đề tại cá thể tiến hóa bên trên nhân loại muốn đổi kịp biến dị thú cái này quá xa vời cũng may bây giờ có đầu thai k i ế p khắc vật cơ giáp khoa học kỹ thuật còn có xương vỏ ngoài khoa học kỹ thuật cùng nguyên tố vũ khí không ngừng phát triển nhưng những này đều có một cái tiền đề sử dụng một cái tốt quan chỉ huy liền là tốt người sử dụng diệp tổng chỉ huy quan ta rất cảm tạ ngài nói với ta những này lời của ngài để cho ta mở ra kiến thức nhưng ta không biết ngài nói như vậy dù ý diệp n h ư u thẳng thắn nói ta sắp phải chết cho nên đều tưởng muốn trước khi chết có thể truyền lại một vài thứ thân thể của hắn thật đã phi thường kém nghe lời này long tiểu vân biểu hiện được rất là thất lạc cái này một vị dù sao cũng là đã từng nhân vật truyền kỳ để hắn nổi danh tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có cái kia đông vân hải ngạn tuyến tranh đoạt c h i chiến hắn tọa c h ấ n qua thành thị đến cho đến trước mắt không có một tòa bị biến dị thú phá hủy đây chính là hắn năng lực tốt nói trở lại lục hâm là một cái phi thường tự đ ạ i người bảo thủ tính tình nóng nảy nhưng là hắn cũng là một cái phi thường lợi hại chiến đấu quan chỉ huy lần này thành thị có thể chống đỡ đến bây giờ hắn là không thể bỏ qua công lao ta mới biết lần này hắn đi gặp các ngươi thần u y sẽ có nguy hiểm tính mạng sao long tiểu vẫn tiếp xúc đến diệp m ư ánh mắt càng thêm kính nể hắn trí tuệ long tiểu vân nói ra nham cũng không phải là một đầu đưa thích săn giết nhân loại biến dị thú nếu không cũng không có khả năng có hôm nay trên thực tế nham phi thường thông minh chính như cùng cho ngài trong tình báo nói một dạng hắn có được siêu cao trí tuệ cùng sức phán đoán trừ phi lục tổng quan chỉ huy đối với hắn phát động không có lý do tiến công diệp mưu gật gật đầu cười nói xem ra lần này hắn rốt cục lại nhận một chút dạy dỗ bất quá cũng không tệ ra hỏa này à những năm này vẫn luôn thuận buồn x ô i gió quá hài lòng lại thêm lần này sự t ì n h đột nhiên cho hắn áp lực thật lớn cho tới hắn hỏa khí đều ép không được long tiểu vẫn nhìn xem cái này một vị biết rõ mình đem không còn sống lâu trên đời vẫn còn đang cùng mình chuyện trò vui vẻ quan chỉ huy không khỏi nói ra ngài yên tâm đi một con tia rùa đen đang dạy người làm người phương diện xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng n g h e một câu nói kia diệp mưu ngược lại là s ư ơ n g sở dạy người làm người phương diện ách đây là cái nào một phương diện cũng mặc kệ nói như thế nào ta bỗng nhiên liền trở nên phi thường mong đợi đâu mặc dù nói đến tiếp sau còn có càng thêm quan trọng sự tình muốn làm nhưng diệp mưu phi thường minh bạch nếu như không thể ở thời điểm này để lục hâm tâm thái bày ngay ngắn chiến đấu phía sau công tác cũng không tốt làm còn có một chút diệm như không biết mình còn có thể sống mấy ngày có lẽ lần tiếp theo chiến đấu đ ỗ n g nhiên buộc phát thời điểm bởi vì quá mức vất vả mình liền sẽ chết đi a bảy hôm nay rốt cục trong xanh đương nhiên ở căn cứ thành thị bên ngoài vẫn như cũng là một vùng biển mênh mông những ngày thủy muốn rút đi tối thiểu nhất còn muốn phần lớn thời gian lục hâm thân mang vi hình xương vỏ ngoài bọc thép đang hướng về v u nham mà đến loại này vi hình xương vỏ ngoài bọc thép có thể tăng lên rất nhiều nhân loại tốc độ lực lượng thậm chí cả lực phản ứng mặt khác xương vỏ ngoài bọc thép trọng yếu nhất công dụng đương nhiên là phòng ngự nghe nói mười tinh trở lên g i á tình giả tại mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép về sau một thân sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều cùng biến dị thú trực tiếp so đấu lực lượng đó là không có khả năng nhưng phối hợp chức và bổ sung năng lượng vũ khí cùng năng lượng vũ khí đã có được săn giết sinh mệnh cường độ tại mấy điểm biến dị thú cái này một hạng kỹ thuật bây giờ đang tại mở rộng vô luận là ưng c h i quốc vẫn là lòng c h i quốc lại hoặc là một số cái khác siêu cường quốc đều tại toàn lực nghiên cứu phát minh cùng mở rộng dù sao siêu cấp biến dị thú tồn tại phi thường đáng sợ nhưng là những cái kia sinh mệnh cường độ cũng không cao biến dị thú kỳ thật cũng không ngừng ý hiếp nhân loại sinh tồn nhất là ở căn cứ thành thị nội bộ xuất hiện biến dị thú lúc hâm hiện tại vẫn là thất tinh cấp thất tình chiến sĩ điều khiển vi hình bọc thép trời thấp phi hành rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu của mình cái này l i ề n là cái k i a một đầu rùa đen sao hắn từ xa nhìn lại nhìn ra cái này một đầu rùa đen độ cao vượt qua hai mươi m nhưng đó là cái này rùa đen túi đầu nhắm mắt giấc ngủ thời điểm độ cao nó tổng hợp thể dài mặc dù còn không có đạt tới trăm m é t nhưng cũng sắp tiếp cận cái này tuyệt đối là quái vật khổng lồ trong căn cứ năm đài cơ giáp chiến đấu cao nhất thân dài cũng bất quá năm mươi hai tám mươi ba m cho nên liên là cái này một đầu quái vật to lớn hôm qua ngay trước một hào máy móc、mặt. trực tiếp cướp đi thanh x à lúc này lục hâm tư duy còn không có chuyển biến tới v u nham hành động này căn bản là cái này không gọi làm đoạn cái này gọi là cầm lục hâm kỳ thật cũng biết nếu như không phải cái này một cái đại ô quý bỗng nhiên xuất thủ như vậy số một cơ sở là sẽ phải triệt để báo hỏng mà một hào cơ người điều khiển cũng sẽ đồng thời tử vong thế nhưng là thật tức giận a nếu như cái này rùa đen có thể sớm chút xuất thủ căn bản liền sẽ không có loại này hiểm cảnh phát sinh a bốn lục hâm lung lay đầu góc đem tạp n i ệ m trong lòng thanh trừ bộ phận kỹ thuật bắt đầu quét hình cái này một đầu biến dị thú sao Hắn n ư ơ báo cáo theo thứ tự là rùa đen đầu hai bên cái đuôi dưới bụng các loại vị trí tốt chờ ta hoàn thành quét hình về sau lại cùng cái này rùa đen câu thông tốt nhưng chính là vào lúc này thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ hắn nhìn thấy trước mắt cái này một đầu to lớn rùa đen lại lúc này mở mắt cái này tuyệt đối không phải thú loại nên có đôi mắt cùng biến dị thú đánh qua nhiều như vậy quan hệ liền không có gặp qua loại này tràn đầy trí tuệ chi quan ánh mắt cho dù là dịu dàng oan hoán loại hình biến dị thú một khi hoàn thành biến dị ánh mắt cũng là tràn đầy hung hãn cùng gia tính nhưng cái này rồi đen cùng cái khác lại là hoàn toàn không đồng dạng đúng nó điêu đi đại xả thời điểm ánh mắt cũng rất nhân tính hóa đó là một loại mừng thầm cùng cao hứng mà bây giờ lục hâm từ cái kia to lớn ánh mắt bên trong nhìn thấy chính là c h à o phúng cùng nghiền ngẫm n g ư ơ i tốt ta là cái này một tòa thành thị quan chỉ huy Á a thu chương bảy mươi b ố ta có một cái to gan ý nghĩ chương bảy mươi b ố ta có một cái to gan ý nghĩ a thu thu thu lục hâm lớn đến từng n à y cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng nghe qua rùa đen áp ai hiện tại hắn thấy được cái này hắt xì xuống dưới t ân vui p tạo h nham thoáng lung l â y đầu giả ra phi thường dáng vẻ nghĩ hoặc sau đó đập đi đập đi miệng đầu của nó lắc lư ở giữa liền có một loại quáy phong vân cảm giác ngắp lại là ngáp một cái về sau vui nham lại hít mắt lại phong đã sớm lắng lại lục hâm quan chỉ huy này thao túng vi hình xương vỏ ngoài bọc thép cũng rốt cục mượn nhờ ổn định hệ thống ổn định thân thể không có đâm vào trên mặt đất bốn trong phòng chỉ huy diệp mưu hai cánh tay giao nhau phụ lên mặt hắn diệp mưu vẫn luôn là một cái ăn nói có ý tứ lại cười điểm rất thấp người dưới tình huống bình thường hắn tuyệt đối sẽ không cười trừ phi không nín được bất quá vẫn phải là diệp mưu không phát xuất ra thanh âm sau đó dùng thói quen của mình tính động tác che đậy bộ mặt không khiến người ta nhìn thấy trên mặt hắn bắp thịt run r u dậy phòng chỉ huy những người khác cũng không dám cười ra tìm đến sợ tiếng cười thông qua được máy truyền tin bị lục â m trường quan nghe thấy long tiểu vân ngược lại là còn tốt một chút chỉ là hé miệng cười khẽ lâm diệp hòa lại nhịn không nổi cứ việc long tiểu vân đã đ è xuống bắp đùi của nàng ra hiệu nàng phải gìn giữ nghiêm túc diệp mưu cho một bên liên lạc viên nháy mắt nhẹ nói tạm thời cắt ra k ê n h a tín hiệu không tốt cũng là chuyện rất bình thường cái kia liên lạc viên sắc mặt cổ q u á i nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh tần số truyền tin đã tạm thời q u a n bế nô、no. Ô、oh, ha ha ha hắc hắc hắc hắc ì hì ha ha lâm diệp hòa nhìn thấy mọi người đều cười thế là cũng liền không đẻ ép nói ha ha ha tiểu vân tỷ không hổ là thành phố lớn quan chỉ huy đâu bị thổi bay dáng vẻ đều như vậy đặc biệt đây cũng quá ưu tù a ha ha sự thật chứng minh thiếu dung là sẽ truyền nhiễm có người dẫn đầu về sau cái này trong phòng chỉ huy tiếng cười liền càng thêm vang dội cũng may thời điểm then chốt này l ã o diệp đệ lại đám người nói t ố t trên lệnh thời gian không nhiều lắm cũng cười đủ cái này thông tin tín hiệu cũng nên chữa trị mặc dù nơi này rất nhiều người là lục h â m người nhưng diệp mưu căn bản không cần nói nhiều như vậy dù sao tất cả mọi người cười đều là đồng phạm bộ chỉ huy bộ chỉ huy nơi này là lục h â m nghe được xin trả lời diệp mưu cầm qua máy truyền tin nói nơi này là bộ chỉ huy lục trưởng a n nhận lấy đột nhiên xuất hiện gió lớn ảnh hưởng vừa mới may truyền tin tín hiệu xuất hiện trục trặc lục hâm lý do này nghe rất đầy đủ nhưng lại cảm giác chỗ đó không đúng lắm diệp n ư u thanh â m lại một lần nữa truyền đến lục trưởng quan ngươi có muốn hay không lại một lần nữa nếm thử cái kia một đầu rùa đen tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ lục hâm lông mày n h é o nhéo sau đó phi thường khẳng định nói không cái kia một đầu rùa đen khẳng định là t ỉ n h ngủ nó vừa mới là cố ý diệp mưu nói lục trưởng quan ta không cảm thấy một đầu biến dị thú sẽ có như vậy phong phú nhân tính hóa cảm xúc lục hâm lần này trực tiếp hử lạnh một tiếng hử hô đ ể lại cái này một hơi hắn liền nói ta sẽ lần nữa tiếp cận cái này một cái rùa đen nhất định phải cùng hắn tiến hành câu thông mặc dù vừa mới mình bị một cái rùa đen n h ầ m vào nhưng là khoảng cách gần xem đến cái này rùa đen sau lục hâm thì càng là khát vọng mình có thể trưởng không cái này siêu cấp vũ khí ồ ồ ồ ồ đi qua hàng táo vi hình xương vỏ ngoài bọc thép chậm rãi điều chỉnh góc độ lần này lục hâm đã có kinh nghiệm đi thẳng đến v u nham phía cạnh như vậy cái này rùa đen coi như lại nhảy mũi mình cũng sẽ không bị thổi bay hắn mở ra loa phóng thanh sau đó hô nham ta biết ngươi đã tỉnh ta cũng biết ngươi có thể nghe hiểu lời của ta long tiểu vân cùng lâm diệp hòa nữ sĩ đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết l ụ c âm túi đầu phía dưới cái kia đại ô q u ỳ liền ngay cả đầu cũng không có động một cái bất quá hắn không phải một cái dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ người nham ta là long tiểu vân nữ sĩ cùng lâm diệp hòa nữ sĩ trưởng quan các nàng nói ngươi phi thường thông minh cũng rất có truy cầu cho nên hợp tác c a ta làm 751 h ả o thành thị chiến đấu quan chỉ huy ta vốn có quyền h ạ còn có tài nguyên còn có tình báo đều không phải là các nàng có thể đánh đồng trị cần ngươi có thể giúp chúng ta thành thị làm sự tình chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều a thu đột nhiên xuất hiện hắt xì hơn nữa còn biến hướng cồn phong bộ phát đáng thương lục hâm lại một lần nữa bị thổi bay lần này vi hình xương vỏ ngoài bọc thép phi hành hệ thống đều tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề cũng may lần này lục hâm cất cánh độ cao không tính cao v u nham dùng móng luốt luốt nuốt ánh mắt của mình biểu hiện được phi thường k i n h thường càng nhiều tình báo càng nhiều tư nguyên hơn hắn đương nhiên muốn nhưng vấn đề là tại sao phải làm lựa chọn ta v u nham tất cả đều muốn v u nham không biết ra hỏa này là ai nhưng hắn thái độ rõ ràng là không được nói đụa ngươi dạng này ra hỏa liền ngay cả định vị của mình đều không coi tìm đúng còn học người đến cùng ta đàm phán mẹ n ó u này mở đây quả thực là đao nhỏ cắt cái mông trực tiếp mở rộng tầm mắt đi đối với loại này không cách nào bày ngay ngắn tâm tính người v u nham là chim cũng sẽ không chim cái thành phố này quan chỉ huy giống như không quá thông minh dáng vẻ ngươi xem một chút long tiểu vân cùng lâm diệp hòa hai nha đầu này liền nên đoán được ta v u nham rõ ràng là ưa thích mọi từ mà ân đương nhiên chỉ là đơn thuần ưa thích cũng không có cái gì xâm nhập giao lưu tình cảm loại hình ý nghĩ một phương diện ta quá to lớn chúng ta cái này thể trạng so với bọn hắn nhà cao tầng đều muốn kinh khủng mà nhân loại so mini con dối đều muốn nhỏ đầu một phương diện khác chúng ta giảng cứu chính là kỹ thuật lưu là để ý người coi như đến mười mấy cái mấy trăm cái gợn sóng lớn tóc c o n nữ nhân mình cũng không nhất định sẽ tâm động câu thông thứ tâm bắt đầu bốn đuổi lục hâm v u nham bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm chuyện đứng đắn bầy chó lần này cũng không phải đến dạo phố mà là đi mở mang mới thị trường không là chiến trường căn cứ long t i ể u vân cung cấp tình báo bảy trăm năm mươi một hào thành thị phụ cận bầy chó xem như không giống bình thường đó là hiếm thấy đoàn thể hoạt động biến dị thú quần thể cá thể thực lực đã phi thường cường đại mà đoàn đội hành động càng làm cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật kỳ thật 751 hào thành thị nguyên bản còn có rất nhiều định hướng siêu mạnh mẽ hỏa lực vũ khí với lại phòng ngự trận dây cũng xa so với hiện tại muốn kéo dài rất nhiều nhưng mà ngay tại b ầ y chó xuất hiện không lâu những n à y phòng ngự trận dây đều bị b ầ y chó phá hủy cuối cùng vẫn dựa vào ngũ đài cơ giáp phối hợp định hướng thuốc nổ vũ khí mới khiến cho đại bộ đội không ngừng co vào rút lui lại mượn nhờ năng lượng phòng ngự tường thành tài năng ngăn cản được cái này vài đầu biến dị linh cầu vu nham đối bảy chó phi thường có hứng thú Hán, cái gan có một cái to t ư ở n tượng, g ư c h ơ n g khu nhiên g ư ờ i nuốt c ó kế, chương ư chó k g ư như ờ i có chó, thể hơn vui ậ y rùa đen vì cái gì liền không thể hơn vì gì cái thể Đương n h ê nham Vũ n cũng đã làm xong thuần chó thất bại chuẩn bị nếu như vân chó thất bại như vậy thì sẽ có hai cái kết quả thứ nhất ta đánh không lại bầy chó trực tiếp xám x ị n chạy trốn đương nhiên loại tình huống này sẽ phát sinh khả năng không phải rất cao dù sao v u nham là nhìn qua tư liệu về sau mới có thể chạy tới đây hết thệ đều tại tính toán của mình phạm vi bên trong thế nhưng là có một số việc ai cũng khó mà nói vạn nhất thật đánh bất quá vậy làm sao bây giờ dù sao nhân loại trinh sát cũng sẽ có không đáng tin cậy thời điểm t ỷ như lần trước mặt khác một đầu ẩ n tàng con g i ế t sự kiện lại t ỷ như là mình cho nên cái này lui một bước dự định liền là đến bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị phụ cận những này bầy chó đã không cách nào trùng kích tường thành tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không cách nào xâm phá như vậy mình tăng thêm nhân loại phòng ngự giữ gốc là thoả thỏa nếu như phát sinh nhất là chuyện không thể nào t ỷ như mấy cái kia chó con thực lực đột nhiên thu được sử thi cấp tường hóa dựa vào cái này mẹ nó chỗ đó giảng đạo lý đi mình đương nhiên là trực tiếp chạy trốn a nhiều lắm là liền là tại phạm vi năng lực bên trong mang thêm một số người a thứ hai ta muốn vì s ợ dục vì vậy phần mới vừa tới đàm phán đó là cái gì đồ chơi a t h ằ n g hệ đương nhiên mặc dù đã có bắt chó kế hoạch nhưng vấn đề này cũng không thể quá gấp vu nham là phi thường rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt một hồi này hồng thủy vừa mới rút đi cùng phong vừa mới lắng lại cái này một tòa thành thị cần nghỉ ngơi ta vu nham thật sự là quá quan tâm cùng ôn u đợi đến nhân loại nghỉ ngơi điều chỉnh hóa tất a chủ yếu là cái kia mấy đài chiến đấu sinh vật cơ giáp cho giữ gìn đến tốt nhất tính năng sau đó người điều khiển trạng thái cũng điều chỉnh tốt vậy liền để cái kia mấy đài cơ giáp mang lên mồi nhử đi đem con chó kia bầy dẫn ra ngoài làm áp chụp tuyển thủ mình mình lại đến một chiêu tiêu diệt từng bộ phận cái này liền gọi là khu người nuốt chó kế hoạch này đó là tương đương hoàn mỹ a với lại kế hoạch chú đáo khéo hiểu lòng người mình liền ngay cả mồi nhử đều khiến nhân loại chuẩn bị xong cái kia chính là mình còn không có ăn sạch một cái thịt rắn vì bảo tồn thịt rắn này mới mẹ cảm nhận v u nham thế nhưng là dùng mình đóng băng thổ t ứ c trực tiếp đem thịt này cho băng sau đó đặt ở mình mai rùa bên trên bất quá bị r a hỏa này quáy dày nghỉ ngơi ta cũng không muốn ngủ cái quay lại ngủ tiếp làm rùa đen cũng không thể quá lười biếng ta vào thời khắc này bắt đầu thăm dò chung quanh địa hình a chiến trường vẫn là muốn tự mình khảo sát qua mới có thể đem chung quanh hết thể hoàn toàn đem nắm chặt coi như nhân loại hiện tại cũng sớm đã có hình chiếu ba d địa đồ nhưng cũng so ra kém một bước một cái dấu chân mình đi đảo hố a cái này kêu là làm tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành vu nham hử phát tiểu đ i ề u nhi đi khoái hoạt tuần tra lục hâm cái này một vị một triệu người thành thị quan chỉ huy một hồi này mới từ trong hầm leo ra nói thật cũng phải thua l ô hắn là thất tinh cấp nhân loại giác tỉnh giả thân thể lực lượng sinh mệnh cường độ đều đã thu được tăng lên đối với người bình thường tới nói vẫn là có tương đối dày thanh máu nếu không một hồi này hắn đã sớm một được dù sao lần thứ hai rơi xuống thời điểm bởi vì cân bằng hệ thống bị phá hư hắn vui s á c h đầu rơi ngã lộn nhạo bàn thưởng lúc hâm phí hết một phiên công phu đem xương vỏ ngoài bọc thép cởi xuống tiếp theo phát ra gà o khét đáng giận đáng giận cái này thối con rủa cái này đáng chết thối con rủa mẹ nó mình thế nhưng là mang theo một mảnh thành ý đi cùng hắn giao lưu cùng câu thông đỏ a làm sao biết cái này rùa đen đó là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho mình hai cái hắt xì trực tiếp liền đem mình đánh bay hai lần cái này mẹ nó có thể chịu nếu như không phải là bởi vì hiện tại căn cứ thành thị đàn sói vây quanh biến dị thú nhìn chằm chằm hắn thậm chí muốn để trong căn cứ cơ g i á p xuất động đem cái này rùa đen giết chết đáng chết thôi con rùa lao tử muốn giết chết ngươi lục hâm đang tại mắng to đông nhiên cũng cảm giác trên trời thái dương bị đổ vật gì chặn lại lục hâm đông nhiên bay người ngầm đầu liền thấy một đôi to lớn con mắt đang tại dựa vào mình vậy cũng không chính là mình đang tại chửi mắng đại vương bắt sao lần này song phương rốt cục bốn mắt nhìn nhau lục hâm đó là khắp cả người phát lạnh a thường nói chớ tại sau lưng nói d ù a nói xấu còn có lao quy để ở trong mắt không hổ là chiến đấu quan chỉ huy tâm lý tố chất cũng là có thể hắn trong nháy mắt trở mặt sau đó hô ta là lục hâm là cái thành phố này chiến đấu quan chỉ huy cũng là long tiểu vân cùng lâm diệp hòa thượng cấp ta có được càng nhiều tài nguyên còn phải đưa ngươi một trận mưa to đương nhiên đây cũng là v u nham nhất thời hưng khởi cầm r a hỏa này thí nghiệm một cái mình kỹ năng như thế xem ra lưu thủy niệm động lực khống chế thủy hiệu quả vẫn là vô cùng tốt vô luận là lượng nước vẫn là nước chạy tốc độ đều có thể nhẹ nhàng nắm chắc phi thường cẩn thận muốn lục hâm trực tiếp trận tròn mắt cái này rùa đen mẹ nó bị đ i ê n rồi phía trước hai lần áp quả nhiên là cố ý trực tiếp đem chính mình thổi bay lần này liền dùng thủy phun mình một thân ngay tại hắn tức giận thời điểm trong óc b ỗ n nhiên xuất hiện một giọng nói tạ ơn a ân đây là nơi nào tới thanh âm tạ ơn a ngo tạo nghĩ tới long tiểu vân nói qua cái này biến dị thú rụa đen liền là dựa vào ý niệm trực tiếp câu thông hắn sẽ đem thanh âm của mình đầu nhập trong đầu của ngươi nói cách khác đây chính là cái k i a đại ô quy thanh âm ngoa tạo g i a hỏa này đem ta làm thành dạng này hắn còn nói với ta tạ ơn quá k h i dễ người a đối với vu nham tới nói lần này lưu thủy niệm động lực làm tới cũng chính là như vậy một giọt nhỏ thủy mà thôi đối với thân là nhân loại lục hâm tới nói đây cũng là một cái hồ nước lục hâm chật vật không chịu nổi nhưng tin tức tốt là hắn còn sớm bốn ccc lục hâm trưởng quan nơi này là bộ chỉ huy nơi này là bộ chỉ huy nói diệp tổng chỉ huy còn nói chúng ta mọi người không thấy gì cả lục hâm diệp mưu ta trời hạn gặp mưa lương k é m chút quên đi vì có thể kỹ càng ghi chép cái này một đầu biến dị rùa lần này thế nhưng là khai thác toàn bộ hành trình đồng bộ trực tiếp cho nên toàn bộ phòng chỉ huy người đều tại nhìn lao tử trò cười a lại nghĩ tới lúc trước diệp mưu nói tín hiệu đ ố n g nhiên gây mất cam đây là thủ đoạn tín hiệu gây mất đúng không đương nhiên hắn mặc dù thẹn quá hóa giận với lại bản thân cũng là một cái phi thường người tính tình nóng này nhưng vẫn là có lý trí diễm mưu ta câu thông thất bại ta hiện tại lập tức trở về trung tâm chỉ huy lục hâm lại một lần nữa nói ra để long tiểu vân cùng lâm diệp hòa nghỉ ngơi thật tốt một cái sau đó phối hợp chúng ta công tác ta lục hâm quay trở về bộ chỉ huy chỉ là hơi sửa sang lại một cái liền lập tức đến bộ chỉ huy lục hâm trực tiếp mở miệng dứt khoát nói ta thừa nhận lúc trước ta hoàn toàn chính xác làm không tốt lắm ta chưa hướng các ngươi xin lỗi ta thừa nhận chỉ có các ngươi mới có thể cùng cái này biến dị rùa đen câu thông long tiểu vân rất là bình thản nói ta tiếp nhận đạo của ngài xin lỗi lục hâm ngồi xuống lần này ngữ khí tốt hơn nhiều hỏi、Tốt. tiếp ố t t xuống chúng ta tới nói chuyện hành động bên trên sự tình ta hy vọng nó có thể phối hợp ta có thể chứ chương bảy mươi sáu ta v u nham cẩn thận chương bảy mươi sáu ta v u nham cẩn thận lục hâm là một cái cơ bắp t r ắ n g h á n hắn vẫn luôn rất cường thế phi thường bá đạo nhưng lần này hắn thật là phi thường ôn lưu bởi vì hắn đặc biệt tăng thêm có thể chứ ba chữ quen thuộc lục hâm người đ ề u biết hắn xưa nay sẽ không dùng bá chữ này cho dù là tại đối mặt diệp m g ư u thời điểm hắn cũng biểu hiện được phi thường cường thế bởi vì tại lục hâm lý niệm bên trong hỏi thăm chẳng khác nào c h ị thua nhưng là hiện tại thật sự là hắn đã hướng về long tiểu vân cùng lâm diệp hòa trước mặt mọi người nói ba chữ này cần biết chức của hắn cấp so long tiểu vân thế nhưng là cao rất nhiều không thể thật đơn giản ba chữ tại lớn như vậy trong phòng họp truyền lại lục hâm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén cự tuyệt mình đã đã kéo xuống mặt nhưng đối phương thế mà còn là cự tuyệt long tiểu vân tiếp tục không nhanh không chậm nói ra thật có l ỗ i lục trưởng quan cũng không phải là chúng ta không nghị phối hợp ngài trên thực tế là nham sẽ không phối hợp n à i nói đúng ra hắn sẽ không phối hợp nhân loại kế hoạch chấp hành lúc này diệp mưu nói một câu long tiểu vân đội trưởng thế nhưng là n h a n một mực cùng các ngươi phối hợp rất khá không phải sao long tiểu vân rất là trực tiếp nói ngài hiểu lầm trên thực tế là chúng ta không bảy một ba hào thành thị tại phối hợp hắn chúng ta kế hoạch chiến đấu đều là hắn chế định chúng ta làm liền là cung cấp tình báo chuẩn xác sau đó lại tăng thêm một chút xíu tham khảo ý chỉ thế thôi nghe được một câu nói kia sau tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều cho là mình nghe lầm đâu trong báo cáo những cái kia chiến đấu vậy mà đều là một con kia rùa đen bậy kế ngoa tào mặc dù đây đã là đến đặc thù tận thế nhưng cuối cùng là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi a nếu như tất cả biến dị thú đều thông minh như vậy lời nói như vậy nhân loại có phải hay không không cần sống sót diệm m h u cười cười nói thì ra là thế xem ra chúng ta vẫn là xem thường thần quỵ a nó đặc thủ để cho người ta lau mắt mà nhìn t ố t đã như vậy lời nói ta bên này là không có ý kiến lục hâm ngươi cảm thấy thế nào lục hâm mặt lạnh lấy ngồi xuống nói h ừ ngươi là quan chỉ huy tối cao ngươi nếu đều đã nói như vậy như vậy ta còn có thể nói thế nào bất quá ta vẫn phải nói một điểm nếu là ngươi làm quyết định vạn nhất xuất hiện sai lầm như vậy ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn chỉ là hắn vừa mới nói xong lại cảm thấy giống như không đúng lắm bởi vì cái này ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ chết lao tiểu t ử này mình phải chết cho nên lời gì cũng dám nói đúng không lục hâm đông nhiên rất đau đầu khó trách à, nhân ra sẽ nói ngang tảng sợ lô mãng lô mãng sợ liều mạng tính toán lời này coi ta không nói bất quá ta cảm thấy hoàn toàn có thể đợi một con kia rùa đen nói ra ý nghĩ của hắn về sau mọi người tiến hành câu t h ô n g dù sao cũng phải có một cái thương lượng à. đ ư ờ n g đ ư ờ n g một triệu cấp thành thị tổng chỉ huy quan đại lao bây giờ nói chuyện thế mà lộ ra có mấy phần h à n ngọn long tiểu vân đây là chuyện đương nhiên như vậy lục trưởng quan ra bây giờ lục hâm đương nhiên phi thường khó chịu cũng không có biện pháp hắn nhất định phải dựa vào lòng tiểu vân cùng lâm dược hòa nếu không cái này rùa đen không những mặc sát ngươi ngược lại muốn làm ngươi thái độ của hắn đã biểu hiện được hết sức rõ ràng tên kia thật là một cái rùa đen mà lúc này v u nham đ tư tư là là sau sau, nhìn nhìn ân đây là dựa theo hắn trước kia nhân loại thời điểm ánh mắt đến xem hấp dẫn người ta nhất chú ý đương nhiên là ngoại tầng năng lượng phòng hộ tường cái này một tòa tường cao khoảng chừng sáu mươi m độ cao tại tường cao bên ngoài còn có năng lượng vòng phòng hộ bao phủ cái này tại trình độ lớn nhất bên trên tránh khỏi cự thú trực tiếp trùng kích đương nhiên cũng có ứng đối đến từ bầu trời uy hiếp năng lực dạng này thành thị đã đầy đủ kiên cố liền xem như ta đi trùng kích cái này năng lượng tường cũng phải tốn cái hơn m ộ ư ơ i phút thời gian a đương nhiên nơi này chỉ là cái khác phòng ngự biện pháp không khởi động để cho mình trực tiếp tiến hành công kích tiền đề phía dưới vì cam đoan căn cứ thành thị an toàn tại năng lượng phòng hộ tường bên ngoài còn có vô số quân sự thiết bị trên thực tế cái này phòng ngự biện pháp từ mấy chục cây số bên ngoài cũng đã bắt đầu bộ phỏng ngoại trừ hỏa pháo công kích bên ngoài còn sẽ có các loại bẫy dập các loại sau đó mới là đầu thai kiếp khắc vật cơ giáp làm tiến công cùng p h o n g ngự trừ cái đó ra long tiểu vân nói qua một triệu cấp trong đại thành thị còn có một cái siêu cấp nổ hạt nhân đánh cái này nổ hạt nhân đánh là dùng đến tự hủy là một t o à một triệu cấp nhân khẩu siêu cấp căn cứ thành thị luân hãm như vậy thì mang ý nghĩa lại có một đầu kinh khủng biến dị thú ra đời nhân loại đương nhiên không thể chịu đựng dạng này cự thú đi thai hỏa những thành thị khác dứt khoát ngay tại thành thị không cách nào bảo vệ thời điểm trực tiếp khởi động siêu cấp nổ hạt nhân đánh coi như không cách nào nổ chết cái này xâm lấn cự thú cũng muốn để cái này một đầu cự thú không dễ chịu ân có thể có dạng này quyết tâm cái này v u nham vẫn là rất công nhận v u nham tinh thần tại lúc này hướng về bốn phía phóng xạ ra ngoài sau đó bắt đầu cảm ứng chung quanh đại khái là có thể cảm giác được một chút cường đại sinh mệnh phản ứng tại phía đông hẳn là con chó kia bầy bất quá ngoại trừ bầy chó bên ngoài còn có cái khác biến dị thú cái khác biến dị thú mặc dù là so ra kem cái kia một đầu thanh xà nhưng cũng chí ít có bảy mươi so trở lên sinh mệnh cường độ để v u nham cảm thấy kỳ quái là những này biến dị thú tựa hồ cũng tại hướng về thành thị tới gần cái này rất không có đạo lý a n g h m trình biến dị thú l ã n hoặc là là cái này một tòa thành thị bên trong có đồ vật gì đang tại hấp dẫn bọn hàn đến nói thí dụ như đỉnh cấp năng lượng khoáng m ạ n h lại hoặc là có được đặc thù năng lượng khan hiếm siêu cấp thực vật cùng thần bí có thể gia tốc tiến hóa thiên thạch vũ trụ hoặc là liền là địa phương khác sắp phát sinh đại tai nạn những này biến dị thú điên còn muốn tìm một cái an toàn lãnh địa còn có một loại khả năng những này biến dị thú là bị xua đổi tới xua đổi. khả năng không phải là bị cái khác sinh mệnh mà là bị một loại nào đó khí tức khó chịu à, sớm biết cũng không cần nhanh như vậy liền đem cái k i a m ộ t đầu thanh xà ăn đương nhiên cái này cũng không trách v u nham cung cơ giáp sau khi chiến đấu thanh xà đã hoàn toàn cấp trên mà mình đột nhiên xuất hiện trực tiếp để thanh xà tiến nhập ứng kích phản ứng ngay lúc đó nó là bị điên căn bản là không có cách c â u thông đúng à, loại chuyện này không nên để một cái rụa đen suy nghĩ à, trực tiếp đem vấn đề này nói cho tiểu vân để thành thị này đi điều tra là được rồi nhân loại hiện tại liền là đến các ngươi biểu hiện thời điểm đáng tin cậy một điểm a chương bảy mươi bảy Chiến lục ư thương chương lược thương người, thương lượng tiếp xuống chiến đấu tương ợ c cái chiến cái cùng vắc cùng chiến công việc. thảo, thật tiên, thảo, thật tiên. Tiểu một thần tiếp nghị nghị Hòa hai gánh gánh này đen này đen Long Vân lần nữa nặng xuống Diệp lại đi quy rùa rùa quan đấu Lâm l hâm hà to miệng trung quy là không nói gì hắn nhưng thật ra là muốn nói để cho ta theo t ớ i à dù sao lần này có c á c người hai cái ở đây nhưng mà trong đầu của hắn nổi lên cái này một đầu rùa đen ác liệt tính tình về sau quả quyết lựa chọn im miệng vẫn là thôi đi nói thật ra cái này một cái rùa đen thật sự là quá ác liệt cho dù có hai nữ tự tại lục hâm cũng không có cảm giác an toàn đây là không thể cãi lại sự thật trên thực tế nếu như không phải là bởi vì những này biến dị thú chủng loại khác biệt lẫn nhau ở giữa giết chóc không ngừng lời nói nhân loại có lẽ cũng sớm đã xong lục hâm đối với diệp n h u xảy ra bất ngờ loại này thân thiết thái độ vẫn là vô cùng không thích hứng hắn trực tiếp chừng mắt liếc nói ra h ừ vẫn là quản tốt chính mình à, người cái tên này đều đã không có mấy ngày tốt sống còn nhiều chuyện như vậy diệp n h u như c ũ rất bình tĩnh nói chỉ là một câu không có chuyện gì người đều sẽ chết ta đặc biệt là thời đại này sinh mệnh vốn là rất yếu đuối nếu có thể ở ta trước khi chết thấy được bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị biến nguy thành an vậy cũng rất tốt khụ khụ đối với này lục hâm chỉ là hùng hùng hổ h ổ nói một câu ra muộn chỉ bất quá hắn lúc xoay người trong lòng cũng có không hiệu khó chịu từ khi điều tới cái này một tòa thành thị về sau hắn một mực đem diệp mưu xem như mình kẻ thù chính trị nhưng bây giờ mình cái này kẻ thù chính trị cuối cùng là phải mặt trời lặn phía tây nã g x u ố n g bảy mà lúc này vu nham đã cùng lâm diệp hòa hai người cho câu thông bên trên tiểu hòa a để thúc thúc nhìn xem có phải hay không gầy a bởi vì cái gọi là một năm g không à y thấy như cách t cái thu không thấy a nghe vu nham lời nói lâm diệp hòa cất tiếng cười to không có cách nào thật sự là quá đùa a bị lâm thúc thúc triệt triệt để để chọc cười đâu long tiểu vân nghe trực tiếp lắc đầu sau đó liều mạng chửi bậy ra hòa này cái này một bộ sắc mặt đến tột cùng là chỗ đó học qua tới con hàng này nếu như không phải một đầu biến dị dối đen mà là nhân loại lời nói tuyệt đối là một cái hoa hoa công tử là một cái tặn bã nam long t i ể u vân lập tức đánh gây v u nham đối lâm diệp hòa còn có mình bởi dỡn nghiêm túc nói ra tốt nham thúc hiện tại nói là chính sự thời điểm thành thị bộ chỉ huy để cho ta tới hỏi một chút ngươi ngươi có kế hoạch gì v u nham cực đại vô cùng cổ giật giật hỏi lại a đến hỏi ta có kế hoạch gì nhân loại các ngươi quan chỉ huy hiện tại cũng như vậy nước sao động nao vốn chính là nhân loại các ngươi cường hàng a hiện tại thế mà còn đến hỏi ta l o n g tiểu vân mặt lạnh lấy đáp lại v u nham bọn hắn hy vọng ngươi có thể chủ động xuất kích trực tiếp đem biến dị thú một ngụm c ắ n chết ta cũng cảm thấy kế hoạch này không sai như vậy nham thúc thúc ngươi sẽ nghe sao v u nham rất là dứt khoát vậy khẳng định không biết ta l o n g tiểu vân vậy ngươi còn đến hỏi ta loại lượng lược loại là là làm do cho điểm chiến ngươi người Chửi này không cũng nghĩ như nhân quan nhưng đến chân thực. Rõ ràng vọng. hàm vậy bậy một xem thuật thể thế thật thực, là thật ta thất đều đấu kỹ sách chỉ quá có có các sự sự ra, ra, rõ vì những n à y biến dị thú cũng không phải hố hẳn bọn hắn cũng là có đầu óc chiến đấu một khi bắt đầu ta cái này cường đại vương bá chi khí nhất định để bọn hắn tâm kinh đ ặ m hàn sau đó trực tiếp thoát đi à. long tiểu vân mặc dù minh bạch cái này rùa đen thuần túy là đang nổ mình nhưng nàng biết đây cũng là sự thật biến dị thú đều rất có trí tuệ có chút biến dị thú thậm chí đã sẽ đùa bợn âm mưu q u ỷ kế ân cũng tỉ như trước mắt cái này một cái mặc dù không thể cam đoan tất cả biến dị thú đều sẽ cùng v u nham ở dạng biết nhữ l ư ợ n đùa bợn âm mưu như, thế nhưng là xu cắt tị hung vốn chính là bọn hắn bản năng tình huống hiện tại cùng bọn hắn không bảy một ba hào thành thị phụ cận biến dị thú là không đồng d ạ n g khi đó vu nham có thể trực tiếp phát động tiến công chấp đoán g một khi khóa chặt đối phương về sau trực tiếp đánh lén nhưng là bây giờ nơi này biến dị thú sinh mệnh cường độ đều phi thường cao là tiếp cận một trăm so thậm chí có vượt qua một trăm độ tồn tại liền xem như cường đại nham thúc thúc cũng không thể tại trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu một khi chiến đấu bốc phát át phải sẽ tạo thành động t ĩ n h khổng lồ mà những cái k i a đẳng cấp cao biến dị thú phát hiện càng cường đại hơn loài săn mồi xâm nhập bọn hắn sẽ chạy từ tán vu nham là kẻ ngoại lai hắn không có khả năng một mực canh giữ ở bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị nơi này mà những cái kia cường đại biến dị thú đang chạy trốn về sau lại có thể trở lại đây chính là du kết chiến mà dù là vu nham có thể thủ tại chỗ này đối với thành thị tới nói cũng không phải sự t ì n h tốt cho nên à chúng ta vẫn quy củ cũ d ù địch xâm nhập đóng cửa đánh chó nhất c ử tiêu d i ệ t lầu thịt ấy cái này thật đơn giản mấy chữ liền là vu nham kế hoạch cũng là phi thường thành thục lại có thể được kế hoạch lâm diệp hòa sau khi nghe lập tức n ở nụ cười nhà nham thúc thúc a ngươi thật sự là càng ngày càng có học vấn ngại cái này mở miệng một tiếng thành ngữ là muốn thi tiến sĩ à. cho dù là bây giờ cái này thời đại thi tiến sĩ cái đồ chơi này thế mà còn là tồn tại đương nhiên cùng đi qua cùng bình thường thay mặt tiến sĩ so sánh bây giờ tiến sĩ càng có hàm k i m lượng muốn học tập đồ vật nhiều vô cùng tỉ như biến dị thú khởi nguyên nghiên cứu biến dị thú sinh vật tiến hóa phương hướng bất quá ngươi có thể ăn nổi lậu sao vu nham nói đó là đương nhiên có thể à, liền là không có lớn như vậy nổi mà thôi t u t không kéo cái này thúc thúc đang nói chuyện đứng đắn ngươi chớ cùng ta nói những này không đứng đắn lâm diệm hòa b i ế môi h ừ thối nham thúc thúc vũ nham còn nói thêm long tiểu vân ngươi đi hỏi một cái cái thành phố này quan chỉ huy những này cường đại biến dị thú tại trong thời gian ngắn đồng thời hướng về thành thị này tụ tập tới mục đích long tiểu vân biến sắc đến cái này sinh mệnh cấp độ biến dị thú đều là có lãnh địa khái niệm bầy chó thanh x à đều đã xem như phi thường cường đại biến dị thú nhưng bây giờ lại đều tới căn c ứ này thành thị phụ cận long tiểu vân trầm tư một hồi nói ngươi nói là trong thành thị có đồ vật gì hấp dẫn bọn hàn đến vũ nham thì là nói thẳng ân phi thường có khả năng đương nhiên ngoại trừ cái này bên ngoài còn có càng thêm h ỏ n g bét khả năng đó chính là bọn họ là bị xua đổi tới hắc nếu như là cái sau bất luận là tự nhiên nhân tố vẫn là biến dị thú nhân tố cái kia chính là càng thêm thai họa thật lớn không thể nói trước ngươi nham thúc thúc ta cũng phải chạy trốn cho nên ngươi nhất định phải đến hỏi rõ ràng nhớ kỹ thái độ nhất định phải cường ngạnh rõ chưa long tiểu vân trọng trọng gật đầu giữa lúc bất chi bất giác nàng cũng sớm đã đem v u nham xem như mình d ờ i vào lúc trước bộ chỉ huy hội nghị thời điểm nàng sở dĩ có thể như thế thongong lại cường ngạnh ứng đối lục hầm không phải là bởi vì nàng là bảy trăm một ba hào thành thị phái tới người mà là bởi vì v u nham yên tâm giao cho ta nhất định sẽ làm rõ ràng vấn đề này cho tướng chỉ là nham thúc trí tuệ thật sự là cao a đây quả thực là người tiên long tiểu vân mang theo lâm diệp hòa lập tức trở về thành thị đi mà v u nham thì là ung dung nhìn về phía phương xa đang cố gắng đi là cảm ứ n g cái gì chương bảy mươi tám thành thị bí mật chương bảy mươi tám thành thị bí mật cái phương hướng này liền là b i ể n cả a v u nham mình cũng không nói được đây là cảm giác gì nhưng chính là phát hiện bên kia có một cô vô hình áp lực tồn tại đây có lẽ là càng thêm cường đại lại đáng sợ phong bạo đang tại thành hình cũng có thể là một đầu siêu cấp vô địch biến dị thú hành không xuất thế lại hoặc là là hôm qua ăn quá no xuất hiện ảo giác đương nhiên tình huống như vậy phía dưới v u nham vẫn là sẽ làm tốt dự tính xấu nhất tốt ta trước lao động một cái đi lần này ta muốn ăn một xong lớn lần này đến không thể đến không đuổi đến hơn một n g h n km đường đâu dựa theo ta cái này thể trạng còn có trọng lượng đây là bao lớn gánh v ắ c à? cái này cần tiêu hao bao nhiêu mỡ toàn bộ đều muốn bù lại ai đây chính là đắm chìm chi phí liền xem như trí tuệ như ta cũng không thể không nhìn cái này đắm chìm chi phí a cái gọi là đắm chìm chi phí liền là đã đầu nhập đi vào một khi bước ra lại không cách nào cầm về đầu tư chi phí giống như là một cái dân cờ bạc hãn tại thua tiền về sau liền l i ề u mạng muốn đem số tiền này cho đều kiếm về lại hình như là một cái thanh thuần ngại ngùng kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên cho mình ưa thích cô nương đã đầu nhập vào vô số tâm tư còn có tiền tài nếu như không có thu hoạch được hồi báo trong lòng sẽ siêu cấp không tam thâm vô luận là yêu đương vẫn là đánh bạc bởi vì đắm chìm chi phí tồn tại liền sẽ càng lún càng sâu không thể tự kiểm chế bốn đương nhiên ta v u nham vẫn là không đồng đạo ta cái này gọi là dựa định thắng tiên dựa vào vượt mức quy định chiến lược tư tưởng c phổ thông linh cầu đều có được phi thường phản ứng nhạy cảm lực cùng sức quan sát đâu thống chi là đã phát sinh biến dị siêu cấp bầy chó vui nham mỗi một cái huyệt động đều là đi qua hắn thiết kế tỉ mỉ suy tính địa chất ảnh hưởng phi thường hoàn mỹ đến lúc đó chiến đấu khai hỏa vui nham trực tiếp phát động kỹ năng liền có thể trực tiếp mặt trầm hàng lập tức liền đem những này chó con giam ở trong đó đương nhiên từ chó này bảy tổng hợp tố chất đến xem bọn hắn tổng hợp tố chất kỳ thật cũng phi thường tốt loại này hang động nhiều lắm là cũng liền vây khốn bọn hắn vài giây đồng hồ mà thôi nhưng cũng không quan trọng vu n h a m bang bọn hắn đào cái động còn chuẩn bị ném cho bọn hắn một khối đá lớn đương nhiên đào hang huyệt liền là thường quy tắc chiến một trong thủ đoạn còn có cái khác thao tác từng chút từng chút triển khai sớm biết liền đem chuột chuỗi cho mang tới ra hỏa này đào hố đào hang phi thường lành nghề tốt như vậy sức lao động a long tiểu vân rất nhanh liền về tới phòng chỉ huy trực tiếp đem v u nham lời nói nói cho lục hâm còn có diệp mưu nàng chú ý tới diệp mưu thần sắc quả nhiên phát sinh biến hóa dường như có cái gì nan nôn c h i ẩn không nói ra diệp trứng ư quan không tiện nói sao long tiểu vân rất là dứt khoát rất là quả quyết diệp mưu trầm tư một hồi sau đó nói hoàn toàn chính xác bất quá đều đã đến lúc này cũng liền không có gì không thể nói chuyện là như thế này ngươi lai、like, ngay tại hai tháng trước đó bảy trăm năm mươi một hào thành thị nghiên cứu khoa học đoàn đội tại một lần ngoài ý muốn phía giới thu được một cái đặc thù tinh thạch lúc mới bắt đầu nhất tinh thạch nhìn qua vẫn chỉ là đồng dạng năng lượng tinh thạch tựa hồ cũng không có gì đặc thù sau đó bị mang về phòng thí nghiệm về sau đi qua nhân viên nghiên cứu dò xét vậy mà kích phát trong tinh thạch bộ đặc thù nguyên tố trật liệt bởi vì phòng thí nghiệm ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới nguyên tố phóng xạ năng lượng sẽ cường đại như vậy trực tiếp để phòng thí nghiệm nổ nguyên tố phóng xạ ra đến bay thẳng bầu trời 751 hào rất mau vào đi khẩn cấp xử trí đem nguồn phóng xạ làm một lần nữa cho che lại toàn bộ bảy hào thành thị tất cả nghiên cứu viên rất mau tiến vào mới một đoạn nghiên cứu bên trong tất cả mọi người vô cùng hưng phấn cái này có lẽ là vượt thời đại phát hiện là có thể đổi mới nhân loại vũ khí nhiên liệu trọng đại phát hiện mới nguồn năng lượng vũ khí thời đại mới hiện tại chiến sĩ cơ giáp lợi dụng chính là năng lượng hạt nhân cùng sinh vật động năng loại này nhiên liệu động lực mạnh mẽ phi thường cũng có không tệ bay liên tục thế nhưng là phát hiện mới loại này nguồn năng lượng nếu như khai phát thành công có thể làm cho động lực cường hóa hơn gấp m ộ ư ơ i lần đồng dạng đơn vị bay liên tục càng là có thể trực tiếp kéo dài đến ít ba mươi bất quá cũng chính là từ đó về sau thành thị trở nên không quá an bình nội bộ thành thị xuất hiện rất nhiều mới biến dị thú hệ thống thoát nước chuột n è o hoang chó con rán c o n trùng thành thị nội bộ biến dị sát xuất cấp tốc lên cao may mắn trong thời gian ngắn xuất hiện biến dị thú sức chiến đấu cũng liền bình thường 751 h à o loại này trong đại thành thị bộ phối trí vũ khí đương nhiên cũng phi thường c ư ờ n g đại thành thị nội bộ vấn đề rất nhanh liền bị xử lý tốt nhưng vấn đề bên ngoài lại là theo nhau mà tới bây chó còn có thanh x à liền là tại cái kia không lâu về sau bắt đầu tiếp cận thành thị đương nhiên lúc mới bắt đầu nhất lục hâm cầm đầu bộ đội tác chiến cũng không có coi là chuyện đáng kể dù sao cỡ lớn thành thị sẽ trêu chọc biến dị thú tới gần cũng rất bình thường đối với biến dị thú tới nói tụ tập cùng một chỗ đến một triệu nhân khẩu liền là siêu cấp mỹ vị thức ăn nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý nếu như biến dị thú chỉ là lần một lần hai đến tập kích vậy cũng không có gì nhưng vấn đề là theo thời gian trôi qua biến dị thú đến đây tập kích số lần đó là càng ngày càng nhiều rốt cục tạo thành bây giờ cái này biến dị thú vây công tình huống vì ứng đôi biến dị thú vây công 751 h ả o căn cứ thành thị đã làm rất nhiều cố gắng đương nhiên cũng không phải không có suy nghĩ qua hướng về càng thêm vào một cấp thành thị cầu viện chỉ là bảy hào loại này một triệu cấp căn cứ thành thị ở giữa khoảng cách sẽ phi thường xa xôi ít thì mấy ngàn km nhiều thì mấy chục ngàn km trong lúc này khoảng cách tăng lớn vô luận là tín hiệu truyền thâu vẫn là trợ giúp điều động đều sẽ trở nên khó khăn bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự mình giải quyết trước mắt khó khăn 751 hào thành thị tại lục hâm cùng diệp mưu chỉ huy dưới tại cái khắc t á c chiến bộ thành viên cùng tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực dưới vẫn luôn làm được phi thường tốt thẳng đến siêu cường báo xuất hiện biết rõ sự tình về sau long tiểu vân rất nhanh liền đem chuyện này truyền đạt cho vu nham lúc này lục hâm bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng nhìn xem long tiểu vân cùng lâm diệ hòa lại một lần nữa rời đi. hai người trực tiếp bắt đầu thương thảo lục hâm nói ra diệp mưu ngươi sao có thể đem vấn đề này nói ra nếu như cái này rùa đen đối loại này nguyên tố lên ngấp nghẽ cái này nên làm cái gì diệp mưu chỉ nói là nói đều đã đến mức này nếu như không nói ra lời nói lại có thể làm sao bây giờ đâu lục hâm ta biết ngươi cá tính hiếu thắng nhưng chúng ta hiện tại muốn làm chính là bảo toàn thành thị ngươi hiểu chưa mặt khác ta quyết định cái này đang tại nghiên cứu khoa học bên trong số một nguyên tố trực tiếp đưa cho một con kia rùa đen nó đã cần năng lượng hóa mạch như vậy cái này một loại đặc thù năng lượng nguyên tố nó khẳng định cũng sẽ cần một câu nói kia nói xong lục hâm sắc mặt rất đen nhưng lại không biết như thế nào phản bác chương bảy mươi chín siêu phóng xạ nguyên tố diệp mưu giao lưu chương bảy mươi chín siêu phóng xạ nguyên tố diệp mưu giao lưu diệp mưu không nhìn lục hâm mặt đen sắc nói t ố t hiện tại ta vẫn là thành thị quan chỉ huy tối cao chuyện này là ta toàn quyền phụ trách ngươi không cần phải để ý đến thay ta chuẩn bị một chút đơn giản phi hành thiết bị à. lục hâm làm cái gì diệp mưu nói đến rất bình thản ta muốn đi cùng một con kia rùa đen gặp một lần lục hâm ngươi, ngươi liền không sợ sớm đã chết rồi sao sẽ không ta đã cầm số một nguyên tố tốt hai người lần này nói chuyện với nhau như vậy kết thúc long tiểu vân cùng lâm diệp hòa tìm được vu nham thời điểm vu nham vừa mới đào bảy mươi chín cái huyện động đây chính là hiệu suất a nói thế nào có đáp án sao vu nham đưa ra đầu nhìn qua liền là chuột đất một dạng long tiểu vân cũng là đi thẳng vào vấn đề đem vừa mới biết đến tình báo nói một lần vu nham dạng này a trong thành thị là phát hiện mới năng lượng nguyên tố a nói thật bây giờ cái này không ngừng biến dị thế đạo xuất hiện các loại năng lượng nguyên tố vậy cũng là có thể lý giải vu nham mình phát sinh biến dị thời điểm cũng kém không nhiều là như thế này bất quá nghe bọn hắn ý tứ cái này nguyên tố phi thường đặc thù rất cường đại a lúc này long t i ể u vân nói ra nham thành thị quan chỉ huy tối cao muốn cùng ngươi đối thoại đồng thời hắn đã hứa hẹn nếu như đối thoại vui sướng lời nói hắn sẽ đem nguyên tố cho ngươi ngươi đồng ý cùng gặp mặt hắn sao vũ nham ngáp một cái nói à thế mà còn muốn cho ngươi hỏi tới ta một cái a như thế có lệ phép quan chỉ huy ngược lại đã rất ít đi a đã ngươi lời nói đều đã nói đến mức này đó là đương nhiên là gặp một lần rồi bất quá hắn đã tới mặc kệ vui sướng không thoải mái cái này nguyên tố hắn đều muốn cho ta các người nham thúc thời gian của ta rất quý giá long tiểu vân trực tiếp mắt trợn trắng lâm diệp hòa nghe thẳng lắc đầu gia hòa này vẫn là một bộ này a đương nhiên mình chỉ là phụ trách truyền lời bây giờ lời đã dẫn tới như vậy tiếp xuống liền là vị kia diệp m i u trưởng quan chính mình sự tình h u ố n diệp m i u cũng không có mặc vi hình xương vào ngoài bọc thép bởi vì hắn hiện tại thân thể đã phi thường không s o n g hắn hoàn toàn không thể chống đỡ lấy cái này bọc thép chỉ có thể ngồi một cỗ xe vận tải tới làm diệp mưu n ầ m đầu ngưỡng vọng cái này to lớn bóng ma thời điểm nội tâm của hắn tâm thụ rung động quả nhiên a cách điện tử màn hình cùng nhìn chân thực cái kia hoàn toàn là hai khái、niệm. đây là một đầu vô cùng cường đại biến dị thú từ hắn hình thể sắc ngoài lân phiến cùng hết thể sinh vật đặc thù liền có thể nhìn ra diệp mưu nếu là xuất thân con văn tri thức mặt đương nhiên phi thường rộng khắp hắn trước kia cũng là nghiên cứu qua sinh vật khoa học mà theo nó con mắt đến xem cái này rùa đen quả nhiên là một đầu phi thường hiếm thấy siêu phạm trí tuệ biến dị thú a có thể cùng dạng này một đầu siêu trí tuệ biến dị thú câu thông giao lưu diệp mưu vẫn rất cao hứng đây cũng là thỏa mãn mình trước khi chết tâm nguyện bất quá đồng thời diệp mưu cũng phi thường lo lắng dù sao sinh vật như vậy nếu như nhiều mấy cái như vậy nhân loại liền thật sau đời chính là vào lúc này diệp mưu trong óc vang lên một cái phách lối bá đạo cao lạnh thanh âm ngươi sầu cái gì diệp mưu hắn nghĩ tới vô số loại lời dạo đầu chính là không có nghĩ đến cái này biến dị rùa đen câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này đương nhiên so sánh với lục h â m tang lộ mình đã xem như phi thường tốt hắn đương nhiên không thể trở về nhìn ngươi sao thế nếu không mình khẳng định là bị bay diệp mưu phi thường am hiểu câu thông dù là lần này đối tượng cũng không phải là nhân loại mà là biến dị thú bất quá hắn tin tưởng chỉ cần đối phương có nhu cầu như vậy thì sẽ có đàm phán không gian tại đêm qua Hán mỉ nghiên cứu tất cả liên tỉ tất mỉ cứu cả q sau đó hai tay nắm nâng đối vu nham nói thần quy ta cái này cá nhân tương đối trực tiếp ưa thích đi thẳng vào vấn đề vừa mới long tiểu vân cũng đã cùng ngươi nói ta ý đồ đến cho cái này tặng cho ngươi hắn cũng không có như cùng như lục hâm như thế trực tiếp cường điệu thân phận của mình gia hỏa này là biến dị dù a cũng không phải nhân loại hắn làm sao có thể chú ý thân phận của ngươi đâu nếu là đến đàm phán như vậy trực tiếp một điểm đem đồ vật của mình đưa ra chính là vũ nham u cái này tiểu lão đầu có thể a vậy m à như vậy tức h thời cái này khiến vũ nham đối cái này tiểu lão đầu phi thường thưởng thức kỳ thật lúc này d i ệ p mưu rất ngạc nhiên hắn muốn nhìn một chút khổng lộ như thế rồi đen nên như thế nào tới bắt lấy cái này hộ cái này dài hơn nửa mét hộp đối với một người tới nói đó là đương nhiên không coi là nhỏ nhưng đối với khổng lồ như vậy vu nham tới nói quả thực l à như là bùi bằng một dạng ngay tại diệp mưu chờ mong thời điểm hắn phát hiện trong tay hộp đống nhiên rời đi bàn tay của mình sau đó hướng về phía trên tung bay đi lên niệm lực nói thật đến bây giờ cái này thời đại niệm lực kỳ thật cũng không tính hiếm lạ bởi vì nhân loại rất nhiều giác tình giả cũng nắm giữ lấy niệm lực chỉ là cái này rùa đen niệm lực cũng quá tinh xảo một chút vu nham dùng niệm lực đem cái này hộp nút thắt từng cái mở ra sau đó còn đem cái này hộp đặt ở diệp mưu trước mặt nói ngươi nhìn ta chính là như vậy tiết kiệm bảo vệ môi trường cái này hộp ngươi lấy về lặp lại lợi dụng à? hộp bị mở ra thời điểm quả nhiên có nguyên tố tia sáng xuất hiện nhưng chỉ chỉ là một cái nháy mắt liền biến mất bởi vì cái này một cái thần bí nguyên tố đã bị v u nham để vào trong miệng nhìn xem một màn này d i ệ p mưu nhịn không được hỏi thăm a ngươi cái này trực tiếp liền ăn hắn nhưng thật ra là muốn nhìn một chút cái này một đầu cường đại biến dị rùa đen sẽ như thế nào xử lý cái này phóng xạ nguyên tố đâu v u nham cười nói nhân loại các ngươi muốn phân tích cái đồ chơi này cần dùng đến các loại tính mịch dụng cụ nhưng ta là một cái rùa đen a cho nên a trong h thủy nhất cùng phương pháp ể dùng cùng nguyên đơn giản, t ự c chỉ là thấy được cái tiếp thấy tố tinh thể viết, thứ này thật t miệng. liên giản. dùng Nham này nguyên này không đơn Vũ là r đó nguyên tố phóng xạ mạnh phi thường mà loại trình độ này phóng xạ nguyên tố là có thể gia tốc sinh vật biến dị cùng tiến hóa cứ như vậy nói đi nếu như đem cái này nguyên tố ném vào trong chuồng heo như vậy ngày thứ hai trong chuồng heo mấy trăm con heo có lẽ đều có thể trực tiếp trở thành biến dị thú đương nhiên điều kiện tiên quyết là những n à y cái này heo có thể kháng trụ nguồn phóng xạ làm thiếu đ ố cuối cùng sống sót nhưng không thể phủ nhận cái này đích sắc là phi thường chân quý đồ ta đương nhiên thứ này tiến nhập vu nham khoang miệng về sau liền bị một cố niệm lực bao trùm trực tiếp tổn trữ mà không phải tiến vào dạ dày bắt đầu tiêu hóa lợi hại như vậy nguyên tố mình đương nhiên muốn chờ một thời cơ tốt an tính hấp thu năng lượng mới là a cũng mặc kệ nói như thế nào vu nham na là phi thường hài lòng a thứ này ta muốn lần này đối thoại ngươi để cho ta phi thường vui sướng như vậy ngươi muốn để cho ta làm cái gì đây đầu tiên nói trước à cũng không nên nói như vậy không rõ ràng giúp ngươi thủ hộ thành thị loại hình lời nói xuống a ta biết ngươi phải chết nhưng coi như phải chết ngươi cũng không thể xáo lộ ta v u nham đương nhiên là nhìn ra được người này liền phải chết sinh mệnh k h tức của hắn đã phi thường suy yếu giống như là a n h đ ế n đã đốt tới dưới đáy liền muốn triệt để đốt hết cái này liền gọi là dầu hết đèn tắt v u nham cũng không có cứu hắn một mạng ý nghĩ cái này thế đạo chết nhiều người đi cũng không kém người này một cái đáng chết khẳng định phải chết trên thế giới nơi nào có cái gì có thể hoàn toàn thuận tâm ý sự tình nói đi thì nói lại coi như ngươi thành công xáo lộ ta cũng vô dụng ta cái này rụa không có chút nào cứng nhắc ta khẳng định sẽ đổi ý nghe được một câu nói kia diệp mưu lập tức giở khóc giở cười quả nhiên à chính như cùng long tiểu vân c á p nàng nói tới cái này một cái rùa đen thật sự là không tầm thường ngươi nghe một chút đây là bình thường rùa đen có thể nói ra lời nói yên tâm sẽ không xáo lộ ngươi ta khẩn cầu là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta sống qua cái này một đợt thời gian cụ thể là năm mươi ngày vu nham nghiêng đầu một chút hỏi đây ý là năm mươi về sau liền sẽ có chuyển cơ sao diệp mưu gật gật đầu rất là trịnh trọng nói đúng vậy năm mươi ngày về sau sáu trăm ba mươi mốt hào thành thị viện trợ liền có thể đến đương nhiên ta long c h i quốc quốc gia hạch o tâm nghiên cứu khoa học bộ người cũng sẽ đi theo mà đến đến lúc kia tự nhiên là an toàn giờ khác này vu nham ở hai mắt của hắn bên t r o n g thấy được có chút quen thuộc ánh sáng vu nham vẫn hỏi một câu long c h i quốc hạch o tâm nghiên cứu khoa học bộ đáng tin cậy sao còn có a ngươi nói cái kia sáu trăm ba mươi một hào thành thị vũ lực giá trị đủ rồi diệp mưu giải thích nói ngươi khả năng đối với chúng ta nhân loại tình huống trước mắt cùng quốc gia cơ cấu không phải rất rõ ràng trên thực tế đến thời đại này quốc gia khái niệm như cũ tồn tại đương nhiên đã từng nhân loại có được mấy trăm quốc gia chỉ là sau tai nạn còn có thể bảo tồn lại cũng chỉ có vì số không nhiều hơn mười cái quốc gia hoàn toàn giá không số hiệu thành thị tính toán nói cho ngươi nhiều như vậy cũng không hề dùng ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta long c h i quốc tuyệt đối là đ ư ờ n g kim thế giới nhân loại quốc gia bên trong có thực lực nhất một trong những quốc gia cho nên ta khẩn cầu là năm mươi ngày nếu là đàm phán đó là đương nhiên không thể lưu tình v u nham rất là trực tiếp nói nếu như chỉ là giữ vững năm mươi ngày vấn đề không lớn căn cứ các ngươi hiện tại thu thập tình báo cùng chính ta cảm ứng được chung quanh biến dị thú ta hẳn là đều có thể xử lý nhưng ta cũng muốn nói rõ vạn nhất có sinh mệnh cấp độ siêu việt ta siêu cấp biến dị thú xuất hiện ta khẳng định sẽ trực tiếp chuẩn đi cái này trách không được ta diệp mưu cười gật gật đầu nói đó là đương nhiên tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng ngươi vì chúng ta thành thị t r h n cùng vu nham cảm thấy gia hỏa này vẫn rất có ý tứ làm sự tình đơn giản dứt khoát cũng rất lưu loát nói chuyện nghệ thuật cũng rất mạnh hiệu suất cao câu thông nhân loại ngươi này cá tính đạt được ta tán thành hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút tốt xấu là chống nổi cái này hơn năm mươi ngày thời gian ngươi bây giờ tình huống này đã là hoàn toàn tiêu hao sinh mệnh lực trừ phi ngươi có thể đột nhiên biến dị để căn cứ nhà khoa học văn hiến những năm gần đây giác tỉnh giả số lượng đang tại gia tăng thức tỉnh càng ngày càng dễ dàng nhưng bình thường mà nói thức tỉnh là có tuổi tác hạn chế nếu như tại một mươi năm tuổi trước kia không có thức tỉnh như vậy hậu kỳ thức tỉnh sát xuất liền sẽ giảm mạnh mà vượt qua mười tám tuổi cơ hội hoàn toàn đã không có thức tỉnh khả năng diệp mưu hiện tại đã là năm mươi hai tuổi làm sao có thể thức tỉnh đâu v u nham lại nói tại sao không có các ngươi thành thị hiện tại nắm giữ khan hiếm nguyên tố không phải liền là có thể kích thích biến dị sao tại v u nham xem ra thức tỉnh cùng biến dị kỳ thật liền là một chuyện liền là nhân loại cho hai cái cách gọi mà thôi trên bản chất tới nói đều là gen sinh mệnh phát sinh biến hóa tiếp theo phát sinh hoàn toàn mới tiến hóa chỉ bất quá nhân loại tiến hóa phi thường yếu ớt mà giá thú một khi bắt đầu tiến hóa tăng lên liền không chỉ là một chút điểm v u nham tiếp tục bày mưu tính kế nói ngươi đã nói mình không muốn chết với lại ngược lại ngươi đều phải chết trực tiếp lấy chính mình đi làm nhân thể thí nghiệm thôi liều một phen có lẽ còn có một chút hy vọng sống diễm mưu ý nghĩ này thật đúng là lớn mật thật là làm cho ta rung động nếu như chúng ta chỉ là ý niệm giao lưu mà ta không nhìn thấy ngài bản thể ngươi nói mình là một nhà khoa học ta đều tin tưởng v u nham cười hắc hắc nói đi thôi đừng c h é m gió tiếp xuống liền bắt đầu trước mắt trọng yếu nhất chủ đề thứ nhất đóng cửa đánh chó vô luận như thế nào chó này b ầ y nhất định phải trực tiếp xử lý dù sao đội gây án xa so với đơn thể gây án muốn nguy hiểm nhiều ngươi nói đúng không như vậy tiếp xuống chính là ta chiến lược phương châm nơi này có một cái thịt rắn liền là ngày hôm qua rắn nước thịt thịt còn phi thường mới mẻ ngươi đi bố cục trực tiếp đem cái này mấy con chó dẫn ra ngoài v u nham cùng diệp mưu thương thảo một cái chi tiết sau đó liền đi dưới mặt đất ngủ say hắn vội vã không kịp đem đi mở ra cái này nguồn phóng xạ làm sau đó nhìn xem cái này có thể mang đến cho mình dạng gì tiến hóa diệp mưu cũng bay trở về trung tâm chỉ huy chỉ là lần này sau khi trở về nội tâm của hắn lại là có mấy phần phức tạp hắn cảm xúc phức tạp chủ yếu là hai phương diện nguyên nhân cái thứ nhất chính là mình sinh mệnh tương quan sự tình liền xem thế là ạ i n g diệp r ộ mưu trực tiếp bắt đầu gọi đến lục hâm cùng cái khác bộ chỉ huy người chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường dẫn dụ bầy cho tới lục hâm sau khi nghe có chút mâu thuẫn ý của ngươi là muốn lợi dụng thịt rắn đem bảy chó cho dẫn tới vì cái gì không còn qua mấy ngày báo vừa qua khỏi công trình bộ đang tại thi công cố gắng gia cố năng lượng phòng hộ tưởng cơ giắp cũng tại điều chỉnh thử bên trong diệp mưu nói thẳng một câu lục hâm ngươi phải hiểu được thời gian của chúng ta thật không có nhiều như vậy b ở y chó đã phi thường khó giải quyết nếu như cùng cái khác biến dị thú cùng một chỗ tới thì càng nguy hiểm cho nên tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn trực tiếp đánh g i ế t b ở y chó là phi thường cần thiết lục hâm sắc mặt rất khó nhìn bất quá hắn đã thỏa hiệp không chỉ một lần rốt cục vẫn là nói ra đi vẫn là câu nói kia ngươi toàn quyền phụ trách thử chúng ta một triệu cấp căn cứ thành thị lại muốn nghe một cái rùa đen h ử hắn không biết là mình một câu nói kia rất nhanh ở trong thành thị chuyển ra trong thành thị lưới diễn đàn bên trên hiện tại đã nhao nhao l ậ t trời một nghe nói không chúng ta thành thị quan chỉ huy tối cao lại muốn đem chúng ta thành thị an toàn phòng ngự giao cho biến dị thú hai biểu ca ta liền là chỉ huy trung tâm bên trong đây là hắn chính miệng nói cho ta biết tin tức tuyệt đối chân thực mẹ nó thật sự là quá khinh người ba trên lầu biểu ca ngươi là cái gì cương vị a trọng yếu như vậy tin tức đều có thể biết hai trung tâm chỉ huy đó a bảo an bốn đừng quản cái gì cương vị ngược lại tin tức là thật không chúng ta bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị cái k i a dù sao cũng là một cái siêu cấp thành phố lớn a lại muốn dựa vào một đầu biến dị rùa cái này mẹ nó có hay không thiên lý năm các n i n h đệ tin tức mới tuyệt mật tin tức mới cái này rùa đen thế nhưng là cứu vớt bảy trăm một ba h ả o thành thị a hiện tại đã là bảy trăm một ba h ả o thành thị thủ hộ thần ta người anh em thế nhưng là bảy trăm một ba h ả o thành thị tắt chiến đội viên tự mình mắc thấy phi thường r u n động ta thượng truyền một cái video sáu ngoại tạo ngưỡng bức trên cái thế giới này biến dị thú thế mà thật sự có thể đạt tới một bước này à, đây quả thực là vô địch ta bảy móc mũi cỡ nhỏ căn cứ thành thị có thể cùng chúng ta so sánh sao chúng ta thế nhưng là một triệu cấp thành phố lớn vô luận truyền thống vũ khí nóng kho đạn vẫn là chiến sĩ cơ giáp vậy cũng là xa xa rất trước ngược lại lao t ử chính là m u ố n mắng phế vật tám đồng ý trên lầu ta cũng m u ố n mắng thật mẹ nó phế vật ta sáu trong phòng chỉ huy coi như chiến phương án thảo luận đã sau khi hoàn thành lục hâm đã mang theo hắn người rời đi cái này tên cơ bắc đi đường thời điểm mang p o n g rõ ràng cảm xúc không tốt bất quá diệp m i u cũng không hề để ý điểm này lục hâm gia hỏa này tính tình diệp m i u là hiểu rõ nhất hắn sẽ đem ba đạo phách lối chi khí hoàn toàn v i ế t lên mặt thái độ cũng là vô cùng ác liệt nhưng là chân chính hành động quân sự hắn xưa nay sẽ không lười biếng chút nào nếu như đã đáp ứng như vậy thì nhất định sẽ toàn lực đi làm đến chiến đấu kế tiếp phương diện trực tiếp giao cho hắn khẳng định là không có vấn đề làm xong đây hết thể về sau diệp m i u lại một lần nữa tựa vào trên ghế dài người một khi tinh thần trầm tính lại loại kia cảm giác mệnh mọi liền trong nháy mắt tập tới k m chút đem hắn bọn thẳng đổ diệp nhu dựa vào ghế thậm chí liền muốn như vậy trực tiếp nhắm mắt lại hắn cảm giác trái tim của mình nhảy lên đến nhanh hơn hơn nữa còn là không quy luật nhảy lên hắn cảm giác mình hô hấp thời điểm c ầ n càng thêm dùng sức diệp lao tổng diệp lao tổng thư ký nhu hòa kêu gọi để hắn lại một lần nữa tỉnh lại diệp nhu lắc đầu nói không có việc gì yên tâm chỉ là có chút buồn ngủ híp mắt một hồi mà thôi kỳ thật chính hắn cũng không biết vừa mới nếu như híp một lúc sau có thể hay không rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại là có chuyện gì không thư ký do dự một chút sau đó nói không có việc gì đâu liền là nhìn ngài giống như không phải mái để ngài đi ngài nghỉ ngơi. Nhu nói, Diệp、mưu、cười cười, nói, không có c h u y ệ người ì có chuyện liền trực tiếp nói, liền n tiếp g ơ ngươi ngơi i biết ngươi cũng không am hiểu nói nhiều t cũng không phần nghỉ ngơi mà, về sau có h am sau mà, láo, về về gian. trong Không người cuối tại quanh. nước Thư mắt mắt hốc ký có có đầu, đã đảo so với nàng càng hiểu hơn cái này một vị quan chỉ huy vất vả trình độ hắn mỗi ngày hoàn chỉnh giấc ngủ thời gian cũng sẽ không vượt qua ba giờ đồng hồ mỗi một lần tại trọng y ế u quyết sách về sau mới chỉ có thể hơi thỉnh thoảng thời gian nghỉ ngơi mười mấy phút liền xem như một chút giáp tịch giả cả ngày lẫn đêm đều như vậy cũng nhịn không được h u ố chi diệp mưu còn không phải giáp tịch giả diệp mưu thân thể là một chút xíu chịu xấu thế là nàng nói ra diệp lao tổng thế nào lần này nguy cơ không phải đã nhanh phải giải quyết sao ngài nếu không hảo hảo tính dưỡng một cái đợi ngài dưỡng hảo thân thể về sau còn có thể chỉ huy thành thị không phải sao ngài nếu như diệp n ư u phất phất tay chỉ là bình thản nói đây là tin tức mới nhất báo cáo a ta xem một chút thư ký đem tài liệu giao tới ý kiến và thái độ của công chúng a cũng rất bình thường nhân loại hoảng sợ biến dị thú đây là tận thế thời đại mở ra về sau hình thành m u ố n đổi mới không dễ dàng như vậy bây giờ chúng ta làm sự tỉnh cũng coi là ly kinh bạn đạo ha ha diệp mưu nhất làm cho người bội phục địa phương liền là Vô luận là diệp ạ n mưu đều đâu vào đấy làm ra chỉ huy sau đó mời thư ký đem chính mình ý kiến truyền lại cho phía dưới bộ chỉ huy môn để bọn hắn tiếp tục mắt, ưu hóa sau đó tiến hành xử lý làm xong đây hết thảy diệp mưu thân thể lung lay sắc mặt tái nhợt thư ký tranh thủ thời gian đỡ lấy nói diệp lao tổng ngài ngài đừng lại bận rộn ta van xin ngài diệp mưu khổ nở nụ cười nói chỉ là tuất huyết áp mà thôi không có gì lớn yên tâm đi ta sẽ chịu nổi liền cùng chúng ta bảy trăm năm mươi mốt một dạng chỉ cần chịu đựng qua lần này hết thể đều sẽ trở nên q u a n minh chờ đến thư ký rời đi về sau diệp mưu trên mặt t o á t ra một chút đám chát một con kia rùa đen lời nói lại một lần nữa tại trong óc quen quần ngược lại ngươi đều phải chết liều một phen a hắc cái này một cái rùa đen thật sự là so với người còn giống người đâu Diệp Miu cầm điện cầm trong h cho nguyên tố phòng thí nghiệm. Cho o ạ i gọi Diệp lên, lần là là nguyên này ăn, Miu. tố ta t thành thị dư luận đã thức dậy bất quá văn hóa bộ cũng rất nhanh bắt đầu công tác đi ứng đối dư luận dựa theo diệp mưu tổng giám đốc chỉ thị bọn hắn không phải tại bác bỏ tin đồn mà là tăng cường tin tức tuyên truyền bất quá đây hết thể đều cùng lúc này lục hâm không có quan hệ lục hâm đang chỉ huy kênh bên trong hỏi thăm một hào tiểu tổ đã tìm được cái kia rùa đen đ à o hồ sao báo cáo đã xác định hết thể tám mươi bảy cái hố điểm mỗi một cái hố đường kính đều tại một trăm l i n trở lên chiều sâu là thấp chừng hai trăm thước với lại mỗi một cái cái hố đều có hợp lý điểm chống đỡ lão đại cái này rùa đen trước kia có phải hay không làm công trường đây cũng quá thông minh lục hâm dựa vào lao tử là để ngươi báo cáo tình huống ai mẹ nó cho ngươi đi quản cái này rùa đen trước kia là làm cái gì quả thực là không hợp t h o i thưởng ừ một mực làm tốt chuyện của mình ngươi là l ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy tiếp xuống bắt đầu bẫy dập bố trí b à y chó r a tộc số lượng bây giờ phát hiện chính là bẫy chúng ta đã đem biến dị thanh xà thịt rắn thành công cắt chém chia làm mười lăm cái điểm trôn giấu cùng bố cục các đơn vị chú ý cường lực hình xuyên t ấ u thức đạn đạo bố cục chuẩn bị báo cáo báo cáo Công tại r ì n khẩn h bộ cấp t trong h h h à n một quá trình này lục hâm để điều tra tiểu tổ tại phía trước cảnh giới một khi bầy chó có bất luận cái gì đậu tĩnh lập tức báo cáo có lẽ thật sự là trời trợ rút căn cứ tình báo b ầ y chó chỗ khu vực hồng thủy trầm tích vẫn chưa hoàn toàn rút đi cho nên b ầ y chó không hề rời đi mình nơi rừng chân t r i điện b ầ y chó đương nhiên sẽ không bị cái này dòng lũ chết đuối nhưng bọn hắn cũng chán ghét bị thấm ướt l ụ c tổng tất cả bẫy dập điểm đều đã bố trí xong phải trang xuất động cơ giáp l ụ c h â m r ú t cục ra lệnh nói bắt đầu h ò a tan khối băng để thịt rắn hương vị tràn ra đi đồng thời mười lăm hảo cơ giáp hoàn toàn vũ khí trang bị chờ ta mệnh lệnh đúng long t i ể u vân cái kia rùa đ đâu nó đi nơi nào chương tám mươi hai biến dị thu sung phong k è lệnh chương tám mươi hai biến dị thu sung phong kèn lục o vào n Vân, hắn ẩn nắp đang tại dựa vào ngủ say tăng lên thực lực mình. g Tiểu tại thực rồi, dựa say lực l hâm ba ta gõ đầu người a cái này mẹ nó r ụ i bắt biến dị chó b ầ y kế hoạch làm ộ t con kia rùa đen nghĩ ra được mà chân chính lực chiến đấu mạnh mẽ cũng là một con kia rùa đen mà bây giờ ngược lại là tốt ngươi đột nhiên nói cho ta biết cái kia rùa đen đang ngủ say cái này khiến lục hâm kem chút liền trực tiếp nổ tung hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói ngươi chớ cùng ta nói đùa đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra mau nói long tiểu vân nhìn xem lục hâm cái kia tràn đầy lựa giận khuôn mặt ngược lại là không có để ý suy bụng ta ra bụng người nàng l à phi thường lý giải lục hâm phẫn nộ đừng nói là lục hâm liền xem như chính nàng cũng bội phục cái kia rùa đen kiếm chuyện năng lực đến thời điểm như vậy cái này rùa đen thế mà t r ờ i biến mất không hợp t h ó i thưởng đây quả thực không nên quá không hợp t h ó i thưởng nhưng mà nàng cũng rất bất đắc gì à bởi vì chuyện này là v u nham lâm thời làm ra quyết định trực tiếp dùng tinh thần ý niệm thông báo mình để long tiểu vân kinh ngạc chính là mình đương thời còn tại căn cứ trong thành thị đâu v u nham tinh thần thế mà có thể truyền lại xa như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi lúc mới bắt đầu nhất nàng và lâm diệp hòa cùng v u nham tinh thần trò chuyện đều nhất định muốn tại nhất định trong phạm vi điều này nói rõ v u nham sinh mệnh cấp độ lại bắt đầu tiến hóa long tiểu vân dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói lục trưởng quan yên tâm nham vẫn luôn rất có có chừng có mực cảm giác của nó năng lực cũng phi thường cường đại mặc dù bây giờ là đang ngủ say nhưng một khi nguy cơ đến nó tất nhiên sẽ xuất thủ ta long tiểu vân dùng tính mệnh đảm bảo tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nàng sợ ngữ khí của mình t h á n nặng một chút cái này một vị trưởng quan liền sẽ bị kích thích sau đó trong nháy mắt bạo tấu bất quá nàng cũng không phải là ăn không nói vô í Vũ Nham hoàn toàn chính cùng mình bàn tỉnh giao xác lục hâm nhìn nàng bộ dáng này bóp bóp nắm tay cái k i a so đ u ổ i còn m u ố n tráng kiện hai đầu cơ gân xanh bạo liệt lực uy hiếp phi thường khủng bố bất quá hắn rốt cục vẫn là nói ra tốt à ta tin tưởng người đều đã đến mức này cũng không có cái khác biện pháp lần này hành động nhất định phải chấp hành x số dưới mở cung không quay đầu lại tiên a căn cứ điều tra tiểu đội phát tới tin tức mới nhất để b ầ y chó dừng lại dòng lũ và hôm nay buổi sáng đã cấp tốc rút đi nhiều nhất hai cái giờ đồng hồ b ầ y chó hoạt động liền sẽ không nhận đến quá nhiều trở ngại mà căn cứ biến dị thú sinh vật tập tính sở nghiên cứu người phân tích dạng này báo tố đi qua bây chó khẳng định sẽ kiếm ăn b á o tăng thêm hồng thủy t r u n g quanh giã thu khẳng định đường suy nghĩ dòng lũ phía dưới có thể còn sống sót cũng không nhiều cho dù có muốn đi tìm cũng muốn tốn hao rất lớn thời gian quá phiền thoái như vậy bầy chó mục tiêu đương nhiên là có được trăm vạn nhân khẩu căn cứ thành thị cho nên tiếp xuống hành động bầy chó sẽ phi thường đ ế n cuồng cho nên lần này hành động nhất định phải tiếp tục nữa khai chiến nhất định phải chiến đấu đến cùng chỉ là cái k i a đang chết rùa đ e n cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy đi tại như vậy trọng yếu thời điểm hắn thế mà chơi biến mất đây quả thực là mẹ nó không hợp t h o i thường càng thêm để hắn khó chịu là một con kia rùa đen thế mà có thể đem sinh mệnh của mình khí tức triệt để che giấu liền ngay cả một cái đại khái vị trí đều dò xét không không đến tuyệt đối vô t h a n h vô t ứ t c A. cái này nếu như cái khác biến dị thú cũng có được năng lực như vậy cái kia căn cứ thành thị đều không cần sống trực tiếp trở lấy bị diện ta bốn nga ô nga ô mơ hồ ở giữa xa xa thú loại gầm rú thanh â m không dứt giống giống l ụ c hâm lần nữa ra lệnh toàn viên cảnh giới đã trinh sát đến biến dị thể sinh mệnh bắt đầu tới gần cùng xâm lấn toàn viên cảnh giới thanh â m này liền là biến dị thú sung phong kèn lệnh những người này là muốn bắt đầu tiến công a lục hâm lần nữa hạ lệnh hòa tan thịt rắn khối băng đem những cái t i u biến dị thú dẫn đi qua kỳ thật đừng nhìn lục hâm một hồi này đối vu nham là chửi ầm lên nhưng là hắn cũng tại bội phục cái này một đầu biến dị rũa đen biến Chỉ có biến dị thú mới hiểu rõ nhất biến nhất thú, rõ dị loại này có được cường đại sinh mệnh năng lượng huyết đ h ụ c đối với biến dị thú có lực hấp dẫn cực lớn coi như bầy chó cùng cái khác biến dị thú nguyên bản mục tiêu là căn cứ của chúng ta thành thị nhưng là một khi tới gần nơi này người thấy mùi như vậy tuyệt đối sẽ hướng về thịt rắn mà đi mà lúc này đây liền là tiến công tốt nhất thời điểm bởi vì vu nham đã đào hố Những cái i kêu b ế một trăm linh t điểm n công kích có thể tạo thành ba mươi điểm tổn thương cũng đã là tốt vô cùng nhưng mà một khi những này biến dị thú tiến vào trong cặp ấy cái tia chính là không góp chết đà kích một trăm linh điểm công kích có thể đánh ra một trăm hai mươi điểm tổn thương báo cáo trưởng quan một hào bẫy dập mội nhử hòa tan hoàn tất mùi đã bắt đầu phát ra hành động đã bắt đầu báo cáo trưởng quan hai hào ba hào đã hoàn tất lúc này lục hâm chính mình cũng không có phát hiện cùng biến dị thú làm nhiều lần như vậy lần này mình vậy mà hưng phấn đến nhịp tim phát r ư n bất quá hắn như cũ ở trong lòng nghĩ đến ngươi cái này chết rùa đen nhưng tuyệt đối không nên như xe bị tuột x í c h à, nếu không lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngay tại bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị phía dưới một ba trăm mét chiều sâu phi thường có cảm giác tiết tấu thanh âm liên tiếp vang lên khó k h khó k h bình thường thời điểm vu nham đi ngủ tuyệt đối sẽ không ngáy ngủ trừ phi hắn nhịn không được lần này vu nham rất ngủ cùng bình thường ăn uống no đủ không có chuyện làm là hoàn toàn khác biệt tại cùng diệp ngư cáo biệt đồng thời dặn do long tiểu vân về sau vu nham trực tiếp đem cái k i a m ộ t viên nguyên tố tinh thể nuốt vào trong miệng lúc này vu nham nghĩ đến một câu một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do t a không do trời liên la loại này phách lối bá đạo muốn đ ỗ i thiên đối địa thoải mái cảm giác chỉ là cái này thoải mái cảm giác vẫn là không có tiếp tục bao lâu cái t i ê năng lượng nguyên tố ngay tại trong cơ thể phát sinh tác dụng vi rượu vu nham thân thể hoàn toàn kích phát cái này năng lượng nguyên tố Cái này khiến này vì u đầu đầu Nham tế bảo, lại một lần nữa bắt đầu nhảy vọt thức tiến、hóa. Sinh mệnh cường độ bắt đầu cấp tốc tăng lên, đương nhiên, cùng sinh mệnh cường độ đối ứng, tinh thần lực cũng đồng dạng cấp tốc tăng lên. thức hóa. một tế bắt vọt bắt tốc tốc bảo, lại lực đối độ độ v cấp cấp mình đột phá trạng thái không có dị thường vu nham lúc này mới đào một cái hố sâu sau đó trôn ở thành thị dưới mặt đất lại sau đó lại dùng đóng băng thổ tức đem lòng đất lỗi t h ủ n g cho đóng băng lại sau đó mới bắt đầu tiến hóa đột phá đ nơi này dùng chính là vật lý thủ đoạn chương tám mươi ba bảy dập chiến chính thức giải thích chương tám mươi ba bấy giờ chiến chính thức giải thích tại vu nham bên cạnh có một viên siêu cường lực thể rắn điều khiển tạc đạn chỉ cần long t i ể u vân trực tiếp nhấn xuống cái nút cái này một viên đi qua tín hiệu đặc thù tăng cường xử lý điều khiển tạc đạn liền sẽ trực tiếp bạo tạc tạc đạn uy lực đầy đủ để một đầu sinh mệnh cường độ tại năm mươi độ trở lên biến dị thú ra chóc thịt b o n g bạo tạc chính diện bao trùm tình hồm dưới mà vu nham liền dùng cái này một viên tạc đạn làm cái gối cái này một viên tạc đạn là diệp mưu vận dụng quyền hạn trực tiếp cho long tiệu vân bốn ô ô ô tích tít một đường quan sát viên thanh âm lo lắng tại lúc này chuyển đến báo cáo báo cáo phát hiện biến dị thú tới gần giống loài biến dị chuột cống sinh mệnh cường độ bảy mươi ba so phương hướng một hào bẫy dập điểm báo cáo báo cáo phát hiện biến dị thú giống loài mẹo sắm thỏ sinh mệnh cường độ sáu mươi tám phương hướng hai hào bẫy dập điểm sáu trong lúc nhất thời không ngừng có biến dị thú đến gần tin tức chuyển đến lục hâm tọa chân phòng chỉ huy nói ra đ ừ n g hốt hoảng đều là một chút vật đỏ sợ cái gì báo cáo một hào điểm biến dị thú đã rơi vào bẫy dập có công kích hay không lục â m nói thẳng xuyên tấu thức đạp pháo oanh kích mẹ nó đây chính là một trăm độ thịt rắn a là phi thường chân quý biến dị thú huyết、đủ. thứ này để cho các ngư loại này sáu bảy mươi độ biến dị thú trà đạp không có khả năng đây là dùng để đối phó bảy chó đó a nhân loại hỏa lực trực tiếp bắt đầu ầm ầm ầm ầm long tiểu vân cùng lâm diệp hòa ngay tại bộ chỉ huy bên ngoài hai người bọn họ dĩ nhiên không phải người đứng xem mà là đang tại trợ lệ ngũ tinh giác tỉnh giả cho dù là tại bảy trăm năm mươi một hào trong thành thị cũng là thượng tầng nhân tài thời điểm then chốt cũng muốn điều khiển cơ giáp đi chiến đấu đương nhiên các nàng cơ giáp không phải loại kia đỉnh cấp đầu thai kiếp khắc vật cơ giáp chiến đấu nhưng cũng có thể cùng những cái kia sinh mệnh đẳng cấp đồng dạng biến dị thú cùng nhau lâm diệp hòa nhìn xem phương xa b ộ phát đáng sợ động tĩnh không khỏi nói ra tiểu vân tỷ đây chính là cỡ lớn thành thị hỏa lực sao quá cường đại a cái này vòng thứ nhất phát xạ xuyên thấu phá o hỏa tiễn uy lực chính là mình không bảy một ba hảo thành thị phá o hỏa tiễn uy lực hơn m ộ ư ơ i lần a nếu như không bảy một ba hảo thành thị có hỏa lực chuyển vận cái kia đương thời liền sẽ không bị một đầu ba mươi lăm cấp cá sấu khiến cho liền muốn toàn thành đào vòng chuẩn bị hủy diện long tiểu vân nói ra đây là chuyện không có biện pháp, cỡ lớn căn cứ thành thị. có thời â nhân m hậu h k đại này g đối với nhân loại tới nói thật sự là quá không hữu hảo nhưng cũng là chuyện không có biện pháp tốt chúng ta tập trung tinh thần tùy thời chuẩn bị chiến đấu lâm diệp hòa nghĩ nghĩ lại hỏi tiểu vân tỷ nham thúc thật có thể đúng lúc đổi tới tại sao ta cảm giác hắn lần này tương đương không đáng tin vậy a lâm o n g Tiểu v n nói thẳng, tiên â đi, hắn tại hắn diệp ư ớ cổ của mình mặt thả một cái siêu cường lực tạc、đạn. chỉ cần tạc có vừa mình mặt một mở, Lâm đạn, đạn hắn nhất định có thể tỉnh thả thể siêu lại. i d hòa không hổ là ta nham thúc thúc thật sự là hung á c rùa đèn a bất quá nham thúc thúc không yêu ta loại chuyện này nó đều không cùng mình câu thông thất là ca nhân loại cùng biến dị thú chiến đấu tại cái này một tòa một triệu cấp căn cứ thành thị phía trước khai hỏa lần chiến đấu này quân đội trực tiếp đầu nhập vào đại thành bản toàn bộ hành trình trực tiếp toàn bộ thành thị người đều tại nhìn xem nơi này chiến đấu kỳ thật bọn hắn cũng phi thường rõ ràng nếu như cuộc chiến đấu này phe nhân loại thất bại như vậy biến dị thú trùng kích thành thị liền xem như một triệu cấp căn cứ thành thị cũng sẽ mất đi sức chống cự tất cả mọi người đến chú ý chiến đấu đương nhiên trong thành thị lưới diễn đàn bên trên các loại thảo luận cũng đã là vô cùng kịch liệt một ngoa t à o lần này sao lại tới đây nhiều như vậy biến dị thú trang diện này cũng thật sự là quá dọa người đi hai đúng vậy à, lần trước có lớn như vậy trang diện đó còn là lần trước đáng giận à, trước kia đều là nhân loại chúng ta săn thú hiện tại chúng ta ngược lại trở thành con mồi ba lần này quân đội thông minh như vậy thế mà còn bố trí bấy dập vất quá nhiều như vậy hố to là lúc nào đảo móc làm sao một điểm thanh âm đều không có bốn căn cứ ta biểu đệ t i n tức những n à y cái hố đều là một con kia không bảy m ộ t ba hào thành thị tới biến dị rùa cho đào tán năm mẹ nó có phải thật vậy hay không à ngươi biểu đệ không phải chỉ là bảo an sao nơi nào đến nhiều như vậy t i n tức sáu chớ ồn nào chớ ồn nào lần này rùa đen lại trợ giúp chúng ta chiến đấu sao ngoa tạo biến dị thú trợ giúp a chúng ta chiến đấu luôn cảm thấy không phải chuyện như vậy a mà vào lúc này đang tại cãi lộn đám người phát hiện thành thị chính thức thế mà trả hết tuyến chiến tranh bình luận viên c h ư vị thị dân bây giờ thành thị tiến nhập một cấp chiến lược trạng thái tất cả thị dân x i n chuẩn bị kỹ lưỡng căn cứ thông thường diễn luyện làm tốt chạy trốn chuẩn bị đương nhiên quân đội chúng ta tuyệt đối không hy vọng sẽ ra chuyện như vậy phía dưới để cho ta vì mọi người giải thích lần này thành thị sinh tự chiến nguyên bản đều lo lắng căn cứ khu dân nhìn thấy màn này đều trận tròn mắt người mẹ nó vừa mới còn nói để cho chúng ta làm tốt chạy trốn chuẩn bị hiện tại liền theo chúng ta hiện trường giải thích cuộc chiến tranh này cũng may tận thế thời đại đám người thần kinh đều tương đối thô to bình thường cũng là thường, thường ngay tại làm chạy trốn diễn luyện tại dạng này thời điểm then chốt bọn hắn thế mà không có ba chính thức giải thích hiện nay giai đoạn thứ nhất chiến đấu đã bắt đầu mời chư vị yên tâm những ngày hỏa pháo đánh phát sinh điểm đều là quân đội thiết trí dưới mai phục cái hố bên trong tin tưởng mọi người cũng đã thấy được một chút tin tức t h như cái này cái hố phần lớn đều là từ biến dị thú móc ra những tin tức này ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm nói cho mọi người đây không phải là thật tình huống chân thật là tám mươi bảy cái miệng hố khổng l ồ hoàn toàn là biến dị thú đ à o móc chúng ta còn chưa kịp tham dự một ngoa tạo lần này chính thức thế mà trực tiếp thừa nhận mặc dù cảm giác không biết xấu hổ nhưng ta thế mà rất xem trọng hai không phải đâu sáu i diệp mưu ở trong thành thị có rất cao rất cao uy tín nói là toàn dân thần tượng cũng không đủ chính thức giải thích hướng thị dân báo cáo tin tức tốt giai đoạn thứ nhất chiến đấu phi thường thành công Một vòng này hỏa l ự、so, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến tranh trực tiếp đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ nhưng lần này trực tiếp cũng không đồng dạng thành thị bên trong người đó là một bên chuẩn bị đào vòng thậm chí là tử vong một bên nhìn xem bên trong trực tiếp ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm thành thị bên ngoài cái tia sao động tiếng oanh minh âm càng phát ra và dội mặt đất không ngừng chấn động may mã căn cứ thành thị phòng ở đều là đi qua gia cô xử lý có thể phòng chấn động bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y thành thị kiến thiết sở dĩ có thể có mức độ này cái k i a hoàn toàn là bởi vì bị chấn động đến nhiều cái này đều là huyết lệ giáo hơn a 4 đặc biệt đưa tin trước mắt đội trinh sát đã phát hiện biến dị thú bảy cho tới gần phía dưới là đặc biệt phi thường chân quý đặc biệt màn ảnh loại này có thể chính diện ghi chép biến dị thú màn ảnh đương nhiên là phi thường chân quý tại vệ tinh đã phổ biến đã mất đi tác dụng nhân đại những n à y màn ảnh đều cần thật xuyên qua dùng máy không người lái thậm chí liền tại phụ cận trực tiếp quay chụp mà đến mà biến dị thú phổ biến có được phi thường bén nhẹ năng lực cảm ứng cho nên các mê gia lúc nào cũng có thể sẽ bị hư a b đang đến gần thành thị chính là một đầu màu nâu nửa điểm d a lông chó đương nhiên mọi người càng thêm nguyện ý xưng nó là cự thú nó khoảng chừng mười lăm mét trở lên độ cao thân dài đã vượt qua hai mươi mét to lớn như vậy thân thể mỗi đi một bước lại cho người ta một loại nhẹ nhàng linh động cảm giác trên thực tế cái này hình thể tại đông đảo biến dị thú bên trong kỳ thật cũng không tính là gì dù sao cái tia thanh xà chiều dài đều đã mấy chục mét v u nham đã từng gặp qua đại cơn ư g xà cùng cái tia một đầu con rết càng là thân dài vượt qua trăm mét nhưng không thể bởi vì hắn thân thể cũng không tính to lớn mà xem thường bọc chúng những chó hoang này sinh mệnh cường độ đ、so. lực lực tân tân khổ khổ bây giờ năng lượng phòng hộ trên tường còn không có bị hoàn toàn chữa trị lít nha lít nhít lợi trào liền là những này bởi chó tạo thành bởi chó cái kia lắc lư dáng người có thể cho người một loại tử vong áp lực nga ô vương vương vương chó bắt đầu sửa hinh gọi cái này mang ý nghĩa nó muốn tiến công lục hâm thủ hạ c á c lộ quan chỉ huy một bên hồi báo tình huống một bên chuyển tiến công mệnh lệnh bọn hắn muốn là tại bầy chó chạy tới trên đường không ngừng phóng thích đạn pháo loại này đạn pháo không phải huy lực to lớn xuyên thấu thức đạn pháo bởi vì bầy chó né tránh năng lực thật là đáng sợ đây là cao bạo tạc đạn có thể phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng chiếu sáng còn có thanh âm t ậ n khả năng chậm lại bầy chó tốc độ đồng thời thời khắc báo cáo bọn hắn tiến lên lộ tuyến vô luận như thế nào không thể để cho bọn g a hỏa này tiến quân thần tốc bẫy dập mặc dù cũng đủ lớn nhưng là bên trong đạn dược lắp đều cần thời gian nếu như đàn chó hoang quá sắp tới đến trong cạm bẫy hỏa pháo đạn dược cũng còn không có bổ sung hoàn tất đâu này làm sao phát sạn g long tiểu vân lúc này nói ra trưởng quan chó này bày đối với cao bạo đạn tựa hồ có rất cường đại thích ư ớ n g năng lực căn bản cực kỳ không e ngại cho nên ta đề nghị trực tiếp dùng thứ cấp cơ giáp chiến đấu a thứ cấp cơ giáp chiến đấu là so đầu thai tiếp khắc vật cơ giáp lạc hậu một chút cơ giáp xem như đời trước sản phẩm bất quá liền xem như đời trước sản phẩm như cũ có được rất cường đại năng lực tác chiến tại quá khứ thời đại nhân loại chính là dựa vào loại kích thích này thuần thép hợp kim sắt cơ giáp từ biến dị thú lợi t r ả o cùng răng nanh phía dưới tranh đoạt không gian sinh tồn vì nhân loại có thể tiếp tục trên thế giới này còn sống làm ra công hiến mặc dù theo sinh vật cơ giáp hưng khởi cùng biến dị thú không ngừng cường hóa loại này thứ cấp hợp k i m cơ giáp xem như nửa xuất ngũ trạng thái bất quá các đại thành thị như cũ giữ lại đồng thời đang lợi dụng đối kháng chính diện biến dị thú đương nhiên là không thể nào nhưng nếu như chỉ là cánh k i ể m chế kéo dài thời gian liền rất có cơ hội đương nhiên kích thích cơ giáp chiến đấu chiến đấu là muốn trực diện biến dị thú cho nên tỷ lệ tử vong rất cao lúc â m trầm ặ t hỏi một con kia rùa đen đâu làm sao còn ch Kế một bên lâm diệp hòa lập tức nói ra báo cáo trưởng quan lâm diệp hòa cũng xin xuất chiến lục hâm nhìn xem hai người bọn họ thái độ rốt cục vẫn là đẻ xuống hỏa khí nói ra ừ tốt đây chính là các ngươi nói các ngươi đều là ngũ tinh thức tình chiến sĩ với lại đều tiếp thủ qua chuyên nghiệp cơ điều khiển huấn luyện mặc dù ta hiện tại rất tức giận nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người nhiệm vụ của các người cũng không phải là đánh giết hoặc là hoàn toàn ngăn cản mấy con chó kia vẹn vẹn chỉ là chậm lại tốc độ của bọn nó mà thôi nếu như thực sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cũng phải nghe tò mệnh lệnh đúng lúc trở về địa điểm xuất phát long tiểu vân cùng lâm diệp hòa đồng thời túi trào đồng thời trịnh trọng nói ra là nghe theo chỉ huy long tiểu vân cùng lâm diệp hòa hai người tại nhân viên chuyên nghiệp dẫn dắt phía dưới khẩn cấp đi trước hợp kim cơ giáp trong căn cứ trên đường lâm diệp hòa tìm được cơ hội lặng lẽ hỏi thăm tiểu vân tỷ nham thúc làm sao còn chưa có xuất hiện a ngươi tỉnh lại hắn sao long tiểu vân trầm mặt nói tại bầy chó xuất hiện về sau ta liền trực tiếp n h ấ n xuống tạc đạn dẫn bạo cái nút với lại ta đã xác nhận qua chiến đấu này đã thành công bị dẫn nổ nhưng là ngươi nham thúc không có bất kỳ cái gì đáp lại nghe được câu này lâm diệp hòa mắt sáng lên không khỏi nói ra a lại l ạ như vậy tình huống a có phải hay không là nham thúc nó đã bị t ạ c chết ta thật sao nham thúc thúc còn không có giúp chúng ta tới đối phó bầy chó đâu kết quả bị tiểu vân tỷ trực tiếp nổ chết tại sâu trong lòng đất cái này hẳn là thê thảm a nghe lời này long tiểu vân tức dẫn đến đều muốn mắt c h ợ trắng nàng nói thẳng ngươi cảm thấy một con kia rùa đen sẽ yếu ớt như vậy sao ta thậm chí hoài nghi cái này tạc đạn uy lực quá nhỏ đối với cái kia rùa đen tới nói căn bản vốn không đau nhức không nữa tiểu vân tỉ vậy phải làm thế nào bầy chó đã xuất hiện mặc dù còn không có trực tiếp tiến công nhưng là bọn chúng biểu hiện ra khí thế đã đầy đủ do a người n long tiểu vân trầm giọng nói ra còn có thể làm sao đương nhiên là tin tưởng hắn đồng thời chờ đợi hắn đương nhiên trước lúc này chúng ta bây giờ cần làm liền là tranh thủ thời gian tiểu hòa ngươi trước kia cũng không có thực tế điều khiển cơ giáp kinh nghiệm sợ sao với mới tạc đạn bạo tạc trước đó vũ nham kỳ thật liền đã tỉnh tại tạc đạn bắt đầu nổ tung thời điểm vì phòng ngừa năng lượng lãng phí vu nham còn đem tạc đạn trực tiếp ném tới miệng mình bên trong cái này hổ nương môn m à gấp gáp như vậy à, bất quá cái này nguyên tố thật là làm cho ta kinh hỷ à. đã trải qua mấy ngày nay cố gắng vu nham rốt c ụ c sơ bộ nắm giữ cái này năng lượng nguyên tố chương 85, l i n h hồn dung lô chuyển tiếp một m ộ t chương 85, l i n h hồn dung lô chuyển tiếp một m ộ t không thể không nói cái này năng lượng nguyên tố thật sự là không phải bình thường a ẩn chứa trong đó phóng xạ năng lượng liền ngay cả là hiện tại đã cường đại như vậy vu nham cũng cảm thấy kinh ngạc làm năng lượng nguyên tố tiến nhập thân thể về sau hắn lập tức liền cảm thấy thân thể đang tại từng bước biến hóa chủ yếu là tế bào năng lực hoạt động trong n g á y mắt tăng lên mà tại cái này năng lượng kích thích phía dưới v u nham phát hiện mình mặc dù còn không có đạt tới ba cấp nói cách khác sinh mệnh trình độ còn không có đột phá đến hai trăm so cũng đã đã thức tỉnh một cái mới bị động năng lực với lại cũng không phải là hình thái chiến đấu bị động mà là trưởng thành bị động vô l u ậ n là bất diệt c h i ác vẫn là tâm tri c ư ờ n g theo tâm phá xạ đều có thể không ngừng tích lũy cuối cùng càng ngày càng mạnh lúc đầu dựa theo v u nham tình huống của mình hẳn là mỗi lần tăng lên một cấp đều sẽ tỉnh lại một cái mới bị động nhưng mà lần này lại không đồng dạng linh hồn dung lô bị động làm ngươi đánh g i ế t hoặc là tham dự đánh g i ế t một cái đơn vị thời điểm sẽ vinh cựu thu hoạch được sinh mệnh tăng thêm linh hồn dung lô chủ động ngươi có thể trực tiếp phóng thích một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy hậu thuẫn nên hậu thuẫn có thể vì ngươi triệt tiêu tổn thương Đối định đen đường đã Tốt, với phi hài tại mới vu kỹ năng này,、Vũ、nham phi thường hài lòng. nham nhất trên càng càng n chạy vu Ha ha ha, thịt heo ha ha ha. ta rùa xa, Vũ nhưng a mặc dù tin t ở Long Tiểu vẫn â Lâm n cùng nha này, bằng nàng hẳn sống nói đến không cần trực tiếp trên chiến trường. Nhưng cảm các có trực giúp là lại là Diệp tiếp tuệ Hòa thấy thể họ đầu vào trí sót trợ v là được nhiều thêm chú ý nhiều một t ầ n g bảo hiểm tài năng nhiều một phần an toàn a 4 làm đàn chó hoang chân chính bắt đầu thời điểm tiến công tất cả mọi người mới hiểu được cấp bậc này biến dị thú đã kinh khủng đến trình độ nào l i ê n nhìn con chó kia bảy phi tốc nhảy vọt rất nhiều cao bạo đạn đả kích trực tiếp thất bại những này đáng sợ chó biến dị cũng không chỉ là đang n g tránh tại hỏa lực ở giữa bọn hắn linh động nhảy vọt sau đó rất nhanh liền có thể tìm tới hỏa lực phát xạ điểm dầm dầm dầm. lần này liên hoàn bạo tạc cũng không phải là cao bạo đạn công kích phát ra thanh â m mà là hỏa lực phát xạ điểm bị không ngừng phá hủy báo cáo 143 hào phát xạ điểm đã bị phá hủy tất cả mọi người đã bỏ mình với lại báo cáo 227 h ả à o điểm hỏa lực chỗ bắn đã bị phá hủy không ngừng có tin tức xấu chuyển đến mỗi một cái tin tức đều đại biểu cho tử vong nhưng thời điểm như vậy bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt mặc dù nội tâm vô cùng thống khổ nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận chỉ cần là chiến tranh đều sẽ có tử vong cái này là tuyên cổ bất biến sự thật húng chi đây vốn chính là nhân loại cùng biến dị thú ở giữa sinh tồn c h i chiến biến dị thú mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi đại lượng sinh mệnh những quan chỉ huy này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lục hâm trên thân mặc dù lục hâm tổng chỉ huy quan tính tình nóng n ả y đang chỉ huy thời điểm chiến đấu thường thường sẽ sinh khí sẽ nổi giận nhưng là ngươi không thể phủ nhận cái này một vị quan chỉ huy tuyệt đối là bên trong chiến trường linh hồn nhân vật lục hâm không ngừng ra lệnh có đôi khi sẽ tráng sĩ chặt tay hy sinh một cái nhỏ cứ điểm sau đó để càng nhiều điểm hỏa lực chỗ bắn còn sống có đôi khi sau đó đạt mệnh lệnh để toàn viên t ử chiến đến cùng tại dạng này thời điểm lục hâm hy vọng mình là tuyệt đối không có tình cảm chỉ huy máy móc hợp kim bộ đội cơ giác xuất động bấy dập điểm đạn dược lắp còn cần m ộ ư ơ i ba phút nhất định phải kéo dài thời gian là hợp kim một hào thu được hợp kim số hai thu được hợp kim số ba thu được hợp kim m ộ ư ơ i chín hào hai mươi hào thu được lục hâm đã hiểu thanh âm này liền là long tiểu vân cùng lâm diệp hòa hai cái nữ chiến sĩ cơ giáp thăng không trực tiếp hướng về bảy chó bắt đầu phát động bay dối chiến thuật trong thành thị chiến tranh bình luận viên đang tại một mặt nghiêm túc tiến hành giải thích hiện tại là chúng ta thành thị chiến sĩ cơ động bộ đội cái này một chi bộ đội là từ đời trước siêu cấp hợp kim chiến sĩ cơ giáp tạo thành mỗi một cái người điều khiển đều là giáp tỉnh giả lại kinh nghiệm phong phú mà lúc này thành thị đám người tâm cũng sớm đã treo lên một đáng chết à, những này gặp ôn c h ó biến dị làm sao lợi hại như vậy chúng ta thành thị phòng hộ bộ đội hoàn toàn không phải là đối thủ à. hai nhanh truyền đạt mệnh lệnh rút lui à, ta cảm thấy nếu không gánh được à. ba đừng hoảng hốt còn có bộ đội cơ giáp đâu còn có siêu cấp sinh vật bộ đội cơ giáp đâu tin tưởng bộ chỉ huy người mẹ nó hiện tại để ngươi thoát đi ngươi sống sót tỷ lệ thấp hơn a bốn chớ cái g i y a ngu xuẩn lão tử tâm tính đã đ ổ tin tưởng a tin tưởng a long tiểu vân cùng lâm diệp hòa cũng không có đi theo trận hình cùng một chỗ hành động mà là đơn độc lựa chọn một đầu c h ó biến dị trực tiếp triển khai hành động cũng không phải là hai người bọn họ muốn làm can đảm anh hùng mà là các nàng mặc dù đi qua cơ giáp t r ư ơ n g trình học thế nhưng là cũng không có cùng bảy trăm năm mươi một hào tắc chiến đội tiến hành qua diễn luyện cước ép tổ đội hành động ngược lại sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa cho nên hành động độc lập là lựa chọn tốt nhất bốn theo hợp kim bộ đội cơ giáp xuất hiện chiến tranh tràng diện quả nhiên có một chút chuyển biến tốt đẹp Cao bạo đạn p h á t xạ thương v o n g tỷ mắt trần lệ c ó t h ể t h ấ y giảm x u ố nhóm g Tiểu a cái con c kia một h ụ c tiêu l à chỉ h u y b ộ hai chúng t a hai từ cánh r i ê n g phần m ì n công h kích, kích xạ l ộ t h i của nó. mươi ba hảo thành thị song hoa điều khiển cơ giáp hiện lộ rõ ràng phong thái bọn hắn vẹn vẹn dựa vào hai đài cơ giáp liền trực tiếp chỉ hoan cho biến dị bộ pháp lục hâm đang chỉ huy trung tâm nhìn xem một màn này mặc dù vẫn như cũng là trở mặt nhưng vẫn là gật gật đầu nói â hai nữ nhân này cũng là không phải không còn gì khác chí ít tại tác chiến phương diện hoàn toàn chính xác rất có bản sự hai nữ nhân này vô luận là la gan vẫn là sức phán đoán lực chấp hành còn có cơ giáp điều khiển trình độ đều là phi thường cường đại nếu như thức tỉnh cấp độ lại cao một chút thậm chí có thể điều khiển siêu cấp sinh vật xương cốt cơ giáp báo cáo bảy hào bây dập hỏa lực đã bổ sung hoàn thành báo cáo mười một hào bây dập điểm hỏa lực đã một lần nữa lắp hoàn thành từng bước từng bước tin tức tốt chuyển đến cái này khiến tất cả mọi người hưng phấn không thôi chỉ cần điểm hỏa lực chỗ bắn hoàn toàn lắp hoàn thành như vậy thì không cần khổ cực như vậy lúc hâm gật gật đầu nói ra rất tốt để mười lăm hào đầu thai tiếp k h c vật cơ giáp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bổ sung diệt bảy trăm sáu mươi năm loại hủy diệt đạn hạt、nhân. một khi những này linh cầu nhảy vào trong cạm ấy trực tiếp chuẩn bị tiêu diệt coi như không có cái k i a r ù a đen bằng vào chúng ta hỏa lực cũng có thể ám sát chó hoang diện bảy trăm sáu mươi năm loại hủy diệt đạn hạt nhân là bảy trăm năm mươi một hào thành thị chuẩn bị cường đại nhất vũ khí cùng dùng để nổ nát toàn bộ thành thị cùng biến dị thú đồng quy v u tận cuối cùng thủ đoạn siêu cấp tạc đạn là cùng một loại loại này hủy diệt tính đ ả kích lực khẳng định là đủ thế nhưng là trưởng quan vận dụng diện bảy trăm sáu mươi năm cần diệm mưu tổng chỉ huy quyền hạ nếu là trung cực vũ khí đó là đương nhiên không phải tùy tiện vận dụng cần chiến đấu quan chỉ huy cùng tổng chỉ huy quan liên hợp quyền h ạ lục hâm nói quyền hạn của hắn đã trong tay ta ra hỏa này cũng không biết mình có thể hay không sống đây tốt đừng nói nhảm thông chi một chút đi thôi nhưng chính là vào lúc này tít tít tít tít tít tít báo cáo báo cáo phát hiện siêu cường sinh mệnh tín hiệu báo cáo báo cáo chiến trường xuất hiện vượt qua một trăm hai mươi độ siêu cấp biến dị thú chương tám mươi sáu tuyệt vọng thời khắc anh hùng đang chẳng chương tám mươi sáu tuyệt vọng thời khắc anh hùng đang chẳng thật vất vả chiến cuộc hơi có chút hòa hóa lại lục hâm bên này đều đến không kịp thở một cái đang nghe được một câu nói kia về sau lại là trực tiếp trận t r ò mắt một trăm hai mươi so l i ê những xem n ư trước hắn, lúc này cũng đổ hít một hơi khí lạnh trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. 120 so, trở lên. Hắn phải biết, thiên hai thú, thống thời chỉ hắn kinh ngạc thời điểm, nguyên bản đã bị chế chó, nhiên hống hống hống. h này cũng trong đúng nói lên. bảng biến lần cũng liên ngạc nguyên bản đông ngọi. Nga vông vông vông nga n lúc lúc là lời. có Mà bầy gâu, đổ điểm điểm, đã một trở biết, tại kèm kê ra so, so. sửa bị dị này bầy chó phát ra thanh âm kỳ quái từng trận tiếng gầm gừ đ ì n h thai nhức góc bảy trăm năm mươi mốt h ả o thành thị triệt tuyến giờ phút này đã triệt để lâm vào trong nguy cục b ầ y chó thậm chí không còn hướng về bẫy dập t r ù n g kích mà là trực tiếp hướng lấy bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị m à đi mắt thấy một màn này lục hâm lập tức truyền đạt chỉ lệnh mới thông chi toàn thể nhân viên lập tức rút lui vương bỏ vũ khí trực tiếp trở về tường thành toàn tuyến rút lui lập tức lập tức vốn là hy vọng dựa vào trong cạm bẫy một trăm cấp thanh xà thịt đến hấp dẫn những n à y linh cầu sau đó lại hỏa pháo ám sát mà bây giờ b ầ y chó biểu hiện ra cường h ã n thực lực lại một lần nữa đổi mới lục hâm nhận biết không chỉ là vô cùng đáng sợ cá thể thực lực còn có bọn hắn cái kia kinh khủng đến cực hạn phối hợp cùng mệnh lệnh p ụ tùng mấu chốt nhất chính là sau lưng còn có một trăm hai mươi độ kinh khủng tồn tại loại này làm người tuyệt vọng cảm giác các bách nga ô lúc hâm mệnh lệnh còn tại truyền lại thời điểm hắn liền thấy một cái chó săn cao cao nhảy lên con mắt của nó bên trong lóe ra miệt thị ánh sáng tựa hồ tại trào phúng nhân loại không biết tự lượng sức mình mà lúc này công kích của nó mục tiêu rõ ràng là hợp kim nhóm cơ giáp trong miệng của nó đã bắt đầu lóe lên năng lượng tia sáng rất rõ ràng hắn muốn ở trong nháy mắt này đem tất cả hợp kim nhóm cơ giáp triệt để phá hủy năng lượng kinh khủng sạt u y ế n để căn cứ dụng cụ không ngừng vang lên cảnh cáo thanh âm lúc hâm giáp cuống họng hô to tản ra Tẳng một hồi â n này lục h â m thật đúng là không có đi trách cứ cái kia đáng chết rùa đen chế định kế hoạch hắn so hai đều hiểu là một trăm hai m ư i độ sinh mệnh xuất hiện thời điểm bảy trăm năm mươi một hào thành thị vô luận như thế nào đều giữ không được làm biến dị thú tốc độ tiến hóa lại một lần nữa vượt qua nhân loại thức tỉnh nghiên cứu còn có khoa học kỹ thuật lúc nghiên cứu liền là bây giờ cân bằng bị đánh phá sau đó đi hướng hủy diệt thời điểm hiện nay trong thành thị đầu thai kiếp khắc vật cơ giáp cũng đánh không được loại cấp bậc này quái vật hết thảy đều đã kết thúc 751 hào cái này một triệu cấp bậc căn cứ thành thị chỉ sợ chỉ là một cái bắt đầu a xem ra lần này là muốn cho ngươi cái này ho lao quỷ t r ô n cùng cơ giáp kênh bên trong lâm diệp hòa đang nóng nảy hô to tiểu vấn tỷ ta tránh không thoát năng lượng thổ tức bên trong tựa hô ẩn chứa cường đại điện từ lực lượng trực tiếp quấy nhiều i hợp quấy k một cơ tác. cũng cơ chủ coi cấp cốt cơ giáp cũng Đương sương giáp giáp nguyên giờ huống giáp không dùng. kim thải nhiên, tại dưới, điều khiển siêu sinh hợp phía thao tình vật nhân như như hắn hề đảo Đây bây yếu. vậy bọn là là m sẽ bị câu lực lượng cách xa các vị nhân loại các vị chiến hữu căn cứ thành thị bên ngoài xuất hiện sinh mệnh cường độ tại 120 so trở lên siêu cấp biến dị thú rất tiếc mới nói cho mọi người cái này đã vượt ra khỏi thành thị chống cự p h ạ m vi chúng ta sẽ khai thác tất cả thủ đoạn ngăn cản cái này biến dị thú nhưng căn cứ bộ tổng chỉ huy phán đoán chúng ta có lẽ sắp khởi động tận thế kế hoạch tận thế kế hoạch liền là bản thân hủy diệt toàn bộ thành thị tránh cho để thành thị người trở thành biến dị thú thức ăn khi tin tức kia tuyên bố về sau toàn bộ thành thị đã bắt đầu đại loạn người trung b i n là sợ sệt tử vong bọn hắn muốn tại lúc này đào vong ly khai cái này gặp quỷ địa phương nhưng mà trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng tại dạng này dưới điều kiện mình lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu đã không có thành thị năng lượng phòng hộ tường thủ hộ tuy tiện một đầu phổ thông giã thú cũng có thể muốn mạng của bọn hắn thúng chi là biến dị thú mà đợi ở trong thành thị chỉ ít còn có thể trèo trống một hồi bảy ngày rõ ràng còn là sáng nhưng tất cả mọi người cảm thấy ngày đen bốn anh hùng đang t r à n g chính là vào lúc này lâm diệp hòa long t i ể u vân cùng lòng như cho ngồi lục hâm trong óc đ ô n g nhiên vang lên cái thanh â m kia uy vũ hùng tráng mang theo p h é p lối cùng bá đạo thanh â m lâm diệp hòa lập tức cười to là hắn tới nham n thúc hắn rốt cục tỉnh lại long tiểu vân cũng là lộ ra tiểu dung trong lòng tự nhủ vào thời điểm mấu chốt này cái k i a một đầu rùa đen rốt c u ộ c đã đến bất quá cái này đáng chết rùa đen cái k i a tính tỉnh là một điểm không có đổi vẫn là hiện tại cái này một bộ chết bộ dáng đang tại tuyệt vọng chờ chết lục hầm ba nội tâm của hắn chỗ sâu phản ứng đầu tiên là cái này mẹ nó là ai thanh âm à, nghe làm sao như vậy tự kỷ ngu xuẩn ầm ầm một đạo năng lượng trụ trực tiếp từ lòng đất phát ra tích tích tích tích báo cáo báo cáo dưới mặt đất xuất hiện siêu cường sinh mệnh phản ứng năng lượng uy lực đạt đến cái kia phụ trách giam khống nghi khí nhân viên còn tại báo cáo năng lượng trụ cũng đã hướng về mục tiêu đ á n h tới tráng kiện năng lượng trụ công bằng trực tiếp mệnh c h u n g cái kia nhảy vọt tại bầu trời linh cầu trên thân cái này một đầu linh cầu thân thể bị trực tiếp xuyên thủng nga ô vừa mới còn tại quát tháo linh cầu trong chớp mắt này chết đây chính là sinh mệnh cường độ cao hơn chín mươi độ biến dị thú là có thể để một triệu cấp căn cứ thành thị đều cảm giác được tuyệt vọng nhân vật đáng sợ nhưng là hiện tại một pháo liền làm chết khô biến cố bất thình lình để cuộc chiến tranh này thế cục lần nữa có biến hóa ầm ầm đại địa đ ỗ n g nhiên bắt đầu cuôn cuộn giống như là đất chống bị nào đó một cố vô cùng cường đại lực lượng cho bắt lấy đi lên một dạng từng tầng từng tầng nham thạch chống chất trực tiếp đem chiến trường cho n g ă n cách sau đó vô luận là trên chiến trường các chiến sĩ vẫn là chú ý chiến tranh trực tiếp thành thị người đều thấy được có một cái thân dài vượt qua tám mươi mét cực lớn nhìn qua rất là dữ tợn rùa đen xuất hiện ở chiến trường mà nó lúc này đầu là hướng về phía những cái kia bầy chó rùa đen là ban đầu nói cùng chúng ta hợp tác cái kia một đầu biến dị thú các ngươi nhìn à cái kia một đầu rùa đen đầu là hướng phía phía ngoài hắn hắn là chúng ta cứu tình a ha ha thật là khủng khiếp rùa đen a mặc dù chính thức còn không có công bố tính mạng của hắn cường độ nhưng là liền cái này cũng đã cho ta trước nay chưa có cảm giác an toàn a vô địch xung phong xung phong vu nham ba khí đang chảng trực diện cái kia vài đầu đang tại sông tới chó con nha cho các ngươi ăn các ngươi không cần nhất định phải cùng ta mang đúng không có biết hay không kế hoạch này thất bại sẽ để cho ta phi thường nổi giận a kỹ năng bị động linh hồn dung lô thu thập bắt đầu chương 87, b ầ y chó săn rùa chiến tranh bộc phát chương 87, b ầ y chó săn rùa chiến tranh bộc phát lập tức dây một cái linh cầu thành công đem hợp kim nhóm cơ giáp cho giải cứu cái này liền là v u nham đăng tràng chân chính anh hùng đăng tràng v u nham căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc tại linh cầu từ thân thể rơi xuống thời điểm trực tiếp há hốc nhược ra a mỗ một ngụm liền đem đầu này linh cầu vớt mẹ nó lao tử tiết kiệm tới mình khẩu phần lương thực cho các ngươi ăn các ngươi lệnh không cần không ngoan ngoán đi bấy giờ nhất định phải cho ta làm ẩ m ý đúng không l i ê n tại lúc này một khung hợp kim cơ giáp tại v u nham đầu xoay một cái v u nham đương nhiên biết trong này người điều khiển liền là lâm diệp hóa a dù sao không có cái nào người điều khiển sẽ như thế độ bỉ mở ra cơ giáp đến một đoạn nho n h ỏ vũ điệu đúng không Ngốc đi một bên, người Nham thúc thúc lần này muốn làm một màu lớn.、Kỹ、năng bị động linh hồn rung đang tại thu thập chung quanh hồn thúc thúc đi tại một làm một màu thu thập bị ph lô, Kỹ đây chính là một loại chết đi về sau còn không có tiêu tán năng lượng mảnh vỡ đương nhiên loại này năng lượng mảnh vỡ là phi thường đặc thù bình thường sinh mạng thể là căn bản liền phát hiện không được cho nên liền xem như v u nham chính mình cũng cảm thấy lần này thức tỉnh bị động kỹ năng quả thực có chút như bất bốn bầu trời lần nữa rơi ra mưa to có lẽ đây là báo dư ba à, nhưng là tại v u nham xem ra trận này mưa to đến hay làm à. một mặt là trực tiếp đem quyết chiến bầu không khí tô đậm đúng chỗ một phương diện khác trực tiếp cho mình có lợi địa hình không hề nghi ngờ những này bày chó năng lực không có khả năng có được khấm thủy nhưng là mình có lưu thủy niệm động lực a bốn lúc này trong phòng chỉ huy lục hâm cũng cũng sớm đã khôi phục tỉnh táo tuyệt vọng tàn đi trong lòng ngược lại tràn đầy kỳ vọng hắn trực tiếp mắng to một câu mẹ nó lao tử thế mà lại bởi vì một cái rùa đen xuất hiện mà cảm động cái này mẹ nó thế nhưng là hắn không thể không nói à bây giờ cái này rùa đen tới thật sự là quá tốt rồi cái k i a rùa đen bây giờ xuất hiện ở đây trực tiếp cho bảy trăm năm mươi mốt hào thành thị mang đến hy vọng hiện tại lục hâm xem như minh bạch vì cái gì trong tình báo sẽ biểu hiện bảy trăm một ba hào cái k i a thành thị người đối với cái này rùa đen là như thế sùng bái tuyệt sử phùng sinh cảm giác rất tốt tuyệt vọng trong bóng tối mang đến hy vọng ánh sáng càng là sáng tỏ a bây giờ liền là một chuyện tình cái này rùa đen có thể hay không đổi đi những này biến dị thú đem chiến trường giao cho hắn tất cả mọi người trở về thành thị rất rõ ràng loại cấp bậc này chiến đấu lấy bọn hắn hiện tại hỏa lực cùng bị một đầu linh cầu liền có thể báo phế hợp kim cơ giáp là hoàn toàn không đáng chú ý cho nên rút lui mới là tốt nhất quyết định lục hâm nghĩ nghĩ lại đối long tiểu vân phát ra hỏi thăm long tiểu vân cùng hắn câu thông có cần hay không đầu thai kiếp khắc vật xương cốt cơ giáp h trợ không lâu sau đó hắn liền đạt được trả lời chắc chắn tác dụng không lớn đề nghị đứng、đến. giết chết một đầu linh cầu về sau v u nham một bên ăn một bên chờ đợi lần này hắn cũng không có chủ động xuất kích t r u n g quanh đã có năm cái chó chạy đi qua bọn hắn bày ra chiến đấu tư thái trực tiếp đem hắn vây khốn ở trung ương v u nham dùng giám định thuật trực tiếp xem xét những này cho sinh mệnh tin tức đi cái này năm cái linh cầu bên trong cường đại nhất một đầu sinh mệnh cường độ đạt đến một trăm linh ba so trực tiếp vượt qua cái kia thanh x à yếu nhất một đầu chín mươi bốn độ sinh mệnh cường độ đội hình như vậy đã rất hào hoa nhưng phương xa còn có một đầu một trăm hai mươi độ đại gia hỏa đó mới là v u nham lớn ta vốn còn muốn nuôi chó chơi đùa nhưng hiện tại xem ra là không cần như thế nhân loại trong quan niệm mặt chó là trung thành nhưng này nói là đặt ở biến dị thời đại tiến đến trước đó hiện nay toàn cầu đều sẽ biến dị súng vật chó sau một khắc cũng có thể trở thành biến dị thú đâu đương nhiên chó có lẽ như c ũ trung thành cũng không nên quên đi trung thành là muốn xây dựng ở từ nhỏ chăn nuôi trên cơ sở loại này một mực tại giã ngoại chạy linh cầu so lang đều muốn đáng sợ nuôi không quen cho nên đang cùng những n à y linh cầu đối đầu thời điểm vu nham liền đã từ bỏ nuôi cho kế hoạch hiện tại vu nham lo lắng liền là bọn g a hỏa này có thể hay không chạy trốn vì cái gì ngay từ đầu muốn thiết t r í bấy dập chính là sợ bọn chúng chạy trốn bây giờ những ngày chó con đều không có rơi vào bấy dập đánh không lại trực tiếp liền chạy lại nên làm thế nào cho phải nhưng mà v u nham rất nhanh liền minh bạch đây là mình cả nghĩ quá rồi a nga hống xem ra lo lắng của ta đích thật là dư thừa a những ngày nãy con liền không có nghĩ tới muốn chạy trốn mà là muốn cùng ta chân chân thật thật làm một cuộc a bây giờ v u nham đã hiểu cái kia còn ở phía xa sinh vật cường đại có muốn đi săn ý nghĩ của mình nó muốn ăn mình a ưông ông ông thường thường linh cầu s ủ a y gọi thanh âm không ngừng vang lên thanh âm cao v ú t với lại thế mà còn có một loại không nói ra được cảm giác tiết tấu nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho em hay mà là đại biểu cho nguy hiểm cái này còn g thiếu âm thanh là một loại tiến công kỹ năng khác biệt tần suất sóng âm tại phối hợp dưới tạo thành quỷ dị tần suất thế mà có thể trực tiếp trùng kích đầu g ó c của mình ở giống tiếng chó sủa âm thế mà còn là sát chiêu a xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi những n à y chó con a đối mặt tình huống như vậy vu nham trực tiếp toát ra tiêu dung kỹ năng chủ động lưu thủy niệm độc lực từ bầu trời bên trong rơi xuống mưa to bị một c ỗ lực lượng thần bí dẫn dắt sau đó đúng là hóa thành vòi giống nước trực tiếp đem mấy con chó cho khấu trụ một màn như thế xa xa xem ra phảng phất như là thần tích bình thường 751 hảo thành thị đám người là phi thường may mắn bởi vì lúc này chiến tranh ca mê ra còn có mấy đài có thể vận hành cho nên bọn hắn có thể mắt thấy cái này thần tích ngao giống theo cái kia cuồng hống thanh em vang lên cái này năm cái chó đồng thời hành động trực tiếp hướng về vu nham đánh tới đây là nghe được mệnh lệnh muốn trực tiếp bắt đầu tiến công a bình quân sinh mệnh cường độ tại một trăm độ năm cái linh cầu đồng thời bắt đầu tiến công vẹn vẹn xuất phát thời điểm k h í thế liền đã vô cùng kinh khủng cái này nhìn thấy người tê cả ra đầu vừa mới trở lại căn cứ lâm diệp hòa long tiểu vân liền đã đi tới màn hình trước đó cũng đúng lúc mắt thấy một màn này long tiểu vân thầm nghĩ nói muốn ủng hộ ở a nham lâm diệp hòa cố lên nhất định phải cố lên không thể thua a lục hâm cùng căn cứ đám người thắng lợi nhất định phải thắng lợi a va ngươi rùa đen mà lúc này ở quảng trường bên trên đám người quan sát càng là trực tiếp hô to cố lên a thần quy ngươi không nên chết a lần này nếu như có thể sống sót ngươi chính là của ta nhóm vĩnh viễn thần thần quy cố lên thần quy vô địch liên tiếp h ò hét ở trong thành thị quanh quẩn nhưng là rất đáng tiếc tiếng reo h ò của bọn họ âm v u nham căn bản không hứng thú nghe đối mặt năm đầu chó biến dị tiến công v u nham căn bản vốn không để ý a nó vì cái gì không phản ứng a đúng a tối thiểu nhất đem đầu rút vào đi a sẽ bị cắn chết đáng chết cái này chó săn còn có năng lượng thổ tức đâu tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh dựa đen làm ra vòi dòng nước căn bản là không có cách có tác dụng thần u y tuyệt đối không nên thua a rốt cục năm cái chó lợi trào trực tiếp trùng kích v u nham hung hãn cương đại sau đó t r ư ơ n g tám mươi tám ta một cái rùa đen không nhúc nhích rất hợp lý à, t r ư ơ n g tám mươi tám ta một cái rùa đen không nhúc nhích rất hợp lý à. những cái kia đang chết tập trung thật sự là thật hung hung a đáng chết cái này lấy nhiều đánh í ta x u ấ t sinh thật sự là quá x u ấ t sinh thế nhưng là thần quy làm sao không phản kháng à, hắn thậm chí không động chút nào đây là có chuyện gì à. giờ phút này đang tại quan sát chiến tranh trực tiếp người đều nhao nhao sợ ngây người đây coi như là chuyện gì xảy ra đến bây giờ tình trạng này làm sao lại ngay cả động cũng không động một cái thật vất vả xuất hiện hy vọng cứ như vậy trực tiếp nếu không có sao không không cần a những này đang xem lấy một màn này mọi người trong lòng đều là sợ như vậy lo lắng thậm chí cả thất lạc được ký thác hy vọng thần quy cứ như vậy hết à đừng bảo là những cái k i a người bình thường nhóm coi như tâm lý tố chất quá cứng những c ô n nhân giờ phút này cũng đều là toàn thân khẩn trương rất sợ ngay tại kế tiếp m h á y mắt cái này một đầu rùa đen trực tiếp chết bọn hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy lục hâm kém chút cũng n h ị n không được muốn để long tiểu vân đi nhắc nhở cái k i a rùa đen không cần không n ú c n í c h bị đánh a bốn mọi người ở đây dưới ánh mắt năm cái linh cậu đã từ từng cái phương hướng nào tới thần u y trên thân bọn hắn trực tiếp bắt đầu g ặ m ăn cùng cắn xé động tác là tàn nhẫn như vậy mà c ũ n g bạo nga ô nga ô ưng ưng ưng ưng chó sửa thanh âm càng ngày càng vang dội mà thần quy thanh âm lại là một chút cũng không có trong bộ chỉ huy lục hâm hỏi thăm bây giờ sinh mệnh tín hiệu s o s á n h có sao hiện tại đến tột cùng thế nào hắn cũng là phi thường sốt u ruột a cái này một đầu r ù a đen xem như chuyện gì xảy ra a ngươi mẹ nó ngược lại là đánh a lao tử hiện tại đã đem tất cả hy vọng sinh tồn đều ký thắc vào trên người của ngươi kết quả đối mặt với công ngươi liền không n ú c ních đây thật là tức chết ta vậy n g ư ơ i mẹ nó trực tiếp lấy mạng đi liệu à, coi như thua chúng ta cũng là không lời có thể nói nhưng là n g ư ơ i cứ như vậy không động chút nào làm ấ y cái ý từ a báo cáo b ê n ta biến dị rùa sinh mệnh khí tức phát sinh to lớn biến hóa đang tại không ngừng giảm xuống nghe được tin tức này lục hâm rốt cục nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên mẹ nó mẹ nó lao tử liền biết cái này phá rùa đen không tin được a đáng chết không thể ngồi mà chờ chết ta thông chi siêu cấp sinh vật xương cốt cơ giáp chuẩn bị chiến đấu mẹ nó cho dù là chết cũng muốn kéo một con chó đệm lưng lao tử coi như là quỷ cũng muốn ăn thịt chó đi hắn hôm nay kỳ thật đã là hoàn toàn mất đi phong độ nhưng là cái này cũng không thể chắc hắn bây giờ cục diện này ai có thể chịu được a may mà diệp mưu gia hỏa kia hiện tại đã đi phòng thí nghiệm lấy chính mình làm cơ thể người thí nghiệm bằng không hắn nhìn thấy màn này sợ là trong nháy mắt trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều ngược lại đều phải chết chính là vào lúc này binh sĩ lại một lần nữa báo cáo báo cáo cái kia năm cái linh cầu sinh mệnh khí tức cũng đang giảm xuống ân báo cáo b ê n ta biến dị rùa sinh mệnh khí tức đạt đến một cái cố định giá trị không còn biến hóa nhưng là năm cái linh cầu sinh mệnh khí tức đang tại cực tốc hạ xuống lục hâm nghe xong huyết áp bỗng nhiên vọt tới đầu lập tức hưng phấn vô cùng bộ phận kỹ thuật cho lão tử đem hình tượng rút ngắn không cần cùng lão tử nói khó khăn coi như máy không người lái bị trực tiếp hủy đi lão tử cũng phải nhìn đến hình tượng nhanh cho lão tử nhanh tại công trình bộ nỗ lực dưới đại khái sau bảy phút khoảng cách gần hình tượng rốt cục xuất hiện lúc này binh sĩ kinh h ỉ vô cùng trực tiếp hô to báo cáo quan chỉ huy ngươi nhìn cái k i a năm cái linh cầu bên ngoài thân xuất hiện đóng băng mà tại đóng băng bên trong tựa hồ còn có hỏa diễm đang tiêu đốt lục hâm lúc này cũng là nói ra không cần ngươi nói lão tử mình có thể nhìn thấy nói như vậy là chúng ta hiểu lầm cái này một đầu rùa đen hắn không nhúc đ í c h căn bản chính là hắn chiến đấu sách lược cái này ni mã cũng quá để cho người ta lo lắng đi nơi nào có người dạng này chiến đấu a liền không thể trực tiếp một điểm mẹ nó cái này một cái rùa đen phương thức chiến đấu thật đúng là đặc thù a thế mà dùng phương thức như vậy nhanh đem những hình ảnh này chuyển tới trong thành thị đi không phải thành thị đều nhanh muốn bạo loạn lúc h â m mặc dù không chịu trách nhiệm thành thị nội bộ sự t ì n h thế nhưng là hắn cũng phi thường rõ ràng dưới loại tình huống này thành thị là phi thường dễ dàng mất khống chế khi tất cả người không nhìn thấy một tia hy vọng về sau rất nhiều người thói hư tật xấu liền sẽ bạo phát đi ra tiếp theo làm ra cái gì không cách nào khống chế sự t ì n h là bộ môn kỹ thuật đã bắt đ ầ u phát đồng thời đã nói cho những ngành khác chấn an cư dân thành phố cảm xúc tốt làm tốt mặt khác thông c h i viễn trình hỏa pháo tiểu đội chuẩn bị tùy thời chuẩn bị cho cái này rùa đen cung cấp hỏa lực ủng hộ bây giờ nhìn lại cái này rùa đen ngược lại cũng không đến mức cái gì dùng đều không có chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ phi thường kịch liệt mặc dù hỏa pháo đơn độc đối mặt biến dị thú thời điểm sẽ có vẻ phi thường gần cả nhưng là cái này một đầu rùa đen nếu như ở bên cạnh hiệp trợ lời nói vậy liền hoàn toàn khác nhau có thể sông hoàn toàn có thể xông lúc này v u nham vẫn như cũng là đem chính mình đầu nút ở trong m a i rùa đối với cái này mấy đầu linh cậu công kích hắn cũng không phải là rất để ý h ừ lão tử liền là hộ giác cao còn có h ộ thuẫn như bức h ô n g h h c đám này chó con giống như cắn xé ta rất vô địch ta đáng tiếc nói thật ta những này chó con thật đúng là phi thường đáng sợ bản thân có được giai đoạn này phi thường cường đại muốn cùng năng lực không nói đến với lại lại có đầu não hiểu được phối hợp thậm chí còn nắm giữ lấy hợp kích kỹ năng mọi người đều biết cho dù là phổ thông linh cậu đều nắm giữ một cái phi thường làm cho người chán ghét kỹ năng khoa hậu môn kẻ hủy diệt mà trở thành biến dị thú về sau bọn hắn ở phương diện này thì càng là am hiểu biến dị thú cũng sẽ không cảm thấy loại phương thức công kích này bất nhã đối với bọn hắn tới nói cái này thật sự là lực sát thương to lớn công kích nhưng là hiện tại vu nham đã thức tỉnh linh hồn dung lô linh hồn dung lô chỗ thả ra h ộ thuẫn để bọn hắn đều không thể chạm đến thân thể của mình chỉ cần h ộ thuẫn không bị đánh nát bọn hắn thủ đoạn gì đều dương không cần đến trên người mình cái gì gọi là vô địch cái này liền mẹ nó gọi là vô địch thế nhưng là bọn hắn mặc dù không cách nào đánh vỡ mình hậu thuẫn nhưng là mình bị động vẫn có thể một điểm không kém tác dụng tại trên người của bọn hắn bị động hiến tế cái này vô tình hòa diễm đang không ngừng thiêu đốt l ấy bị động lâm đông c h i phủ không những để bọn hắn động tác chậm lại càng là trực tiếp đối bọn hắn tạo thành đóng băng tổn thương đương nhiên cái này một đám c h o con cũng không phải rất vúng ố c mắt thấy bọn hắn không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương đồng thời còn sẽ phải gánh chịu mình bị động năng lực tổn thương đương nhiên là muốn thoát đi a thế nhưng là xấu chính là ở chỗ v u nham còn có một cái bị động bị động điện tử tê liệt kỹ năng chủ động điện lưu r ũ n g động những n à y cậu tử sinh mệnh cường độ mặc dù không kém nhưng là vu nham hiện tại như cũ có được nghiền ép bọn hắn sinh mệnh cường độ nó ngay từ đầu không n ú c ních chính là vì đem bọn hắn dụ dốt tới các loại những n à y chó con tiếp cận cái kia chính là mình biểu diễn thời điểm đương nhiên vu nham còn có đến tiếp sau mục tiêu đem phía sau cái k i a đại gia hỏa cho lừa qua đến đây chính là hắn không ngừng giảm xuống sinh mệnh mình cường độ nguyên nhân mà bây giờ xem ra tựa hồ vẫn rất thuận lợi xa xa cái k i a đại gia hỏa tại lúc này rốt cục có động tịnh á chương tám mươi chín bị ta cảm động trọng đầu hí rốt cục đến chương tám mươi chín bị ta cảm động trọng đầu hí rốt c ụ c đến quả nhiên là nhịn không được sao ha ha bất quá cũng là a ta không thể nghi ngờ là phi thường hương đó a đây là chuyện tốt ta v u nham quả nhiên là phi thường có mị lực a trên thực tế đối với cái kia một đầu biến dị thú lựa chọn v u nham đã sớm nằm trong dự liệu cái kia để cho ta cảm giác được đè nén cảm giác nguy cơ sẽ để cho gia hỏa kia làm ra lựa chọn nếu như là tại bình thường tình huống phía dưới cái này một đầu đại gia hỏa có lẽ sẽ không bất cẩn như vậy làm ra quyết định hắn có lẽ sẽ hoài nghi đây là b ấ dập sẽ xem xét sự phản kích của chính mình cùng tính nguy hiểm thế nhưng là cái này một đầu sinh mệnh cường độ vượt qua một trăm hai mươi độ đại gia hỏa bây giờ đang tại tiếp nhận cái kia áp lực vô hình loại áp lực này sẽ để cho hắn làm ra không lý trí phán đoán lại thêm mình thật phi thường cố gắng n h a mau tới đi tiểu bảo bối của ta nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đã hết sức biểu diễn cho nên xin ngươi mau lại đây à để cho ta nhìn xem ngươi thực lực trong phòng chỉ huy cho dù là kinh nghiệm vô cùng phong phú lục hâm lúc này cũng là hoàn toàn sợ không tới đầu não cái này rùa đen đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ vật t rõ rệt đã chiếm cứ tuyệt đối thơ phòng vẫn còn không đem những này linh cầu giết đi ngay từ đầu lục hâm lo l ắ n g cái này rùa đen không được to lớn như vậy rùa đen liền bị linh cầu trực tiếp phân m ạ n ăn chi sau đó hắn liền thấy kinh hỉ một màn cái kia không nhúc ních rùa đen cứ như i ê n n h thế nhẹ nhàng linh hoạt liền lấy bóp cái này năm đầu có thể hủy d i ệ t thành thị siêu cấp biến dị thú nhưng bây giờ hắn lại s ấ t ruột dù sao tại dạng này cục diện nếu như chậm chạp không làm ra hành động chỉ sợ sẽ sinh thêm sự cô a đây tuyệt đối không phải sự t ì n h tốt g i a hỏa này làm sao cho tới bây giờ vẫn là không n ú c ních đây thật là để cho người ta nổi giận long tiểu vân lâm diệm hòa có thể nghe được sao một con tia rùa đen đến tột cùng đang d ở trò quỳ gì long tiểu vân trả lời rất nhanh liền đến đây báo cáo chúng ta cũng không biết nham là một cái phi thường có ý tưởng rùa đen càng thêm xin lỗi là chiến thuật của hắn chúng ta căn bản cũng không hiểu nàng ngụ ý là ngươi cũng không hiểu nham chiến thuật nghe được long tiểu vân lời nói lục hâm lại một lần nữa nghe lời lời nói này thật đúng là mẹ nó thật đúng a ta mẹ nó cuối cùng không phải một cái rùa đen a cho nên không hiểu được cái này chiến thuật cũng rất bình thường nhưng lục hâm vẫn là hùng hùng hổ hổ nói ra cái này rùa đen tuyệt đối là đầu góc có bệnh hắn là đã nhìn ra cái này rùa đen rõ rệt có được siêu cấp thực lực cường đại lại vẫn cứ không chịu hào hào chiến đấu ngược lại là các loại tào thao tác trái tim khó chịu a dựa vào lại nhìn ra hỏa này chiến đấu ta đều cảm thấy ta muốn thành kế tiếp diêm n h u giờ phút này tại thành thị bên trong đám người cũng đều tại cùng hoan a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha lão tử liền biết thần quy có thể quá điều a đúng vậy a ta là tuyệt đối không ngờ rằng a biến dị thú ở giữa đại chiến còn có thể dạng này đến thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rồi ngoa t à o ngoa tạo ngoa tạo thần quy vô địch thần quy siêu vô địch siêu như bất ca ha, ha. thoáng một cái chúng ta thành thị đây tuyệt đối là không hề có một chút vấn đề vô địch à, thần quy thật sự là vô địch a ừ lão tử đã sớm biết hắn rất cường đại căn bản sẽ không có vấn đề cũng là các người đám gia hỏa này à, đang khóc cha gọi mẹ cứ như vậy một đoạn hình tượng thành thị bầu không khí đã hoàn toàn biến hóa từ vừa mới tuyệt vọng hoảng sợ tán loạn đến bây giờ lại một lần nữa trở nên mọi người đồng tâm hiệp lực đối với tương lai kiên định tín nhiệm bốn chúng ta nhất định sẽ thắng thần quy nhất định sẽ trợ giúp chúng ta thắng được tới ngao â ngao âu chỉ là bọn hắn còn tại thời điểm h ư n vấn toàn bộ bầu trời đều vang lên vô cùng kinh khủng thanh âm cái k i a từng trận u y áp làm cho tất cả mọi người đều không tự giác bưng kín lỗ thai của mình cái này đây là cái gì thanh em a đáng chết cuối cùng là thanh em gì a các ngươi mau nhìn a đó là cái gì a làm sao lại lớn như vậy tại sao có thể như vậy a tình huống này mới vừa v ậ n chuyển biến tốt đẹp làm sao lại có khủng bố như vậy tồn tại a báo cáo cái này một đầu sinh vật sinh mệnh phản ứng đã vượt qua 120 so trưởng quan chúng ta nên làm cái gì a quân nhân cũng là biết sợ cũng là sẽ tuyệt vọng a mắt thấy cái k i a kinh khủng khái vẫn không ngừng tới gần thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu run dày lên lục hâm ngay từ đầu cũng rất là không cam tâm mẹ nó chẳng lẽ thế giới này thật sự là muốn đem nhân loại đào thải sao cái này biến dị thú tốc độ tiến hóa cũng không tránh khỏi quá nhanh đi nhân loại toàn lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng không đổi kịp bọn hắn tiến hóa tốc độ a 751 h ả o thành thị và hôm nay thật liền muốn trở thành quá khứ sao bất quá hắn đ ỗ n g nhiên liền nghĩ minh bạch không không đối lao tử minh bạch ha ha ha ta rốt cuộc biết cái tiêm một đầu rùa đen vì sao lại dùng phương thức chiến đấu như vậy cái này rùa đen mẹ nó liền là đang hấp dẫn quái vật kia tới a thông chi một chút đi gia tốc trở về tất cả mọi người ẩn nút đến năng lượng phòng hộ sau từng mặt tất cả cơ giáp tất cả hỏa pháo bộ đội toàn bộ về thành cho dù đối với biến dị thú tốc độ tiến hóa tăng lên rất nhiều vấn đề này vẫn như cũng là canh cánh trong lòng nhưng trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục sống tiếp à muốn sống sót nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đều ký thắc vào cái này một đầu rùa đen trên thân cho dù là siêu cấp cơ giáp hoặc là diện bảy trăm sáu mươi lăm hào hủy diệt đạn đạo đều đã không cách nào ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp bọn hắn hiện tại chỉ có thể biến thành q u n chúng ô thật mẹ nó khó chịu lao tử lần này lại thua với diệp mưu gia hòa này từ lập tức cục diện đến xem nếu như không có cái này một đầu rùa đen thành thị thậm chí gánh không được cái kia một đầu thanh xà công kích nhớ ngày đó hắn cũng bởi vì diệp mưu để một đầu biến dị thú đến bảo hộ thành thị mà vô cùng phẫn nộ đâu nhưng bây giờ cái kia biến dị rùa đen liền là tất cả mọi người hy vọng căn cứ tình báo bảy trăm một ba h ả o thành thị đã đang cấp cái kia rùa đen kiến lập pho tượng đúng không lần này nếu như chúng ta có thể còn sống sót vậy cũng phải đến một tòa càng thêm pho tượng to lớn à? vu nham rốt cục trong nháy mắt này đem cái này năm cái linh cầu từng cái chục chết bất diệt tri ác phát động lực lượng năm trăm sinh mệnh lực năm trăm bảy mươi tám phòng ngự, 448. Tâm chi cương phát chi thương, 435, sinh mệnh lực 437. Linh hồn ngự, cương động, tổn lực 448. 435, 437. Tâm quả nhiên a cái này con mồi đẳng cấp cao mình tăng lên cũng liền nhiều mà cái này bị động lẫn nhau trồng lên hắn mỗi một lần tăng lên đều phi thường có thể n h ị n kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức ta v u nham là một cái phi thường sẽ chân quý lương thực tốt rùa đen mấy cái này hảo h u y n h đệ đã vì ta cống hiến bị động để cho ta trồng lên sinh mệnh ta sao có thể nhìn thấy thi thể của bọn hắn không có giá trị hư thối rơi vì biểu đạt ta đ ố i cái này mấy đầu linh cầu h u y n h đệ tôn k í n h ta v u nham tam đoan coi như thịt của bọn hắn lại á c i t lại không ăn ngon ta cũng nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ ăn hết nói như vậy ta v u nham chính mình cũng bị mình cảm động a thiên kia rốt cuộc đã đến a làm chuyện đứng đắn vọt lên chương chín mươi cái này rùa đen thế mà như vậy chó chương chín mươi cái này rùa đen thế mà như vậy chó đây là một đầu phi thường đặc thù biến dị thú nó không giống như là cái này mấy đầu biến dị linh cầu một dạng vừa nhìn thấy ngươi liền sẽ cảm thấy xấu xí toàn thân trắng như tuyết thật dài lông tơ còn có ánh mắt linh động dựa theo tỷ lệ thu nhỏ về sau ngươi liền sẽ cảm thấy đây chính là một đầu nhan trị cao ự c c tắt ma a chó bất quá v u nham khi nhìn đến đầu này chó khoảnh khắc đầu tiên cũng cảm giác đây là một cái phi thường đối thủ đáng sợ hấp dẫn nhất v u nham chú ý vẫn là cái k i a một con chó con mắt thứ ba đối tại nó cái chán bộ lông màu trắng bên trong l n giấu đi con mắt thứ ba cam tam nhãn linh chó cái này một con mắt không phải là nhị lang thần giữ lại sau đó d á n tại nó trên đầu a vu nham tranh thủ thời gian thi triển giám định thuật giống loài tuyết la n khuyển biến dị loại huyết mạch thần linh huyết yếu tớt sinh mệnh cường độ hai cấp hai ba ước tương đương một trăm hai mươi ba so năng lực đặc thù tốc độ lợi trào khống chế tinh thần thanh s á t hỏa diễm cảnh cáo cẩn thận con mắt của nó cái kia có lẽ là nó phóng thích tinh thần lực môi giới vu nham ngoa tạo đầu này c h ó hắn là b ậ t h a tuyết la khuyển đi chó cùng lăng đều là họ hàng gần cái này giống loài là không có tâm bệnh nhưng là đầu này cậu thân bên trên thần linh huyết là chuyện gì xảy ra đến cho đến trước mắt vu nham gặp phải đặc thù huyết mạch cũng chính là long huyết hiện tại trên người mình liền có yếu đớt có thể tăng lên long huyết nhưng là bây giờ ngươi trực tiếp cho ta cả một cái thần linh huyết xem ra cái này thế đạo huyết mạch đã trở nên không đáng giá a không đối cái này thần linh huyết vẫn là vô cùng chân quý mặt khác năng lực của nó cũng quá lớn mạnh một chút đi thanh s á t h ỏ a diễm nghe xong danh t ự liền phi thường lợi hại nhưng hắn còn có thể khống chế tinh thần vừa mới cái kia năm cái chó động tác trình tề có thể vẽ cái một hẳn là liền là thu vào khống chế tinh thần thế là vui nham, nham, nham còn nữa hướng thịt thịt tại lúc càng thái cái tiêm một đầu tuyết trắng tuyết lang khuyển thân thể bên ngoài đã bắt đầu vờn quanh một tầng màu xanh ánh lửa cái này liền là hắn kỹ năng thứ nhất thanh xác hỏa diễm bốn thanh xác hỏa diễm thật phi thường đáng sợ Thuyết lúc a n khuyển khoảng g cách l này n vu hâm a quanh lửa xanh kia, m mét một mảnh màu làm còn có rực cho lòng Lục lòng hơn, nhưng trung nên nóng bốn. Ngọn người hoảng. 900 trở thấy hốt h đã d o hỏi nhân viên kỹ thuật chiến đấu khu vực nhiệt độ là bao nhiêu báo cáo trước mắt danh hiệu thần quy phụ cận mặt đất nhiệt độ đã vượt qua 150 độ c với lại cái này nhiệt độ còn tại không ngừng lên cao ở trong báo cáo đã vượt qua 200 độ c báo cáo nhiệt độ không ngừng tăng lên bên trong đã tới gần 300 độ c l ụ c hâm biểu lộ đã là chưa từng có c h ầ m n ư n g đối mặt điều kiện như vậy người bình thường đã hoàn toàn không có cách nào chiến đấu cho dù là g i á p tình giả cũng nhất định phải mặc tốt đặc thù xương vỏ ngoài b ọ c thép đời trước hợp kim cơ giáp sức chiến đấu cũng sẽ bị suy yếu rất lớn long tiểu vân cái này một cái rùa đen hắn có thể gánh vác a lúc này lục hâm nội tâm kỳ thật đã phi thường hốt hoảng hắn mỗi một lần hỏi thăm đều cho thấy nội tâm của hắn b ố i dối cùng không có lực lượng thân là một cái chỉ huy kinh nghiệm phong phú lao quan chỉ huy đây là không nên xuất hiện tình huống hắn cũng rõ ràng bây giờ biểu hiện của mình đã phi thường không xong thế nhưng là thật không có cách nào a long chi quốc hữu một câu ngạn ngữ nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm hiện tại tình huống này thật không phải là hắn có thể chi phối coi như hắn có cho dù tốt chiến lược cùng chiến thuật nhưng là vũ khí trang bị cho dù là tiên tiến nhất siêu cấp sinh vật xương c ố t cơ giáp cũng hoàn toàn không có tác dụng bốn dứt bỏ những thứ không nói khác vẹn vẹn là loại ngọn lửa màu xanh này đã là để 751 hào thành thị hoàn toàn tuyệt vọng nếu như hỏa diễm lan tràn đến năng lượng phòng ngự tường đó là có thể trực tiếp đem toàn bộ bức tường đều phá hủy cùng cái kêu một đầu thanh xà dựa vào bão ngày xuất hiện năng lượng bức tường lỗ thủng đối thành thị tạo thành uy hiếp khác biệt cái này một đầu màu trắng tuyết lan khuyển là hoàn toàn có thể nương tựa theo năng lực của mình chính diện trùng kích thành thị sau đó để thành thị triệt để hủy diện cho nên bây giờ hy vọng liền rơi vào cái này rùa đen trên thân hiện tại bọn hắn có thể làm duy nhất sự tình liền là cầu nguyện hy vọng cái này một đầu rùa đen thực lực đủ cường đại có thể đối phó được đáng sợ hỏa lực công kích nếu như cái này rùa đen tiếp tục dựa theo vừa mới xáo lộ lấy trông chờ công cũng không biết được hay không a bốn mắt thấy cái kia màu trắng tát ma a là tuyết lang khuyển trùng kích tốc độ càng lúc càng nhanh v u nham lập tức cười gần một tiếng khá lắm đi lên liền cùng ta soát đặc hiệu công kích đúng không ngươi cho ta chơi hỏa diễm như vậy ta liền cho ngươi tới một cái hàn băng theo trước kia minh đệ nói băng hỏa c ử u trọng thiên loại hiệu quả này phi thường khốc liễn với lại xúc giác phi thường hưởng thụ a kỹ năng chủ động đóng băng thổ tức ngọn lửa màu xanh của sáng hướng về v u nham đánh thẳng tới mà v u nham a đóng băng thổ tức cũng là đối trọi gây gắt trực tiếp trùng kích quá khứ băng cùng hỏa trực tiếp đụng nhau h cho con lần này đối sóng ngươi thua đ i từ xưa đối sóng bên trái thua liền ngươi cái này chỗ đứng dựa vào cái gì chiến thắng ta ạ quả nhiên hai đạo đối sóng cũng không có tiếp tục bao lâu không có loại kia ngươi tới ta đi đụt vào lẫn nhau kịch liệt khẩn trương cảm giác v u nham không để cho 751 hào thành thị người thất vọng cũng không có đi chế tạo loại kia lão tử sắp không chịu nổi hình tượng hiệu quả báo cáo mặt đất nhiệt độ đang tại cấp tốc giảm xuống trước mắt mặt đất nhiệt độ 130 độ c 90 độ c 20 độ c âm 3 độ c lục hâm trực tiếp hô đ ừ n g hô lão tử đã thấy trong màn hình hai đạo năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt liền đã phân ra được thắng bại ngo tạo cái này một cái rùa đen ác như vậy sao sợ ngay người vừa mới cái này rùa đen bị năm cái cho xe a ta còn tưởng rằng cái này rùa đen đã không được đâu đúng a cái này rùa đen cũng quá hung hát đi cái này chiến đấu lực trực tiếp phá trần a mọi người tại nghị luận âm ý thời điểm cái tia to lớn vô cùng nhìn qua hơi chậm một chút chậm rùa đen lại một lần nữa hành động v ơ i anh âm bạo là âm bạo cái này kinh khủng tiếng oanh minh âm đơn giản liền là một t r o n điều k h i ể n siêu cấp chiến hạm đồng thời cất cánh phát ra thanh âm a cái này cũng không khỏi quá độc các a ngoa tạo ta còn tưởng rằng cái tia rùa đen bởi vì hình thể quá lớn không thể động đậy đâu tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy a đúng vậy a cái này thật là mẹ nó là hoàn toàn không nghĩ tới a loại này lực bộc phát loại này lực bền bỉ lão tử thật là sẽ tạ a cái này rùa đen thế mà có thể chủ động công kích tất cả mọi người đến sợ hai thán phục tại vu nham uy mánh cùng nhanh trong thời điểm vu nham đã nào h tới trên người của đối phương nga ô thằng ngãi con không được chạy a để đại gia cùng ngươi hào hào chơi đùa vừa mới đóng băng thổ tức trong nháy mắt hủy diệt tuyết lang khuyển thanh sát h ỏ a diễm về sau trực tiếp trùng kích thân thể của nó để cái này một đầu tuyết lang khuyển thân thể đóng băng đại khái nửa giây nửa giây rất ngắn nhưng là có thể chơi âm bạo vu nham đã bay nào mà đến đầu tiên là một chiêu trọng lực ép xuống lại là một chiêu đói rùa chụt mồi vu nham muốn liền là thiềm kích chiến trong chấp mắt liền trực tiếp đánh ngã ngươi không thể để cho ngươi con hàng này có nửa điểm lật bản cơ hội nga ô cái này là thanh âm thống khổ v u nham ta nhận lầm ta tỉnh lại ta quên đây là một đầu trò cái đã như vậy ta v u nham quyết định đền bù chương chín mươi mốt ngươi dạng này liền để ta khó khăn vô cùng a chương chín mươi mốt ngươi dạng này liền để ta khó khăn vô cùng a nga ô tuyết lang khuyển phát ra như lang như hổ giống lên một tiếng nó cái kia khổng lồ thân thể đang không ngừng dãy rồi lấy nhưng mà không dùng a tuyết lang k u y ể n nhanh nhẹn khẳng định rất cao am hiểu tẩu vị nếu như nó không ngừng cùng v u nham chiến đấu nhất định có thể cùng v u nham đánh một hồi nhưng mà nó đi lên liền làm ra một sai lầm quyết định đối sóng mọi người đều biết xạ thủ tại xạ kích thời điểm sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ điểm này liền xem như tuyết lang khuyển cũng giống như nhau mà v u nham liền là bắt lấy cơ hội này trực tiếp một phát đóng băng thổ tức bảo nàng làm chó mặc dù chỉ là bị đóng băng nửa giây nhưng nàng đã n g h ê n đón v u nham cái kia nặng nề mà khổng lồ siêu cấp trọng tài áp chế đừng giống lên không dùng chửi bậy về chửi bậy nhưng v u nham hạ miệng cực nhanh chỉ là một cái nháy mắt liền đã cắn đi lên ngao ngao ngao ta v u nham luôn luôn như vậy ônu đã như vậy liền cho ngươi nhanh nhất tử vong phương thức hai cái rụa móng đ u ố t vĩu vào kéo trực tiếp đẻ xuống tuyết này l a n g khuyển đầu chó g i a hỏa này sắt chiêu liền là nó con mắt thứ ba bây giờ ta trực tiếp đẻ xuống cổ của ngươi để ngươi quay đầu đều làm không được ta nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào phát động khống chế tinh thần làm xong vấn đề này về sau v u nham lúc này mới đem miệng há ra liền muốn cắn chết đầu này tuyết la n khuyển nhưng chính là vào lúc này v u nham chợt phát hiện mình sai không xong thuận do cục đánh nhiều lắm ta mẹ nó thế mà cũng phạm vào ma bệnh trên thực tế vậy cũng là không lên mình lãng bởi vì chính mình công kích đã là một mạch m à t h à n h trong nháy mắt bộc phát gắn đặt tới tại trong thời gian ngắn trực tiếp giải quyết đối phương kết thúc chiến đấu nhưng vấn đề là mình vẫn là xem thường tuyết này là quyển mình hai cái rùa đen móng ướt rõ r ệ t đã lay ở cổ của nó nhưng người nào mẹ nó biết tuyết này là quyển thế mà chủ động vặn g ã y cổ sau đó dùng lực xoay tròn đem con mắt nhìn về phía mình liên l à tại cái này một cái nháy mắt tuyết lang quyển bộ lông màu trắng trực tiếp mở ra vu nham rốt cục thấy được nó cái thứ ba mắt chó to lớn rùa đen con mắt cùng ba cái mắt chó tương đối tại mắt chó bên trong có một đạo một đạo tinh thần quang huy l o i ra vũ nham thậm chí thấy được một đạo quang ảnh từ tuyết lang khuyển trong ánh mắt phóng thích mà ra sau đó dung nhập mình trong đôi mắt cũng là tại tiếp theo cái trong n g a y mắt vũ nham đột nhiên cảm giác được mẹ nó ta một cái rùa đen thế mà nhìn một đầu c h ó cái cảm thấy là mi thành ngục tú ngoa tạo cái này không có tâm bệnh a đúng vậy cái k i a một đầu tuyết lang khuyển thế mà tại vũ nham tinh thần bên trong bắt đầu khiêu vũ thật đúng là đừng nói có lẽ đứng tại một con chó trên lập trường cái này vũ đạo vẫn là rất không sai thế nhưng là mẹ nó ta là một cái rùa đen a ta là một cái thuật thiết thiện lương phẩm hạnh đoan chính rùa đen a ngươi đặt cho ta đến một đoạn chó vũ đạo v u nham phản kháng lan bản đại gia làm sao có thể ưa thích c h ó cái tuyết này lang khuyển có phải hay không nốc không biết cái gì gọi là giống loài cách ly sao chỉ bất quá liền ngay cả một con chó đều biết dùng mỹ nhân kế a là đẹp c h ó kế đại im lặng a cho nên đầu này tuyết lang khuyển liền là dùng dạng này không chế năm cái linh cầu v u nham tinh thần không còn trở nên mông lung hắn đã bắt đầu trở nên thanh t ỉ n h chỉ là đẹp c h ó kế làm sao có thể loạn tâm ta linh v u nham tinh thần tỉnh lại tiếp xuống liền muốn đại phát thần uy miệng vừa hạ xuống trực tiếp cắn nát tuyết này lang k u y ể n cổ mà ở lúc này trong đầu của chính mình hình tượng lại một lần nữa biến hóa ngoa tạo lần này xuất hiện một cái mẫu rùa đầu này tuyết lang khuyển đầu góc rốt cục bình thường a rốt cục làm rõ ràng ta giống loại a thế nhưng là ta mặc dù là một cái rùa đen nhưng đầu góc của ta không phải một cái bình thường rùa đen đ ó a v u nham lại một lần nữa trời bậy một cái mẫu rùa đen ghé vào trước mặt mình v u nham căn bản không có cảm giác nào có lẽ dựa theo rùa đen góc độ đây xem như không sai một cái mẫu rùa đen a nhưng mà ta mẹ nó là một cái cỏ rùa a liền là trung hoa điện viên rùa biến dị ngươi trực tiếp cho ta thả một cái rùa cá sấu biến chủng đây là mấy cái ý tứ mặc dù lần này là thông minh một điểm nhưng thông minh đến cũng không nhiều a cặn cái này mẫu rùa đen phi là tuyết này lan g khuyển ánh mắt vẫn là cặn a ta v u nham mục tiêu thế nhưng là thành thần a một khi trở thành thần ta đương nhiên vẫn là ưa thích long tiểu vân hoặc là tiểu hòa dạng này động lòng người nhưng lệ tiểu cô nơ a cho nên nếu như lúc này ngươi tại ta tinh thần bên trong biến hóa ra hai cái này tiểu nha đầu không mặc khu khu khu vốn rùa đen là sẽ không cho như ngươi loại này cơ hội như thế một hồi kéo dài trễ vũ nham cuối cùng từ cái này khống chế tinh thần bên trong tránh thoát đi ra còn tốt tinh thần lực của ta đủ c ư ờ n g đại vũ nham tinh thần cho tới bây giờ đều không nhỏ yếu với lại phi thường c ư ờ n g đại cũng không nên quên đẳng cấp của mình vẫn là mấy điểm thời điểm liền đã đã thức tỉnh tinh thần n i ệ m động lực tuyết lang khuyển đại khái cũng không có nghĩ đến cái này một cái rùa đen tinh thần cư nhiên như thế đặc thù mình c ư ờ n g đại nhất tinh thần công kích thế mà đều không có có thể làm cho nó triệt để mê thất vì phát động một chiêu này nó thậm chí đã vận gãy mình cổ a ngươi nhìn cái gì đối với loại này không thông minh ra hỏa ta sẽ không cho ngươi cơ hội sinh tồn rùa đen trào kích bất diệt c h i ác phát động lực lượng năm trăm sinh mệnh lực năm trăm bảy mươi tám phòng ngự bốn t bốn tám tâm c h i cương phát động tổn thương bốn trăm ba mươi lăm sinh mệnh lực bốn m ba bảy một chảo này xuống dưới cái k i a tuyết lang khuyển lúc này bị thảm trú lên mình thanh sắc hỏa diễm còn có khống chế tinh thần đều muốn đã mất đi tác dụng nó đang chiến đấu ban đầu liền đã đã mất đi nhanh nhẹn ưu thế bây giờ cũng đã bị triệt để đặt tại trên mặt đất nơi nào còn có cơ hội mạng sống tạch tạch tạch vu nham cái này cắn một cái xuống dưới lần này là chân chính cắn đứt tuyết lang k u y ể n cổ đưa nó huyết dịch trực tiếp nuốt vào trong miệng thật là tinh thần sinh mệnh năng lượng a cái này mẹ nó quả thực là đại bộ a không hổ là sinh mệnh cường độ 120 so trở lên tồn tại quả nhiên là dinh dưỡng phong phú a trước hết để cho mình một bàn tay đạt được bị động tăng lên lại đến cái này một ngụm trực tiếp để cho mình thu được năng lượng tăng lên song toàn nó đẹp a chỉ là không hổ là 120 cấp sinh mạng thể cái này sinh mệnh lực đó là thật cường hẳn a mình cái này miệng vừa hạ xuống đã phi thường h u n g á c nhưng đầu này chó hoàn toàn không có muốn tắt thở ý tứ còn tại dây rủa bên trong may mắn chúng ta trọng tài đầy đủ lực lượng thì càng là kinh khủng chính là như vậy để ép ngơi ngươi lại hoàn toàn không thể lật ra cái gì bọn nước đến nhưng mà chính là vào lúc này v u nham trong óc xuất hiện thanh âm giúp giúp ta một chút thanh âm này vẫn là vô cùng dễ nghe n ữ t ử thanh âm thế nhưng là ai vào lúc này nói chuyện v u nham một mực móng của nó tiếp tục một mực án lấy cái này một đầu tuyết lan g khuyển mắt rủa con ngươi lại là liếc nhìn b ắ t phương không có a trung banh đã không có cái khác sinh mệnh tin tức a liền xem như loại kia có được c ầ n hình năng lực biến dị thú cũng không có khả năng trốn qua cảm ứng của mình lực các loại ngoại tạo là ngươi tuyết này lan khuyển đang nói chuyện với ta t h o á n một cái v u nham trực tiếp trận tròn mắt ta ném ngươi cái rõ ràng chó ta muốn ăn ngươi ngươi để cho ta giúp ngươi một chút chương chín mươi hai trọng yếu tình báo tam đại thần quang chương chín mươi hai trọng yếu tình báo tam đại thần quang lao tử là gặp qua bánh bao thịt đánh chó có đi không v ậ nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua chó đem mình làm làm bánh bao thịt đưa đến rùa đen miệng bên trong còn cầu rùa đen trợ giúp mình cái này nội dung có chuyện quá nghịch thiên đi loại chuyện này ngươi cũng làm được thế là vu nham phi thường lễ phép hỏi một câu ngươi là để cho ta ăn ngươi thời điểm miệng nhanh một chút để ngươi được chết một cách thống khoái điểm là sao chỉ là cổ của ngươi quá cứng rắn ta đã vừa mới rất cố gắng một ngụm không cho ngươi cắn chết yên tâm yên tâm tiếp xuống ta tận lực vu nham nói xong dùa móng nuốt càng thêm dùng sức cầu ngươi giúp ta chiếu cố hải tử cái gì đồ chơi chiếu cố ngươi hải tử sau đó chờ hắn trưởng thành đến cắn chết ta yên tâm ta sẽ ngay cả con của ngươi cũng cùng một chỗ ăn hết bá đạo thần quy kiên trì cách sinh tồn cự tuyệt tình tiết máu chó a ta ta nguyện ý đem chính mình sinh mệnh cùng linh hồn đều dâng hiến cho ngươi cầu ngươi n a ô ô ô tuyết này lan k h u ể n như cũ cố gắng cầu xin tha thứ đồng thời dâng lên điều kiện vu nham thì là biểu thị không quan trọng ta chỉ muốn đạt được ngươi người căn bản vốn không đạt được tâm của ngươi an lại nói về phần linh hồn không có chuyện chúng ta hiện tại cũng đã đã thức tỉnh linh hồn phương diện năng lực linh hồn dung lô trực tiếp thôn vệ hấp thu đừng tưởng rằng ngươi ý niệm thanh e m ếm thai ta liền sẽ b ư n g tha ngươi n g chơi đâu vừa mới đầu này cho cái còn khu xử nàng năm cái liếm cho đến đối ta điên cuồng nắm bắt l o ạ o đâu một hồi này trực tiếp tới một cái lâm t r u n g bị thác cũng đừng cho là mình dáng r ấ p trắng liền có thể muốn làm gì thì làm ta còn có thể nói cho ngươi nhanh trong tiến hóa bí mật thời đại mới mới tới nếu như không thể tăng tốc tiến hóa liền xem như ngươi cũng sẽ bị thời đại mai táng bị cái khác biến dị thú ăn hết. Vũ lấy cái khác t h ú ăn h ế t la khuyển cái này rùa đen thật sự là mẹ nó có chó ta đều đã đến mức này hắn thế mà còn như vậy hắn lấy ta chúng ta là tại đàm phán a ngươi có thể hay không đem hàm răng của ngươi từ cổ của ta bên trong lấy ra a có tin hay không ta vài phút trực tiếp ở ra dám cho người xem a mặc dù không biết vì cái gì ngươi có thể thức tỉnh thật tính nhưng không hề nghi ngờ ngươi cũng không có đạt được chân chính biến dị truyền thừa không lâu sau đó từ hải dương chỗ sâu từ đại địa trung ương từ bầu trời phía trên sẽ xuất hiện ba đạo quan mang đến, đến giờ toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đều sẽ phát sinh to lớn tiến hóa tuyết lang khuyển ý niệm rất nhanh bị vu nham tiếp nhận vu nham phi thường nghiêm túc tiến hành phân tích thiên tri quang huy địa tri quang huy hải tri quang huy tại tương lai không lâu cái này ba đạo quang huy lại không ngừng lỏng lánh đi ra dựa theo tuyết này lan g khuyển tuyết pháp ba loại quang huy là thần minh ban ân mà bị cái này ba loại q u a n huy chiếu dọi đến sinh vật liền sẽ ra tốc biến dị nó nơi này nói là tất cả sinh mạng thể nói cách khác bao quát nhân loại ở bên trong biết tin tức này về sau vũ nham bản thân kỳ thật còn có chút im lặng chỉ có thể bất đắc dĩ chửi b ậ y mẹ nó một con chó cũng làm thần quân a chỉ là mặc dù tại dạng này chửi b ậ y vũ nham vẫn là vô cùng thận trọng đi đối đại vấn đề này chỉ là nếu như chỉ có cái này ba đạo ánh sáng tin tức vũ nham cảm thấy hoàn toàn không có giá trị gì chân chính trọng yếu liền là nguồn sáng h g o i tâm căn này theo tuyết này lan khuyển nói tới ba đạo ánh sáng cũng sẽ không đồng thời xuất hiện địa chi quang huy cùng thiên chi quang huy lúc nào sẽ xuất hiện nó cũng không biết nhưng là hải chi quang huy cũng nhanh muốn xuất hiện mà nó chỗ hình bóng phương hướng thình l i n h đúng là mình cảm thấy nguy hiểm phương hướng làm quan g huy lóng lánh mà lên thời điểm tại nguồn sáng lóng lánh chỗ sẽ xuất hiện một loại đặc thù tinh thể năng lượng nếu như có thể đạt được tinh thể năng lượng như vậy thì có được hướng về thượng vị thần thú tiến hóa tư cách thượng vị thần thú mà mẹ nó biến dị thú còn giảng cứu một cái cấp bậc chế độ đâu bất quá cái này một ít lời nói bên trong kỳ thật lượng tin tức là phi thường to lớn biến dị thú kỳ thật cũng có mình văn minh đ o à n thể đối với nhân loại tờ nói đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt trước mắt lẽ kẻ biến dị thú đã là làm cho nhân loại sắp hàng mất từng cái từng cái số hiệu thành thị không ngừng biến mất nhân loại không gian sinh tồn đang tại không ngừng bị áp suất cái này nếu như là biến dị thú cái này văn minh đoàn thể xuất hiện ở trên cái thế giới này k i ê n nhân loại còn có đường sống sao may mắn ta không phải nhân loại ta hiện tại là một đầu biến dị thú liên vấn đề là cho dù là với ta mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì một khi có đoàn thể như vậy thì sẽ có lợi ích quan hệ mình chỉ là g i á lộ l i ê n như là cái kia một đầu tuyết lang khuyển nói như vậy ta chỉ là ngẫu nhiên đã thức t ỉ n h thần tính g i á thú nơi này có một cái từ mẫu chốt thần tính cái gọi là thần tính đương nhiên cái gì đặc thù lực lượng hẳn là chỉ là một loại đặc thù trí tuệ v u nham cũng vẫn cảm thấy mình cùng cái khác biến dị thú lớn nhất khác biệt liền là siêu phàm trí tuệ mình gặp phải những n à y biến dị thú cho dù là trí tuệ thức tỉnh rất cao thậm chí còn có một ít biến dị thú đã biết vận dụng sách lược nhưng này cũng là cục bộ sách lược cũng có thể hình thành văn minh tình trạng còn kém xa lắm đâu hải dương hảo quang quan huy chi kết tinh thần tính chi thức tỉnh lực lượng tăng lên trở thành thần thú đi hướng r ụ a sinh đ ỉ n h phong v u nham suy nghĩ suy nghĩ một cái. cái này mẹ nó không thích hợp à ngay làm sao lại cùng bán hàng đa cấp giống như lại hình như là thần côn ngôn n ữ nhưng hắn mặc dù như thế tự dễ ước lại biết vấn đề này tuyệt đối là không thể coi thường biến dị thú mẹ nó còn có mình xa đoàn đây có lẽ là thật dứt bỏ những nhân tố khác không nói hải dương h ả o quang có độ tin cậy phi thường cao mình tới bây giờ còn có thể cảm giác được từ hải dương bên kia chuyển đến cảm giác c áp bách nếu như gan lớn một điểm bộ kia phong có lẽ đều không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên phát sinh sự t ì n h sao cũng cùng đại dương này h ả o quang có quan hệ trung quy là để cho mình biết rất nhiều hẳn là phi thường hữu dụng tin tức cho nên v u nham đối với đầu này tuyết lang k h u ể n cũng là phi thường tột tính cho nên hắn trực tiếp thi triển thôn vệ chi pháp đem hắn thân thể triệt để nuốt vào mình trong miệng để ngươi sinh mệnh cùng thân thể của ta hoàn toàn d u n g hợp đây chính là ta đối với ngươi kính ý cái nớp thật có lôi an có chút no bụng cho tới vừa mới lời nói có một chút như vậy không nghiêm túc nhưng là thái độ của ta là phi thường nghiêm túc an cái này một đầu biến dị thú thực lực của mình lại có thể thu hoạch được tăng lên dựa theo trình độ này x u ố n g d ư ớ i ta rất nhanh liền có thể đột phá đến ba cấp cũng chính là nhân loại sinh mệnh cường độ dòng d ã hai trăm so thực lực như vậy đã có thể xếp vào hiện tại thiên thai bảng danh sách đi trên bảng nội danh vu nham không truy cầu nhưng là mình thực lực lại là không thể rơi xuống đúng còn có cái kia sói con nếu như đã nghe đầu này tuyết lang khuyển trọng yếu tình báo với lại cũng cảm thấy tương đối có ý nghĩa vậy mình cũng hẳn là đi xem một chút cái kia một đầu tuyết lang khuyển v ề phần mình là thu lưu con chó nhỏ này nhãi con làm tiểu đệ vẫn là trực tiếp một n mũi ướt cái kia đi trước nhìn kỹ hăng nói tuyết lang khuyển nói cái kia một đầu thằng nhãi con cũng không phải là nói nhãi con cho nên không cần lo lắng báo thủ mà nói thế nhưng là ta v u nhằm không thể nghe thấy ngươi nói liền tin tưởng a t h ắ n g cái kia rùa đen thế mà thắng thành thị người như ở trong n g ộ n mới tỉnh hoàn toàn không nghĩ tới thắng lợi thế mà đến mức như thế nhanh chóng đây chính là sinh mệnh cường độ đã vượt qua một trăm hai mươi độ siêu cấp cử thú thế nhưng là cái này rùa đen giống như cũng không tốn bao nhiêu khí lực trực tiếp thắng lợi a như vậy tính mạng của hắn cường độ đến t ộ n cùng là bao nhiêu a cái này rùa đen làm gì đi a chương chín mươi ba d i ệ p nhu muôn sống không người tiên chương chín mươi ba d i ệ p nhu muôn sống không người tiên l ụ c hâm rất gấp vội vàng lại một lần nữa h ỏ i thăm long t i ể u vân còn có thể cầu thông hắn sao cái này rùa đen rõ rệt đã thu được thắng lợi cũng đã đem cái kia một đầu cường đại nhất tuyết lang khuẩn mất chừng lấy hắn thế mà còn không có dừng lại ngược lại tiếp tục hướng về biển cả phương hướng đi đây là vì cái gì không phải là biển bên kia còn có tồn tại cực kỳ đáng sợ sao không được ta hiện tại đã cùng nó trực tiếp gây mất tinh thần trao đổi không cách nào hỏi thăm kỳ thật long tiểu vân cũng rất kỳ quái a dựa theo cái này rùa đen tính cách một hồi này liền hẳn là thật vui vẻ hưởng thụ thức ăn tới một cái trên đầu lưới thịt chó dù sao ngoại trừ tuyết này lan g khuyển bên ngoài còn có năm cái linh c ầ u thi thể ở đây cùng cái kia một đầu tuyết lan khuyển khai chiến trước đó vu nham đã dùng đóng băng thổ tức đem bọn hắn trò đóng、băng. cái này rõ ràng liền là hắn phải dùng đến ăn đó a thế nhưng là đến lúc này vu nham thế mà đi khẳng định là có biến thân là chiến đấu quan chỉ huy lục hâm nghĩ một hồi về sau trực tiếp ban bố mới nhất mệnh lệnh toàn thể tiếp tục bảo trì tình trạng giới bị chờ đợi mệnh lệnh của ta sọ não đau liền xem như ta hiện tại cũng không biết đến t ộ t cùng là tình huống gì là phải tiếp tục chờ đợi vẫn là trực tiếp giải trừ chỉ lệnh vẫn là chờ đại hắn trở về à bất quá trên mặt đất những thi thể này ngài vẫn là đường lộn xộn cũng không cần có ý tưởng nham giá hỏa này lòng dạ hẹp hòi sẽ không đem hắn con ngồi cho các ngươi lục hâm nói thật ra hắn thật đúng là động tâm tư muốn đem cái này vài đầu linh cầu thi thể thu nhập đây chính là một trăm so tả hữu biến dị thú thi thể phi thường c h â n quý không nói đến da lông của bọn họ có thể chế tác siêu cấp hộ giáp chiến y bọn hắn xương cốt trực tiếp liền có thể dùng để thăng cấp siêu cấp xương cốt sinh vật cơ giáp tăng lên cơ giáp phẩm chất mà đầu góc của bọn hắn cũng có thể bị nhà khoa học lợi dụng đó là chân chính khắp người đều là bảo vật vật a mà bây giờ nhiều như vậy bảo vật đang ở trước mắt cái này một đầu rụa đen thế mà không cho chúng ta đậu cái này thật sự là quá khinh người a thật sự là quá muốn thu hoạch được những này bảo vật siêu đẳng Đến tiếp sau sự t ì n h sẽ r ấ t p h i ề n t o á i ai. Lúc n à y n ế u như diệp mưu tên kia tại liền tốt hắn am hiểu nhất vẫn là chiến đấu phương diện sự tình vô luận là tình báo vẫn là b ố p h ò n g truyền đạt mệnh lệnh công kích chỉ huy nhóm cơ giáp chiến đấu những này hắn đều là am hiểu thế nhưng là thành thị nội bộ sự tình cũng không phải là hắn am hiểu a vô luận là nhân viên cảm xúc c h â n an vẫn là cái khác các mặt hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào lúc này mình đó là thật tưởng niệm diệp mưu tên vương bắt đạn này a nếu như hắn có thể tỉnh lại liền tốt chính là vào lúc này có người vội vàng chạy tới báo cáo lục tổng quan chỉ huy phòng thí nghiệm bên kia chuyển đến tin tức lục hâm n h ớ n g mày trong lòng tự nhủ mẹ nó làm sao lại trùng hợp như vậy vừa mới còn nghĩ tới diệp mưu hiện tại diệp mưu tên vương bắt đản này liền xảy ra c h u y ệ n rồi chuyện gì xảy ra nói đi cái kêu báo cáo binh sĩ nói ra báo cáo phòng thí nghiệm bên kia xuất hiện biến hóa diệp mưu tổng giám đốc sinh mệnh cường độ không thích hợp đang nhanh chóng tăng lên bên trong lục hâm không thích hợp nhanh chóng tăng lên hiện tại sinh mệnh cường độ là bao nhiêu mau nói tại ta đi ra trước đó đã đạt đến m ư ơ i năm tin cái gì nghe lời này lục hâm trực tiếp ngây ngẩn cả người mười lăm tinh cái này đặc nương đều nhanh muốn trở thành trong nhân loại đ ỉ n h cấp giáp tình giả t ư ơ n g chi quốc một cái kia thứ nhất giáp tình giả nghe nói bây giờ cũng bất quá chỉ có hai mươi so ra mà ta cái này mẹ nó đơn giản liền là kỳ tích a nhưng vấn đề là cái này lục hâm dựa vào cái gì a hắn căn bản cũng không phải là một cái giáp tình giả bất quá binh sĩ tất nhiên sẽ đến báo cáo cái này nói rõ tình huống bên kia phi thường không thích hợp mình nhất định phải đi xem một chút thế là hắn trực tiếp để tay xuống đầu công tác lập tức hướng về bên kia chạy tới lâm diệp hòa đối long tiểu vân nói ra tiểu vân tỷ ta ta không có nghe lầm chứ diệp mưu tổng chỉ huy quan mười lăm tinh lâm diệp hòa đối với cái này một vị diệp mưu tổng giám đốc ấn tượng là phi thường không sai mình cùng tiểu vân tỷ vừa mới tới một hồi này vị tiết lục hâm tổng chỉ huy đây chính là một mực nhằm vào lấy chúng ta trong lời nói còn có chút xem thường mình đâu nhưng cái này một vị diệp mưu tổng chỉ huy quan liền phi thường tôn trọng các nàng chỉ là đáng tiếc còn không có bao lâu cái này một vị diệp mưu quan chỉ huy cũng nhanh muốn ủng hộ không ở tình trạng cơ thể càng ngày càng kém thậm chí trực tiếp ho ra máu diệp mưu cuối cùng lựa chọn dùng thân thể của mình đi làm nguyên tố tinh thể thí nghiệm vấn đề này nàng cũng là biết đến dù sao đây là tự mình nham thúc thúc giật dây không phải nói là cổ vũ hắn đi đây này trên thực tế tại diệp mưu làm ra quyết định này thời điểm tất cả mọi người không coi trọng một cái sinh mệnh chạy tới cuối người hắn tế bào năng lực đã tiêu hao hầu như không còn tình huống như vậy hắn khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là bây giờ tin tức lại là cái này một vị diệp mưu quan chỉ huy chẳng những không có chết ở trong phòng thí nghiệm thậm chí trực tiếp để cho mình cường hóa đến mười lăm tinh trình độ nhưng mà này còn là nguyên bản số liệu khả năng hiện tại hắn sinh mệnh cường độ như cũ đang không ngừng lên cao a tiêu hoa vấn đề này không phải chúng ta có thể tham dự chúng ta cứ đợi ở chỗ này chờ đợi nham trở về hiểu chưa long tiểu vân lập tận lực biết đến nếu như diệm mưu sinh mệnh cuối cùng ổn định lại lời nói đây tuyệt đối là lịch sử loài người bên trên một việc lớn một cái sinh mệnh nguy cấp người thông qua dạng này thí nghiệm đều có thể trực tiếp trở thành một cái trước mắt có thể xưng đ ỉ n h cấp giác tỉnh giả như vậy là không phải có thể đánh phá bây giờ nhân loại sinh mệnh cực hạ nếu như có thể thành công như vậy nhân loại đối mặt biến dị thú thời điểm cũng sẽ không như thế bị thua thiệt với lại nếu như cái này một hạng nghiên cứu có thể xâm nhập lời nói có lẽ nhân loại còn có thể trực tiếp phản kích đây là cỡ nào kích động lòng người sự tình a dù là chỉ là suy nghĩ một chút đều để người vô cùng hưng phấn thế nhưng là chính vì vậy cho nên cái này nhất định là cơ mật bốn v u nham chậm rãi ung dung hướng lấy bờ biển bỏ sát bắt ngát biển cả cho dù là đối với bây giờ nó tới nói vẫn như cũng là phi thường to lớn cái thế giới này có phải hay không bành trướng qua a lại hoặc là mình xuyên qua tới thế giới diện tích bản thân liền so với ban đầu tinh cầu muốn khổng lồ rất nhiều rất nhiều biển cả a giống như kêu gọi ta nhưng ta chỉ là một cái dòng sông rùa đen thế mà đối b i ể n cả tràn đầy hướng tới như vậy vấn đề tới ta đây coi là không tính nhẹ nhàng a vu nham phụ phục tại bên bờ ánh mắt thẳng tắp nhìn xem phương xa hoàn toàn chính xác a bên kia thật sự có một c ố đặc thù lực lượng đang hấp dẫn ta nói như vậy cái k i a m ộ t đầu tuyết lang khuyển nói là thật hải dương h à o quang sắp l o n g lánh tại quan huy bên trong sẽ xuất hiện một đạo đặc thù đại môn bên trong sẽ có được không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại có thể làm cho sinh vật gia tốc tiến hóa siêu cấp lực lượng tính toán chứ không nhìn tới cái này nhìn xem cái tiêm ộ t đầu chó con tự ở nơi nào